Lương Cầm trong lúc nhất thời cũng không có chú ý. Nàng chầm ngâm một lát, nói, "Chuyện này, ngươi cũng trước thông thả cùng người nói, chờ ta âm thầm điều tra nghe nóng. Vương Sùng đáp ứng, lại một lần nữa hỏi, "Lần sau đi tuần tra săn ma, không biết có thể hay không mời tả Ti chủ cùng một chỗ." Lương Cầm suy nghĩ trong chốc lát, đáp ứng nói, "Thôi được. Đến lúc đó, ta theo phía sau ngươi, nhìn xem đến tột cùng là ai nghĩ muốn nhưu đầu ngươi." Vương Sùng làm sơ một lát, lúc đầu muốn đi, Lương Cầm sách một câu, muốn thiết tiến quân đãi, tiểu ma liền không đi. vị này Tà Ti lại yến hội, lúc này mới cơn nước non mà đi. Vương Sùng ngược lại cũng không phải có cái gì mưu đồ, hắn chỉ là hiểu được, quan hệ vật này cần phải thường xuyên đi lại, tự nhiên thân cận. Hắn tại trừ Ma Minh cũng vô bằng hữu, khó khăn tả ti chủ Lương Cầm có chút mời chào chi ý, đương nhiên phải nhanh nhất ngang nhiên xong qua. Chỉ cần có thể đem Lương Cầm bên này chuẩn bị tốt, Vương Sùng liền có thể dần dần rộng kết giao bằng hữu, để cho mình tại trừ Ma Minh trầm ổn có chân. Dù sao hắn bản thân thực lực hùng hậu, hiện tại coi như ngồi cái phó ti chủ, thậm chí cả trừ Ma Minh chấp sự, đều tròn vẹn đúng quy cách. Vương Sùng rời đi tuần tra tả thi, dạo qua một vòng, liền đi bái tuần tra tí tí chủ Thiên tướng thượng nhân. Làm tuần tra Ti Ti chủ, Vương Sùng biết rõ vị này đại lão như nghị cản trở, mình chuyện gì đều làm không được, nhưng nếu là phải vị này đại lao tin nặng, mình liền có thể tùy tiện lại đến tầng lầu. Trước kia hắn cũng không có cơ hội gì, nhưng lần này, có thể xuất lĩnh 6 vị linh quan cùng đi ra tuần tra săn ma, mặc dù có tạ Ti chủ lương cầm xuất lực, chỉ sợ vị này Ti chủ cũng tất nhiên gật đầu đồng ý. Tốt như vậy lấy cớ, Vương Sùng đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn cũng muốn mượn cơ hội gặp một lần vị này thái ớt cảnh đại thánh. Vương Sùng đến tuần tra ti, đưa ra cầu kiến chi ý, thiên tướng thượng nhân thủ hạ linh quan đi vào bẩm báo, một lát sau ra lại nói lên người đang lúc bế quan, không tiện gặp người. Thế mà Cự Tuyệt Vương sùng bài kiến. Tiểu Tặc Ma mặc dù có khéo léo chi tâm, nhưng không có nhất định được chi ý, đã đường này không thông, hắn liền khác đổi con đường. Lập tức liền cáo tử, cũng không tức giận. Vương Sùng ra Tuần Tra Ti, liền đi tìm Minh Hảo Hữu Quách Hoài Ngọc. Hắn như vậy vòng chuyển mấy ngày, ngược lại là đem Tuần Tra Ti trên giới lẫn vào tư quen. Vương Sùng chính mỗi ngày thăm bạn, bốn phía an trực, bỗng nhiên được tin tức, Thiên tướng thượng nhân phải gặp cho bằng được hắn, để hắn tới. Tiểu Tặc Ma lúc này cười hì hì đi Tuần Lần này, nhưng lại không có quá nhiều gây khó dễ liền gặp được tiên tướng tượng nhân. Vương Sùng thấy vị này tiên tướng tượng nhân, mặc trường bào che lấp, thân thể bất động, nhưng trường bào dưới lại tựa như có 6 7 10 đầu thú nhỏ đi loạn, trường bào run run không ngớt, tựa như mở nồi sôi, cũng là nhịn không được kinh. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, vị này tiên tướng tượng nhân, khoảng cách triệt để nói hóa không xa, hắn nhịn không được bao lâu. Vương Sùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời thế mà không tìm được đề tài mở đầu. Chương 810, nói cực tông hồ sơ. Tiên tướng tượng nhân chỉ nhìn nửa người trên, là cái mười điểm bình thường lão giả, râu tóc bạc trắng, mặt mũi lành. Nhưng nhìn hắn nửa người dưới, trường bào che lấp phía dưới tùy ý vặn mèo, vô số hở ra, dung chuyện trôi nổi, ai cũng biết, vị này thái ất cảnh đại thánh, nửa người dưới chỉ sợ không phải người. Thiên tướng thấy Vương Sùng nhìn chằm chằm nửa người dưới của hắn, nhìn không được cười lên một tiếng, nói: "Lao nhi tu luyện vô tướng tông vô tướng thiên hành thân, bởi vì công lực quá nhỏ bé, không trấn áp được, nửa người dưới đã triệt để nói hóa, ngươi cần phải nhìn một chút." Vương Sùng ma xui quỷ khiến kêu lên, tiểu tử muốn nhìn. Thiên tướng thượng nhân thế mà cũng không thấy bên ngoài, nhẹ nhàng vén lên trường bào, Vương Sùng chỉ cảm thấy hai mắt lóe lóe, hay là vội vàng vận chuyển tiên ma ngũ thước, cái này mới nhìn rõ ràng, vị này thái ất cảnh đại thánh trường bào phía dưới căn bản không có thân thể, chỉ có vô số cái bóng liên tiếp, dây dưa làm một đoàn, quỷ dị không hiểu. Vương Sùng vội vàng thôi động công lực, đè xuống nói hoa chi ý, kêu lên, mời thi chủ cái a. Tiên tướng thượng nhân cười nhẹ một tiếng, đem trường bào bông xuống, che khuất nửa người dưới. Cứ việc vị này Thái Ức cảnh đại thánh, nửa người dưới đã đều biến thành mấy chục cái cái bóng, tại trường bào dưới lăn qua lăn lại, nhưng thái độ lại mười điểm bình thản, như cũng một người nói, nếu là có thể không vào Thái Ức, hay là tận lực không muốn nhập. Vào tới Thái Ức, liền lại không phải người vật, chỉ có thể coi là quái vật. Vương Sùng nghĩ một hồi Ta lả tới hỏi ti chủ một tiếng, có thể hay không cho ta xem xét bản tự tông quyển, tìm một chút bản phái cái khác truyền thừa. Ta nghe nói vốn là còn một chi, lại không biết ở đâu bên trong, đều tưởng muốn đem bản môn truyền thừa bù đắp. Thiên tướng thượng nhân cười nhẹ một tiếng, nói, "Này việc nhỏ ngươi, ta có thể ứng ngươi. Ngươi có thể tùy ý đến bản ti đọc qua hồ sơ." Vương Sùng đang muốn cảm ơn, sau đó mượn cơ hội sẽ cáo tử, hắn lúc đầu cũng chỉ là đâu đắp quan hệ, cũng không phải là có chuyện gì. Nhưng đâu đắp quan hệ, chuyện thứ nhất chính là đừng người phản cảm, hắn tự giác hôm nay hơi có chút lỗ mãng, cho nên muốn trước cáo từ, qua chút thời gian lại tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Thiên tướng thượng nhân đột nhiên hỏi, "Quý linh quan tu đạo bao nhiêu năm rồi?" Vương Sùng Lo nghĩ, "Đáp, ước chừng 290 năm hơn." Hắn đây là đem tự mình tu luyện nghiên kỷ mở rộng gần như 3 lần, trên thực tế tiểu Tam ma bất quá mới tu đạo trăm năm mà thôi. Thiên tướng thượng nhân vỗ tay mà cười, nói, "Quý đạo hưu còn có thể nhập tiểu thiên bảng mấy năm, ta đã điều tra người hồ sơ, cũng đem tên của người báo lên. Mấy ngày nay hẳn là liền có trả lời, chính là hiện nay tiểu thiên bảng đệ nhất. Chúng ta trừ ma minh tiểu thiên bảng xuất hiện mấy ngàn năm, dương chân cảnh lên bảng bất quá 6 lần." Đã hồi lâu không ai có thể tại trong vòng 300 năm tu thành Dương chân. Vương Sùng ngược lại cũng không sợ, bị người đi thăm dò tẩy Thiên phái hồ sơ, hắn tự nhiên đem tay chân làm hổ thỏa, "La Huyền lão sư, năm đó là thật thu qua như thế một cái đồ đệ, về phần tên đồ đệ này đến tột cùng chết đi đâu bên trong, kia là thật hai cũng không biết. Về phần quý quan đương trì dành, hắn cũng có thể nói mình ngộ đạo, đương nhiên có ý nghĩ, như vậy đổi đạo hiệu cũng không phải đại sự gì. Hắn một thân tẩy Thiên kinh tu vi, chỉ nếu không có ai biết, hắn là dựa vào ngũ thức ma quyền chuyển đổi công lực, đây chính là thật mấy trăm năm khổ công, ai cũng nhìn không ra đến sở hở." chỉ là thiên tướng thượng nhân bỗng nhiên lấy lòng, còn đem quý quan đương chi dành đưa đi xét duyệt, muốn xếp vào tiểu thiên bảng, Vương Sùng liền khó tránh khỏi có chút khổ khái, thầm nghĩ, lao giả này vì sao muốn lấy lòng? Chẳng lẽ là cũng muốn thu mua ta? Chỉ là tiểu thiên bảng cái này cùng hư danh có làm được cái gì? Nếu để cho chút pháp bảo linh tài, mới là đứng đắn. Vương Sùng chính lung tung suy nghĩ, chợt nghe được thiên tướng bên trên người nói, lúc đầu lương cầm nói, lại muốn làm tổ kiến một chi tuần tra săn ma quân, ta còn có chút do dự, nhưng lần này gặp qua quý linh quan, ta cảm thấy việc này có thể thành. Người gần nhất rảnh rỗi, liền có thể tại bản ti chọn lựa linh quan. Lần trước sáu vị linh quan đều là tự nguyện, quý linh quan nhưng làm nhiều suy tính. Vương Sùng lo nghĩ, nhấc tay lắc dạ, hắn cũng không biết nên làm những gì, mặc dù xem như tấn thăng, nhưng hắn lại không phải đến riêng Ma Thiên Khai Hoàng, hắn chỉ là đến tìm nói Cư Tông, về phần tìm được Tệ Băng Vân, kia là niềm vui ngoài ý muốn. Thiên tướng thượng nhân thấy Vương Sùng không nói, cười nói, liền có một việc gì, quý linh quan hoặc là còn không biết. Thành tuần tra săn ma quân, liền có thể lĩnh ngạn phần linh tài, tự hành tế thành bảo, còn có thể đem tuần tra ma quân, dựa theo mình đạo pháp cùng yêu thích, tập chân pháp. Ta nghe nói Thiên phái có một cái Tẩy Thiên kiếm trận, uy lực to lớn. Quý linh quan ngược lại là có thể thao diễn bắt đầu. Vương Sùng trong lòng giận mình, tâm tư chuyển nhất chuyện, hỏi: "Ta thấy Thiên phái phương pháp luyện kiếm đã sớm diệt thất, không biết có thể hay không mượn dùng trừ ma minh cất giữ các phái tế luyện phi kiếm pháp bảo pháp môn?" Dung tốt đến luyện chế kiếm khí. Thiên tướng thượng nhân đáp: "Việc này cũng có thể." Vương Sùng trong lòng có chút ngọn nguồn định, cái này mới đứng dậy cáo tử, thiên tướng thượng nhân cũng không có giữ lại, chỉ là để phân phó thủ hạ linh quan thiên khách. Vương Sùng chút, có thể nhận lấy phần tài, chỉ là ma minh đều chỉ có thể chế phẩm chất nhất chất bảo, phẩm chất rất thấp. Vương Sùng cũng không quan tâm, hắn còn có thể cùng Huyền Cơ đạo nhân cùng một chỗ, đi vực ngoại luyện hóa thiên ma, thu thập linh tài, lập tức liệt danh sách, đem mình cùng Huyền Cơ đạo nhân thiếu khuyết linh tài, lĩnh đủ ngàn phần, liền phân phó mình lĩnh quan viện người tới, đem những này linh tài đưa đi tẩy thiên phái. Về phần hồ sơ sự tình, Vương Sùng mặc dù cũng không vội vã, nhưng dù sao cũng không có chuyện để làm, ngay tại tuần tra ti lưu lại mấy ngày. Hắn bây giờ thân là linh quan, lại quan lại chủ thiên tướng thượng nhân cho phép, có thể xem xét hồ sơ, so với lúc trước lấy tiểu đạo vương phúc phận, xem xét hồ sơ, nhiều lần có hơn. Hàn Tinh Tế xem xét mấy ngày hồ sơ, rốt cục tìm ra nói Cực Tông tung tích. Vương Sùng tìm được nói Cực Tông hồ sơ, nhìn qua một lần, giờ mới hiểu được, vì sao quá làm rượu rộng chân của nói, bây giờ riêng Ma Thiên nói Cực Tông tình huống không rất tốt. Bên này nói Cực Tông là thật không tốt, so với Thiên phái cũng không có mạnh bao nhiêu, bây giờ chỉ có một vị Kim Đan cảnh khổ chống đỡ, thậm chí cũng không dám gia nhập trừ Ma Minh, sợ mình chết rồi, môn phái lở tán. Mà vị này Kim Đan đã sắp có 700 tuổi, thọ nguyên sắp hết, cũng sống không mấy ngày. Môn hạ đệ tử cũng bất quá hơn 10 người, bởi vì do nhiều nguyên nhân vẫn luôn không có gì xuất sắc nhân vật, hiện tại liền ngay cả cái đại diễn đều không có, chỉ có hai ba cái thiết cương. Bây giờ có đầu rút cổ tại một chỗ gọi là đánh cá linh hải ngoại bán đảo, đã lưu lạc phải cùng Tam Tứ Lưu tiểu phái không sai biệt lắm. Vương Sùng thầm nghĩ, nói cực tông làm sao lại như vậy không nhân tài? Dù sao cũng là mở miệng trời lục đại đạo môn một trong, đạo pháp cũng rất mạnh mẽ, không nên như thế à. Vương Sùng đem tuần tra ti luyện bảo chi pháp phục hắc một lần, cả mấy ngày ngày nghỉ, liền trực tiếp trở về tẩy tiên phái, đi gặp Huyền Cơ đạo nhân. Bây giờ linh tại không thiếu, hắn lại cầm ma minh các phái luyện pháp, cũng lần lên tế luyện mấy lô kiếm. Về sau phi kiếm này công và tư tiện cho cả hai, Tẩy Thiên phái có thể dùng, hắn tại trừ ma minh thủ hạ cũng có thể, ngược lại là tiết kiệm rất nhiều chuyện phi phái. Chương 811, Tẩy Thiên kiếm gan. Huyền Cơ đạo nhân đích thật là luyện kiếm mọi người, Vương Sùng mang về hết thảy 17 loại diêm ma thiên luyện kiếm bí pháp, Huyền Cơ đạo nhân chỉ là bế thôi diễn mấy ngày, liền cá độ sở trưởng các nhà, thôi diễn ra một loại hoàn toàn mới luyện kiếm pháp môn, tên là Tẩy Thiên kiếm gan. Tẩy Thiên kiếm gan sử dụng linh tài, chỉ có 58 loại, lại Vũ đạo còn càng hơn một bậc, có thể tế luyện đến tứ chuyển, hình dạng và tính chất song luyện. Kiếm này 10 năm liền có thể mở một lò, một lò nhưng thành mấy chục lưỡi kiếm phôi, chỉ cần mở 3 năm lò, Tẩy Thiên phái cùng Nga Mi phái liền có thể tạo thành kiếm trận, cứ việc kiếm phôi tạo thành kiếm trận, uy lực tất nhiên không rất cao dượi. Nhưng Vương Sùng đan định pháp, thích hợp nhất tư chất hạ người tầm thường, có thể rộng mở muôn hộ, nếu là có thể tuyển nhận 100.000 đệ tử, liên thủ tế luyện Tẩy Thiên kiếm đàn, trong năm về sau, kiếm trận liền có thể có một chút thành tựu. Vương Sùng tại Tẩy Thiên phái ngốc ngày, liền ra cửa nhạc, ma minh đồng không Các phái nếu có thân quyến, thiên tư không thịnh, không nguyện ý thu nhập bản môn, nhưng đưa tới tẩy thiên phái học nghệ. Vương Sùng lần này du lịch, còn đem tẩy thiên phái đời thứ 3 hơn 10 vị thiên cương mang bên trên, làm bản mẫu cho các phái thưởng thức. Đan đỉnh pháp tu vi cấp tốc, mặc dù thực lực yếu chút, nhưng những thiếu niên này đích xác đạo nhân thiên cương, mà lại tu vi tuổi tác rất. Vương Sùng lại là Dương chân đại tu, tuần tra ti liên quan, địa vị thân phận đạo hạnh đều tới, cho nên hắn vòng chuyển một môn phái, thường thường liền có thể thu ít thì hơn 10 tên, nhiều thì mười mấy tên đệ tử. Vương Sùng cũng không theo kiệt đan pháp, thường thường cũng là tại chỗ chuyên pháp lại có đồng môn sư minh đệ hỗ trợ tối công hòa huyết, vận hóa công lực. Rất nhiều người trẻ tuổi vốn là có chút nội tình, chuyển tu đang đỉnh pháp, tu vi liền có một cái đột bay mạnh tiến vào giai đoạn, thậm chí một hơi đột phá một tầng cảnh giới, đều không thiếu ví dụ. Vương Sùng ngay cả đi bảy tám nhà, hắn cùng tẩy Thiên phái thanh danh, liền dần dần chuyển ra. Nhất là một cái tên là Vương Tôn Trì người trẻ tuổi, lúc đầu dừng lại cùng trời cương nhiều năm, chuyển tu đang đỉnh pháp, một ngày nhập đại diễn, kém chút đem Vương Bá Sùng đại sư huynh vị trí kéo xuống, hay là Vương Sùng hứa một cái tam sư huynh vị trí, lúc này mới trấn an phải cái này vị trẻ tuổi hoan hoan hỉ hỉ cũng làm cho Vương Bá sủng cùng Tiền Lai có chút mặt mũi. Chỉ là trong môn bỗng nhiên nhiều một cái đại diễn cảnh sư huynh đệ, lập tức để những người tuổi trẻ này cạnh tranh ý thức chưa từng có, người người đều anh dung tu hành, nhiều lần có tin mừng tin tức truyền ra. Vương sùng đi ra ngoài một chuyến, bất quá nửa tháng, liền làm 3.0000 đệ tử trở về. Những đệ tử này về Tây Thiên phái, chuyện thứ nhất chính là cho trong nhà viết thư, thông báo tin vui, cái gì ba ngày nhập thiên cung đã đứng hàng chân chuyển, phù mộ không vững lo lắng, cái gì nửa ngày liền có tiến cảnh, Thiên phái chi pháp, quả nhiên hiếm thấy trên đời, phụ thân đại nhân đem tiểu, đệ, tiểu đều đưa tới Đại ca tất nhiên trong non bọn hắn tu hành. Vương Sùng đem đông đạo đệ tử mới thu, đều ném cho Huyền Cừ, Bạch Vân, Huyền một bọn người đi điều giáo, dù sao Đan Định Pháp cũng không phải cái gì cao thâm pháp môn, nam mỹ ba vị thái ất cảnh đại thánh, như thế nào điều giáo không được bọn này mới nhập môn thiếu niên nam nữ. Tính toán ngày nghỉ gần, Vương Sùng cần phải trở về tuần Trà Ty, hắn cũng không dám ở lâu, chỉ phân phó môn hạ trưởng chăm cái đạo nhân thiên cương chân truyền đệ tử, như là có người đến bái sư, chi bằng tu lưu, truyền thụ chân pháp, cũng không cần tằng tư. Mặc dù Vương Sùng tu môn nhân, tư chất đích xác hơi yếu, tu vi cũng không rất cao, nhưng nếu luận Tủy Thiên Phái ngược lại là vì khai phái đến nay hương thịnh nhất. Chính là Sát Vách Namy, cũng chưa từng có mấy ngàn đệ từ qua, tối đa cũng bất quá mấy trăm, huyền cơ đạo nhân thậm chí trầm ngâm mấy ngày, cũng vụng trộm đạo Vương Sùng mấy cái góc tưởng, đem nghe hỏi đến đây bái sư người trẻ tuổi, thu mấy cái nhập Namy. Vương Sùng lặng yên về tuần tra ti, đầu tiên là lần trước đi theo hắn tuần tra săn ma 6 vị linh quan tận đến đưa tin, còn mang hai vị linh quan, cũng muốn gia nhập Vương Sùng tuần tra săn ma quân. Vương Sùng tự khái vô song, đem tám vị linh cùng một chốt thu, lập tức liền truyền tủy kiếm trận chi pháp. Những này linh quan thủ hạ, hơn phân nửa là thân cận con cháu lại hoặc là đồng môn văn bối, hảo hữu hai tử, các loại vụn vật rất nhiều, Vương Sùng tự nhiên sẽ không đi vụng trộm truyền nhân nhà Văn bối đang định pháp, cũng càng sẽ không đem Tẩy Thiên phái bí pháp truyền thụ, cũng chỉ chuyển Tẩy Thiên kiếm trận một bộ phân, chỉ cần có thể vận dụng phi kiếm, liền có thể vận chuyển kiếm trận. Những cái kia cũng không sử dụng phi kiếm các phái tu sĩ, Vương Sùng cũng nói rõ, ngày sau Tẩy Thiên phái sẽ cung cấp đặc chế Tẩy Thiên kiếm đàn, thay đổi ra người trong tay pháp bảo, chỉ là lại không phải không, chính là tạm mượn. Cùng Vương Sùng mà nói, kiếm đạm giao cho những người này, chẳng khác nào nhiều ngàn hơn khổ lực, hỗ trợ Tẩy Thiên phái tế luyện kiếm vôi, ngược lại là có lợi sự tình. Mặc dù Tuần tra ti trao quyền vương sủng, thành lập một chi tuần tra săn ma quân, nhưng hắn như cũng cùng các vị linh quan không có lệ thuộc quan hệ, tối đa cũng chính là dựa vào tư nhân uy tín, khiến cái này người ngày thường cũng nghe hắn hiệu lệ. Nếu là uy tín không đủ, cũng chính là tuần tra săn ma thời điểm, những người này sẽ còn tùy tùng xuất chiến, ngày thường cây vốn có thể không để ý tới vô sủng. Vương Sủng mới tới tuần tra Ty, mặc dù chiến tích chói lọi, nhưng tư lịch không đủ, cho nên hắn cũng không nhu cầu trừ vị đồng bào, đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ là hơi chút phó, liền đem tám vị linh quan ăn một trận thực rượu, liền từ đi. Vương Sùng xử lý xong, mình liên quan viện sự tỉnh, liền đem từ Tẩy Thiên phái linh đến mấy người trẻ tuổi gọi vào bên người, kiểm nghiệm dễ trời tùy tu hành, đem nó hơn môn nhân đều đổi đi, lưu lại cái cuối cùng. "Đây là một thiếu niên, hoặc là nói, hài đồng cũng được." Năm nay mới 7 tuổi, một mặt ngây thơ, nhưng lại sinh bút bê đồng dạng, ngọc tuyết đáng yêu. Đây là Vương Sùng thừa dịp bốn phía thăm bạn, đòi hỏi môn nhân khế hở, đi một chuyến nói cực tông, đứa bé này chính là hắn tại nói cực tông thu hoạch duy nhất. Đứa bé này nhìn mặc dù trẻ con đấu, nhưng lại nửa điểm không gặp lạ mắt, nhìn qua Vương Sùng ánh mắt, còn mang mấy phân giễu cợt. Vương Sùng nhìn trong chốc lát đứa bé này, đâm nhiên nói, "Ta thật nghĩ lại đánh chết ngươi một lần." Hai từ mắng, quý con ương. Người chàng cái gì? Nếu không phải ngươi cùng ứng Dương giết ta, ta sẽ vòng cho tới hôm nay." Ta Lục Càn Khôn nhăn cho mày, cần không phải hảo hán. Vương Sùng thở dài, hắn còn thật sự không cách nào cùng đứa bé này so đo. Không có sai, đây chính là ứng Dương một kiếm chém giết Lục Càn Khôn, bị quá làm rượu rộng chân quân đưa tới riêng Ma Tiên chuyển thế, bây giờ chính rơi vào tay hắn bên trong. Diễn Khánh chân quân cùng quá làm rượu rộng chân quân đều đạt thành nghị, Vương Sùng lại đem Lục giết, chính là không cho nhà mình lao sư mặt mũi. Hắn cũng lườm cùng Lục Can Khôn nhau nhau, máng, sống lại một lần, còn lớn lối như thế. Chớ có trêu đến lao tử ngừa tay, ta bây giờ thế nhưng là dương chân cảnh đại tu, giết ngươi một cái thai nguyên cảnh của cưng, như ngắt chết con kiến. Lục Can Khôn nhảy lên trần đến, quáp, quý cô nương, ngươi hôm nay không giết ta, ta cần theo họ ngươi. Hai người gãi lộn tốt một lần, Vương Sùng lúc này mới hậm hực mà hỏi, các ngươi nói cực tông đạo pháp, tại cái này một giới đều tán, ngươi như thế nào tu hành? Chương 812, Long tự pháp. Lục Can Khôn ánh mắt lập tức liền có chút tán dã, giọng nói, sư cũng không biết vì cái gì, cô y đánh tan ta một bộ phân ký ức. Ta kiếp trước đạo pháp cũng chưa từng mang tới. Nếu là ta kiếp trước đạo pháp vẫn còn, nhiều nhất 100 năm, liền có thể đem Đại Thiên Huyền Thế cảnh tu trở về, giới này cũng vô bất kẻ đối thủ nào. Vương Sùng thử chi chí tị, hắn mới không cảm thấy Đại Thiên Huyền Thế cảnh chính xác vô địch, cứ việc một người thành trận đích xác ảo diệu vô tận, nhưng hắn cùng ứng Dương đều có biện pháp phá vỡ. Đại Thiên Huyền Thế cảnh, cũng không phải là đạo pháp, chính là cấm pháp, trận pháp chính là cấm pháp đỉnh phong. Làm đại trận hồ sơn, Đại Thiên Huyền Thế cảnh lực không thường, trở xuống có thể đánh rơi cảnh giới, Dương chân cảnh trở lên, có thể đánh rơi tu vi. Nếu không phải Lục Càn Khôn vì tu thành một đường này trận pháp, không có khác thủ đoạn, đích sắc cực khó đối phó. Nhưng Lục Càn Khôn quá nặng đấu pháp, đạn hành lại kém, lúc này mới bị Ứng Dương một kiếm chém giết. Ứng Dương bản thân, là điển hình càng nặng đạo hạnh, diệu mộ huyền cơ hạng người, kỳ thật cũng không có quá nhiều rườm rà thủ đoạn, cùng Vương Sùng như vậy, đem pháp thuật tu thành vạn hoa đồng, lại một lần nữa hoàn toàn khác biệt. Vương Sùng thầm nghĩ, quá làm rượu rộng chân quân cũng không cho cái này chuyển thế đồ đệ lưu chút đạo pháp giống, chẳng lẽ là phòng bị ta. Ta lại không ham bọn họ nói cực tông cấm pháp. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, hỏi ngược lại, ngươi tạm thời không có tu hành? "Cần phải ta chuyển cho người một đường công pháp." Lục Can Khôn Thần sắc lập tức có chút phức tạp, hắn kỳ thật cũng minh bạch, quá làm Diệu rộng chân quân là thật sự tức giận, cảm thấy hắn tên đồ đệ này không nên thân. Cho nên mặc dù xuất thủ cứu người, tiến hắn chuyển thế, nhưng không có giữ ở bên người, đưa tới riêng Ma Tiên. Lục Can Khôn suy nghĩ thật lâu, chậm rãi lắc đầu, nói: "Ta là nói cực tông ngươi, đi sửa cái gì bên cạnh công pháp?" Giới này nói cực tông, còn có chút nhập đạo dễ hiểu pháp môn, ta muốn trọng thương một đường đạo pháp." Lục Càng câu nói này nói chuyện, Vương Sùng tụi hồ liền cảm ứng được, từ nơi sâu xa, có một khí vận rơi vào hai đồng này trên thân, cũng rốt cuộc minh bạch tới. Quá làm Diệu rộng chân quân chân ý. Đây là Quá làm Diệu rộng chân quân cho tên đồ đệ này ma luyện, nếu là Lục Càn Khôn thật có thể lấy nói cực tông tán giật giới này nhập môn đạo pháp, diệu hiểu thông triệt, tất nhiên có thể phá kén chúng sinh, thậm chí có hy vọng đạo quân. Nhưng nếu là Lục Càn Khôn làm không được, đó chính là tùy tiện sống một thế này, lại có chuyện gì, Quá làm rượu rộng chân quân cũng sẽ không ra tay. Vương Sùng thở dài, nói, tự sáng tạo đạo pháp, ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Cũng được, ta cái này bên trong có chút bệ bộ pháp, liền đưa ngươi làm cá độ bách ra căn cơ đi. Vương Sùng đem bình sinh đoạt được một chút, có thể có thể làm lộ ra, không vào các phái chân truyền đạo pháp, còn có tại chữ Ma Minh thu thập đến phương pháp luyện kiếm, đều tụ lại, tiện tay một chỉ, liền biến thành một quyển sổ sách. Lục Càn Khôn có chút trầm ngâm trong chốc lát, đầu tiên là cung cung kính kính thí lễ, lúc này mới tiếp nhận cái này quyển sổ sách. Vương Sùng cùng hắn tự nhiên không có sư đồ danh phận, nhưng lại bằng này một phen duyên phận, có một tầng thực chất kết duyên sư đồ quan hệ, ngày sau Lục Càn Khôn nhập đạo, Vương Sùng hôm nay pháp không thể bỏ qua công lao. Đây cũng là hai vị đạo quân xuất thủ, hóa giải hai người hận chi ý. Vương Sùng giúp đỡ nói Cực Tông tại Diêm Ma Thiên trấn hưng, chỉ điểm lục Càn Khôn Đạo pháp, lục Càn Khôn Vương Sùng truyền pháp chi đức, hộ đạo tri ân, tự nhiên là lại cũng không cách nào giản nghiệm. Liên tốt có một so, lúc trước Huyền Diệp tại Vân Đài Sơn độ kiếp thành tiểu thái ất, chín khối thượng nhân tự nhiên là phải một chút nhân quả, Vương Sùng bái sư nuốt Hải Huyền Tông, chín khối thượng nhân lại một lần nữa phải một chút nhân quả. Ngày sau Vân Đài Sơn có rất cái nạn, Huyền Diệp cũng được, nuốt Hải Huyền Tông cũng được, đều là muốn xuất thủ. Chín khối thượng nhân lớn nhất kiếp nạn Dĩ nhiên chính là chứng thành đạo quân, nếu là không có như vậy cường lực hậu thuẫn, như vậy kết duyên, chín khói thượng nhân là chết cũng không dám chứng thành đạo quân, không nhìn Chí Huyền hiện tại còn bộ lấy trời đâu. Chí Huyền đại thánh lúc trước chính là không có kết tốt nhân duyên. Vương sùng nghĩ nghĩ, đồng nhiên nói, ngươi nhưng có nghĩ qua, trọng lập một đạo. Lucan Khôn cũng là linh tình người, lộ ra vẻ cảnh giác, hỏi, ngươi nhưng là muốn lừa phỉnh ta, đi sửa cái gì đan định pháp? Đem đan định pháp thôi diễn đến cảnh giới thượng thừa. Loại chuyện này, người lạc lương người khác cũng còn thôi, chớ có lừa phỉnh ta, đan định pháp qua không được kim đan. Vương Sùng chê cười nói, "Bây giờ Đan Định Pháp cũng có dương chân tu sĩ, ta đại la đảo liền có mấy vị." Lục Can Khôn kêu lên, "Đan Định Pháp căn cơ quá mỏng, coi như có thể dương chân, cũng chính là cực hạn, lại không có khả năng thôi diễn đến cấp bậc cao hơn." Vương Sùng kỳ thật cũng không nghĩ tới Lắc lưu Lục Can Khôn đi sửa Đan Định Pháp, hắn đưa tay ngăn cản Lục Can Khôn, nói, "Ta cũng biết, Đan Định Pháp chỉ có thể nhập dương chân, nhưng là cái khác chi đạo chưa hẳn như thế." Lục Can Khôn có chút trầm âm, hỏi ngược lại, "Quý qua đường, ngươi muốn nói điều gì?" Vương Sùng cũng là chợt phát kỳ tưởng, lúc này cũng có chút trầm ngâm, chỉnh lý một phen mạch suy nghĩ, hỏi ngược lại, "Ngươi nói trên đời nhưng có sẽ không nói hóa chi pháp. Lục Càn Khôn do dự một chút, đắp, nói thần khí cấm bốn môn pháp, thần pháp cũng biết nói hóa, cấm pháp căn bản không thể chứng đạo. Chỉ có khí pháp có khả năng này, nhưng khí pháp tu hành thực tế quá chậm, nếu không cũng sẽ không bị bên trên cổ tu sĩ vứt bỏ, đổi tu thiên cương pháp. Vương Sùng bị Lục Càn Khôn kiểu nói này, mạch suy nghĩ lại đoạn mất. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chuyện này ta cũng có nghĩ qua, ngươi nếu là muốn tự sáng tạo một đạo, cũng tiếp tiên a. Bất quá ngươi nếu là muốn lắc lư Lục Càn Khôn, ta cái này bên trong ngược lại là có cái lựa chọn. Vương Sùng hỏi, lại là cái gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chính là Long tự pháp. Vương Sùng hỏi ngược lại, cái gì là Long tự pháp? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đây là Phật môn những cái kêu đầu hỏi nghĩ ra được pháp môn. Khi pháp tu hành tốn thời gian quá lâu, liền có một cái vô cùng lợi hại hòa thượng, nghĩ đến nếu là có thể để thân thể vô hạn bành trướng, tự nhiên là có thể phun ra nuốt vào càng nhiều nguyên khí. Vương Sùng có chút trầm ngâm, nói, cái này mạch suy nghĩ cũng là đơn giản, chỉ là làm không dễ dàng đâu. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, làm sao không dễ dàng? Những cái kia đầu hỏi bốn phía chuyên pháp, cuối cùng chứng minh một sự kiện, pháp này nhân tộc tu hành, chỉ thương thôi, nhưng yêu tộc lại một tu phía dưới, lập tức liền tiến bộ thần tốc. Vương Sùng hỏi một câu, sau đó thì sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, sau đó, liền ra phương Tây hai yêu thánh cùng Phật thánh. Vương Sùng lo nghĩ, thở dài, chuyện đơn giản như vậy, hắn đương nhiên nghĩ minh bạch, thân thể con người yếu đuối, coi như thọ nguyên trăm tuổi, lão nhân ra thân thể cũng sẽ không trở nên càng lớn lớn. Nhưng yêu tộc thân thể lại cường hành, thọ nguyên thật dài yêu quái, thân thể khổng lồ, quả thực là nhìn lắm thành quen. Cho nên cái này Long tự pháp tự nhiên thích hợp nhất yêu quái. Chỉ là Vương Sùng cũng không nghĩ tới, pháp này thế mà lưu lạc tại phương Tây Hai yêu thánh cùng Phật thánh nhi về sau, tạo nên ba vị yêu tộc đại thánh. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, nếu là Lục Càn Khôn có thể đem Long tượng pháp hoàn thiện, hắn chính là khai phái tổ sư, ngươi chính là mạch này khai phái lao tổ lão tổ. Cũng là chuyện tốt một cọc. Chương 813, Vô thượng Long tượng. Vương Sùng nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi sẽ Long tượng pháp sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, đem một thiên pháp quyết đưa ra. Vương Sùng liếc mắt nhìn Lục Càn chỉ một ngón tay, hắn lúc này đã là dương chân cảnh đại tu, Thiên Ma pháp càng là vô tận. Cho nên Lục Cản Khôn cũng không biết, tiểu tặc ma tại sổ sách bên trong, lại một lần nữa tăng thêm một thiên pháp môn. Vương Sùng Lạc Tuyệt sẽ không đi sửa cái gì Long Tự Pháp, về phần Lục Cản Khôn sẽ xây ra đến cái gì, đó chính là Lục Cản Khôn sự tỉnh. Vương Sùng đem Lục Cản Khôn thủ ở bên người, cũng là vì ứng phó sư phụ việc phải làm, dù sao hắn vượt giới mà đến, chính là vì hỗ trợ nói Cực Tông. Lúc này gặp phải Lục Cản Khôn, Vương Sùng cũng liền biết, kỳ thật chính là hỗ trợ Lục Cản Khôn một lần nữa nhập đạo. Lục Cản Khôn cũng là nói Cực tài, năm đó càng là kim đan cảnh ngũ đại chí cường một trong. Mặc dù chết tại ứng dương lòng bàn tay, nhưng thật không thể nói hắn quá yếu, cũng không cần đến vương sủng chỉ điểm tu hành. Hắn thu sổ sách, nhẹ lướt đi, trở lại gian phòng của mình, trong lòng thầm nghĩ, lần này trùng tu, cần phải vững chắc căn cơ, không thể gấp nóng này. Nếu là vội vã tăng cao tu vi, nhưng không có vững chắc căn cơ, như thế nào có cơ hội phản siêu quý quân lưng. Lokan Khôn chuyển sinh tại Diêm Ma Thiên, trong Tà Lót, liền bị ôm vào nói Cực Tông. Cho nên hắn bây giờ cắm rễ căn cơ công pháp, vẫn như cũng là nói Cực Tông đạo pháp, chỉ là bây giờ Diêm Ma Thiên cái này một chi, đạo pháp suy vi, hết thệ cũng chỉ có Tam Tiên đã quyết, đều là nói Cực Tông nhập môn công pháp. Lục Can cũng như thầm nghĩ nhập thiên cương, hắn đã sớm có thể vào, nhưng vì có thể ngày sau tu hành, mới cương ép áp chế, cũng là bởi vì bây giờ nói cực tông cấm pháp cũng không hợp hắn sử dụng. Lục Can khôn triển khai trong tay sổ sách, thầm nghĩ, quý quan đưng cũng không tằng tư, cái này bên trong 10 điểm rừng rả, hắn cũng không biết học bao nhiêu bảng môn đạo pháp. Ta đến nay không hiểu, hắn tu luyện chính là nuốt hải huyền tông sơn hải kinh, như thế nào tiến cảnh như thế tốc độ? Sơn hải kinh không phải danh xưng giới này chậm chạp thứ nhất công pháp sao? So với ta tu luyện đại tiên huyền thế cảnh còn khó hơn tu mấy lần, làm sao liền sẽ tiến bộ thần tốc? Lục Can Khôn cũng nghĩ không thông, Vương Sùng tại sao lại công lực tiến bộ như thế tốc độ, đây quả thực không thể tưởng tượng một chuyện. Lục Can Khôn bỗng nhiên lật đến Vương Sùng cuối cùng nhét tiến đến Long Thư Pháp, thô thô vừa đọc, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, kêu lên, "Pháp này, hào hảo huyền diệu." Lục Can Khôn cầm trong tay sổ sách lật một lần, lại cẩn thận suy nghĩ một lần, Diêm Ma Tiên nói cực tông sợ truyền chi pháp, bỗng nhiên nhắm mắt lại, lấy ra một hạt thất nhãn bổ đề. Khi thật quá làm rượu rộng chân quân, cũng không phải không cho hắn lưu lại thủ đoạn, viên này thất đề chính là nói cực một vị nào đó tổ sư, từ tiếp thiên chi về tông môn vật. Nghe nói cầm này thất đề Tiềm hiểu Đạo Pháp, có thể thôi diễn ra một môn hoàn toàn mới Đạo Pháp. Nói Cực Tông mấy ngàn năm truyền thừa đại phái, cũng không kém một môn hoàn toàn mới Đạo Pháp, cho nên quá làm Diệu rộng chân quân đem vật này lưu lại, từ chưa từng dùng qua. Lục Can khôn chắp tay trước ngực, đem Thất Nhãn Bồ Đề trừ ở lòng bàn tay, đột nhiên liền hạ quyết tâm, đem nói Cực Tông ba môn nhập đạo thô thiện bí pháp cùng lòng tựa pháp ở trong lòng mặc niệm mấy lần, liền tiến vào ngộ đạo cảnh giới. Hắn bên này mới tiến vào ngộ đạo chi cảnh, liền có một hạt hạt châu, tại trong thức hải của hắn ném linh lợi nhất truyện, chính là Diễn Thiên châu. Diễn Thiên châu đưa ra một đạo ý lạnh, Thất Nhãn Bồ Đề. Đồ tốt Quá làm rượu rộng hào hào bỏ được. Bất quá vật này, để tiểu bối này thôi động, không khỏi quá mức lãng phí, hay là ta đến giúp hắn một tay. Đột nhiên ở giữa, liền có vô số pháp quyết tràn vào lục càng khôn thức hại, tất cả pháp quyết trong nháy mắt liền hôn thành một mảnh, không phân khác biệt, sau đó liền có mấy chục đầu kim quang đại đạo dọc theo tới. Trong đó có gần nửa đại đạo, bất quá thôi diễn đến kim đang cảnh ở giữa nói số đổ, chỉ có 23 đầu đại đạo sông phá dương chân chi cảnh. Cái này 23 đầu đại đạo càng thượng tầng lâu, đột phá thái ớt thời điểm, lại một lần nữa sụp đổ hơn 10 đạo, chỉ còn lại có 7 đạo. Cái này 7 đầu đại đạo Có bốn đạo vào tới Thái Ức chi cảnh, từ đầu đến cuối lại vô tấp tiến vào, chỉ có ba đạo lại một lần nữa đột phá. Lục Lucan khôn ngay tại vui vẻ, chợt mi tâm nói nói, cái này ba đầu đại đạo lập tức bắt đầu mơ hồ, hắn duy nhất còn có thể nhìn thấy chính là, đột phá ba đầu đại đạo lại có một đầu sổ đổ, chỉ có hai đầu có thể nhập hóa đạo chi cảnh. Lucan khôn nuốt nuốt mi tâm, chỉ một ngón tay, liền có bảy thiên đạo pháp xuất hiện, trong đó bốn thiên chú định, chỉ có thể đạt đến Thái Ức, mà khắc tam thiên mặc dù có thể tiến thêm một bước, nhưng trong đó một thiên lại chú đột phá chính là bằng nói, cũng chỉ là so không có thể đột phá bốn thiên hơi mạnh. Về phần cuối cùng hai thiên, đến tuột cùng có thể tu luyện đến cái tình trạng gì, Lục Càn Khôn cũng không biết. Cái này bảy thiên đạo pháp, đầu năm tiên đều chỉnh thể, chỉ là con đường tu hành có mức cực hạn, nhưng cuối cùng hai thiên lại không hoàn chỉnh, Lục Càn Khôn căn bản trèo chống không được. Dù là như thế, Lục Càn Khôn đã vui vẻ không hết, hắn thầm nghĩ, lấy bản lãnh của ta, vốn nên chỉ có thể nhìn thấy đại diễn cảnh mới là, coi như đại diễn cảnh cũng không có khả năng thôi diễn ra là như thế nhiều đạo pháp, chỉ có thể thôi diễn hai ba đầu. Làm sao lại rõ ràng như thế, một đường thôi diễn đến nỗi tứ tình trạng. Chẳng lẽ là lão sư tại Thất Nhãn Bồ Đề bên trên, bám vào pháp lực Lục Can Khôn đương nhiên không biết là có vị lao ma thầy hắn lĩnh hội. Hắn giang hai tay ra, lúc đầu nghe nói, ít nhất có thể mượn chi ngộ đạo mấy trăm lần thất nhãn bồ đề, lại chỉ còn lại có một đống phân kết thúc, lại vô nửa phân linh dị, thế mà hao hết linh cơ, cũng là có phần kỳ quái một sự kiện. Lục Can Khôn trăm mối vẫn không có cách giải, Vương Sùng lúc này lại nhiều hai thiên đạo pháp. Hắn tò mò hỏi, "Phá Hà Châu, Người cái kia ngõ đến cái này hai thiên pháp môn, ta cũng không tu cái gì lòng tự pháp." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Một tiên này là đại tu gi tôn thắng Phật Vương trải qua, còn có một tiên là vô thượng long tượng trải qua." Vương Sùng vội vàng lại nhìn kỹ một lần, quả nhiên trong đó một thiên chính là Độc Long trụ bốn bộ bí pháp một trong, hắn còn từng chuyển thụ qua Hồ Tô Nhi Tô Thiện pháp môn. Chỉ là bản này Phật môn bí pháp đã sớm cùng nguyên bản khác biệt, nhưng đến tột cùng bất đồng nơi nào, hắn lại cũng không nói lên được, chỉ là ẩn ẩn cảm giác, bản này pháp môn lại không phải nguyên lai dễ dàng như vậy nói hóa. Năm đó khiến Tâu Ngươi từng đã nói với hắn, đại tu Di tôn thắng Phật vương trải qua cùng đại tu gi Trảm Thiên Ma kiếm trải qua chỉ có thể tu luyện tới dương chân, lại hướng lên tu hành liền muốn nói hóa. Hồng Diệp tiên sư vì tu thành đại tu gi tôn thắng Phật vương không xấu trấn thần, nguyên thần tu thành Phật đà Lục thân lại nói hóa thành vi thị, chính là bởi vì phương pháp tu hành nguyên cơ. Bây giờ một thiên này đại tu di tôn thắng Phật vương trải qua lại tựa hồ như thập phần thâm mỹ. Đương nhiên đây cũng chỉ là Vương Sùng cảm giác, trừ phi chính xác tu hành, hắn cũng không thể biết pháp này phải chăng không có sơ hở. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi có thể đem bản này đại tu gì tôn thắng Phật vương trải qua, đưa cho Thiết Lệ, mà khác một tiên, ngươi lưu cho Ứng Dương Hải Nhi, mình thân đổ lại đi. Vương Sùng trầm ngĩ, Ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng Nhi, cũng không biết lúc nào mới có thể giáng sinh, ta về phần sớm như vậy, liền thay đổi nhị dự định sao? Chương 814 Không biết được, Diễn Tiên Châu đột nhiên nhảy lên, nhảy ra hư không, trực tiếp tìm bên trên Huyền Cơ cùng Vương Sủng tới qua Ma Thành. Nó nhưng không có lén lút ý tứ, nhẹ nhàng nhất chuyển, vô số ma vật liền bị một cố lực lượng vỡ nát, hóa thành ngút trời ma khí, bị cái này mai nho nhỏ hạt trâu triệt để hút vào. Chỉ là khoảnh khắc cơ vu, tòa này Thiên Ngoại Ma Thành liền sụp đổ một góc, không biết bao nhiêu ma vật đều biến thành Diễn Tiên Châu tư lương. Một con màu mực cự nhãn đột nhiên hiện hiện, nhẹ nhàng chuyển động, liên tiếp cận Diễn Tiên một ngập trời ma ý nhào xuống tới. Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn chơi chết người. Nó đi lên va chạm, sinh sinh đụng nát cái này mỏ mực ma nhãn, còn đem đối phương hút vào một cái giọt nước không dư thừa. Toàn này ma thành ý thức, tựa hồ cũng bị Diễn Thiên Châu phách lối cho chọc giận, một đạo ma ý khuế động, quắc, phương nào? Muốn chết. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, trời khư đại ma quân. Ta chơi chết ngươi còn tạm được, chỉ là hiện tại không có công phù, lão tử thôi diễn đạo pháp, tiêu hao quá nhiều, mượn ngươi bổ một chút, quay đầu lại đến tìm ngươi phiền phức. Cái này phá hạt châu ném linh lợi nhất chuyện, liền biến mất không thấy gì nữa. Trời đại ma quân vừa mới ngưng tụ ra một viên nan tỷ ma vật tạo thành đầu lâu, liên rốt cuộc không cảm ứng được Diễn Thiên Châu tung tích. Đầu này đại ma quân trầm mặc một lát, ma thức dần dần tối lui, một lần nữa chìm vào tòa này vạn bên trong ma thành. Nhưng ngay lúc này, Diễn Thiên Châu nặng lại xuất hiện, hung hăng đụng vào trời khư đại ma quân ngưng tụ ra viên kia giống như núi cao đầu lâu bên trên. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đưa tới cửa mỹ thực. "Phi, cậu thả ăn. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn? Cũng chính là lao tử tiêu hao quá đáng, không phải ai kiên nhận hấp thu ngươi điểm này thổ ma khí." Trời đại ma quân ma thức khó khăn chìm vào ma thành, lại bị chọc giận, chỉ là hắn ma thức thức tỉnh hơn, vô số ma vật ngưng tụ cự đầu to đã sớm đều bị Diễn Thiên Châu hút vào gần một nửa, biến thành nửa cái cự lại đầu. Lần này, Diễn Thiên Châu nhất chuyển liền đi, rốt cuộc không trần chờ chút nào. Trời Khư Đại Ma Quân nặng mới tu bổ đầu lâu, rốt cuộc gan không chịu nổi, thôi động vạn bên trong ma thành, vọt tới Diêm Ma Thiên. Diêm Ma Thiên một tôn đạo quân, cảm ứng được Trời Khư Đại Ma Quân điên cuồng ma ý, cũng không biết đầu này ma quân vì sao liền nổi điên, nhưng lại không thể cho đầu này ma quân tùy ý, vội vàng bắn lên vật quang, xông ra Diêm Ma Thiên, cùng đầu này đại ma quân áp đấu. Diễn thiên Châu cũng mặc kệ chính mình trêu chọc gì, lại một lần nữa lặng lẽ trở xuống tiểu ma thứ hai co như làm chuyện gì đều không có phát sinh. Vương Sùng còn đang suy nghĩ, mới được hai thiên pháp quyết, hắn bây giờ kiến thức cũng coi như bất phàm, thêm nữa hai thiên pháp quyết vết tích thực tế quá nặng. Một thiên chính là từ độc long chùa, thiết lê thượng nhân độc môn bí truyền đại tu gì tôn thắng Phật Vương trải qua thôi diễn ra, chỉ là càng cao minh hơn, một thiên mười thành cựu cựu là lòng tượng trải qua thôi diễn, đây là phương Tây bi pháp, chỉ là mang theo vô thượng long tượng chi danh, cũng không biết cùng lúc đầu kinh văn so, có cái gì khác biệt. Diễn Châu làm sao mới một lát sau, liền lấy ra hai thiên toàn công pháp mới. Cái này phá hạt Châu thông hiểu các phái công pháp, cũng không kỳ quái, chỉ là Vì sao vừa mới không cho ta? Vương Sùng cũng không biết, Diễn Thiên Châu đây là mượn nhờ thất nhãn bổ đề, tiêu hao hải lượng ma khí, lúc này mới thôi diễn ra, còn tưởng rằng Diễn Thiên Châu vốn là biết, dù sao Diễn Thiên Châu lai lịch bí ẩn, tụi hồ không gì không biết, cứ việc thường xuyên dạng thượng chân, nhưng sở học nguyên sâu, lại là Vương Sùng biết rõ. Quản hắn như thế nào, trước tạm đi lại. Về sau muốn giảm mạo hòa thượng, liền có thể dùng cái này hai môn công pháp. Vương Sùng vừa mới suy nghĩ trong chốc lát, liền cảm ứng được toàn bộ vũ đột nhiên chấn động, hắn cũng là dương chân cảnh lại thiên ma ngũ thức lại quen thiện cảm ứng, vội vàng thôi động pháp lực, hướng trên trời xem xét. Chỉ thấy vô tận ma khí quần quật không triệt. Mặc dù có một đạo thanh quang tung hành, ngăn cản được vô biên ma khí, nhưng từ đầu đến cuối đều có chút khiến người ta run sợ. Vương Sùng hỏi, "Đây là xảy ra chuyện gì?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Không biết được." Vương Sùng cũng không nghĩ tới, đây là Diễn Thiên Châu chiều gây ra phiền phức, trong lòng chính thầm nghĩ muốn hay không cũng ra ngoài nhìn cái náo nhiệt. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Đừng đi ra ngoài." Vương Sùng kinh ngạc, hỏi ngược lại, "Sợ cái gì? Có đạo quân ngăn cản, ta lại không tiếp cận." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Hắn thấy ngươi, sợ là liền điên cuồng." Vương Sùng còn tưởng rằng là nhà mình tự nhân, nhớ tới con kia che trời cự thủ, còn có vạn bên trong ma thành, liền tiêu ra ngoài xem náo nhiệt suy nghĩ. Lục Can khôn lúc này, đã nghi kĩ, truyền định đại tu di tôn thắng Phật vương trải qua, hắn ẩn ẩn cảm giác, vô thượng long tượng trải qua vẫn còn có chút long tượng trải qua nội tình, cảm thấy bản này phát giác, khoảng cách nói cực tông pháp môn thêm gần. Kỳ thật đại tu di tôn thắng Phật vương trải qua khoảng cách đạo gia pháp cửa thêm gần, ngược lại là sát thực thật, chỉ là cùng độc long chủ một mạch thêm gần, lại không phải cùng nói cực tông thêm gần. cuối cùng ba đầu đại đạo lý, xông vào đạo quân cảnh, sụp đầu kia một đầu mới là nói cực tông đường lối chỉ là Diễn Thiên Châu căn bản chưa quen thuộc nói cực tông pháp môn, hắn chỉ quen thuộc đại tu di tôn thắng Phật Vương trải qua cùng lòng tượng trải qua, cho nên mới thôi diễn thất bại. Lục Can Khôn nếu là lựa chọn kia một đầu, nói không chừng ngày sau tiền đồ vô lượng, nhưng hắn tuyển đầu này, lại cũng không còn có thể xem như nói cực tông môn nhân, chỉ có thể coi là thiết lê lão tổ bà còn xa đồ đệ. Vương Sung Nghiên Tĩnh, không có ra ngoài xem náo nhiệt, nhưng đạo hạnh cao hơn hắn một tầng huyền cơ đạo nhân, lại đã sớm cảm ứng được biến hóa, hắn cũng không có điều kiện gì, trực tiếp thoát ra Diêm Ma Thiên. Huyền cơ đạo nhân nhìn thấy vạn bên trong ma thành cùng một đạo thanh quang, ác đấu nghiêng trời lệch đất. Động nhiên trong lòng nghĩ ngợi nói, lại để ta lại xâm nhập ma thành bên trong, nhiều nhặt một chút lợi lậu. Huyền cơ đạo nhân là trừ Huyền một bên ngoài, thứ gì cũng chưa từng từ Thiên Ma tông mang ra, chỉ có một ngụm ngũ hỏa bẩy chi kiếm, cũng truyền cho trên danh nghĩa là sư điện, trên thực tế là đồ tôn tệ băng vân. Bây giờ cái này một lưỡi phi kiếm, cũng coi là về tiểu tập ma. Ngay cả tệ băng vân đều tính hắn người, một lưỡi phi kiếm tự nhiên cũng về vương gia. Huyền cơ đạo nhân vẫn thật là trừ từ luyện thanh diễm kiếm, lại không có pháp bảo gì bản thân. Lần trước hắn cùng Vương liên thủ, luyện lớn xích tôn, lấy vị này ma tôn thân thể vị linh tài, luyện một kiện ma hỏa Huyền cơ đạo nhân mặc dù cũng không thích cái này pháp bảo, hắn cũng là tinh thuần kiếm tu, càng thích phi kiếm, nhưng cũng coi như có thể. Vị này riêng Ma Thiên Nga mi trưởng giáo, điều khiển đội quân xông vào vạn bên trong ma thành, liền bắt đầu lục tung bắt đầu. Trời Khư Đại Ma quân cùng riêng Ma Thiên một vị đạo quân, ác đấu chính hùng lực, trong lúc nhất thời cũng không rảnh bận tâm Huyền Cơ đạo nhân, cho hắn lung tung xông một trận, lại một lần nữa tìm được một đầu, bị Trời Khư Đại Ma quân cầm tù ma tôn. Đầu này ma quân lại còn chưa nói hóa, cũng không tính ma nhiễm, thần trí thanh tỉnh, thấy Huyền Cơ, còn có thể kêu lên, đạo hữu cứu ta. Huyền cơ đạo nhân chắp tay giữa ngực, một phái tiên phong đạo cốt mà hỏi, có rất tốt chỗ. Chương 815, Thiên ma nhận nghiệp kiếm. Đầu này ma quân mắt thấy Huyền cơ đạo nhân, mặc dù một thân đạo khí ngang nhiên, nhưng thật là cái ma tu, lúc này liền cắn răng một cái, kêu lên, ta có một kiện bản mệnh pháp bảo, nếu là đạo hữu cứu ta, có thể đem tặng. Huyền cơ đạo nhân cười ha ha, nói, nếu là đạo hữu trước đem pháp bảo bạn thường, ta hoặc là sẽ cứu, như vậy lắc lư người, vậy coi như ta đem người luyện, cũng là một kiện bảo vật. Đầu này thái cảnh ma quân, trong lòng hãi nhiên, mắt nhìn cơ đạo nhân thi triển pháp lực, chậm rãi luyện hóa cầm tù hắn ma phủ phàm luận nói, đạo hưu nhưng ra tay trước cái lời thề đến, ta liền đem pháp bảo đem tặng. Huyền cơ đạo nhân giống như cười mà không phải cười, nói, cái này cũng đau răng chú, ta cũng không tin, đạo hưu cũng không cần phải miễn cưỡng. Huyền cơ nói người thân thể nhoáng một cái, ma hỏa kim tràng liền bay ra, hắn chỉ một ngón tay, kêu lên, này bảo chính là, vị này ma môn tu sĩ, cả kinh kêu lên, thế nhưng là lớn xích viêm ma tôn. Hắn, thế mà bị luyện hóa sao? Huyền cơ đạo nhân đe dọa đã chọn, liền không mở miệng nhiều, với hắn mà nói, luyện đầu này ma tôn, đồng dạng có bảo, cần gì phải cùng đối phương nói nhảm. Chẳng lẽ đem người đều luyện Còn luyện không ra cái gì bản mệnh pháp bảo đến." Vị này ma tu cắn răng một cái, há mồm phun ra một ngụm hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, kêu lên, "Đạo hữu cứu ta." Huyền cơ đạo nhân dương tay vụ một cái, trường kiếm tới tay, không khỏi gọi một tiếng, "Hảo kiếm." Hắn thoáng vận công tế luyện, mặc dù hơi có ma khí ngăn cản, nhưng nguyên chủ nhân đều bị cảm thụ, muốn ma luyện nguyên chủ nhân pháp lực, nhưng cũng không khó. Huyền cơ đạo nhân thầm nghĩ, cái này lưỡi phi kiếm, cũng không biết rất lai lịch. Sắp thực là ma môn phi kiếm, chỉ là vì kiếm khí như thế tuyệt. Ma môn mặc dù có thật nhiều phương pháp luyện kiếm, so như thiên thượng tiền dưới ma ý kiếm, ma hoàng kiếm thì Vương sủng tiên ma diện tiên kiếm, nhưng đều là ma khí tung hoành, thiếu tiên gia phi kiếm kia một cỗ tinh thuần khí bí. Huyền cơ cũng là học sâu hai nhà, càng là thiên hạ có ít kiếm tiên, đương nhiên biết cái này lượi phi kiếm chi nặng phải, không khỏi âm thầm trầm ngâm một lát, lại một lần nữa hỏi, "Đạo hữu sở tu là pháp quyết gì?" Vị này ma tu thở dài, nói, "Mô là thần tông luật biển." Huyền cơ đạo nhân có chút nhíu mày, gọi một tiếng, "Thần tông?" Mơ mị trời nhưng không có ma môn thần tông truyền thừa, nhưng cơ đạo nhân lần lần nghe Ma qua, ma tự Ma chúng không nhìn chúng thế gian bất luận cái gì ma môn cũng xem thường đạo ra. Bọn hắn phương pháp tu hành, không liên nhất, đại diễn cảnh liền muốn hóa thân ma vật, trong môn đệ tử, có thể chống đến kim đan hạ người, đều là vạn bên trong có một, so cái khác ma môn tiến hành tu hành, nguy hiểm càng nhiều, thiên ma đạo nói chi pháp càng tận nhẫn. Chỉ là thần tông tu sĩ, có thể hết khổ, cơ hội đều là ma môn một cùng nhất tính anh. Mở mịn trời chưa từng ma môn thần tông truyền thừa, cho nên thiên ma tông tiền bối, cũng chỉ biết những này, cũng không biết thần tông có cái gì đại pháp. Loạn biển tự báo thân phận, sau đó mới từ từ nói, ta tu luyện chính là thần thiên ma nhận nguy kiếm. Chỉ là Đạo Hữu sợ không phải riêng Ma Thiên Tu sĩ a." Huyền Cơ đạo nhân hơi hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, "Vì Hà đạo Hữu nói như vậy?" Loạn Biển cười lạnh một tiếng, đắp, "Bởi vì riêng Ma Thiên Ma môn tu sĩ, trừ ta Thần Tông bên ngoài, đều đã bị giết sạch sành xanh. Về sau ta Thần Tông tiến núi, muốn chứng đạo vô thượng thiên ma, đem riêng Ma Thiên hóa thành thiên ma vạn cảnh, kết quả chứng đạo thất bại, dẫn tới vô số thiên ma tấn tông." Huyền Cơ đạo nhân nhẹ gật đầu, nói, "Chắc không được Diêm Ma Thiên không gặp cái gì ma tu sĩ, Nguyên lai là tự mình tìm đường chết, đều làm tự quăng." Loạn Biển cũng không bắt bỏ, kêu lên, "Đạo Hữu, nhưng thả ta ra." Huyền cơ nói người nói Người đem tiên ma nhận nghiệp kiếm pháp cũng đưa ta đi, xem như vật kèm theo. Thần tông loạn biển cũng là không do dự, lập tức liền đem một đạo pháp quyết bay ra, Huyền Cơ đạo nhân thu cái này đạo pháp quyết, có chút tế phẩm, dõng nhiên cười một tiếng, kêu lên, khá lắm thần tông. Quả nhiên bất phàm, cái này một đạo kiệt quyết, đủ để so sánh Cửu Uyên lão nhi thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm. Trong tay hắn tiên ma nhận nghiệp kiếm vạch một cái, quấn quanh ở loạn biển trên thân vô số sút tu, lập tức bị chém Cơ nói người thân thể uốn qua biến mất không thấy gì nữa. Loạn ra cầm tù mình ma phủ, cười một tiếng, kêu lên, lão tử thế mà thoát khốn. Con tưởng rằng trời khư ngươi sớm muộn muốn đem ta luyện hóa, nuốt thành dị vật. Hôm nay có thể thoát khốn, ta cũng đưa ngươi một chút chỗ tốt. Vị này thần tông tu sĩ, thân thể hóa thành một đạo địa quang, xông vào trời khư ma thành chỗ sâu. Sau một lúc lâu, Huyền Cơ đạo nhân cái này mới lại xuất hiện, trong bàn tay hắn thiên ma nhận nghiệp kiếm mặc dù nhiều lần phải nguyên chủ nhân triệu hoán, nhưng lại sớm đã bị đánh tan loạn biến pháp lực là gần, lúc này dần dần yên tĩnh trở lại. Huyền Cơ đạo nhân một thân đạo pháp, có thể xưng thông địa, thâm bất chắc, loạn biến muốn triệu kiếm của mình, cái kia bên trong khả năng Hắn đưa tay một vòng, liền đánh tan cái này, miệng ma muôn phi kiếm tất cả pháp lực là tấn, đánh lên pháp lực của mình là tấn, quắc, Thiên Ma nhận nghiệp, tên rất hay. Hôm nay cùng ta hội cơ, cũng coi như người hữu duyên pháp. Thiên Ma nhận nghiệp kiếm kiếm quang lưu chuyển, nếu không phải có người nói minh, bình thường Dương Chân trở xuống, cũng nhìn không ra, đây là một ngụm ma ra phi kiếm. Thiên Ma nhận nghiệp kiếm bản thân ma khí đã tinh luyện đến tinh thuần vô song, có chút cùng loại Thiên Tà Kim Liên, Thiên Tà Kim Liên cũng là ma khí nhất là tinh luyện, hạng người tầm thường ngược lại cảm thụ không ra ma khí. Vương tại Kim Đan cảnh giới, cầm vật này dùng linh tinh, đến Dương Chân cảnh nhưng liền không luận dám, sợ bị người nhìn ra, cũng là đạo lý này. Huyền cơ đạo nhân điều khiển cái này một ngụm được đến phi kiếm, thân thể nhoáng một cái, liền vô tung vô ảnh, theo thật sắt đến thần tông loạn biển. Thần tông loạn biển đối trời khư ma thành cơ hồ rõ như lòng bàn tay, quần mấy quấn, liền xâm nhập một cái ma môn, lúc này trời khư đại ma quân đã cảm ứng được, thể nội lăn loạn, cho nên tòa này ma môn sinh ra vô số ác lôi đột điện, sinh sinh đem loạn biển ngăn cản. Hắn mặc dù nhìn ma bên trong, một đồng bạn, lại không vượt qua nổi, chỉ có thể độn nhất truyện, lại đi chỗ tiếp theo. Huyền cơ đạo nhân hướng Ma môn giới liếc mắt nhìn, liền từ thu kiếm quang rời đi, hắn cũng nhìn ra, trời khư đại ma quân đã tức giận, lại không có thể lung tung xuất thủ. Hai cái Ma môn đại tu sĩ, tại trời khư ma thành sông trong chốc lát, huyền cơ trước gặc gơ, kiếm quang nhất truyện, liền thoát ra Ma thành, mượn nhờ Diêm Ma Thiên đạo quân cùng Tiên Ma đại ma quân đấu pháp dư ba, lặng yên thoát ly ma khí giận rát. Huyền cơ xem thời cơ nhanh, đi tiêu sái. Loạn biển liền chế chậm một bước, vị trời khư đại ma quân ma tức đệ trong Ma thành, thân thể chỉ còn lại có một nửa, chỉ có thể liệu một điểm cuối cùng ma khí tung hăng một con phô thiên, cái địa ma chảo liệu mạ một cái. Cùng trời khư đại ma quân ác đấu đạo quân, thấy một đầu thái ớt cảnh ma vật sông ra đến ma thành, thuận tay chính là một đạo lối pháp, đem loạn biển đánh cho nửa thân thể, lại một lần nữa thiếu hơn phân nửa, chỉ có thể thi triển ma công biến hóa, ký sinh một đầu ma vật, chất vật không chịu nổi bỏ trốn mất dạng. Chương 816, trời khư, người đi đi. Trời khư đại ma quân nóng nảy dẫn đến tột đỉnh, hai lần ba phen cho người ta đến trong cơ thể hắn tới tới đi đi, còn trộn hai đầu ma tôn đi, hắn như thế nào không muốn thể diện. Đầu này đại ma quân đột nhiên chấn động, vạn bên trong ma thành bàng tán, hóa thành quần quẫn ma khí. Vô số ma vật nhanh nghẹn, vậy mà xử xuất liều mạng bản sự. Cùng hắn đấu pháp đạo quân, kỳ thật pháp lực hơi thua, chỉ là có 13,000 cái trừ ma đại trận pháp trợ giúp, lúc này mới có thể ngăn cản. Lúc này trời khư đại ma quân nội cơn điên, hắn liền không nhịn được kêu lên, đạo hưu mau tới giúp ta. Một cái âm thanh trong trèo, man tiếng quát giải nói, trời khư, ngươi đi đi. Một đạo hùng hậu pháp lực, thẳng tắp đập xuống, cũng không phải cái gì pháp thuật, liền là thuần túy lấy nhất hùng hồn vô song pháp lực, hó Trời khư đại ma quân kinh hãi ma khiếu, muốn rút thân, lại cũng không kịp, bị cố này phần tiên lực địa, cường hành đến không cách nào hình dung lực lượng cho sinh sinh đập nát vạn bên trong ma thành. Trời khư đại ma quân vừa bị đập nát, Diễn Tiên Châu liền kịp, ném linh lợi nhất truyện, liền hiện lên ở vực ngoại hư không, xâm nhập vỡ vụn thành 100.000 khối ma thành bên trong, đem hết toàn lực hút vào khôn cùng ma khí. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, thế mà còn có chút tinh tế mọi như. Nó cũng không biết như thế nào thúc đẩy pháp lực, bỗng rút ra một đạo Thiên Ma thần thông, thật giống như cự kình hút nước, một miệng liền nuốt xuống. Chiếm đoạt đạo này Thiên Ma thần thông, Diễn Thiên Châu hưng phấn linh lợi loạn chuyện, tiểu tiểu một viên hạt châu lung tung va chạm, vạn bên trong ma thành bị vị kia thần bí nói quân đập nát, như cũ có vô số ma phủ, bên trong cầm tù vô số ma vật, ít nhất có 7, 8 đầu chính là thái ớt cảnh đại ma tôn. Diễn Thiên Châu căn bản khinh thường những vật này, nó lung tung đụng trong chốc lát, lại một lần nữa từ trong hư không rút ra một đầu thiên ma thần thông, còn là sinh sinh nuốt xuống. Tiểu phá hạt châu ăn thẳng xuôi miệng. Đỗng nhiên một tiếng nói dàn mua, "Quách, ngươi cũng nên giúp ta ngăn cản tiếp xuống mấy vị kia thủ." Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, dựa vào cái gì? Thanh âm này quách, năm đạo thiên ma thần thông còn chưa đủ a. Tiểu tắc kia còn chưa đủ a." Diễn Tiên Châu linh lợi nhất chuyện, nhìn thấy một cái bóng lưng ngược lại đạp về quang, không khỏi lấy làm kinh hãi, kêu lên, "Ngươi làm sao tại giới này?" Thanh âm dàn u, không có chút nào nửa phân cảm xúc đáp, "Ta làm sao không ở giới này?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, "Thần Yến phái, ngươi là Thần Yến phái lão tổ, trừ Ma Minh tổng minh." Cái bóng lưng kia lại chưa từng đáp hắn, thanh âm dàn u chậm rãi nói, "Ta toàn lực xuất thủ một lần, liền cũng không còn có thể thủ, nếu không có người ngăn cản những cái kia ma quân phản Ma Thiên nhiên ngăn cản không nổi." Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người đây là cũng cho ta làm khổ lực sao? Chỉ là nó bất kể thế nào hỏi, đều không ai để ý đến hắn, bóng lưng kia sớm biến mất không thấy gì nữa. Diễn Thiên Châu quay tích thật nhiều vòng, lúc này mới ra sức kéo một cái, lại một lần nữa rút khỏi một đạo thiên ma thần thông, nuốt về sau, phát ra một câu ý lạnh, khá là thở phì phì kêu lên, được rồi. Liền xem như ăn trự, hứa tiền cơm. Sáu bảy ma đạo ý hay không? Diêm Ma Thiên ngay cả tiếp theo có ba đạo khí tức lơ lửng, tăng thêm sớm nhất xuất thủ vị kia, lại là giới này quả cận tồn quân, tứ đại đạo quân sắc mặt đều rất xấu lo. Sớm nhất xuất thủ vị kia, kêu lên, lão tổ làm sao bỗng nhiên phát sát tính? Bị giết đánh băng trời khư, mình cũng lại động thủ không được, tiếp xuống chúng ta làm sao ngăn cản bảy đại ma quân liên thủ? Vậy công Diêm Ma Thiên Ma Quân, không phải dừng cái này mới tôn, nếu là còn có người, không, có lao tổ như thế nào ngăn cản? Một vị khác đạo quân, cũng là quát, những này đại ma quân bất tử bất diệt, cho dù đánh băng, cũng bất quá mấy chục năm liền có thể khôi phục. Lúc đầu thối lui liền a. Vị này đạo quân tiếng nói mới rơi, liền gặp bị đánh băng vạn bên trong ma thành, vô số mảnh vỡ càng phiêu càng xa, liên tiếp có ma vật bốn phía bay đi. Tình cảnh như thế chưa từng nhìn thấy. Diễn Tiên Châu kéo ra cuối cùng một đạo Thiên Ma thần thông, ăn phẳng mãn, liền bắt đầu hút vào ma khí. Cũng không biết bao nhiêu thời điểm, cái này phá hạt châu mới khoan thai nhất chuyển, phát ra 10000 trượng ma quang, cùng 6 7 ma đạo ý hoành không va chạm. Diêm Ma Thiên Tứ Đại đạo quân, chính trận địa sẵn sàng, đã thấy 6 đạo ma ý so lúc đến còn nhanh hơn, đột nhiên rút đi, còn lại một đạo lại căn cứ băng tán trời khư đại ma quân đi. Một cái ma đỉnh giữa trời, chỉ là nhất chuyện, liền đem trời đại ma quân tất cả phê tích thu. Diễn Châu khí hung hăng đụng vào tòa này ma trên đỉnh. Diễn Tiên bất quá viên đã lớn. Toàn này ma đỉnh lại rộng có 89,1000 dặm, cũng không so trời khư đại ma quân vạn bên trong ma thành tiểu quá nhiều. Nhưng bị Diễn Thiên Châu va chạm, toàn này ma đỉnh lại lắc nhoáng một cái, phát ra vò hùng thanh âm, thật lâu đạo này ma âm tan hết, ma đỉnh cũng tự không gặp. Tứ đại đạo quân lập tức kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cùng ngược ngoại thiên ma chống lại nhiều năm, cũng chính là miễn cưỡng thủ hộ riêng ma thiên không bị thiên ma xâm nhập, chớ có nói đánh giết ma quân hạ người, coi như thái ất cảnh ma đều rất ít giết qua. Nhất là thần phái lão tổ, từ đầu đến cuối không cách nào toàn lực xuất thủ, chỉ có thể ngăn cản ma, nó hơn bốn vị đạo quân đạo đều không cao hơn ngàn năm. Căn bản không có bạn sự đánh giết ma quân. Diêm Ma Thiên tình huống mỗi dần bại hoại, nhưng cũng chỉ có bốn vị này đạo quân biết, Diêm Ma Thiên kỳ thật đã chống đỡ không được bao lâu, chỉ cần thần nguyên phái lão tổ một cái không được, giới này sẽ vì tiên ma tồn tính tiêu diệt. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ ra, lão tổ đột nhiên xuất thủ, đã diệt trời khư đại ma quân, lúc đầu chen chúc ma đến, phải vì trời khư đại ma quân báo thủ bảy vị ma quân, lại không hiểu tẩu lui, chỉ có huyền đỉnh ma quân xuất thủ, cho trời khư đại ma quân 6 rượu thanh thịnh quân, không được lên, hôm nay cái này là thế nào rồi? Đầu tiên là lão tổ xuất thủ Sau đó lại không hiểu bảy vị ma quân đều tối lui, vẫn chưa tấn công Diêm Ma Thiên. Một vị khác đạo quân nghĩ một hồi, nói: "Chúng ta hay là trước vấn ăn lao tổ, nhìn lao nhân ra ông ta trả lời như thế nào. Đừng nói là Diêm Ma Thiên lại có sinh cơ." Tứ đại đạo quân lui về Diêm Ma Thiên. Diễn Tiên Châu lấy một loại ăn no mây mây chống đỡ chống đỡ tư thái, tại Vương Sùng Thức Hải bên trong la lột, tiểu tặc ma cũng không biết cái này phá hạt châu, hôm nay vì gì hưng phấn như thế. Hắn hỏi vài câu, Diễn Thiên Châu đều không để ý hắn, hoàn toàn không để lường, một đạo ý lạnh, lại một lần nữa một đạo ý lạnh Vương Sùng trầm nghĩ, cái này phá hạt châu hảo hảo khoái hoạt. Chẳng lẽ giới này còn có cái mẫu hạt châu bị đụng vào hắn rồi? Vương Sùng suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ nhiều, lúc này hắn cũng cảm ứng được thiên ngoại ma khí tối lui. Chỉ là Vương Sùng tu vi, từ đầu đến cuối mới dương chân cảnh, không cách nào quan sát được thật thật tình hình chiến đấu, hắn cũng không ngờ được, bên ngoài đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Vương Sùng cũng chính là đến Diêm Ma Thiên, hỗ trợ nói cực tông vượt qua nan quan, cũng không phải tới cắm dễ, cho nên cũng không được suy nghĩ nhiều, càng không quan tâm Diêm Ma Thiên đến tuột cùng diện hay không. Đúng lúc này, giờ phút này, ngay một cái mắt, ở xa mở mịt trời đạo gia nguyên thần, đột nhiên có chút sinh ra cảm ứng. Hắn nhìn hướng vô tận trong mây, từ đầu đến cuối con thân thể sư phụ, thầm nghĩ, giống như sư phụ bóng lưng bỗng núp lích. Chương 817, chương 5. Vương Sùng nguyên thần hai phần, đạo gia nguyên thần tại nuốt hải huyền tông bế quan, diễn khánh chân quân đem hắn trông giữ tại thiết biến, vẫn luân lưu tại sắc trời mây ảnh lâu, thấm thoát chính là 3 4 10 năm trôi qua, Vương Sùng lại một lần nữa cảm ứng được dương chân thứ nhị khó khăn dấu hiệu. Vương Sùng bên này lại có dấu hiệu, diễn khánh chân quân bóng lưng liền nhiên xuất hiện, hắn cùng, có thể làm cho thiên cảm ứng được, vị này đạo quân phi tức, từ đó đem lực mở đến lớn nhất. Vương Sùng mặc dù rất muốn khóc vừa khóc, hắn chính là dương chân của Cừng, loại này đạo quân trêu chọc khiêu khích thiên kiếp, thực tế rất không dễ dàng ứng đối. Nhưng là hắn như thế nào dám cùng Diễn Khánh chân quân nói, sư phụ lao nhân ra người cách ta xa một chút. Hắn âm thầm bấm đốt ngón tay, đang suy nghĩ nên như thế nào vượt qua thiên kiếp, Diễn Khánh chân quân thanh âm bỗng nhiên vang lên, nói, "Lúc trước ngươi bái sư thời điểm, ta từng nói, Nuật Hải Huyền Tông tổng cộng có 16 môn đạo pháp, trừ xếp hạng trước đạo không thể học, nó hơn đạo pháp, ngươi kính, kính đáp, "Đệ tử nhớ được, ta tuyển xếp hạng thứ 10 Nam Sơn Hải Kinh." Diễn Khánh Chân quân nhàn nhạt đáp: "Bây giờ ngươi sắp độ dưỡng chân thứ nhì khó, bản môn xếp hạng chức 5 công pháp, ngươi cũng đủ tư cách tuyển môn môn." Vương Sùng vừa mừng vừa sợ, đang muốn mở miệng, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nói với hắn: "Nhất định phải hai môn." Vương Sùng Tinh đang muốn mang chết cái này phá Hà Châu, Diễn Khánh Chân quân há lại có thể làm cản như thế. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, yên tâm to gan nói: "Diễn Khánh lão gia tất nhiên sẽ đồng ý." Vương Sùng do dự một lát, một cái lên: một mực nhắc, giới Kinh ở làm lựa chọn, lại một mực không quyết định chắc được. Diễn Khánh âm, hay là bình bình đạm, đạm? Không có chút nào cảm xúc chập trùng, đắc, đã như vậy, liền đều chuyển cho người. Hỗn Thiên Đấu Thăng Pháp tại Nuốt Hải Huyền Tông 16 môn đạo pháp bên trong, xếp hạng đệ nhất. Nuốt Hải Huyền Tông môn nhân đệ tử, đều thích truyền ngự Thiên binh pháp, thứ nhất là môn này đạo pháp, đấu pháp thực tế tiện lợi, thứ hai chính là chỉ cần tu hành đến dương chân phía trên, được ba vị chân quân cho phép, liền có thể tu trì hôn Thiên Đấu Thăng Pháp. Pháp này dính liền ngự Thiên binh pháp, danh xương Vạn Pháp Điều Phá. Thậm chí tiên hạ vô chí hung sát thuật. Chỉ là bây giờ Tông, cũng không được mấy người có thể có cơ duyên tu hành pháp này, bây giờ trừ Vương Sùng bên ngoài, cũng chỉ có 3 người phải chuyển, yêu nguyện phu người đều không tại trong đó. Giới Thiên Kinh xếp hạng thứ 3, lại là cùng chính phản ngũ hành lục không đại trận âm dương tương hợp, đồng hồ bên trong sân hà, học giới thiên huynh, liền có thể đem chính phản ngũ hành lục không đại trận luyện hóa thành như diễn khánh chân quân sắc trời mây ảnh lâu, kim mẫu nguyên quân ngàn nham cạnh tú lâu, thậm chí linh triêu uy hiện chân quân vô sinh biển. Cái này còn thôi, như là tu thành đạo quân chi cảnh, chính phản ngũ hành lục không đại trận cùng giới một, chính là tu thành đạo quả chi pháp. Vương Sùng lúc đầu cũng là nghĩ tại cái này hai môn đại pháp ở giữa, lựa chọn một môn, nhưng đến diễn thiên châu chỉ điểm, liền điều tuyển, lại không nghĩ rằng diễn Khánh chân quân thế mà thật đúng là cho phép. Vương sủng trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, Ngự Thiên binh pháp ta liền khỏi phải học, ta sơn hải Kinh tu tới tầng thứ 6, luyện thành thái cổ ngũ hành khí binh, đủ để thay thế Ngự Thiên binh pháp, chuyên tu hôn thiên đấu thắng pháp cũng vô bất cứ vấn đề gì. Chính phản ngũ hành nghịch không đại trận ta ngược lại là có chút đọc lướt qua, bây giờ bắt đầu tu hành, cũng không có gì trở ngại, dù sao sơn hải kình cũng là ngũ hành chi pháp, ta càng tu thành tiên tiên ngũ khí. Đợi đến chính phản ngũ hành không đại trận, lại luyện thành giới thiết kinh. Tiểu tặc ma chính nghĩ hay thật đẹp, trời sinh lôi vân quần quật, số lại một lần nữa đến. Vương Sùng cái này dương chân chi nạn, đều là mệnh cấp câu ngay cả thiên kiếp, mệnh cấp chính là thiên ma nguyên thần, qua không thể quá khứ muốn nhìn mệnh. Coi như Diễn Khánh chân quân cũng hỗ trợ không được. Về phần tiên kiếp, Diễn Khánh chân quân như thế nhiệt tâm đến đứng ngoài quan sát, để Vương Sùng thiên kiếp uy lực thêm gấp trăm lần, hiển nhiên cũng là tại hỗ trợ tên đồ đệ này. Vương Sùng ngược lại là ước gì lao sư không đến giúp chuyện này, nhưng là hắn nói như thế nào tính. Chỉ có thể thôi động tiên tiên ngũ khí, ngoài thân ngũ khí thiên cầu vàng bay ra, đem quanh người đều hóa thành nguyên khí cấm bay. Diễn Khánh chân quân cũng là thành tín, chợt tay một điểm, một đạo huyền quang bay ra, rơi vào Vương Sùng mi đem vô thiên đấu thắng pháp cùng giới thiên kinh truyền. Chỉ nói quân hạ người ngang nhiên xuất thủ, cái thiên kiếp này chính là bị trọc giận, hóa thành một đạo thô to lôi long, ầm vang rơi xuống, đem cái tiểu tặc ma nổ toàn thân cháy đen. Ngũ khí thiên cầu vòng đều tán. Cũng vẫn là may mà hắn pháp lực hùng hồn, vội vàng thúc mở sơn hải kinh pháp lực, một núi một biển, một loại cảnh giới. Xin xinh đem đạo lực một lần nữa thôi vẫn bắt đầu, một quyền liền ứng hướng bầu trời. Đối mặt thiên kiếp, hắn lúc đầu quán thuộc pháp, đã không lớn đến dùng. Chỉ có thể lấy sơn hải kinh quyền pháp để kháng. Vương Sùng ngay cả tiếp theo đánh nát 66 nói lôi lòng, chân khí dần dần khô kiệt bắt đầu, chỉ có thể quát to một tiếng, từ linh hồ trong kiếm mượn một cỗ thiên địa nguyên khí, khôi phục toàn thân pháp lực. Hắn bên này mới khôi phục pháp lực, thiên kiếp liền tập hợp lại, ầm ầm nổ rơi, tựa hồ so với ban đầu càng mạnh mẽ hơn gấp 10. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Sùng một quyền vung ra, lại là thất bại. Bên hai ngay được diễn khánh chân quân thanh âm, yếu ớt vang lên, thiên kiếp đều không có ngươi mạnh. Vương Sùng thật nghĩ khóc lớn một trận, nếu là không có nhà mình lão sư xem, thiên của mình, thật không có được nhiều mạnh, hắn có thể độ vân đạm khinh, nơi nào sẽ bị thành tình cảnh như vậy. Sư phụ trước mặt, cuối cùng không thể mất dáng vẻ. Vương Sùng vận chuyển sơn hải kinh công lực, chẳng qua là cảm thấy toàn thân chân khí, lại một lần nữa có một tầng biến hóa, hắn cầm ra đến một đạo bính hỏa linh tinh, nuốt vào trong bụng, qua không nhiều lắm lúc, một lần nữa phun ra ngoài, đạo này bính hỏa linh tinh liền biến thành một đầu hòa dao, bị hắn dò xét tay khẽ vây, rơi trên tay, đã biến thành một thanh dao vương vũ. Vương Sùng đem chuôi này dao vương đúa thu nhập thể nội, đây tinh biến thành, cùng ngũ hành pháp hợp, cho nên cũng coi là thái cổ ngũ hành khí binh chi biến hóa. Hắn luyện thành đạo này dao vương búa, chỉ là khí cơ đấy, đến một loại nào đó thuận thế mà làm, ngược lại cũng không tính là cái gì." Tiểu Tặc Ma xoay người quỳ xuống, nói: "Đa tạ sư phụ ân điển." Diễn Khánh Chân Quân thản nhiên nói: "Ngươi còn kém muốn khó, chớ bất cần hơn. Nếu là Thiên Ma Nguyên Thần vượt lên trước, ngươi cốt này đạo gia nguyên thần liền muốn diệt." Vương Sùng biết rõ, Thiên Ma Nguyên Thần gì cùng dâm uy, còn thật không dám thứ giãn, vượt qua Dương Chân Thứ nhì khó, nhưng không có nửa phân nhẹ nhõm, hắn nhìn xem Diễn Khánh Chân Quân bóng lưng dần dần biến mất, chỉ có thể lại một lần nữa kế tiếp theo tu hành. Vương Sùng đây là biết, mình tất nhiên muốn tại trời mây ảnh lâu, tu luyện tới vượt qua Dương Chân 6 khó, mới có cơ hội thoát thân chỉ là hắn cũng không coi đây là khổ, dù sao có thể vượt qua dương chân sáu khó, hắn liền có cơ hội chứng đạo thái ất, nếu thật là chứng đạo thái ất, hắn Vương sủng còn sợ ai cả. Tiểu tặc ma thật muốn chứng đạo thái ất, cái thứ nhất liền đi chơi chết thánh thủ thư sinh. Thiệt tay, chơi chết nguyên chân đột nhiên, về phần điều ngự. Khẳng định phải cái tiểu súc. Chương 818, xương là kim thân. Ngay tại Tẩy Thiên phái, an bài Tẩy Thiên kiếm trận tiên ma nguyên thần, bỗng nhiên có chút mắt lạnh, tựa mình lại có thay đổi gì, nhưng cẩn thận bị, lại cảm giác không ra, cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn tại Diêm Ma Tiên đã hơn 10 năm, cũng không thấy ứng dương tới. Ngược lại là ở chỗ này đánh xuống thật là lớn cơ nghiệp. Tẩy Thiên phái bây giờ đã năm chắc vạn đệ tử, trừ hơn trăm tên tư chất nhất tú đệ tử, là từ dễ trời tùy bắt đầu tu hành, nó hơn tất cả đều là tu hành đan định pháp hạ người. Trừ vừa nhập đạo thiếu niên, còn có rất nhiều tư chất không tốt, tu hành không thành, nghe nói đan định pháp liền điển rượu, ném chạy tới thâm niên tu sĩ. Những này thâm niên tu sĩ chuyển tu đan định pháp, cảnh giới tự nhiên sẽ có một cái nho nhỏ bay vọt, rất nhiều người liền đột phá này một tầng cảnh giới. Cho nên bây giờ Tẩy Thiên phái đã có kim đan 21, đại diện 6700, thiên cương cục cương mấy ngàn. Danh xưng giới này lớn nhất tiềm lực phát triển đại môn phái. Mặc dù còn không bằng Vương Sùng tại mờ mịt trời đại la đạo nuôi giới đang đỉnh môn, lại đã coi như là cực kỳ không tầm thường. Nhất là trải qua huyền cơ đạo nhân mấy chục năm vất vả, Tẩy Thiên kiếm gan cũng ra mấy lô, bây giờ vừa tốt có thể an bài Tẩy Thiên quan Tẩy Thiên kiếm trận, về phần Vương Sùng tuần tra săn ma quân, tạm thời lại còn an bài không tới. Vương Sùng mặc dù mấy ngày nay vất vả, nhưng cũng coi như có chút an ủi, dù sao đợi đến kiếm trận xếp cẩn thận. Thầy cũng coi là có đại trận sơn Nhất là trải qua huyền cơ đạo nhân tôi diễn, Từ Tây Thiên kiếm kinh bên trong, thôi diễn ra một bộ nhập môn kiếm pháp, thích hợp nhất tu tập đan định pháp môn độ tu hành. Những này môn độ tại Tây Thiên kiếm trận bao phủ phía dưới, tu hành cái này một bộ nhập môn tẩy trời 36 kiếm, tựu giống như xuất lực tế luyện cấu thành kiếm trận Tây Thiên kiếm gian, mỗi ngày đều rất có mấy vạn đệ tử tân tân khổ khổ tế luyện kiếm đảm. Vương Sùng tin tưởng, nhiều nhất 10 năm, liền sẽ có Tây Thiên kiếm gian bắt đầu thay biến, trở thành luyện chất một lần, hoặc là luyện hình một lần kiếm. Kỳ lấy 100 năm, kiếm trận này liền thật có thể dùng. Vương Sùng bên này an bài hạ, trận, nhiên bay tới lại là Tề Băng Vân từ Nga Mi bên kia sang đây xem hắn. Nga Mi phái tại Huyền Cơ đạo nhân lo liệu dưới, cũng đã nắm chắc ngàn người, Huyền Cơ đạo nhân cũng mượn truyền thủ Đan Đỉnh Pháp, thu vô số môn đồ, chỉ là Nga Mi một mạch đạo pháp cực nặng tư chất, coi như Nga Mi bản thân bình thường môn nhân, thả tại môn phái khác, cũng là một cùng một nhân vật thiên tài. Cho nên có thể đủ phải chuyển Nga Mi đạo pháp hạ người, cũng bất quá hơn 10 người, truyền thủ cũng đều vẫn là thiếu dương kiên quyết, tiểu ngũ hành kiếm quyết loại hình, trước mắt còn không có gì nhân tài đạt tụ, tối đa cũng bất quá hoa phi diệp, tạ kém lưu. Tề làm là đại sư thỉ, tự nhiên thường ngày muốn chỉ điểm các sư đệ sư muội Lại ngẫu nhiên muốn đi tuần tra ti người hầu, cho nên 10 điểm bận rộn. Đoạn này thời gian, Vương Sủng xin nghỉ, trở về tẩy Thiên phái an bài kiếm trận, cũng đem Tể Băng Vân nghỉ, cho nên Tể Băng Vân mới có cơ hội trở về Nga Mi, nàng tại từ ra môn phái ngốc đường này, liền đến tìm Vương Sủng. Vương Sủng gặp nàng tới, cười nói, ngươi cũng chớ có quá mệt nhọc. Tể Băng Vân nở nụ cười xinh đẹp, cũng không nói chuyện, nàng bây giờ cũng qua kim đan thứ nhất hai, thứ nhì thai cũng nhanh đến, tâm tình rất là thoải mái. Mặc dù rời đi Nga Mi bản thân, nhưng thủy chung là cùng sư môn đi, cũng không có phản bội sư môn cảm giác. Đến Diêm Ma Tiên, lúc đầu tình cảnh gian nan, Tề Băng Vân còn có chút tuyệt cảnh hăng hái chi tâm, nhưng ái lang thế mà vượt ngang ngàn tỷ bên trong hư không, đuổi đi theo, còn tấn thăng dương trần, coi như không, có những chuyện khác, Tề Băng Vân đều sẽ vui vẻ. Hung Chi Vương sùng thế mà cùng Huyền Cơ cầu hôn, bây giờ hai người lại không trở ngại, Tề Băng Vân đạo pháp tiến cảnh, ngược lại bởi vậy cứ tốc. Vương Sùng biết, Tề Băng Vân mặc dù cùng mình kết thành liên minh, nhưng lại không phải là mọi chuyện nghe theo đạo lự nữ tự yếu đối, trong lòng rất có lập kế hoạch. Nhiều khi, Tề tại sự tình quyết đoán bên trên, đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Tỷ như lúc ấy, hắn cũng không biết, định đừng giản giản lên, vì sao lại có tên của mình. Nếu không có một lần kia, hắn cùng Tề Băng Vân cũng sẽ không đánh vỡ kia một mối liên hệ, đồng nhiên liền biến thành đạo lữ. Vương sùng lại một lần nữa hỏi, người trôi qua chút thời gian, cũng hiển lộ kim đan cảnh tu vi đi. Tề Băng Vân nhẹ gật đầu, bây giờ Nga Mi hai đời sáu vị tu sĩ, dài một đời đều đạt kim đàn, văn bồi mấy cái, ngược lại là tần đăng tiên sớm nhất đột phá kim đan, hắn là chân chân chính chính đột phá kim đan. Tề Băng Vân cái này đã sớm thành tựu kim đan Nga Mi đại sư tỷ, ngược lại lạc hở một chút. Về phần Mạc Nân vì che lớp mắt, hay là cái đại diễn của cứng, cứ việc cũng đã sớm đạo nhân kim đàn. Cũng may bởi vì hai phái tu hành Đan đỉnh pháp quá nhiều người, đột phá kim đan đã là đã từng, cho nên riêng Ma Thiên gia phái cũng không người hoài nghi Tây Thiên phái cùng Nga Mi phái nuôi dưới rất nhiều mèo con dính. Vương Sùng cùng Tệ Băng Vân hơi trao đổi một hồi, liền nghe được một cái thanh âm lười biếng kêu lên, hai người các ngươi lại tại anh anh em em, tổng cũng không ngắn à. Vương Sùng không có tốt kêu lên tức giận, đồ quỷ sứ chán ghét. Ngươi nhưng chớ có quên, là thế nào bị ta giết. Lục Can khuôn mặt, kia là ứng dương giết ta, chớ có cho mình tiếp cười một tiếng, kêu lên, đổ ta đi, chỉ sợ ngươi liền chuyển thế cơ hội cũng sẽ không có. Lục Càn Khôn lạnh lùng kêu lên, "Ngươi có bản lĩnh, hiện tại cũng đi thử một chút." Vương Sùng run tay bay ra một đạo kiếm quang, Lục Càn Khôn thân thể uốn léo, liền đoạt lên bầu trời. Vị này nói cực tông thiên tài, bây giờ cũng vẫn là đại diễn của cung, đùa nghịch miệng còn có thể gượng trống, đấu pháp là thật không thành. Vương Sùng hù dọa hắn một lần, cũng lười lại để ý tới. Lục Càn Khôn thu độn quang rơi xuống, có chút thở dài nói, "Ta cũng muốn nhà mình hai cái sư muội, cũng không biết các nàng có thể hay không chờ ta chuyển thế trở về đi." Vương Sùng mắng, "Hai người sư muội chỉ sợ sớm đã tái giá, cái kia bên chồng sẽ còn chờ ngươi." Lục Càn lập tức giận, kêu lên, Quý quan đương ngươi đánh dám. Ta hai cái sư muội gì cùng băng thanh ngọc khiết, chưa hề có lấy chồng, sao là tài giá? huống chi, trừ ta ra, các nàng ai cũng không nhìn chúng. Vương Sùng mặc dù không kiêng nệ gì cả, lại cũng không tiện, thật đi máng người ta nói cực tông đứng đắn nữa tu. Linh Lung ngọc nữ cùng Kim Xảo Tiệt tử, cũng là đứng đắn nữa tiên, huống chi tệ băng vân ở bên người, hắn cũng không tiện miệng ra ô uế ngôn ngữ, nói cái gì kim ngọc trời nữ, nghe danh tự liền phong tạo phóng đãng. Cũng chỉ có thể thuận miệng nhục nhã lục, khôn lục khôn cũng không sợ Sùng, hắn biết lần trước là mình không đúng nhưng hắn cũng chính là thiếu niên khí thịnh, thật không phải cái gì phủ lãng chi đổ, huống chi lại cho hứng dương giết một lần. Bây giờ ngược lại tại Vương Sùng trước mặt, có chút tùy ý, ý, cũng không câu nệ. Hai người nhao nhau vài câu, Vương Sùng mới theo miệng hỏi, người đại tu gì tôn thắng Phật Vương trải qua tu luyện như thế nào? Vương Sùng cũng hết sức tò mò, vị này nói cực tông đệ tử, lại đi học độc long chư bị pháp, đến tụt cùng là thế nào một cái tình huống. Lucan khôn ngoạc ngễ đáp, ta đã sắp đúc thành kim đan, chỉ là cái này long tự pháp, là đem toàn thân đúc thành kim đan, xưng là thân, so thiên cương pháp muốn chậm trả một chút, công lực lại càng thâm hậu chương 819, đuổi bắt phàm đồ. Vương Sùng nhịn không được hỏi, Long tượng pháp thật sẽ không nói hóa sao? Ta thế nào cảm giác pháp này, cũng không phải rất thỏa đáng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi không là gặp qua hồn diệp. Vương Sùng kêu lên, hồn diệp thế nhưng là nói hóa. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nguyên thần không phải không phải. Long tượng pháp muốn đem nhục thân rèn luyện vô hạn bành chứng, Phật môn những cái kia đòi hỏi sẽ đem nói hóa chi lực đi vào nhục thân, nguyên thần liền âm, hỏi, chẳng phải là pháp lực sẽ quá yếu? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nhục thân luyện thành kim thân, kim thân lại bị nói hóa. Cứu giống như một kiện lợi hại nhất pháp bảo, Nguyên Thần đỉnh lấy nục thân chiến đấu, như thế nào sẽ quá yếu. Vương sùng giờ mới hiểu được tới, Long thượng pháp cùng đạo ra khác biệt, đem nói hóa chi lực đi vào nhục thân, lại đem nhục thân vứt bỏ, luyện vi pháp bảo đồng dạng kim thân, nhờ vào đó đến thoát khỏi nói hóa ảnh hưởng. Chỉ là cái này pháp lực cũng có khuyết điểm, chính là luyện thành kim thân hay là sẽ phản vệ nguyên thần, kháng quá khứ mới có thể chứng đạo, không kháng nổi đi, hạ chẳng so đạo môn tiên cương pháp còn thảm. Lúc trước Hồng Diệp sư, chính là nhục thân triệt để nói hóa, chỉ có thể lấy nguyên thần trấn áp, nếu không phải thiết lão tổ thoát khỏi nói hóa, chứng thành thái ất, chuyển tay cứu mình tên đồ lại này. Hồng Diệp Tiễn Sư đã sống xong. Vương Sùng thầm nghĩ, chắc không được Diễn Thiên Châu nói, là muốn tự sáng tạo một đạo, muốn cùng kiếp tiên về sau, muốn lắc lư lục cả hồn, mới là lòng tự pháp. Long tượng pháp cũng không thể giải quyết nói hóa vấn đề, chỉ là đổi một loại phương pháp đến giải quyết. Lục Càng Khôn thấy Vương Sùng một mặt xem thường, nhưng lại không biết, tiểu tặc ma là đang cùng Diễn Thiên Châu đối đáp, còn tưởng rằng đối phương nhìn không nổi chính mình, âm thầm tức giận, thầm nghĩ, ta cũng chính là tu luyện chậm một chút, ngươi vào cái gì xem thường ta. Mặc kệ tại giới này hay là ở trời, ta cái này tu hành tốc độ đều đã coi như là động đạo nhân tại kiệt xuất. Truyền thế trùng tu về sau, Lục Can Khôn nhiều một cái tâm bệnh, hắn ở kiếp trước danh xưng Kim Đan Ngũ Đại Chí Cường, nhưng lại bị ứng dương cho giết, cho nên một thế này sợ bị nhất người nói là chỉ là hư danh hạng người. Tùy tiện có người đến cái ánh mắt, hắn đã cảm thấy đối phương là nhìn không nổi chính mình, ghét bỏ mình chỉ có hư danh, cũng vô số thực. Lục Can Khôn nhịn không được kêu lên, lại có 5 năm, ta liền có thể chứng đầy toàn thân. Vương Sùng nghĩ nghĩ, nói, ngươi có muốn hay không cũng lĩnh một ngụm Tẩy Thiên kiếm gan. Lục Can Khôn kêu lên, ta mới khỏi phải loại pháp bảo này. Tiểu tử này trợ phí đi, Vương Sùng cũng không biết hắn vì sao xinh khí. Vệ Phân Lục càn khô nói, mình 5 năm liền có thể đột thành kim thân, Vương Sùng vẫn tin tưởng cái 89, tốt xấu cũng quá làm dịu rộng chân quân thân truyền đệ tử, nam tổ nổi danh nhân vật thiên tài, chỉ là kim đan cũng sẽ không trở thành nó trở ngại. Vương Sùng mỉm cười, đối Tế Băng Vân nói, cái này chướng mắt tiểu tử, xem như đi. Tế Băng Vân hé miệng cười một tiếng, nói, đáng tiếc, ta đều không có cơ hội lại đi cạnh tranh mở miệng trời kim đan ngũ đại chí cường. Ta ngược lại là cũng muốn nhìn một chút, hạ tình, lượng xấu ngọc lưu, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Vị phương Tây hai yêu thánh bạch liên hoa tử, lại có cái gì pháp lực? Vương Sùng trầm ngĩ, còn có cái huyền nước đâu. Bạch Liên Hoa đồng tử ngươi ngược lại là gặp qua, Lương xấu Ngọc. Về sau nhà ta bên trong liền có thể lúc thường gặp được, hạng tình không gặp cũng được. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói, Tả Hữu bất quá một chút hư danh, có ý gì? Tế Băng Vân tức giận nói, nếu là hư danh, ngươi còn đoạt ta đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên tên tuổi đâu. Tề Băng Vân xuất thân Nga Mi, Nga Mi sớm mấy năm lại tại suy yếu kỳ hạ, làm đời thứ ba đại sư tỷ, nàng là thật cần một cái hư danh, phấn chấn Nga Mi tuổi, nhưng lại không thể ra tay khiêu chiến mình, tổn hại tên tuổi của mình. Tề Băng Vân hay là cùng Vương Sùng đỉnh huấn hẹn, mới thường xuyên kia chuyện này nói hắn. Vương Sùng có chút cười ngượng ngủng, nói: "Tiểu Vân Nhi khinh sân bản độ, thật sự là hào hào mỹ mạo." Tề Băng Vân lập tức rút cuộc sinh khí không đến, ra tay giúp đỡ hắn tập kiếm trận. Vương Sùng trị uy môn hạ, đem bảy thiên kiếm trận một nhất an tiết minh bạch, lúc này mới phân phó mọi người trở về Tây Tiên Đạo quan các nơi trấn nhãn, mình thành quát một tiếng, lập tức toàn bộ Tây Tiên Đạo quan, Vương Sùng đưa nửa, oánh oánh Tiểu cũng là thủ, thoáng chải một phen, hai môn hạ đệ tử khí cơ, liền đem cả tòa kiếm trận Hơn trăm tia kiếm mút trời, đầy trời du tẩu, trong lúc nhất thời úy vi cháng quang. Vương Sùng nhìn qua đầy trời vũ tẩu kiếm quang, mừng rỡ chi hơn, cũng không nhịn được khẽ thở dài một cái, những này kiếm quang chỉ là kiếm thôi, còn chưa có luyện qua hình dạng và tính chất, uy lực cũng không thế nào. Coi như kim đan cảnh tu sĩ, chỉ cần nhìn ra chớn pháp, cũng có thể nhẹ nhõm vượt quan. Vương Sùng thầm nghĩ, hay là phải chậm rãi tế luyện, các phái nội tình, đều dựa vào thời gian rèn luyện, nơi nào có ngắn ngủi mấy chục năm liền liền. Lại có hơn trăm năm, tòa kiếm trận này mặc dù ngăn cản không quá ắt, nhưng ngăn cản 3 năm vị dương chân không khó lắm, cũng coi là trung đẳng môn phái dụng cụ lại có ngàn năm, hoặc là tòa kiếm trận này, liền ngay cả thái ớt hạ người cũng có thể ngăn cản, vậy liền là chân chính đại phái khí tượng. Vương Sùng đối Tệ Băng Vân nói, kiếm trận này chi pháp, ngươi cũng được thao diễn một phen, ta đem khí cơ chuyển ngươi, ngươi đến nếm thử vận chuyển kiếm trận. Tòa kiếm trận này, Vương Sùng tiên ma nguyên thần cùng mặt khác một bộ thiên ma hóa thân, đều có thể thao túng, huyền cơ đạo nhân, đại sư Bạch Vân, huyền một đạo nhân, cũng đều có thể vận dụng. Nhưng Vương Sùng như cũ cảm thấy chưa đủ, cũng giao Vân, chế kiếm trận pháp môn. Tề Băng Vân yên lặng vận khởi Tẩy Thiên Kinh pháp lực, nàng bây giờ cũng kiêm tu Tẩy Thiên Kinh cùng Tẩy Thiên kiếm pháp, ngược lại là cùng đường này kiếm trận một mạch tương thừa, kiếm trận tại Tề Băng Vân trong tay, biến hóa càng thêm tinh vi. Vương Sùng thôi vận kiếm pháp, cũng không phải là không cách nào càng nhỏ bé, mà là công lực của hắn đầy đủ thâm hậu, cần gì phải lại cầu biến hóa. Ngang ngược nhìn chém tới chính là, Tề Băng Vân không có như vậy công lực, cho nên mới có thể để kiếm pháp càng khó lường hơn hóa. Đây là hai người dựa theo riêng phần mình bản thân pháp, có tính nhắm vào hành trình đặc biệt phong cách. Tề Băng Vân cũng thao luyện trong chốc lát kiếm trận, Vương Sùng liền thanh kiếm trận dừng lại, ngày sau chỉ cần tẩy trời Nga Mi hai phái đệ tử, trong môn khóa lại trận nhãn tu luyện, liền lại không ngừng lấy bản thân pháp lực tế luyện dấu trong môn các nơi tẩy thiên kiếm gian. Đồng thời tẩy thiên kiếm gian bên trên tiểu ý, cũng sẽ phụ tá hai phái đệ tử, để bọn hắn tu luyện kiuyết, càng thêm nhẹ nhàng như thường. Vương Sùng tốn hơn 10 ngày công vụ, an bài tốt kiếm trận sự tình, liền mang Tề Băng Vân khôn, viện, thế, mấy gần đây rất là yên tĩnh gia san ma số lần đều giảm ít. Quách đạo Hữu vì sao như thế sắc mặt? Quách Hoài Ngọc thở dài, nói, có người mưu phản trừ ma minh, minh bên trong lo lắng người này đối các phái quá mức quen thuộc, tạo thành không lường được hậu quả. Liên chỉ làm đạo Hữu đi truy bắt người này. Chương 820, nam xem ứng bắt làm mẫy. Vương Sùng mười thành kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới, Thiên Ma tiếp cận, sinh tử khó liệu riêng Ma Thiên, còn sẽ có người mưu phản trừ ma minh. Tu sĩ khác, chỉ là cùng Thiên Ma tác chiến, cũng không hề rời đi qua riêng Ma Thiên quá xa, xuất chiến đều có 13.0000 cái trừ ma đại biến thành tiên hộ thân. Nhưng Vương Sùng thế nhưng là từ bên ngoài tới, càng ra ngoài nhảy nhót tương bừng mấy lần, tự nhiên biết Diêm Ma Thiên bên ngoài Thiên Ma nguy hiểm cỡ nào. Vậy công Diêm Ma Thiên Ma quân chí ít hơn 10, lần trước vì cho trời khư báo thủ, xuất động 7 vị còn không phải toàn bộ. Trái lại Diêm Ma Thiên, chỉ có 5 vị đạo quân, Vương Sùng mặc dù không biết cái này 5 vị đạo quân pháp lực như thế nào, lần trước hắn thấy 6 rượu thanh tịnh đạo quân cùng trời khư đại ma quân đấu pháp, còn ở vào hạ phòng, liền không quá xem trọng Diêm Ma Thiên đạo quân. Lúc trước tiếp thiên quan một trận chiến, cùng Hàn Vô Cấu, giết thiên ma, ma quân đơn giản là như giết gà liền xem như xui xẻo chí huyền, bang đại tự tại thiên ma phiền, đều không sợ đem sát đại ma quân. Tương đối, Diêm Ma Tiên đạo quân đều tựa hồ kém một bậc. Đương nhiên, lúc này Vương Sùng còn không biết, thần uyên phái vị kia cùng mình có chớ nhiều quan hệ. Loại này giới trời, còn có thể phản bội chạy trốn, đây là cái gì đầu óc? Vương Sùng oán thầm một câu, lại hỏi, chưa biết vị đạo hữu này là ai? Cần bắt sống hay là chơi chết? Có hay không khẩu cũng cần phải hỏi. Quách Hoài ngọc cười khổ nói, sinh tử bất luận. Chỉ là đạo hữu quả nhiên có lòng tin, đối phó người này a. Nàng là đã từng tiểu thiên bảng thứ nhất thanh ý kiến tố thượng cùng đạo hữu từng nhất thời du sáng. Vương Sùng phản ứng đầu tiên, lại là mình xâm nhập Diêm Ma Tiên, phụ thân vị kia thanh y nữ tu, hắn lúc ấy cũng không biết, Thanh Y Kiếm Vân Tố Thượng là tiểu thiên bảng thứ nhất. Về sau hắn bị tiên tướng tựu nhân, cũng xếp vào tiểu thiên bảng, dựa vào dương chân cảnh tu vi, lập tức trở thành tiểu thiên bảng thứ nhất. Ai cũng coi là, Vương Sùng tất nhiên hoành ép mấy năm, lại không nghĩ rằng, bất quá mấy tháng, Thanh Y Kiếm Vân Tố Thượng đã đột phá dương trấn, trở thành tiểu thiên sáng lập số từ năm nay, vị thứ 7 lên bảng dương chân tu sĩ, lại một lần nữa đem Vương Sùng ép xuống. Vương Sùng là không có cách nào triệt lộ lực cũng không quan tâm tiểu thiên bảng cái này hư danh, cho nên mấy năm sau, hai người trước sau dưới bảng, Vân Tố Thường lại là vẫn luôn không có vương sùng cơ hội, vẫn luôn một mực để ép tiểu tà ma. Cũng bởi vậy môn cớ, trừ Ma Minh các phái đều là công nhận, Tủy Thiên phái quý quan đương cùng Tử Tiêu phái Vân Tố Thường vì trẻ tuổi một đời đã song song hai đại thiên tài, danh xưng nam xem ứng bắc làm mấy. Vương sùng đối cái tên hiệu này vô cùng phản cảm, cho nên chưa từng ở trước mặt bất kỳ người nào đề cập, cũng chưa từng cùng người thảo luận thanh ý kiến Vân Tố Thường. Hắn cái này tập tính bị người ta biết, lại có càng nhiều bắt quái truyền ra đều cảm thấy tiểu Tặc Ma là bị Vân Tố Thượng một nữ tử ngăn chặn, thoát thân không được, nảy lòng cảm thấy xấu hổ. Vương Sùng thật nhiều lần đều muốn mắng lao thử xấu hổ cái chim. Vương Sùng sững sờ một lát, Quách Hoài ngọc lại coi là Vương Sùng là đối Vân Tố Thượng có chút e ngại, vội vàng nói, "Minh bên trong cũng biết, bằng vào đạo hữu lực lượng một người, sợ là đối phó không được Vân Tố Thượng, cho nên còn phái ra hai vị chân nhân, theo cùng ngươi đi bắt thanh ý kiếm Vân Tố Thượng." Đồng thời Ti chủ còn cố ý cho mượn một kiện bảo vật, mời dùng qua về sau, mau chóng trả lại. Vương Sùng thầm chỉ là Vân Tố Thường. Một cái dương chân của Cừng, lúc trước lão tử nói ký thác nguyên thần, liền, ký thác nguyên thần, cái kêu bên trong cần như vậy phiền phức. Nhưng là hắn cũng biết, mình nói như vậy, cũng không ai sẽ tin. Chứ Ma Minh trên dưới, đều đem hắn cùng Vân Tố thường xem như cùng cùng hạ người, thậm chí đều cảm thấy Thanh Ý Kiếm Vân Tố Thượng, có Tử Tiêu phái cái này Diêm Ma Thiên Thứ hai đại phái đạo pháp truyền thừa, so Vương Sủng còn cao hơn một bậc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vân Tố thường thành danh quá lâu, lại là Diêm Ma Thiên nổi danh tiên tử, các phái trẻ tuổi tài tuấn, không biết bao nhiêu người bái tại Thanh Ý Kiếm dưới váy, không ai sẽ cảm thấy đột ngột mà lên Tây Thiên phái quý quá có thể cùng thanh ý kiếm cùng so sánh. Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, nói, đã như vậy, liền để hai vị đạo hữu này đến giúp đỡ đi. Về phần Thiên Tướng thượng nhân phát bảo, Vương Sùng cũng không thèm để ý, hắn đối phó một cái dương chân cục cưng còn cần gì phát bảo. Lúc trước tiểu Phích Lịch bại thắng cùng ứng dương nói quát, không phải ba vị trở lên thái ất, nào đó liền có thể tới lui tự nhiên. Hiện tại Bạch Thắng là thật đơn đấu qua ba cái thái ất, huyền cơ, Bạch Vân, huyền một. Quách Hoài ngọc thở ra một cái, vội vàng nói, hai vị đạo hữu hiện tại bên ngoài. Qua không được một hồi, Vương Sùng liền gặp được hai vị người quen, một cái là Hà Sơn, một cái là Sơn Tiền đại sư. Sắc mặt hai người đều là sát khí đen, về phần một vị khác tiểu ác đạo người, lúc này đã về nhà mình Sơn môn không đi. Ba người đều là đạo hạnh sâu xa hàng người, mấy chục năm khổ tu, lại là tu hành đan định pháp, đã sớm về Dương Chân chi cảnh, nhưng ba người cũng đều hiểu được, cái này tuyệt không phải là pháp môn lợi hại gì, mà là một môn cực độ yếu hóa pháp môn. Ba người cái này Dương Chân chi cảnh, còn chưa hẳn đánh thắng được hơi lợi hại một chút kim đan. Tạ Hàn Sơn đám ba người thương nghị rất lâu, lúc này mới muốn lui trở về Ma Minh Cầu viện, kết quả lại phát hiện, Tây Thiên phái quý quan đương bây giờ tại Minh bên trong như mặt trời ban trưa, địa vị vương giả. Bằng hắn một cái chấp sự, thật đúng là chuyện không ngã tiểu tặc ma. Hắn cũng là nghe được Vân Tố thường phản bội chạy trốn sự tình, cái này mới quyết định tới cùng Vương Sùng trợ lực, về phần giúp đỡ Vân Vân là vì nhắc lên một tầng minh bên trong quan hệ. Bây giờ tại Hàn Sơn cảnh giới mặc dù như cũ dương chần, pháp lực lại thấp, rất lo lắng Vương Sùng gây chuyện giết mình cùng Sơn Tiền đại sư, nhưng có tầng này danh nghĩa, liệu tất Vương Sùng liền sẽ có chút cố kỵ. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, thế mà nhìn thấy hai vị này người quen, hắn đã sớm đem Sơn, Sơn Tiền đại sư, tiểu ác đạo người cấp tiến Bình thường mà nói, Loại này mấy chục năm không gặp nhân vật, đều sẽ bị tại hắn trên tu hành xa xa bỏ lại đằng sau, lại không còn là tiểu tặc ma đối thủ. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy, loại này chủ động đem công lực hấp thế, xem ra giống như xoay người nằm vật xuống cái bụng triều thiên cho con, thiệt để từ bỏ nhân sinh đối đầu. Vương Sùng cười nói, ta cùng hai vị rất có giao tình, quách linh quan ngươi lại đi thôi, khỏi phải xen vào nữa chúng ta. Quách Hoài Ngọc lấy ra một món pháp bảo, Vương Sùng lại nắm tay bai xuống, nói, ta gần nhất mới luyện một món pháp bảo, không cần đến mượn Ti chủ, ngươi cũng thưởng xuyên ra ngoài tuần tra ma, không bằng liền tạm thời dùng mấy ngày. Quách Hoài Ngọc vốn còn nghĩ thuyết phục Nhưng Vương Sùng nói để hắn dùng mấy ngày, vị này Quách Linh Quan liền trầm ngĩ, ty chủ mượn món pháp bảo này, uy lực to lớn, ta lưu tại tay bên trong, tuần tra săn ma tiểu giống như nhiều một tầng bảo hộ. Huống chi, quý quan đứng bắt không được Vân Tố Thượng, cũng bất quá chỉ là nhiệm vụ thất bại, không, có đại sự gì? Hay là ta tính mạng của mình quan trọng? Nghĩ đến cái này bên trong, Quách Hoài Ngọc cũng không khách khí, liền đem pháp bảo thu, vừa chắp tay rời đi. Vương Sùng hướng về phía Tạ Hàn Sơn cùng sơn tiền đại sư mỉm cười, nói, hai vị bây giờ nhưng còn cần sau tiếp theo công pháp. Chương 821, mây không tiêu. Tạ Hàn Sơn cùng Sơn Tiền Đại sư lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, hai người lại cũng không lo được thật trọng, cùng một chỗ hỏi, còn có hậu tiếp theo công pháp. Vương Sùng cười nói, nếu không phải có hậu tiếp theo công pháp, làm sao có thể nhưng tẩy Thiên phái chuyển thừa ngàn năm, cùng chỗ này chủ hưng. Chỉ là có một cọc, ta Tây Thiên phái thượng thừa pháp môn, chỉ có thể chuyển thụ tẩy Thiên phái người. Tạ Hàn Sơn cắn răng một cái, kêu lên, đạo hữu mời cứ ra tay. Vương Sùng cười nói, bây giờ tẩy Thiên phái vừa mới có trung hương hiện ra, bất hợp nghi thay đổi trưởng giáo, không bằng cảm ơn đạo hữu cùng Sơn Tiền Đại sư, mang môn hạ đệ tử đến ta Thiên phái nhờ bọn. Ta nguyện ý cho hai vị phó môn chủ chi vị. Ta Hàn Sơn như thế nào không ngờ được, mình đã rơi vào tiểu tặc ma trong hũ. Hắn chỉ là cũng không nghĩ tới, rất sau tiếp theo công pháp vân vân, đều là lừa gạt hắn, cắn răng một cái liên quát, ta nguyện ý mang môn hạ đệ tử gia nhập Tẩy Thiên phái. Vương Sùng liếc mắt nhìn Sơn Tiền đại sư, vị này đại hòa thượng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, ta cũng nguyện ý gia nhập Tẩy Thiên phái, cũng mang toàn bộ đồ đệ. Hai người làm sao không biết, Vương Sùng những năm này thu là vô số đồ đệ, Tẩy Thiên phái lấy số lượng thủ thắng, môn nhân không coi trọng tứ trước. Công lực mặc dù tại cùng cảnh giới thấp nhất, nhưng không chịu nổi người ta đột phá cảnh giới nhanh. Vương Sùng cười nói, hai vị trước giữ cửa người đệ tử, đưa đi tẩy Thiên phái, lại đến tìm ta. Ta Hàn Sơn cùng Sơn Thiền đại sư, không thể làm gì, cũng chỉ có thể điều khiển độn quang mà đi. Thời hợt đuổi hai người, Vương Sùng thầm nghĩ, ta đi trước Tử Tiêu phái, hỏi một chút sự tình cuối cùng, cũng thuận tiện bán một cái nhân tình. Vương Sùng thông hiệu tình người, biết người cùng nội tâm, thanh ý kiến Vân Tố thường là Tử Tiêu phái người, chính bọn hắn làm sao xử phạt, cũng không có vấn đề gì, mình người ngoài này nếu là độc thủ, liền không khỏi sẽ chọc giận. Cho nên hắn dự định đi trước Tử Tiêu phái, hỏi một chút Tử Tiêu phái nguyện ý như thế nào. Nếu là Tử Tiêu phái dự định thân tự xuất thủ, bắt Vân Tố Thường, hắn liền mừng rỡ thênh thênh. Vương Sùng mình có vô số việc cần hoàn thành, nơi nào có cảm xúc, quản cái gì Vân Tố Thượng phản minh. Vương Sùng thật không cho rằng, chỉ là một cái dương chân, có thể lật lên cái gì bằng nước. Vương Sùng tiến đến bãi phòng Tử Tiêu phái, nhưng không có độc thân lên đường, mờ mịt tiên các phái đi lại, phần lớn là như thăm bạn, 3 năm hảo hữu đến nhà, nhưng Diêm Ma tiên lại cực kỳ coi trọng vô trường, giống như quách hoài ngọc đi tùy tiên phái, chính là gạt ra một cái tương đối đơn sơ nghi trợ thị thật diêm ma thiên tu sĩ, thường ngày sinh hoạt thường ngày, thêm gần thái ất tông, kim đan cảnh trở lên liền cực ít độc thân xuất hành, không phải đón xe dư, chính là cưới mây tịch, bên người ít nhất cũng có hai đôi trở lên đồng tử. Khác biệt cảnh giới phô trương cũng khác biệt, tỷ như dương chân cảnh, chẳng những có kiệu xe, còn cần có dù cái, tùy thân đồng tử ít nhất 16 đối trở lên, đồng thời còn muốn có bốn cặp lạp đồng nữ. Trước người ít nhất cần một hai vị thiếp thân đệ tử phụ thị, cần phải có một hai kiện pháp bảo vì trang trí, pháp bảo phẩm chất, chiêu hiển tu sĩ thân phận, công lực, đạo hạnh, tông môn địa vị. Cho nên vương sùng lần này cũng là đón xe giá xuất hành. Hắn tại Diêm Ma Thiên nhiều năm như vậy, ngược lại là đem những này trang phục đều đặt mua đầy đủ, nhất là Tẩy Thiên phái không bao giờ thiếu người, cái này đồng tử ngọc nữ, trước mặt làm việc đồ đệ, Vương Sùng đều đầy đủ mọi thứ. Vương Sùng sa giá, trung trung điệp điệp rời đi linh quan viện, vừa mới nửa ngày, liền đến Tử Tiêu phái. Vương Sùng xưng tên cầu kiến, may mà hắn tại Tử Tiêu phái cũng có bằng hữu, đều là nhiều năm để dành người tới mạch, không bao lâu liền có cũ bạn làm bạn Tử Tiêu phái một vị trưởng lao ra đón. Dựa theo Vương Sùng địa vị, Tử Tiêu phái tự nhiên tương ứng quý đem Vương an bài tại một thanh nhã lầu nhỏ khách. Tử Tiêu phái lần này tiếp đãi trưởng Tên là tôn Không phải cũng, lập tức liền mỉm cười mà hỏi, "Quý quan đương chân nhân, ngươi cùng bản môn cũng coi là rất có giao tình, ta có thể cầu người mặt?" Vương Sùng cười nói, "Tôn trưởng Lao thế nhưng là biết, minh bên trong đem văn tố thưởng tiền tử sự tình giao phó trong tay của ta." Tôn Không cũng cười nói, "Đúng vậy, việc này rất có ẩn tình, ta nghĩ mời quý quan đương chân nhân hơi chậm xuất thủ, bản môn liền có một phân ân tình tại." Vương Sùng trầm ngâm một lát, nói, "Không biết đây coi như là Tử Tiêu phái sự tình, còn tính là Tôn trưởng lão sự tình." Tôn không phải cũng hỏi, "Lại lại như thế nào nói?" Vương Sùng đáp, "Nếu là Tử Tiêu phái ra cửa, Chuyện này ta liền báo cáo Minh bên trong, mọi người công đến công đi, ta tất nhiên hết sức của nhau. Nếu là Tôn không phải cũng trưởng lão tư nhân thể diện, ta liền ra vẻ không biết, chỉ hoan mấy ngày, cũng nên đối Minh bên trong có chút bằng giao. Vương Sùng lời nói này nói Tôn không phải cũng liên tục gật đầu, đắc, hay là coi như ta lão Tôn tư nhân thể diện đi. Hắn vung tay lên, liền có người đưa lên một cái hồ lô, cười nói, biết quý quan đương chân nhân gần nhất tế luyện kiếm trận, cái này bên trong là 30 phần linh tài, có thể tế luyện 30 phần tẩy thiên kiếm gan. Vương Sùng cười nói, ta liền đi 9 ngày bên ngoài, tuần tra săn mất tích 30 ngày đi. Tôn không phải cũng liên tục gật đầu, đứng dậy nói, ta còn có chút việc khác nhi, liền không phục rồi, ngươi tại bản môn hảo hữu rất nhiều, chắc hẳn cũng không cần phải nhi chiếu cố. Vương Sùng thấy vị này Tôn trưởng lão, giữa lông mày rất có thần sắc lo lắng, thầm nghĩ, này tất nhiên là có những chuyện gì, chỉ là tử tiêu phái sự tình, cần không quan hệ với ta. Vương Sùng đưa mắt nhìn Tôn trưởng lão rời đi, quay đầu đối với mình tốt bạn nói, làm đến giống như tới cửa đến làm tiễn. Ngươi nhưng thuận tiện nói cho ta một chút, vẫn tiên tử đến tổn cùng làm sao rồi? Đi theo Tôn không phải cũng trưởng lão ra ngoài đón khách, là La Huyền năm đó bằng hữu cũ, cũng thật không thể nói có cái gì giao tình chỉ là thoảng qua nhận biết. Nhưng theo La Huyền trọng đúc kim đan, đột phá dương chân, phần giao tình này tự nhiên là trở về, còn càng thượng tầng lâu. Quý quan Nưng làm La Huyền tiểu sư thúc, đến nhà bái phòng mấy lần, cũng liền cùng vị này Tử Tiêu phái đệ tử, Tam Hoa kiếm ngựa như rồng kết xuống quá sâu giao tình. Vị này Tử Tiêu phái đệ tử, thở dài, nói, lúc này nói rất dài dòng, có chút sự tình, còn thật không sợ cùng Quý quan Nưng đạo hữu nói một câu, dù sao đã sớm ai ai cũng biết, cũng không tính bí mật. Thành y kiếm tố trưởng sư cô, chính là, là Ma môn trước đại trưởng lão Mây khung tiêu chi nữ, lúc đầu Ma tại Diêm hết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 ngươi tử tiêu phái lại là cái có ý tứ gì? Ta cùng ngươi một trận hảo hữu, tất nhiên vì tử tiêu phái làm sơ che lớp, tận một phần tâm lực. Ngựa Như dòng đưa tay vô vỗ Vương Sủng, nói, ngươi có thể chậm 30 ngày đã là cực tốt hỗ trợ, trong môn cũng còn không có lập kế hoạch, ta cũng không biết cuối cùng sẽ làm cái gì quyết định. Chương 822, Thiên Ma nhận nghiệp, vô vọng ma cùng. Vương Sủng trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi, chưa biết mây không tiêu chết sống. Ngựa Như dòng đáp, năm đó ma môn thần tông, lại muốn luyện hóa toàn bộ diêm ma thiên, đem hóa thành thiên ma cảnh, câu dẫn vô số thiên ma, toàn bộ thần tông ma đều bị thiên ma nhi hóa. Theo lý thuyết, Mây Không Tiêu khẳng định chết rồi. Chỉ là bây giờ lại phục xuất hiện một chút ma môn dương nghiệt, ta cũng không biết Mây Không Tiêu phải chẳng có trốn qua ngày đó một kiếp, nhưng bây giờ hiện thân mấy cái, nhưng không có Mây Không Tiêu người này. Vương Sùng nhẹ gật đầu, biểu thị biết, hắn cùng ngựa như dòng tâm tình nửa ngày, lại một lần nữa đi gặp qua một vòng hảo hữu, đem Tử Tiêu phái mặc kệ có quen hay không, chỉ phải biết tu sĩ đều đi gặp một vòng, còn thuận tay cầm trở về năm 60 đồ đệ, lúc này mới cáo tử. Vương Sùng ra Tử Tiêu phái, liền thẳng đến Minh Tẩy tiên phái, đem tân thu các đồ đệ ném cho La Huyền, để hắn cẩn thận điều giáo, liền đi thấy Huyền Cơ đạo nhân Huyền cơ đạo nhân mấy năm gần đây, lại một lần nữa thành kim đan của cùng, đi theo mở mịt trời thời điểm, bình thường tu vi, mỗi ngày bên trong trừ bế quan luyện kiếm, chính là ngẫu nhiên vụng trộm đi đánh một chút thiên ma gió thu. Thời gian thế mà cũng tiêu giao khói ý. Vương Sùng nhìn thấy huyền cơ đạo nhân, liền cười nói, "Huyền cơ sư bá, ta cái này bên trong có 30 phần luyện tẩy thiên kiếm gan vật liệu, chuyên tới để giao phó." Huyền cơ đạo nhân chậm rãi mắng, "Mấy chục năm qua, ta mỗi ngày luyện kiếm, nhưng còn có cái gì tự do? Người này sẽ lại làm ra 30 phần, ta chẳng phải là lại muốn vất vả xuống dưới? Cần biết, ta là Diêm Ma Thiên Nga, Mi phái giáo." không phải là các ngươi tẩy thiên phái lực sĩ. Vương Sùng bước xuống chứa linh tài hồ lô, cũng không tiếp Huyền Cơ lão nhân lời nói gấp gáp, chỉ là hỏi, Huyền Cơ sư bá gần nhất ngao du thiên ngoại, nhưng có từng thấy một cái tên là Mây Khung Tiêu người trong Ma môn. Huyền Cơ nói người cười nói, thật là có gặp qua. Ngày ấy trời khu đại ma quân bị thần duyên phái lao tổ giết chết, trong cơ thể nó ma phủ cầm tù một nhóm thần tông ma tu đều trốn thoát. Những ngày thần tông Dương Nghiệt, tổng cộng có 113 vị thái thánh, 20 vị chân, trong Mây lão này. Bất quá môn, cũng, cũng chỉ còn lại có những người này, Dương chân cảnh, cảnh còn có người sống. Kim đang trở xuống đều ma nhiễm, đã cùng vực ngoại ma vận sen lẫn trong một trận, cũng không phân rõ cái nào là ngày cũ Thần Tông ma tu, cái nào là Nguyên Tiên ma. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, hỏi: "Thần Tông không có ma quân nhân vật sống sao?" Huyền Cơ đạo nhân lắc đầu, nói: "Thần Tông ma môn hết thảy có ba vị ma quân, giống như sư môn của ngươi Nuốt Hải Huyền Tông. Chỉ là đều bị ma nhiễm." Vương Sùng không khỏi than thở, cũng không tiếp tục hỏi. Đạo quân cũng được, ma quân cũng được, một khi bị ma nhiễm, chính là dị vận, lúc đầu linh tỉnh thần trí toàn bộ tiêu tán. Thân thể cũng sẽ biến thành khổng lồ ma vật, cho dù còn có mấy phân ngày cũ ký ức, lại lại không có ngày cũ nhân tính. Từ một giới đứng đầu nhất tu sĩ, lưu lạc làm có thể xưng dã thú ma vật, thậm chí ngay cả dã thú còn không bằng, dã thú còn có trí tuệ, những loài ma nhuộn hóa đạo tu sĩ cũng chỉ có bản năng, sao không khiến người ta thán đở? Huyền cơ đạo nhân cũng không hỏi, Vương Sùng vì sao nhắc tới những thứ này sự tình. Hắn đem Vương Sùng đưa tới linh tẩy, ném tới đan lô bên trong, lại một lần nữa mở một lò luyện kiếm. Vương Sùng tại Huyền cơ đạo nhân cái này bên trong ngồi trong chốc lát, bỗng nói, nên đi cái kia bên trong tìm những cái kia thần tông ma tu. Huyền cơ đạo nhân hề phải nói, ngươi nhưng quên đi thôi. Bọn hắn đại đa số vào không được riêng ma tiền, nhưng cũng không thể cùng những thiên ma kia cùng một chỗ, cho nên mình lấy thiên ma vặn cảnh, diễn hóa một cái ma cung, càng thuần hóa một đám ma vật vì bảo vệ. Bọn hắn trải qua đại nạn này, tính tình quái đản, ngươi đi không có quả ngon để ăn. huống chi ngươi tu vi quá thấp, một khi bị thần tông người cũ bắt lấy, tất nhiên thập tử vô sinh. Vương Sủng có chút trầm ngâm, nói, ta có thể giả mạo thần tông ma tu sĩ. Huyền cơ nhân trầm âm thật lâu, lúc này mới cười nói, thôi được, ta liền truyền cho ngươi một đường tiên ma nhận ngự kiếm. Bất quá tay ta bên trong cái này miệng ma kiếm, chính là là ma môn đại thánh loạn biển tất cả, không thể cho ngươi, ngươi lộ ra tới đây kiếm, là hắn biết là ta ban tặng. Ta cũng không phải thần tông tu sĩ, hắn nhìn ra được. Vương Sùng tại Huyền Cơ đạo nhân cái này bên trong, hoặc một đường thiên ma nhận nghiệp kiếm, trong tay hắn có tẩy thiên kiếm, còn có thiên ma diệt tiên kiếm, ngược lại cũng không sợ không có phi kiếm dùng. Vương Sùng vội vàng rời đi tủy thiên phái, lại một lần nữa về mình Linh quan viện, đồng thời thỉnh cầu một lần tuần tra săn Lấy hắn bây giờ tại tuần tra ti địa vị, tuần tra ma đã không cần phải ti chủ phân phối, có thể tự làm quyết định. Vương Sùng mang một nhóm thủ hạ cấp phái đệ tử, cũng không có thông tri tuần tra săn ma quân nó hơn mấy chi linh quang, liền rời đi Diêm Ma Tiên. Ra không lâu, tiểu tặc ma liền đem Thiên Ma hóa thân phân đi ra, Thiên Ma phân thân rời đi đại đội nhân mã, liền lấy tay từ trong hư không một trảo, cầm ra đến Thiên Ma Diệt Tiên kiếm. Hắn đưa tay một vòng, kim quang sáng lạn Thiên Ma Diệt Tiên kiếm, liền biến thành một dòng thu thủy sáng tỏ. Vương Sùng vốn chính là Thiên Ma nguyên thần phân hóa, một thân ma công nội tình hay là ngũ thức ma quyển, cho nên pháp, chỉ giờ, liền đã từ khí nguyên, đẩy tới lại một lần nữa hơn một canh giờ, liền đẩy tới đại diễn. Lại nửa ngày công phu, liền đem Thần Tông Ma môn một đường này kiếm pháp đẩy tới Kim Đan cảnh. Vương Sùng biết Kim Đan cảnh không đủ để ứng phó vực ngoại đếm mãi không hết thiên ma, cho nên lại tốn hao 3 ngày khổ công, đem một đường này kiếm pháp đẩy tiến vào đến Dương Chân chi cảnh. Đến Dương Chân cảnh, Vương Sùng lúc này mới điều khiển kỳ quang, lao thẳng tới Thần Tông Ma môn tu sĩ, kiến tạo chỗ kia vực ngoại ma cung. Loạn Biện lúc này đã khôi phục Ma phái, áo đen, trong tay cũng nhuộm một ngụm ma kiếm, chỉ là phẩm chất kém xa trước tính mệnh giao tu phi kiếm. Hắn ngay tại vận luyện một thân ma công, đột nhiên trong lòng ma trùng vang vọng, lại là Thần Tông Ma môn thay mặt môn chủ, dùng Thiên Ma trùng bảy cẩm chế độ. Loạn Biển không chút do dự, hóa thành một đạo kiếm quang ngút trời, bất quá là ngự kiếm xông qua mấy chục tộc quân ma vật, nhìn thấy một thiếu niên điều khiển kiếm quang mà đến, kiếm pháp lại là quá sức tinh thuần Thiên Ma nhận ngự kiếm, không khỏi có chút giận mình. Vị này Thần Tông Ma môn đại trưởng lão quắc, người đến người nào? Vương Sùng nhìn thấy Loạn Biển, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, thật lâu mới hỏi, vì sao ngươi cũng tu Ma kiếm? cười hắc, hắc quắc, lợi dụng ta làm kiếm pháp thứ nhất, Làm sao không tinh Thiên Ma nhận nghiệp kiếm? Vương Sùng lộ ra vẻ kinh ngạc, kêu lên, thế nhưng là loạn hải tiền bối. Nào đó gọi là đường kinh vũ, chính là bản môn còn xuất lại tại riêng Ma Thiên đệ tử. Lúc đầu đệ tử cũng không dám xuất đầu, bây giờ thần duyên phái thế lớn, gần nhất nghe có bản môn tiền bối thoát khốn, cái này mới thoát ra Diêm Ma Thiên. Loạn biển tự nhiên sẽ không hoài nghi Vương Sùng, bọn hắn những này thần tông ma môn tu sĩ, bị nốt đã mấy ngàn năm, Diêm Ma Thiên có ma môn dư mạch, còn tu luyện tới dư chân, cũng chẳng có gì lạ. Chương 823, trải qua 7 đại thánh. Nhất là Vương Sùng một thân tiên ma nhận nghiệp pháp. Thực tế tinh thuần vô song, thậm chí càng cao hơn cùng là biển, vị này Ma môn đại lao thậm chí còn sinh ra có người kế tục suy nghĩ. Hắn lúc này mới biết, thay mặt môn chủ là để cho mình ra nên tiếp Vương sùng. Loạn biển cười nói, ngươi cũng coi là tốt, lại đi với ta vô vọng ma cung. Vương Sủng oăn ngoăn để Loạn biển một phát bắt được, cảm thụ vị này Ma môn đại thánh kiếm quang như điện, tung hành hư không, không bao lâu liền xông vào một chỗ thiên ma vọng cảnh. Chỗ này thiên ma vọng cảnh chính là một 13 vị thái ớt đại thánh, 20 hơn vị cảnh ma môn đại hợp sở thiết, liền xem như ma quân hạng người, xâm nhập tiến đến, cũng khó tìm tìm được ra. Vương Sùng trên đường đi lặng lẽ lo lắng, thầm nghĩ, nếu là thân phận bại lộ, chỉ sợ muốn hao tổn một điểm mà tức. Cho dù lấy Vương Sùng chi năng, hắn như bị nhốt vào nơi đây, cũng tuyệt khó ra đi. Loạn Dương Biển Vương Sùng vượt qua được xưng là vô vọng biển hư không lạc lưu, đã thấy vô tận hắc không phía trên, có một cái nguy nga ma cung. Vương Sùng nhịn không được kêu lên, "Hảo hảo Hùng Vĩ." Loạn Biển cười nói, "Cái này tính là cái gì?" Năm đó thần tông Ma môn, nhất thống riêng ma thiên, kia mới gọi Hùng Vĩ. Chỉ tiếc lão tổ nhất định phải tiến thêm một bước, chứng đạo vô thượng tiên ma, cuối cùng lại thân tử tiêu, chỉ còn cho chúng ta những này cô hồn dã quỷ. Lần trước nếu không phải Diễn Khánh đánh băng trời hư, chúng ta cũng trốn không thoát tới. Lão nhi này cực có thể ẩn nhẫn, Lao tổ tại thời điểm từ không ra mặt, Lao tổ không có, hắn liền thừa cơ mà lên, tạo thành cái gì trừ ma minh, bây giờ riêng Ma Thiên là hắn. Vương Sùng trong lòng rung mạnh, hắn không phải nghe cái gì bí mật mới có thể bị chấn kinh, mà là nghe được Diễn Khánh hai chữ. Trừ Ma Minh tổng minh, chính là Thần Uyên phái trưởng giáo, Vương Sùng cho tới bây giờ đều chỉ nghe người ta gọi là Lao tổ, Thần Uyên lão tổ, minh chủ, chưa hề nghe người ta nói đến vị lão tổ này đạo hiệu. Bây giờ lại từ loạn biển miệng bên trong nghe nói, Diễn Khánh cái này danh hiệu Không phải do Vương Sùng không kiếp sợ, hắn thầm nghĩ, chẳng phải là lao sư ta. Loạn Biển ngược lại tựa hồ không có gì hoán nghiệm, lấy hắn cái này cùng tu sĩ, môn phái nào, cái gì xa hoa, cái gì hết thảy đủ loại, đều là thoảng qua như mây khói, chỉ cần tu vi còn tại, liền hết thể dễ nói. Huống chi lần này, thần tông ma môn có thể trốn tới những người này, còn tính là diễn khánh quan hệ, liền càng đảm không đến đi oán hận. Loạn Biển thấy Vương Sùng có chút do dự, cười nói, "Chớ có nghĩ khôi phục ta thần tông." Diễn khán năm đó, liền chỉ lần này cùng bản lão tổ, bây giờ số ngàn năm trôi qua, một thân đặng hạnh, chỉ sợ đã thâm bất khả chắc. Hắn không nớt khư đều có thể đánh băng, còn không sợ nó hơn ma môn trả thủ, chỉ sợ cũng sắp bước ra một bước kia. Vương Sùng hiện tại đã không tâm tư nghe loạn biện nói cái gì, một trái tim chỉ thầm nghĩ, chắc không được Thần Nguyên phái đạo pháp, có chút sắp xỉ ta nuốt hải hội tông, chỉ là ta cũng không thật lâu qua, vậy mà chưa từng nghĩ tới phương diện này. Thật chẳng lẽ là sư phụ? Ta mấy lần đi Thần Nguyên phái, cũng không dám đi bái kiến lao tổ, dù sao địa vị thân phận, hết thể đều chênh lệch quá lớn. Lần sau nên đi gặp. Tiểu Tặc Ma trong lúc nhất thời, liền tâm nóng bắt đầu, như Thần phái lão tổ, chính là diễn khán chân quân, hắn thì sợ gì? Nha Minh thân sư phụ tại Hắn tại riêng Ma Thiên, quả thực có thể hành hành bá đạo tựa như Na Tra Tam thái tử. Vương Sùng chính suy nghĩ lung tung, liền nghe được một cái giọng ôn hòa, kêu lên, "Loạn biển. Đây là ta Ma môn nhân tài mới nổi, người muốn bao nhiêu thêm trong non. Vương Sùng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy một vị thư sinh trung niên bộ dáng, tay bên trong thượng thức một ngụm kim đạo, trên thân khí tức quen thâm. Lại để Vương Sùng xinh ra, nhìn thấy Huyền Cơ, Huyền Diệp Thánh thủ thư sinh đám người cảm giác, vị này Ma môn đại thánh, một thân công hạnh tâm bất khả chắc. nhất là hắn vẫn chưa có giống Huyền Cơ, huyền Diệp như thế đem một thân công lực tiềm ẩn, cũng không phải thánh thủ thư sinh bởi vì tu hành linh độ kinh, đem một thân công lực giấu vào linh không thiên vực, ngoại giới cảm thụ không tới. Vị này Ma môn đại thánh, cả người thật giống như một tôn ma dương, phát ra đốt đốt ma diễm, chẳng lẽ để người không dám nhìn gần. Cũng đồng thời có một cỗ ôn hòa chi khí, để vạn vật từ hắn mà sinh, từ hắn mà dài, có thể lấy sức một mình che chở toàn bộ Ma môn. Loạn Biển cười nói, nhanh tới bài kiến chúng ta thay mặt muốn chủ, trải qua bảy đại thánh. Vương Sùng túi đầu túi đầu, lại nghe được vị này Ma môn đại thánh từ nói, người đi thượng, liền cho phép ngươi môn. Vương Sùng rất là kinh ngạc, hỏi, Vân Tố thượng Thanh Ý Kiếm Vân Tố thường a, đệ tử cũng không phải là chối tử, chỉ là ta sợ là đấu không lại nàng này." Trải qua bảy đại thánh cười nói, nàng bây giờ bị cẩm tù vô vọng ma cùng, người tiện tay liền có thể giết, như thế nào cần đánh nhau." Vương Sùng trong lòng thấp thọm, nhưng lại lập tức đáp một tiếng, "Đã như vậy, nguyện ý vì đại thánh lấy nàng này tính mệnh." Vương Sùng cũng không biết, trải qua bảy đại thánh thế nhưng là khảo nghiệm mình, dù sao hắn cũng không quan tâm. Vương Sùng cùng Thanh Ý Kiếm Vân Tố thường cũng không cái gì giao tình, giết nàng này cũng không có gì đấy lòng ngày nấy, coi như hắn bị khuất hở, cũng chính là hao tổn một điểm ma tức, cũng không tính là gì sự tình. Cho nên tiểu tặc ma lộ ra tự nhiên hào phóng. Trải qua bảy đại thánh chỉ một ngón tay, liền có một cái có vẻ như trung niên, nhưng lại cử chỉ tiêu sái, anh tuấn kinh người nam tử, mang theo hắn đi vào một chỗ hành lang. Vị này trung niên ma tu, hai đầu lông mày có nhàn nhạt xấu ý, lại bằng thêm ba phân mị lực. Vương Sùng bị hắn đưa vào một chỗ nhà nhỏ, lại nghe được bên trong có người thanh lánh nói, "Ngươi hay là tới quên ta, gia nhập ma môn sao?" Nam tử trung niên thở dài, Đắp, "Không phải. Thay mặt môn chủ để người đến lấy tính mạng người, lấy ta đứng ngoài quan sát." Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, đây chính là mây không tiêu a. Quả nhiên nghe được bên trong nữ tử nói, phụ thân đại nhân, còn xin thay Hải Nhi nhặt xác xương." Vương sủng thở dài, "Bước đi lên đi." Thấy bên trong quả nhiên là một cái nu nhược thanh y nữ tu, chính là tại Diêm Ma Thiên cùng mình nổi danh Vân Tố Thường. Vân Tố Thường vẫn chưa có bị pháp thuật cấm chế, liền ngay cả cầm lấy thành danh thanh nghe kiếm đều ở bên người, gian phòng bên trong bày bệnh tinh mỹ, cũng không có chút nào âm u. Biết mình muốn chết, Vân Tố Thường cũng không một chút động dùng, chỉ là nhẹ nhàng nói, "Vị tiên sinh này mời đi." Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, nhiên đưa tay một trượng, đặt tại tâm, vị này làm lấy mỹ mạo lập tức bị một cô ma khí bao phủ. Ma khí bên trong cũng vô thể lương thành ầm, nhưng đợi ma khí tán đi, nguyên bản mỹ mạo nữ tu lại biến thành một đầu ma vật. Vương sùng tay áo dài phất một cái, lạnh nhạt nói, mặc dù thay mặt môn chủ có lệnh, ta vẫn là thay Vân Tiên Sinh lưu một điểm tra con thể diện. Mây khung tiêu toàn thân run rẩy, nhìn qua đã hóa thành ma vật nữ nhi, thở dài, nói, ta tại cái này bên trong theo nàng một hồi, ngươi lại đi phục mệnh a. Vương sùng quay đầu bước đi, không bao lâu một lần nữa nhìn thấy trải qua 7 đại thánh, còn có mấy vị ma môn đại lao, thi lễ tới đất, từ tốn nói, đã giết Vân Trải qua 7 đại thánh thở dài, nói, ngươi kể từ hôm nay chính là thần tông 72 phong chiếu nhập phong chi chủ, đợi đến bản môn quang nằm riêng ma thiên, tự nhiên có người vô tận hưởng thụ. Chương 824, Thiên Ma bốn bộ. Thần tông nhất thời điểm hướng tĩnh, có 36 đạo phủ, 72 ma phong. Hung ngơi toàn bộ riêng ma thiên, ép tất cả các phái tu sĩ, tất cả đều thở không được khí thô, chỉ có thể tinh tế hô hấp. Chiếu nhật phong chính là 72 ma phong xếp hạng trước 10 chỗ, nhất thời điểm hướng tĩnh, có 100.000 ma tu, bởi vì chiếu nhập phong là thần tông chọn lựa ma mầm địa phương, mỗi cái nhập thần thiếu niên nam nữ đều tại muốn tại cái này bên trong tu hành 3 năm. 3 năm này tu hành Siêu quần bản tụ hạ người, liền bị các độc phủ, các ma phong chọn lựa đi, nếu là đần độn hạ người, liền lưu tại chiếu nhật phòng, là làm ma buộc, còn là bị luyện làm, cái gì tà môn bà bối, đó chính là chỉ có nhìn mệnh. Chiếu nhật phong phong chủ nếu là tính tình quá lệ, thậm chí có người mở ra chiếu nhật phòng, cho phép thần tông đệ tử đi chọn lựa luyện chế thần ma linh tài. Thất nhiều ngày tư thoáng không đủ yếu tú, hoặc là không đủ cố gắng người trẻ tuổi, cứ như vậy bị người chọn lấy, luyện trở thành pháp bảo, cung cấp người thúc đẩy, thảm không nói nổi. Chính là bởi vì chiếu nhật phong có như vậy lực, cho nên lịch đại phong chủ quyền hành lớn, chính là thần tông thực quyền hạ người. Vương Sùng cung tịnh không cảm thấy, cái này thần bí chiếu nhận phong chủ có gì đặc biệt hơn người, hắn một cái nghiêm trang nói quân môn hạ đệ tử, như là suy đoán không sai, chính là riêng Ma thiên thứ nhất tiên nhị đại, đối thần tông loại này người xa cơ tất thế, coi là thật khuyết thiếu tình cảm. Trải qua bảy đại thánh thối Vương Sùng, một mặt bình tĩnh, ngược lại là có phần cổ vũ cười một tiếng, nói, ngươi tu hành thiên ma nhận nghiệp kiếm, liền trở về nhập Loạn Hải môn dưới, để hắn điều giáo ngươi bản môn công pháp đi. Vương Sùng đáp ứng, đã thấy hắn vây, vây tay, cười ha nói, lại đi với ta. biển Vương Sùng, về chỗ ở của mình. Vô vọng Ma cung chính là thiên ma vọng cảnh biến thành, cho nên ngàn gãy trăm về, tựa như vô tận mê cung, mặc dù không có trời khư đại ma quân vạn bên trong ma thành rộng lớn, nhưng bên trong sự rộng lớn, thực tế không thua bởi trời khư ma thành. Loạn biển ở địa phương, là sinh sinh mở ra đến một chỗ độc phủ, có vô số kỳ dị hoa cỏ, chỉ là những này hoa cỏ, không phải là cái gì thiên địa linh tài, chỉ là một chút ma vật vặt vẹo. Loạn biển đối vương xuống nói, người tại riêng Ma thiên sợ cũng không được cái gì truyền thừa, bản môn có thiên ma chính pháp 4 bộ, phân biệt là Hán hóa, Huyền đều, Tự cực, Nghiệp hỏa. Tiên ma nhận nghiệp kiếm chỉ là nghiệp hỏa bộ một môn kiệt thuật. Ngươi muốn tại một bộ nào bên trong rèn luyện? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hán hóa. Vương Sùng không chút do dự, đắp, hán hóa. Loạn Biển mỉm cười đáp, tốt, liền truyền cho ngươi huyền đều bộ ma công. Vương Sùng giật mình nói, Loạn Hải Ma Thánh, ta tuyển chính là hắn hóa bộ a. Loạn Biển đáp, liền nói cho ngươi ma môn tu hành cửa thứ nhất chính là phá vỡ, cầu không được. Cầu mà không thể phải, làm nhân sinh tám khổ một trong. Chúng ta người tu đạo, không khỏi là truy cầu khôn cùng vĩ lực, phá không phi thường, tự do tự tại, siêu thoát hạng người phàm tục. Nhưng này cùng truy cầu, lại toàn không thể được. Chúng ta cho dù tu thành pháp lực, nhưng từ đầu đến cuối có so với chúng ta pháp lực cao hơn hàng người. Muốn phá không phi thăng, nhưng từ xưa đến nay, phi thăng hàng người, như vượng Mao Lân, Lân Giác, muốn tự do tự tại, lại tranh đấu không ngừng không nghỉ, muốn siêu thoát phản tục, nhưng lại phiền nào không hết. Cho nên, ngươi dục cầu đan hóa, lại không thể phải. Đây là ma môn chính địa. Vương Sùng như có điều suy nghĩ, thật lâu mới lên tiếng, huyền đều cũng tốt. Loạn biển đáp, huyền đều tự nhiên là tốt. Bây giờ thần tông có tu sĩ hơn 30 người, nhưng không có một cái tu hành huyền đều bộ ma công, ngươi tới được nhất là vừa vặn. Vương Sùng vụng hỏi, đây là uyên cũng khó khăn tu, cho nên tìm ta làm thí nghiệm không thành. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Thiên Ma Tông truyền thừa, cũng coi là hắn hóa bộ. Tử Cực chỉ sợ cùng Ma Cực Tông tử phủ Bĩ Lục Đồng Nguyên, kia thật là 10 triệu tu không được. Nghiệp Họa bộ ta cũng không biết được lai lịch, nhưng Huyền Đều bộ 10 thành 89 cùng Thái Thượng Ma Tông lý Hận Thiên Sách hơi khô hệ. Thiên Hạ Ma môn chỉ có hai cái đầu môn, Thật Thiên Ma cùng Tiên Nghiệt, Thiên Biến Văn Hóa, Không Giới Kỳ Tông. Vương Sùng thầm nghĩ, nếu là như vậy, cũng là nhưng tu được. Hắn lo nghĩ, lại một lần nữa hỏi, vì sao để ta tuyển hắn hóa? Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Tử Cực khó coi nghiệp hỏa cấp độ hơi thấp, ta sẽ ly hận tiên sách." Vương Sùng lập tức liền không có lại nói, để cái này phá hạt châu trang một cái hơi bức. La Biển dơ tay bay ra một đạo quang hoa, rơi vào Vương Sùng trước người, hiển hóa ra ngoài một bản huyền điều, Vương Sùng chỉ liếc mắt nhìn, liền biết pháp này chính là tu thành vạn bên trong ma thành tri thuật. Mơ Mịt Trời Thiên Đô đại ma quân cùng Diêm Ma Thiên Trời Khư đại ma quân đều là này liệt. Chỉ là cái này huyền đều diệu pháp cùng những cái kia nguyên thiên ma khác biệt, lời mở đầu dáng chính là vạn ma quy pháp, luyện ma thành đạo chi thuật. Ma cảnh giới tu hành, cùng đạo môn cơ hồ không có gì khác biệt, khác biệt duy nhất chính là Ma môn có thiên ma đoạt nói chi pháp, quẫn sẽ từ phía trên trên ma thân luyện ra thần thông tới. Thần thông ma môn cái này một bộ huyền đều, chính là lấy huyền đều chi thuật làm căn cơ, luyện hóa văn ma, được thành đạo pháp. Cùng mờ mịt trời ma môn, vô số kỳ công bí pháp khác biệt, thần thông ma môn giảng cứu lấy dạng ngữ phồn, chỉ cần được căn bản đạo pháp, tự nhiên là có thể biến hóa vô tận, ngược lại không rảnh cứu dâu ria không đáng kể pháp thuật. Loạn Biển mặc dù không có tu hành thần thông thiên ma bốn bộ một trong đều, nhưng dù sao thần Tông ma công đẳng hắn lại là ma môn đại thánh, cho nên giảng giải, như cũng mạnh như thác đổ, trình bày yếu tố Nhất là giảng đến Huyền Đều chi thuật, cao thâm nhất chỗ tinh diệu, bỗng nhiên có ngũ sắc đầu mùa, nhao nhao rơi xuống, mười màu hào quang xoay tròn, càng ngẩn ẩn có thiên ma diệu vui quanh quần bên thai, vô tận hương phân xin xôi. Loạn biển cũng hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ, ta thần tông chi pháp, đều nói nếu là pháp truyền đại thánh, liền có các loại diệu tướng xuất hiện. Không riêng gì cách nói nhân đạo được không phạm, nghe pháp người cũng có lớn duyên phận mới được. Ta trước đó cũng cho môn đồ cách nói, nhưng cũng không có này gì triệu, chẳng lẽ cái này gọi là đường kinh vũ tiểu tử, ngày sau thành tựu rất cao. Vương Sùng cũng không biết, đây là tình huống như thế nào, chỉ cảm thấy mình như nghe tiên nhạc toàn thân sinh ra bổng bệnh phiêu cảm giác, chính cảm thấy thư sướng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, tốt huyền diệu ma môn diệu pháp, năm đó ta nếu là nghe được, chỉ sợ đạo này sớm thành. Một lát sau, Diễn Tiên Châu lại đưa ra một đạo ý lạnh, được rồi, vẫn là không thể. Vương Sùng thế mà lần đầu, từ cái này phá hạt châu lời nói bên trong, nghe ra u u án ý. Vương Sùng thoáng tổn ý, diễn luyện huyền đều diệu pháp, không bao lâu trước mắt liền hiện hiện một thành, trong thành đường phố tung hành, có vô số ma phủ, ma môn, trận thế, lão tổ, ma đại, ma cùng Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, lẳng lẽ đem mình tu lại vạn mẫu ma ruộng, một cái ma cùng ném vào đi vào, chỉ nghe ầm vang một tiếng, toàn này ma thành liền bạo tăng gấp trăm ngàn lần. Vô số hắc hồn quạ bay múa, hai đầu minh xà cũng bay quanh ở giữa, càng có một triệu thiên ma thật hoàng lít nhá lít nhít, hành hành ở giữa. Thậm chí Vương Sùng gần nhất thu phục một chút vực ngoại ma vật, vì áp chế tu vi, cũng còn không có tiện tay giết, tồn tại đến nay, hiện tại cũng đều tại ma thành bên trong hành tẩu. Vừa rồi đánh cầu cái phiếu, đánh ra đến ba chữ, cầu cái giấm. Chương 825, huyền đều. Loạn biển ngạc nhiên nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ngươi quả nhiên là cái tu ma rống. Vương Sùng ngượng ngùng mà hỏi, bất quá qua loa có chút linh mộ, cái kêu bên trong tính được cái gì? Loạn Biển nhìn hắn nửa ngày, cái này mới chậm rãi nói, bản tông cường thịnh nhất lúc, cầu huyền đều chi pháp người, hàng năm đều ít thì có mấy trăm hơn, nhiều thì mấy ngàn hơn 10 ngàn, nhưng tu thành pháp này người, 10 năm phải một. Vương Sùng lo nghĩ, nói, cũng không có cảm thấy pháp này có rất gian nan. Loạn Biển đột nhiên sinh ra một cỗ, muốn chụp chết tên tiểu hôn đàn này suy nghĩ. Huyền đều chi pháp có khó không? Chỉ nhìn thần tông bây giờ có thái ớt 13, dương chân 20 hơn, nhưng lại một cái tu thành huyền điều chi thuật cũng không có, liền nhưng biết gian không gian nan. Thần tông ma môn ba vị ma quân, có hai vị đều là lấy huyền đều chi pháp thành tựu, bởi vậy càng có thể thấy môn ma công này vi diệu. Loạn Biển không truyền Vương Sùng hắn hóa bộ, lại đổi truyền Huyền Đều bộ, cũng không phải cái gì giáo hóa hắn ma môn cửa thứ nhất, cầu không được. Mà là cảm thấy tiểu tử này không có truyền thừa, bằng còn sót lại pháp quyết, liền có thể tu luyện trí dương thật, lo lắng Vương Sùng ngày sau thành tựu quá cao, cho nên truyền Huyền Đều chi thuật. Cái này Huyền Đều chi thuật mặc dù đi ra hai vị ma quân, nhưng tiến hành tu hành, lại thưởng có quan hệ ải. Sơn Hải Kinh là tu hành chậm chạp, nhưng không có cái gì gây khó dễ, Huyền Đều thuật lại là tiến cảnh quá nhanh. Nhưng chợt có hiểm quan bình đi lên, một khi kẹp lại cảnh giới, chính là mấy chục năm, mấy trăm năm phí hoài tháng 5, phí thời gian tới lui, liền thọ nguyên hết. Trên cái lấy tu hành, cũng không kém sơn hải kinh bao nhiêu. Loạn biển liền là muốn dùng viền đều chi thuật chặt đường, để vương sùng thẻ một thẻ cảnh giới. Hắn lại cái kia bên trong hiểu được, vương sùng tu hành pháp này, cũng không cái gì nan quan, một lần là xong, bước vào huyền đều chi môn, trực tiếp liền luyện thành ma thành. Ma thành một thành, huyền đều chi thuật diệu pháp xuất hiện, khoảng cách vạn ma quy pháp đã không xa, đây là loạn biển điều dao ước cảnh giới. Vương sùng hai tay hợp lại, và kia ma thành lại một lần nữa co nhỏ lại thành lớn chừng cái đấu một hạt, chỉ là ma thành bên trong các loại ma vật đều rõ muộn một trước mắt, sinh động như thật, 10 điểm huyền bí. Vương Sùng đột nhiên thầm nghĩ, nếu là đem Thiên Ma cờ cùng Thiên Ma diện tiên kiếm, còn có ma hỏa kim đao đầu nhập trong đó, lại nên là cái gì khí tượng. Vương Sùng phảng qua do dự, không có tại loạn mặt biển trước làm ra chuyện như thế. Hắn nếu là tại loạn biển vị này thái ớt cảnh ma môn đại thánh trước mặt là mưa, chỉ sợ thân phận liền che không đạt được. Loạn biển nhịn ở tĩnh tĩnh, đem huyền đều chi thuật nhiều lần dạng giải mấy lần, lại thấy mình ngoài thân ngũ sắc độ mồ, 10 màu hào quang, Thiên Ma diệu vui, vô tận hưng phấn đều đều truyền tới tiểu tặc ma trên thân. Vương Sùng nhất cử nhất động, liền có vô biên tiên ma diệu tướng, tựa như ma bên trong chí tôn hàm thế, mà lại các loại thiên ma diệu tướng, còn có hoàn toàn mới biến hóa, một đạo ma quang quần quật, tại Vương Sùng bên người khẽ quấn. Tiểu tặc ma mình cũng kinh ngạc, cái này một đạo ma quang lại không phải hắn bình sinh sợ tu bất luận cái gì một đạo ma quang, sắc làm thanh mịch, phẩm chất trí thuần. Thanh mịch ma quang bên trong, ẩn ẩn có một giữ tợn ma tướng, chỉ là quan chi không rõ, xem chi mờ mịt. Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hủy ma tướng, kia là ngươi bản mệnh ma kiếp. Vương Sùng trong lòng kinh hãi. Rũa ra ngón tay đâm một cái, trên đầu ngón tay kim quang lẩn ẩn, lại là dùng lên trời ma diệt tiên kiếm, chỉ là một chỉ liền đem ma tướng cho vỡ nát. Vương Sùng chỉ nát ma tướng, liền nghe được trước người là biển, trong lòng Diễn Tiên Châu cùng một chỗ yếu đất thở dài. Hắn cũng không lo được là biển, vội vàng hỏi, "Làm sao?" Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người thiên ma nguyên thần qua dương chân tứ nhắc khó." Vương Sùng lập tức giật mình, kêu lên, "Ta vẫn chưa có nghĩ như thế." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Không nên suy nghĩ nhiều, hảo hảo áp chế thiên ma nguyên thần đạo hạnh đi." Vương Sùng đã run một cái ngoài thân ma quang, chớp nhắm mắt trong chốc lát, đứng biển nói, Cảm ơn Luận Hải Ma Thánh truyền pháp." Luận Biển thở dài một tiếng, đắp, thế mà như vậy liền qua Dương Chân thứ nhất khó. Ngày ngày sau tất nhiên có thể chúng hương ta thần tông Ma môn, lại đi nghỉ ngơi đi." Vương Sùng thi lễ một cái, cũng là có chút buồn vô cớ rời đi. Vương Sùng cùng Diễn Thiên Châu ở chung nhiều năm như vậy, tự thân tình huống như thế nào, cũng rõ như lòng bàn tay, cho nên cũng minh bạch, mình tu ma, chỉ sợ tất nhiên là một đường thông thuận, thế áp kiên giới, nhưng khẳng định cửa ải cuối cùng muốn không qua được. Cho nên Diễn thiên Châu mới sẽ liều mạng để hắn học đạo, đạo gia pháp cửa mặc dù để hắn tu vi rất có trở ngại, nhưng cửa ải cuối cùng lại có xin cơ. Chỉ là Vương Sùng cũng không biết, ma đạo một cửa cuối cùng đến tột cùng là cái gì, vì sao Diễn Thiên Châu e ngại vô song. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, nghĩ biện pháp chạy đi đi. Vương Sùng đáp, cái này thiên ma vọng cảnh là 113 vị thái ớt cảnh ma môn đại thánh, 20 hơn vị giường chân đại tu liên thủ sở thiết, ta ra không được. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta có thể ra ngoài. Vương Sùng có chút trầm ngâm, nói, vậy thì đi thôi. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đi mau. Vương Sùng điều khiển đội quang, lặng đi vọng ma cùng, thi triển ma hư không pháp, dựa theo Diễn Thiên Châu chỉ điểm, bất quá nửa canh giờ. Thế mà thân xông ra thiên ma vòm cảnh. Vương Sùng chính tâm đầu vui vẻ, chẳng nghe được vô vọng trong ma cung truyền ra một thanh âm, nhưng bực. Thế mà là bên ngoài thiên ma môn, đến đây chột pháp. Trải qua bảy đại thánh đưa tay vỗ, đem trước người ma vật đánh chết, năm ngón tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lại không có thể đem Vương Sùng cầm ra đến, lập tức liền biến sắc, trái ngược tay liền có vô số liệt diễm kim đao bay ra, giết vào hư không. Không nhiều lắm lúc ngay tại Vương Sùng sau lưng xuất hiện. Vô số liệt diễm kim ma, cũng là kinh hãi, lên, sao liền lộ tẩy Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người ta thái đại thánh cũng không phải sẽ không thôi toán chi thuật. Huống chi, ngươi kia man tiên quá hại bị pháp, 10 điểm thô lỗ, dấu phải nhất thời, đã là may mắn. Vương Sùng mặc dù chưa hẳn đấu qua được thái ớt cảnh ma thánh, nhưng giao cái tay hay là không sợ, hắn trở tay một chỉ, Thiên Ma Diệt Tiên kiếm bay ra, uy hoàng kiếm quang, dùng hay là chính tông nhất Thiên Ma nhận nghiệp kiếm pháp. Thanh hoàng kiếm quang cùng liệt diễm kim đao liều mạng một cái, Vương Sùng từ đầu đến cuối công lực hơi yếu, Thiên Ma Diệt Tiên kiếm bị khoáy động phản xạ trở về. Vương Sùng cũng không thu kiếm, chỉ là đem năm ngón tay trường, liền có một cái ma thành hiện diện đem mình thiên ma diệt tiên kiếm cùng truy sát đến liệt diễm kim đao cùng nhỏ thu, lúc này mới thân thể nhoáng một cái, mượn nhờ thiên ma hư không pháp trốn vào hư không. Đợi đến trải qua bảy đại thánh mang ba vị ma môn đại thánh xông ra vô vọng ma cùng, lại đã sớm không gặp Vương Sủng, hắn là chân khí nhanh đến mất, mình đường đường thần tông ma môn thay mặt môn chủ, lại bị một cái ma môn tiểu bối ở trước mặt lừa gạt, thậm chí còn từ loạn biến tay bên trong thông dòng lửa gạt thần tông thiên ma bốn bộ ma công huyền đều thuật đi. Cái này mất mặt, thực tế rất quá mức. Coi như năm đó, thần phá diệt, đều không có nhân ma cửa đại thánh, ném qua loại này mặt mũi. Hắn thôi động ma pháp suy tính muốn tìm ra Vương Sủng, lại chỗ nào có thể? Mắt nhìn mình phát ra liệt diễm kim đao, bị đối phương dùng ma thành thu, làm thế nào đều coi không ra, mình kia một đạo pháp lực, đến tận cùng rơi ở nơi nào. Chương 826, vẫn tiến tử, lại theo ta lên đường đi. Vương Sủng thoát ly vô vọng ma cùng, hai tay hư hư kéo một phát, hán huyền Đều Ma Thành liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Huyền Đều Ma Thành bên trong, một đầu tiên ma diệt tiên kiếm chính cùng vô số ma hỏa kim đao giao đấu, mỗi một đạo bị đánh tan liệt diễm kim đao, đều sẽ bị Đều Ma Thành nuốt, biến thành huyền Đều Ma Thành một bộ phận. Trải qua bảy đại thánh ma công hào hào lợi hại, chỉ là cái này một đạo pháp thuật Ta liền cần làm hao mòn ít nhất 7 8 ngày. Vương Sùng bên này cảm khái trải qua 7 đại thánh đạo pháp thấm hợp, nhưng lại không biết, nếu để cho vị này thần tông thay mặt môn chủ biết, tiểu tặc ma chỉ cần 7 ngày liền có thể ma diệt pháp thuật của hắn, bảo đảm sẽ kinh ngạc đến ngây người ma tâm thất thủ. Phải biết, vị này ma môn đại thánh, từng bằng này bị pháp, đem ma khí chồng vào lấy vi đạo môn thái ớt đại thánh thể nội, đã qua mấy trăm năm, đối phương đến nay cũng không có thể khu trừ. Dương chân cảnh trở xuống, càng là tiện tay diệt, không tới hắn đến loại này kỳ hoa bên trong kỳ hoa Trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, trải qua bảy đại thánh căn bản cũng không từng nghe nói, chưa từng thấy qua. Vương Sùng tiện tay một chỉ, mình ma hỏa kim đao cũng bay vào Huyền Đều Ma Thành, cái này miệng ma hỏa kim đao rơi vào trong đó, lập tức sinh ra huyền diệu biến hóa, Huyền Đều Ma Thành khắp nơi đều sinh ra lực diễm vô số kim đao tại liệt nhiễm bên trong xuất hiện, phối hợp Thiên Ma Diệt Tiên kiếm vây quét trải qua bảy đại thánh kia một đạo pháp lực. Vương Sùng thấy pháp này hữu dụng, lại một lần nữa Ma cờ đầu nhập vào Huyền Đều tức có bá đạo ma quang bay lên, còn bao gồm hắn thuật, ra đạo ma quang. Vương Sùng suy nghĩ một lát, Vừa tung người, mình cũng nhảy vào tòa này ma thành. Huyền đều ma thành ầm vang một tiếng trấn minh, vô số ma môn bí pháp, từng đạo huyễn không, cả tòa ma thành tựa hồ cũng sống lại, trong hư không không ngừng cu trướng. Đúng lúc không xa phía trước, có mấy chục đầu ma vật đang tuần tra, bỗng nhiên mắt nhìn một cái ma thành châm đến, căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể riêng phần mình phun ra ưu ám hắc khí, muốn ngăn cản tòa này ma thành. Vương Sùng căn bản là không có cảm giác được có trở lực gì, chỉ là nhẹ nhàng va chạm, liền đem những này ma vật cùng một chỗ đâm chết, thu hết bọn này ma vật tinh huyết ma khí. Nguyên đều thuật, là như vậy một chuyện đã khuyết chương đến hơn 10 bên trong ma thành nhoáng một cái, lại khôi phục tiểu tặc ma nguyên trạng, hắn có chút bấm ngón tay suy tính, đối diễn Tiên Châu nói, còn tiếp tục như vậy, ta liền muốn độ dương chân thứ nhị khó. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, mau mau ở. Vương Sùng thở dài nói, lần này, cũng cần trách không được ta. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hay là người quen yêu tìm được chết. Vương Sùng cũng không được lại nói, hắn đưa tay chộp một cái, liền có một cái thanh y nữ tu xuất hiện, lúc này Vương Sùng đã đổi một thân tinh thuần đạo khí, một thân tẩy kinh hùng hậu tu vi, tại ngoại hư không cực kỳ gây vạn ma chú mục. Thanh Nghi Quyển Vân Tố Thượng chỉ nghe một cái thanh âm lạnh lùng nói, "Vân tiên tử." Tại hạ tại Thiên phái Quý Quá Lương, phụ minh bên trong chi mệnh, đến đây bắt ngươi." Vân Tố Thượng một mặt kinh ngạc, nàng nhìn xung quanh, lại cũng tìm không được nữa cái gì người trong ma môn, trong lòng không khỏi tràn đầy hoài nghi, chỉ có thể ôn nhu hỏi, "Quý quan đương đạo hữu, ngươi là thế nào tìm được ta?" Vương Sùng không chút do dự đáp, "Một cái tự xưng mây không tiêu người, đem ngươi ném cho ta." Người này, chính là Vân tiên tử phụ thân đi. Vân Tố Thượng lập tức lại vô hoài nghi, nhận định là cha mình không đành lòng, đem mình cứu ra. Nàng mặt thật lâu, bị trên thân hai người tinh thuần đạo khí hấp dẫn, Có một cô thiên ma lao đến. Vương Sùng tại vực ngoại, thiên ma hóa thân đều là lấy ma công hành hành, bản thân đều là ma khí, tự nhiên sẽ không thu hút ma vật, nhưng lúc này hắn lấy quý quan dương diện mục, liền không khỏi quá mức gây ma. Vân Đố thường nắm lên mình thanh nghe kiếm, từ tố nói, lại đánh lui cái này, một đợt ma vật lại nói cái khác. Vương Sùng vung tay lên, kêu lên, cần gì phải. Xuống lại ma vật, bị tẩy tiên kinh pháp lực xoắn một phát, lập tức đều mất đi ma uy, phiêu phiêu đã đãng rơi vào Vương Sùng trong tay áo. Sau một lúc lâu, tiểu tặc ma tay lên, liền có một cô ma khí phun ra, bên trong vô số ma vật đều bị xoắn nát. Vân Tố Thường cũng rất là kinh ngạc, có chút sinh ra kinh ý, nói: "Đạo Hữu tẩy thiên kinh, quả nhiên như nghe đồn, thâm bất khả trắc, là trời ma khắp tinh." Vương Sùng trầm ngĩ: "Ta chính mình là ma chung chi ma, nói cái gì thiên ma khắp tinh?" Hắn thản như nói: "Vân tiên tử, lại theo ta lên đường đi." Vân Tố Thường nhẹ kéo tóc mây, bỗng nhiên hỏi ngược lại: "Nếu là ta không cùng đạo hữu cùng nhau đâu?" Vương Sùng nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại: riêng ma thiên bên ngoài, đều là thiên ma." Vân tiên tử nghĩ muốn đi đâu bên trong? Vân Tố Thường đôi mi thanh tú cao lại, theo kiếm trông về phía xa, bỗng nhiên nói: "Ta muốn rời đi giới này." Vương Sủng cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu là Vân Tiên tử tấn thăng thái ất, hoặc thật có chút hy vọng, nhưng bằng người dương chân cảnh tu vi, thật còn chưa đủ." Vân Tố Thường giật mình chợt một lát, tự lẩm bẩm: "Thật không đủ sao?" Vương Sủng kỳ thật cũng không phải, muốn kêu Vân Tố Thường như thế nào, chỉ là hắn lấy quý quan đương thân phận, cũng nói không chừng rất nhiều nhàn thoại. Vân Tố Thường do dự thật lâu, rồi mới lên tiếng, vậy liền đi một bước, nhìn một bước, chậm rãi rất lời: "Quý quan đương đạo hữu, ngươi ta nổi danh, hôm nay ta tất nhiên sẽ không tốc thủ chịu trói, liền để Vân kiến thức một phen, quý phái tên truyền thiên hạ thiên kinh đi." Vương Sùng cười lạnh nói: Vân Tiên tự truyền lại từ tử tiêu phái kiếm thuật, đương nhiên cử thế vô song, tinh diệu tuyệt luân. Chỉ là có một việc, người cần nhớ được. Vân Tố thường ngưng thần theo kiếm, nàng cũng là quen trải qua đại địch hà người, như là đã đối đầu, liền muốn hết sức chăm chú. Vương Sùng lời nói, đối nàng mà nói đều là mê hoặc nhân tâm, cũng sẽ không sinh ra hỏi thăm cứu cánh tâm tư. Chỉ nhắc tới phòng Vương Sùng dõng nhiên trở mặt xuất thủ. Vương Sùng tấm tay bay ra một đạo kiếm quang, quắc, nào đó cũng là kiếm tu. Vương Sùng kiếm phát ra, cây kiếm này tệ băng vẫn, vẫn luôn giao phó cho hắn sử dụng. Vương Sùng trên danh nghĩa, cũng thật chỉ có cái này một lưỡi phi kiếm, lại vô kiện thứ hai pháp bảo. Cho nên Vân Tố Thường lập tức liền nhận ra, đây là Quý Quan Nương danh chuyển qua khó giới Tẩy Thiên kiếm, lập tức cũng đem thanh nghe kiếm bay ra, tái đi một thanh hai đạo kiếm quang, trong hư không giao kích, lập tức chém giết kịch liệt. Nếu là thuần lấy Tẩy Thiên kinh công lực, Vương Sùng thật đúng là thắng không được Vân Tố Thường, dù sao đối phương ép hắn nhiều năm, nhưng Vương Sùng cũng, cũng không muốn sử dụng ma môn công pháp, cho nên hai người kiếm cùng một chỗ, đấu 100 ngàn hai đạo kiếm quang bốn phía du tẩu, thế mà liệu một cái bất phân bại. Vương Sùng cũng rất kinh ngạc, thầm nghĩ cũng là lần đầu tiên cùng Thanh Y kiếm cái này cùng lợi hại nữ tu đấu kiếm. Ta cái này Tẩy Thiên Kinh cũng là xuất tử Linh Chỉ phái đạo pháp, Tẩy Thiên kiếm pháp cũng không yếu Nga Mi bất luận cái gì trên đường đi ngồi kiếm pháp, thế mà dọn dẹp nàng không dưới. Cái này tự Tiêu phái nội tình, sợ là cũng không kém mở miệng trời chính ma 12 đại phái. Vân Tố thường cũng một mặt vật kiếm, một mặt thầm nghĩ, trước kia còn thật là khinh thường Quý Qua ương, hắn người này kiếm thuật, thiên truy mất luyện, cơ hồ gần nói. Thuần lấy kiếm thuật mà nói, tuyệt không dưới ta. Chương 827, mê nhập tay áo. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi vì sao muốn cùng với nàng độ pháp? tranh thủ thời gian chơi chết. Vương Sùng kinh ngạc hỏi, không phải muốn thu cái đồ đệ sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta cũng không làm món hàng gì đều thu. Vương Sùng cùng Diễn Tiên Châu đấu võ mồm vài câu, hắn thật đúng là nhìn thấy mỹ mạo nữa tu, liền nghĩ liên lụy điểm quan hệ, đây là bị Diễn Tiên Châu các loại xối dụng, nuôi dưới một điểm quen thuộc. Diễn Tiên Châu bỗng nhiên nói, không muốn mặt hàng này, tiểu tặc ma liền bỗng nhiên ác chạy lên não, thầm nghĩ, đã khỏi phải thu đồ, liền dứt đi. Mặc dù đã đáp ứng Tử Tiêu phái, không xuất thủ đối phó Vân Tô nhưng đều được bảo, cũng không cách nào lưu thủ. Vương Sùng đang muốn thay đổi pháp thuật, bỗng nhiên trong lòng sinh ra báo động, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên một con quỷ cự thủ lại một lần nữa vụ xuống. Hắn nhịn không được mắng, thật đúng là bám dai như địa. Hắn đã ngay cả tiếp theo bị đầu này mà quân truy sát thật nhiều lần, đồng thời Vương Sùng cũng tò mò, vì cái gì mình đổi một thân đạo gia pháp lực sẽ còn bị đổi giết? Vấn tố thường so Vương Sùng còn không chịu đổi, một thân dương chân cảnh pháp lực, bị một cỗ bàng bạc pháp lực sinh sinh trấn áp, căn bản rốt cuộc thôi động không tới. Vị này thanh ý kiếm đang trấn kinh, trong lòng biết hẳn phải chết, liền bị tiểu tặc ma đưa tay kéo một phát, trốn vào hư không. Vương Sùng cũng không cách nào sử dụng ma môn công pháp, cho nên mà lần này trốn chạy hơi có vẻ chật vật, cũng may nhiều một cái Vân Tố Thượng, trong lúc nguy cấp cùng hắn song kiếm hợp bích, cũng là phá vỡ hai lần nguy cơ. Hai người một phen trốn chạy về sau, rời xa riêng Ma thiên, tại Vương Sùng dẫn đường xuống, xâm nhập một chỗ thiên ma tộc bẫy, bản tay lớn kia lúc này mới biến mất. Vân Tố Thượng nhìn tức hỗn hện, một mặt hứng ý tiểu thập ma, đương nhiên cất tiếng cười to, kêu lên, ta vẫn luôn coi là, Thiên phái là cái cực kỳ người, cho tới bây giờ nghiêm túc trọng, hay là lần đầu nhìn thấy Quý Quan chân nhân như thế mất vẻ. Từ đại ma quân hạ người thủ hạ đạo thoát, Quả tự không dễ, tiểu tặc ma quả nhiên là xuất tấn thủ đoạn, nhất là muốn cố lấy, không thể bị Vân Tố Thường khám phá ma đạo tu vi, cho nên còn lần này là gấp bội chật vật. Vương Sùng Thu liễm chất khí, lạnh lùng hỏi ngược lại, chúng ta thấy qua nhiều lần sau. Vân Tố Thường cố nén cười đáp, gặp qua 7, 80 lần tổng còn có. Ta mấy lần gặp được người, đều gặp người mắt thấy cũng không quét người một chút. Dáng vẻ đó, đều khiến người có hướng người mặt bên trên, đập nhiều mấy cớ xúc động. Vương Sùng lúc đầu nổi giận đùng đùng, nghe thấy lời ấy, nhịn không được có chút xấu hổ, sờ, sờ cái mũi của mình, hỏi, ta cư nhiên như thế làm người ta ghét sao? Vân Tố Thường lắc đầu, nói, cũng không phải là là cực kỳ làm người ta ghét. Người trên mặt không sai biệt lắm liền viết, ta liền thích người khác chán ghét ta, lại không làm gì được ta dáng vẻ. Vị này xưa nay cũng thanh danh cùng đoàn chính ổn trọng dính dáng vân tố thường tiên tử, lại tựa hồ như rất là làm càn, thấy Vương Sùng tựa hồ còn có chút ngượng nhiên, nhịn không được nói, lấy quý quan đương chân nhân nhân tài, tại các phái trẻ tuổi tiên tử bên trong, vốn nên có phần có danh tiếng, nhưng ngươi cũng đã biết, mình vì sao chưa hề có nữ tu gái mộ. Vương Sùng cẩn ý nghĩ hỏi ngược lại, tu sĩ chúng ta, không phải nên một lòng cầu đạo, vô tâm tình yêu sự tình sao? Đấy lòng của hắn nghĩ lại là Chẳng lẽ ta không sao Nhi liền đem Tiểu Vân Nhi gọi vào trong phòng anh anh em em, bị người nhìn thấy rồi? Vân Tố thường hé miệng cười một tiếng, nói, nếu là tất cả mọi người một lòng cầu đạo, trôi qua mấy năm, mấy chục năm, ta A Diêm Ma Thiên tu sĩ -sí cũng liền tuyệt chủng. Ta nghe mấy cái quen biết sư muội nói, từng có người cùng quý quan đương chân nhân hơi chút ám chỉ, đã được lại là quý quan đương chân nhân giảng một trận, ngươi nhìn ta tu vi cao thâm cỡ nào, tu hành tiến cảnh nhanh cỡ nào. Còn có một lần, ta liền không nói ai, miễn cho nàng xuống đài không được. Người ta mời ngươi đi trong môn làm khách, ngươi ngược lại là thật đi, tại chỗ liền cùng sư tổ của nàng bối trưởng giáo kết xuống giao tình. Tằm bấy vì sao? Nàng, Còn phải hủy khuất gọi ngươi làm tiểu thúc tổ. Coi là thật cái gì khinh niệm đều không có. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, cái này thao tác tốt tao. Vân Tố Thường cũng không biết, là không phải là bởi vì tao ngộ đại sự như thế, tính tình thế mà lại biến, thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều vương sùng cũng không biết, nhưng lại cùng hắn có phần có quan hệ sự tình. Tiểu tắc Ma còn là lần đầu tiên biết, mình tại riêng Ma Thiên các phái nữ tu bên trong, còn có một cái quen yêu làm thúc thúc tiến tới nói mình mặc kệ nhìn nhiều lớn niên kỵ nữ tu, đều một mặt ngươi là cái vãn bối ánh mắt. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người làm người hảo hảo thất bại. Vương Sùng mắng: "Ta cái kêu bên trong thất bại rồi." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh: "Ta nói cho ngươi, lão tử năm đó." "Năm đó đi." "Cái này phá hạt châu năm đó rất lâu, Đông Nguyên đưa một đạo trợ dài, tựa hồ tâm tình rất phức tạp." Vương Sùng cũng không để ý tới Diễn Tiên Châu, hỏi: "Vấn Tiên tử, chúng ta thoát ly trừ ma đài đại đại trận, không hợp tại ngoại vực tranh đấu. Đấu kiếm sự tình chưa kể tới, bất quá ngươi đi còn đường nào, cần phải cho ta một cái đúng số." Vấn Tố thường dỗng nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại có chút tinh nghịch, hỏi: "Như là ta cầu ngươi che chở, ngươi sẽ che chở ta sao?" Vương Sùng lo nghĩ, trầm nghĩ, dương chân cảnh nửa tu Tu đến, bao nhiêu chỗ tốt, việc này có thể làm được, coi như bại lộ, cũng không có gì có thể sợ, liền vứt bỏ quý quan ư cái thân phận này, còn có La Huyền một cái kia hóa thân đâu. Vương Sùng một lời đáp ứng nói, "Tốt, ta Tây Thiên phái liền che chở tiên tử. Bất quá người muốn gia nhập ta Tây Thiên phái." Vân Tố thường đáp, "Tốt." Vương Sùng đem ống tay áo tung ra, nói, "Đã như vậy, Vân tiên tử liền mời đến ta tay áo bên trong tới." Vân Tố thường cũng không chậm trễ, hóa thành một đạo kiếm quang, bay vào Vương Sùng trong tay áo. Tiểu Tặc Ma lồng một cái mỹ mạo nữ thiên, tìm đường trở về. Hắn trước cùng mình Thiên Ma Nguyên Thần biến hóa Quý Quan Dương tụ hợp, lại một lần nữa tại vực ngoại lưu lại một tháng có hơn, lúc này mới lững lững về Diêm Ma Thiên. Hắn trở lại mình Linh Quan viện, liền có Quách Hoài Ngọc trước tới đưa tin, vị này Quách Linh quan mặt cười khổ, nhìn thấy Vương Sùng liền nói: "Quý Quan Dương đạo huynh, ngươi là thật ngoan cảm giác, thần sớm tránh đi bên ngoài trời, chưa từng nhúng tay Vân Tố thường sự tình. Bây giờ Tử Tiêu phái náo đảng, cũng muốn rời khỏi Minh bên trong đâu." Vương Sùng có phần kinh ngạc, hỏi: "Cái này, nhưng lại là chuyện gì xảy ra?" Quách "Ta Sơn chấp sự cùng Sơn, đại sư, đi một chuyến Tử Tiêu phái." Không biết làm sao liền phải một kiện bí mật báo cáo cho Minh bên trong. Vương sùng cả kinh nói, bọn hắn đi Tử Tiêu phái làm gì? Tiểu tắc Ma thầm nghĩ, hai cái này phế vật, đổi tu đan đỉnh pháp, mặc dù có dương chân cảnh tu vi, lại ngay cả kim đan còn không bằng, đi Tử Tiêu phái, vạn nhất người ta độc thủ, bọn hắn chẳng phải là muốn đại đại mất mặt. Quách Hoài Ngọc thở dài nói, bọn hắn cũng là muốn lập cái công lao. Kết quả cũng không biết làm sao, liền phát hiện Tử Tiêu phái bao che ma môn dương nghiệt chứng cứ, Tử Tiêu phái nói mình thanh bạch, nếu là Minh bên trong không cho một cái công đạo, liền muốn rời khỏi Minh bên trong, kết quả liền náo loạn. Chương 828, Quý chim nhỏ Vương Sùng nghe được Quách Hoài Ngọc một trận giải thích, cả người đều phương. Hắn trực tiếp cùng Quách Hoài Ngọc nói, "Ta lại đi thiên ngoại tuần tra săn ma, cái này phá sự, chính bọn hắn chơi đi." Quách Hoài Ngọc vốn đợi giải thích thêm vài câu, Vương Sùng đã đốt lên giới trướng các phái tu sĩ, trực tiếp rời đi mình lính quan viện, hắn bên này vừa dẫn động trừ ma đài vận quang, liền nghe được một thanh âm, nhàn nhã quát, "Tới." Vương Sùng toàn thân pháp lực một cái hòa hốt, thế mà rốt cuộc khống chế không được, đây là chưa từng có dấu hiệu. Kế tiếp trước mắt, hắn liền xuất hiện tại một chỗ trống trải trừ ma trên đài, cái này ma đài không có bất kỳ cái gì kiến trúc, hiển nhiên cũng vô tu sĩ đóng quân, bây giờ phía trên này chỉ có một cái bóng lưng, nửa khi có chút giàn mua. Vương sùng một cái giật mình, không chút do dự liền quỳ mọ xuống đất, hét to nói: "Sư phụ." Lại nghe được Diễn Khánh chân quân tử Tôn nói: người cô này thiên ma nguyên thần, không thể lại tăng cao tu vi, vi sư này đến, là muốn cầm tù ngươi 100 năm, cho đạo gia nguyên thần nhường ra cơ duyên." Vương sùng còn chưa có nói nhiều một câu, chỉ cảm thấy thiên địa xoay chuyển, mình lại ngươi bị giam cầm ở trừ ma trên này, cái này một cái trừ ma đài, lại một lần nữa bị một cỗ pháp lực đánh vỡ hư không, đến sâu trong hư không, cùng ngoại giới cũng không còn có thể câu thông. Đây là xo so động thiên chi thuật, còn có cùng cản diệu thuật Vương Sùng ngu ngơ nửa ngày, lại đã sớm không gặp Diễn Khánh trấn quân, hắn một mặt cười khổ kêu lên, "Sư phụ, ta cái này bên trong không phải một người a?" Vương Sùng vừa dứt lời, liền phát hiện La Huyền Phân thân cũng bị một cỗ pháp lực đưa tới, cái này, Hán Thiên Ma nguyên thần là lại không, cái gì ma thức lưu lạc bên ngoài, toàn bộ đều được đưa tới. Tiểu Tặc Ma đã run một cái, đem cỗ này phân thân thu, cảm thấy 10 điểm bất đắc dĩ, hắn phất ống tay áo một cái, đem Vân Tố Thường phóng ra. Vân Tố Thường nhìn thấy Vương Sùng cùng chống giống ma đài, không khỏi có chút mình, vị này nữ tu cuối cùng cũng là Dương trấn cảnh chỉ là một lát liền phát hiện, mình cùng Vương Sùng bị người trò cầm giữ. Cái này một cái trừ ma đài đã rất riêng ma thiên cắt đất già, một mình từ thành thiên địa, chỉ là vùng thế giới này cũng nhỏ, chỉ có số bên trong phương viên. Nàng Nhịn không được hỏi hỏi, cái này lại là chuyện gì xảy ra đây? Vương Sùng một mặt khổ tướng, căn bản không làm trả lời. Vẫn Tố Thường là cái cực cô gái thông minh, tinh tế suy nghĩ một lần, có chút ấy này nói, là ta liên lụy đạo hữu. Vương Sùng cũng vẫn là không đáp. Loại thời điểm này, nhiều lời nhiều sai, nói ý thiếu sai, không nói không sai, thậm chí còn có bắt lượng. Vương Sùng càng là không đáp, Vẫn Tố Thường thì cả ngày nãy Mấy lần muốn cùng Vương Sùng nói chuyện, bồi tận cẩn thận, nhưng tiểu tặc ma tâm hư, cho nên cố ý làm bộ làm tịch bắt đầu, chẳng những không để ý tới nàng, ngược lại nhắm mắt đả tọa, thần du sáo hư. Cái này thấm thoát chính là hơn 10 năm đi qua. Vương Sùng âm thầm tính toán thời gian, trong lòng thở dài nói, bị cầm tù nơi đây, đã có 8 hơn 10 năm, cũng không biết nhà nguyên thần tu hành như thế nào. Vương Sùng bên này vừa âm thầm nhắc tới vài câu, Vân Tố Thường liền xa xa với gọi, "Tiêu lên, quý chim nhỏ, mau lại đây." Vương Sùng phẩy tay áo một cái bảo, đi tới, hắn cùng Thường bị cưỡng ép giam cầm nơi đây mấy chục năm quan hệ đã sớm thân mật không thể thân mật hơn, thậm chí tại Vân Tố Thường miệng bên trong, còn phải một cái quý chim nhỏ tiên hiệu. So với lương xấu ngọc quý nôn sữa, ngược lại là có phần văn nhã, cũng có giá thú. Vân Tố Thường làm một khối sạch sẽ phiến đá, phía dưới dùng chân hỏa thiêu đốt, phía trên đã dùng dầu chân sắt một lần, cẩn thận bày một chút cắt gọn khối thịt, cây nấm, thậm chí còn có một số diêm ma thiên đặc sản rau quả. Từ khi 80 mấy năm trước, Vương Sùng Miễn cưỡng tiếp nhận Vân Tố Thường xin lỗi, vị này tử tiêu phái nữ tu, liền chuyển tục chi phong. Pháp bảo của nàng túi bên trong dấu có vô số lương thực, hiển nhiên cũng từng nghĩ tới Du Đãng Thiên ngoại chạy chối chết sự tình, làm xuống rất chuẩn bị thêm. Cho nên cái này mấy chúng năm, Vương Sùng ngược lại là không gãy hưởng thụ. Vương Sùng một mặt rất muốn cho người đạp hắn mấy cước khinh thường biểu lộ, nên ngang ngồi tại phiến đá bên cạnh, nhìn xem Vân Tố Thường giúp hắn chen một chút trời sinh cực chua nước trái cây nhi, sung làm dấm chua, thêm chút xì dầu, cắt nát một loại diêm ma thiên đặc sản trái cây màu đỏ, khẩu vị cay độc, thích hợp nhất thức ăn, ném một chén nhỏ. Tiểu tặc này ma mới một mặt cố mà làm bộ dáng, nâng đũa bắt đầu ăn, còn không ngừng chọn, để Vân Tố Thường nướng càng ngon miệng một chút. Vân Tố thường yên nhiên mà cười, tựa hồ cũng không thấy phải hắn như vậy bất bẻ, nên trở mặt, quả nhiên cây bước đầu không chế hơi nhu hòa một chút. Vương Sùng chính ăn thoải mái, đột nhiên thể nội ngay cả chân bố lần, trong lòng hắn hai nhiên, kêu lên, chuyện gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi có thể thở phào. Vương Sùng hỏi, là ta cùng Vân Tố thường gian tình bại lộ sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi mẹ nó nghĩ đi đâu, là ngươi đạo ra nguyên thần qua sáu khó, trước đó Diễn Khánh chân quân hẳn là chật đứt cảm ứng, cho nên thiên ma nguyên thần không cách nào cảm thấy, lúc này mở cảm ứng, ngươi liền có thông minh. Vương Sùng nghe nói không phải mình cùng Vân Tố Thường sự tình phát, thả lòng trong lòng, kêu lên: "Sư phụ, đây là sẽ thả ta ra ngoài sao?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nhìn Diễn Khánh ý nghĩ, không chừng hắn dự định đem ngươi giam giữ đến đạo ra nguyên thần đột phá thái ất cảnh cũng không nhất định. Vương Sùng rất là chán nản, kêu lên: "Ngươi liền không thể nói tốt hơn hỏng." Diễn Tiên Châu còn chưa trả lời, Vân Tố Thường thấy sắc mặt hắn một mực khó coi, đi xen vào một câu, thế nhưng là họa hầu còn kém. Vương Sùng lắc đầu, dống nói: "Chúng ta khả năng sắp có thể ra ngoài." Vân Tố Thường nu cười một tiếng, nói: "Chính là ra không được cũng rất tốt." Vương Sùng thầm nghĩ, Cái kia bên trong tốt rồi." Hắn đứng dậy, đồng nhiên vân khí khuế động, một cái bóng lưng hiện ra. Vương Sùng cảm thấy vui vẻ, kêu lên, "Sư phụ." Lại nghe được thanh âm dàn mua kêu lên, "Ngươi lại ở thêm mấy năm." Vương Sùng không khỏi cả kinh nói, thật muốn cùng đạo ra nguyên thần thái ư ta." Diễn Khánh chân quân nhà nhật đáp, vi sư cũng chỉ là nghĩ góp cái số nguyên. Ngươi lại ở lại 10 mấy năm a." Vương Sùng bất đắc dĩ hỏi, "Đã còn muốn tiếp tục ở lại, sư phụ này đến lại là vì cái gì?" Diễn Khánh chân quân từ tốn nói, cơ sắp hóa đạo." Vương Sùng còn chưa nghĩ rõ ràng, cơ đạo nhân muốn hóa đạo, cùng mình có liên quan gì? Liên nghe được Diễn Khánh chân quân ngữ khí bình thản, không có chút nào chập trùng nói, ngươi nói với hắn, bái nhập môn hạ của ta, làm nô tôn, ta hứa hắn đạo quân, nếu là không chịu. Đánh chết tươi. Vương Sùng trong lòng há nhiên, kêu lên, ta lại ra không được, như thế nào cùng Huyền Cơ nói. Diễn Khánh chân quân bóng lưng thu lại, một cái phóng đãng không bị trói buộc lao đạo sĩ bị né vào, Lao đạo sĩ này kỳ thật cũng không phải tướng mạo rất lao, mà là ăn mặc làm lũ, thấy Vương Sùng liền kêu lên, quý quan đường, ngươi hại khổ ta. Vấn Đố thường chỉ thấy một cái bóng lưng xuất hiện, Vương Sùng liền không gặp, sau một lúc lâu, trừ Vương Sùng bên ngoài, lại một lần nữa nhiều một cái 10 điểm không bị trói buộc đạo sĩ, ôm tiểu tặc ma khóc ròng ròng, cảm thấy 10 điểm không hiểu. Chương 829, chân pháp luyện thành thái đất tiên, linh quang ngũ khí nát năm xưa. Vương Sùng nhấc chân liền nghĩ đem huyền cơ lập lần, chỉ là huyền cơ đạo nhân đạo hạnh cao hơn hắn một cái giới, cái kêu bên trong là dễ dàng bị lập đến. Huyền cơ đạo nhân nghiêng người ngồi trên mặt đất, kêu lên, "Ta muốn đạo quân." Vương Sùng hừ hừ hai tiếng, nói, "Ta mới là cái dương chân cục cùng, không quản được ngươi đạo chi, ta cũng đem âm định đừng đánh chết ta." Huyền cơ đạo nhân hừ hừ nói, hắn chỉ sẽ đánh chết Diễn khánh, sẽ không để ý hai chúng ta. Vương Sùng là thật nghiễm cái này phá sự, năm đó hắn cũng chính là thống khoé mệm nhi, ai ngờ Huyền Diệp thật đi cùng diễn khán đâu đắc một cước, nếu như lại đem Huyền Cơ biến thành môn đồ, hắn đều tin tưởng mình thật có thành tựu kiếp tiên một ngày, thượng thiên không phải hạ xuống tiếp số, là trực tiếp hàng kế tiếp âm định đừng tới. thỏa thỏa tìm đường chết. Vân Tố Thường cũng không nhận ra Huyền Cơ, ở bên cười nói, ngươi tu vi cũng không yếu, vì sao muốn bạch liên hoa đồng tử quý quan đương vi sư? Huyền Cơ đạo nhân này sẽ, trên thân khí cơ hay là kim đan, Vân cũng không biết được hắn chân chính tu sĩ, càng không biết, vì sao nhiên nhiều như thế một cái đạo sĩ? Huyền cơ đạo nhân liếc mắt nhìn vân tố thường, đồng nhiên kéo lấy vương sủng, kêu lên, cũng tốt. Ta liền cùng băng vân nói một chút, ngươi là thế nào nạp một cái ngoại thất. Vương sủng gấp, thầm nghĩ, chuyện này sao có thể cùng tiểu vân nhi nói. Vội vàng kêu lên, đồ nhi chớ có nói lung tung. Vân tố thường lại lên một chút tâm tư, hỏi, thế băng vân là ai? Huyền cơ đạo nhân hừ hừ nói, là ta đồ tôn, tiểu tặc này cầu thân mấy lần, ta không có hứa hắn. Vương sủng trong lòng mắng, ngươi tự tay viết hôn thư tử tay ta bên trong chỉ là ngay trước Vân Tố thường trước mặt, Vương Sùng cũng không tốt nói rõ ràng như vậy, chỉ có thể ở nói, "Chớ có bại hoại thanh danh của ta." Huyền Cơ đạo nhân còn chưa đáp lời, liền nghe được một tiếng nói giản qua quát, "Đồ nhi, ngươi lúc này làm rất tốt." Vừa quay đầu Huyền Cơ đạo nhân liền không gặp. Vương Sùng rất là phiền muộn, thầm nghĩ, "Huyền Cơ thế mà cũng nói quân. Ta còn chẳng biết lúc nào có thể thái ớt. Nếu là Huyền Cơ đạo nhân ở đây, tất nhiên hướng trên mặt hắn hung ác đạp một cước, mắng hắn một câu, "Lão tử tu đạo mấy năm, ngươi mẹ nó mới mấy năm, có thể thái ớt cũng đã là kinh thế hai tục, còn nhớ thương đạo quân a." chỉ là huyền cơ đạo nhân cũng không thể nghe tới tiểu tặc ma tiếng lòng, cho nên cũng không có người là hắn. Vân Tố Thường mặc dù trong lòng đối tệ băng vân sự tình như cũng không thể tiêu tan, nhưng lại tin tưởng, lấy Vương sùng tính tình như thế, ứng sẽ không phải câu ba dựng bốn, huống chi. Hai người cũng không có định cái gì danh phận. Vân Tố Thường cũng không biết nên lấy thân phận gì, ép hỏi việc này. Vương Sùng tại huyền cơ đạo nhân sau khi đi, lại một lần nữa ngồi tại phiến đá một bên, cắm đầu ăn uống. Vân Tố Thường cũng kê tiếp theo thay hắn làm thịt nướng, mình lại chỉ ăn nhàn nhạt mấy ngụm, đến nàng cái này cùng tu vi, ẩm thực nguyên không phải nhất định phải Vương Sùng đột nhiên tở dài, Vân Tố Thường đột nhiên dừng tay, bưng lấy cái má, nhìn tiểu tặc ma một hồi, đột nhiên nghe răng cười một tiếng, nói: "Ngươi khi đó bị ta đè ở phía dưới, lại không có rất toán hận ta." Vương Sùng hay là phản ứng trong chốc lát, mới tỉnh ngộ phải Vân Tố Thường nói là tiểu thiên bảng, nhàn nhạt đáp: "Chúng ta chỉ cầu đại đạo, chỉ là hư danh, có rất có thể nghĩ." Vân Tố Thường lại một lần nữa hỏi: "Thế nhưng là, ngươi vì cái gì, nhiều lần nhìn thấy ta, cũng từ không nói lời nào, như vậy làm mẹ." Vương Sùng thầm nghĩ, ta có thể nói là từng ký xí qua, cho nên không có ý tứ đối mà sao. Hắn hừ lạnh: "Đắc, ta một cái đứng đắn tu sĩ." Làm sao có thể nhìn thấy mỹ mạo nữ tiên, liền đi cùng người đâu đáp." Vân Tố thường cười ha hả nói, "Ngươi cũng thấy ta đẹp mẫu a?" Vương Sùng đột nhiên hỏi, "Phá Hà Châu, trả lời thế nào?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ta chưa từng để ngươi đâu đáp nữ tử này." Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng khẽ giun lên, một cỗ lực lượng chuyển tới, làm cho hắn tu vi liên tiếp bay vụt. Vương Sùng hãi nhiên hỏi, "Làm sao rồi?" Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ngươi, đạo gia nguyên thần muốn phá cảnh giới." Vương Sùng cả kinh nói, "Không phải mới qua 6 a?" "Làm sao liền lập tức muốn chứng thái ớt?" Không có nói hóa hiện ra a. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ có ồn nào. Vương Sùng một mặt hoạn loạn, Vân Tố Thượng cũng không biết, hắn làm sao mấy ngày nay giống như này nóng nảy úc, đưa tay nhẹ nhàng kéo một phát, Vương Sùng liền vô ý thức cầm Vân Tố Thượng bàn tay như ngọc trắng, không còn có vùng ra. Nuốt Hải Huyền Tông, sắc trời mây ảnh lâu chỗ sâu. Vương Sùng nhìn qua Huy Hoàng Thiên Kiếp, còn có ở bên cạnh trợ uy, để Thiên Kiếp khốc liệt gấp trăm lần sư phụ bằng lưng, nhịn không được th dài nói, làm sao liền thẳng đến Thái Ất rồi. Diễn Khánh Chân Quân thản nhiên nói, ai ngờ. Vương Sùng trầm đây là lạ lời nên nói sao? Nhưng mà hắn cũng không thể oán trách, chỉ có thể hai tay quét qua, bay ra 6 pháp bảo, đều là thái cổ ngũ hành khí binh liệt kê, tiên tiên ngũ khí biến thành. Vương Sùng chỉ tay một cái, ngũ khí tiên cầu vòng cái thứ nhất bay ra, đem chúng quanh 100 dặm chi địa, đều hóa vi tiên tiên ngũ khí cấm địa, ngoại trừ chính hắn điều khiển tiên tiên ngũ khí, lại không có cái gì gì chúng khí tức có thể tổn tiếp theo. Vượt qua dương chân 6 khó, vương Sùng thực lực hiện ra chỉ số bạo tăng, hiện tại hắn thậm chí cảm thấy phải, mình gặp gỡ yếu nhất mấy cái thái ớt, cũng có thể kích mã dẫn chi. Chỉ là hắn đối mặt phá cảnh chi kiếp, là mãi mãi cũng không có cách nào chứng thực điểm này. Hoặc là hắn vượt qua kiếp số, trở thành thái ớt cảnh đại thánh, hoặc là hắn thân tử đạo tiêu, thế gian lại vô vương sủng, đều sẽ không còn có cơ hội đi lấy dương chân cảnh tu vi đi trăm một lần thái ớt. Vương sủng cái này 100 năm hơn, tại diễn khánh chân quân chỉ điểm, đã đem sơn hải kình công pháp tu luyện đến hòa hợp hoàn mỹ. Cho dù lần này thái ớt thiên kiếp, mãnh liệt vô song, vừa xa trước đó dương chân chi kiếp, vương sủng cũng không e ngại. Hắn ngưỡng vọng thiên vũ, đã thấy vô số lôi quang, sắc như ngân bạch, hóa làm giao long hình, đầy trời quay quanh. quanh. Co như những lôi quang này như thế nào mãnh liệt, ta cũng không sợ. Cũng không biết, ta sẽ có cái gì nói hóa hiện ra. Thai ớt cảnh tiên tiếp, đối Vương Sùng đến nói, cũng cũng không tính là gì, hắn càng lo lắng chính là, mình sẽ có cái gì nói hóa hiện ra. Vương Sùng hai tay hư ung, lập tức có một cỗ thanh hoa chi khí xông lên cửu tiêu, một đạo lôi quang hóa thành lôi dao, cùng Vương Sùng phát ra chân khí giảo sát một chỗ, lập tức sinh ra ngũ quang dị sát lôi dao lập tức bị nuốt hết. Vương Sùng thoáng thở ra một hơi, vừa đem cái này một cỗ lôi quang hút vào hóa nạp, liền có cỗ thứ hai lôi quang rơi xuống. như cũ lấy thiên thiên khí, đem cái này một đạo hóa là hắn đã sớm định tốt độ Trước lấy tiên tiên ngũ khí, luyện hóa lôi kiếp, Mặc dù cũng sẽ hao tổn chân khí, nhưng cũng sẽ để hắn lấy lôi kiếp vì bổ sung. Chói mắt hơn 10 đạo lôi quang thứ tự đánh xuống, Vương Sùng lấy Sơn Hải Kinh công lực, một vừa mất tan, hắn hơi cảm thấy chân khí không tốt, dù là Sơn Hải Kinh pháp lực hùng hồn vì thế giới thứ nhất, nhưng cũng chịu đựng không được như thế mãnh liệt tiếp số. Phải biết, kiếp số này không riêng là chính hắn dẫn phát, bên cạnh còn đứng lấy một cái đạo quân đầu. Có diễn khánh chân quân khí tức tại, hấp dẫn lôi kiếp, đủ có thể đem bình thường thái ớt hạng người đánh thành tro. Vương Sùng nếu không phải lấy Sơn Hải Kinh, xây ra Thiên Hạ Hùng Hồn thứ nhất công lực, đổi một môn đạo pháp, cũng sớm đã bị oanh diệt cần phải lấy linh hồ kiếm bổ ích nguyên khí, chỉ là dựa theo trước mắt kiếp số, linh hồ kiếm thiên địa nguyên khí, sợ là qua không được một nữa, hay là khác đổi một cái biện pháp. Vương Sùng thân thể chất khí chuyển hóa, này lấy đạo gia tụ thì thành hình, tán thì làm khí, biến hóa vô tận chi diệu thuật. Hóa thành một đầu Bạch Long, sông lên trời không, lập tức đem tất cả lôi quang đều dẫn động, mấy chục đầu lôi quang hóa thành giao hình, cùng một chỗ nổ xuống. Mặc dù tại sư phụ trước mặt, triển lộ nga mi đả pháp không phải chuyện gì tốt, nhưng Vương Sùng lượng diễn khánh Trân quân, đã sớm biết tiểu là ai, cũng liền không lo được những bí mật này. Bạch Long hóa kiếp thuật mới ra, Kiếm quang ngũ trời, kiếm bí hóa thành Bạch Long, minh khiếu 1.0000, dạm. Vương Sùng cũng không sử dụng linh hồ kiếm, thi triển ngũ hành thần biến chi thuật, tự thân hóa thành kiếm ý Bạch Long, cùng vô số thiên lôi hung hăng ác đấu tại một chỗ. Thâm thoát gần nửa canh giờ trôi qua, Vương Sùng lãng tiếng cười dài, kiếm quang hơi hơi biến hóa, trên thân lại ngươi sinh ra dẫn dắt chi bên trong, lôi quang rơi xuống, liền biến thành một đầu lôi long, bay vòng quanh người. Đây là Nga Mi bí truyền Cửu Tiêu Lôi năm đó diệp, lôi lực hóa nạp làm tự thân pháp lực, đột phá kiếp số thời điểm, còn có thể để công lực đột phá bình cảnh. Vương Sùng hợp lực vận dụng Nga Mi hai đại bí pháp, cùng lôi quang ác đấu lại một lần nữa mấy canh giờ, lúc này mới năm ngón tay vậy một cái, vô số đạo lôi quang hội tụ, hóa thành một đầu thuần trắng lôi quang, giống như tựa như nhất dịu dàng ngoan ngoãn linh sủng, bay múa quanh người, bị hắn lấy pháp lực thu hãm. Vương Sùng vừa mới thở dốc một cái khí, còn chưa kịp số qua. Đột nhiên liền có đầy trời ánh lửa hội tụ, trong biển lửa, một đầu hỏa kỳ lân gào hét, mang theo vô tận tiên hỏa, hung hăng va chạm xuống dưới, đều không có cho Vương sùng mặc cho gì cơ hội phản ứng. Vương sùng cũng chỉ có thể thi triển ngũ hành thần biến, lấy lửa khắc lửa. Này cùng thiên kiếp, không hợp ngũ hành khắc chế chi thuật, hóa thành đồng dạng một đầu hỏa kỳ lân nghịch trùng thiên hung. Hai đầu hỏa kỳ lân ác đấu 3 ngày ba đêm, Vương Sủng cái này mới một lần nữa hóa thân hình người, thét dài một tiếng, một trường đập nát đầu này hỏa kỳ lân. Tiểu Tặc Ma vừa mới đem đầy trời kiếp hỏa vừa thu lại, liền gặp vô số thanh khí, hội tụ thành lân trời cự mục, mỗi một cây đều có dài trăm ngàn trượng ngắn, thô như phòng xá, cùng một chỗ giáng xuống. Vương Sủng cũng chỉ có thôi động công, hóa thành một đầu thanh long, dương nhanh múa cái này khôn cùng thành một các đấu tại một chỗ. Ác đấu một ngày một đêm, vương sùng biến thành thanh long đã là khắp cả người vải núi, chỉ có thể lại một lần nữa biến đổi, hóa thành một con trâu đen, tả sung hữu đột, lại một lần nữa ác đấu nửa ngày, thanh như cũng cốt nục tối nát, chỉ có thể lại một lần nữa hóa thành một đầu thanh mau cự viên. Ngay cả tiếp theo tàm biến, vương sùng cùng thanh một thiên kiếp ác đấu mấy ngày, rốt cục đánh tan cái này một đợt thiên kiếp, đã thấy đầy trời hoàng khí, hóa thành một ngọn núi đè xuống, lập tức đem thanh mau cự viên cho đặt ở phía dưới, tái khởi không thể vương sùng dãy thật lâu nhiên thân thể khí Bất quá 7 ngày đêm liền đem Tiên Kiếp Thần Phong gặp ăn hầu như không còn. Ngay sau đó liền có vô biên Hắc thủy tràn ngập, Vương Sùng ngũ hành chân khí thoảng qua nhiễm, liền có ăn mòn đi ra. Cái tiên kiếp này Hắc thủy lợi hại vô song, Vương Sùng cũng biết ngũ hành thần biến đã không đủ cầm. Chỉ có thể theo xoay tay một cái, rơi xuống một lá Thái ất lá sen truyền, đây là hắn tu tập sơn hải kinh, đến dương chân cảnh, tự chứng thần thông thái cổ ngũ hành khí binh luyện thành thần nước, quần quần giới, đồng thời vòng, Mặc dù hắn ngũ khí thiên cầu vòng, có thể đem hết thể dị chủng nguyên khí, điều hóa vi tiên thiên ngũ khí, làm sao thiên kiếp hắc thủy lợi hại vô song, hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể luyện hóa một kia. Mặc dù như thế, Vương Sùng cũng biết, mình hứng đối không có kém. Một mặt Dĩ Thái ớt là sen truyền hộ thần, một mặt tôi động ngũ khí thiên cầu vòng luyện hóa thiên kiếp hắc thủy. Một kiếp này qua gian khổ nhất, Vương Sùng trọn vẹn chịu 7 tháng, lúc này mới đem cuối cùng một tia thiên kiếp hắc thủy luyện hóa. Ngay cả tiếp theo vượt qua lôi kiếp, lửa một kiếp, kiếp, thủy kiếp, Vương Sùng đã tỉnh trạng sức, nhưng mắt nhìn bầu trời quẩn áo, có vô số khí tràn hóa thành vô tận thần binh lợi khí, nhao nhao rơi xuống. Hắn cũng chỉ có thể thét dài một tiếng, rốt cục tôi động linh hồn kiếm, cùng sau cùng canh kim thần binh cấp hắc đấu tại một chỗ. Cũng may mà hắn vượt qua thiên kiếp hấp thủy thời điểm, thừa cơ đem lôi tiếp cùng đằng trước ba hàng thiên kiếp, rơi xuống tiếp khí đều luyện hóa, lúc này pháp lực đã rất có tăng trưởng, ngũ hành biến hóa càng thu thế tinh diệu, lúc này mới trải qua chịu nổi khôn cùng thần binh toàn âm. Vương sủng tiến vật, kia thật là thiên truy bắt luyện, lại một lần nữa kinh lịch cơ hồ 200 năm trở lên ma luyện, đổi năm đó Âu điện, thần hơn 10 ngày. Vương Sùng đã đánh nát ít nhất hơn 10 miệng thiên kiếp thần binh, luyện hóa một chút canh kim tiên kiếp chi khí. Lúc này hắn không riêng gì chân khí bản thân đã tiêu hao hầu như không còn, liền xem như linh hồ trong kiếm chân khí cũng đều chuyển chuyển ra, bổ sung tự thân. Chứ mọ̉ nhờ vô song kiếm thuật, đánh nhau chết sống thời điểm, thừa cơ hồi khí, khôi phục một điểm chân khí, không còn gì khác thủ đoạn. Vương Sùng mượn nhờ một ngụm linh hồn kiếm hộ thân, đột nhiên cắn răng một cái, lấy tay từ trong hư không cầm ra bữa, không chém về đầu thiên kiếp, thiên kiếp tiếng, bỡ, hóa thành điểm điểm bạch quang. Vương Sủng theo xoay tay một cái, linh hồn kiếm liền đem điểm điểm bạch quang đều thu. Hắn thoáng chậm một ngụm chân khí, lại một lần nữa thôi động linh hồn kiếm, cùng vô số thiên kiếp thần binh ác đấu một chỗ. Lúc này Vương Sủng đã thủ đoạn gì đều dùng hết, thậm chí liền ngay cả nga mỹ các lộ bí truyền kiếm thuật đều đều đã lẩm ra. Sơn Hải Kinh hết thảy biến hóa, đều cho hắn cuối cùng đến vậy. Lúc này Vương Sủng cũng không có cảm thấy, trên người hắn dần dần hiện hiện đến một chút ấn phù, những này ấn phù xuất hiện lặng yên không một tiếng động, dần dần nối thành một mảnh. Vương Sùng một kiếm vậy không, bỗng nhiên cảm giác được thể nội sinh ra một cố kỳ dị đạo lực, một kiếm này vặn vẹo hỗn lượng, vạch phá bầu trời, sinh sinh đem hơn 10 trôi thiên kiếp thần binh cùng một chỗ vỡ nát. Vương Sùng tiện tay xoay chuyển, lấy linh hồn kiếm thu những thiên kiếp này thần binh vỡ nát, tản mát điểm điểm bạch quang, nhưng là đấy lòng lại sinh ra sợ hãi. Cần phải mau mau vượt qua cái này, nhất trọng kiếp số. Vương Sùng hưu tâm áp chế, nhưng lại phát hiện mình căn bản áp chế không nổi, kiếm quang mới ra, một cỗ thần bí đạo lực liền bám vào kiếm trên đánh sáng, giống như hô hấp, căn bản không tự chủ được, thiên nhiên ma sinh Kiếm quang dẫn cốt này đạo lực quét ngang, lập tức vô số thiên kiếp thần binh vỡ nát. Vương Sùng thoáng chần chờ, liền không nhiều do dự, cùng thúc cốt này đạo lực, cùng canh kim thần binh cưỡng ác đấu lại bảy canh giờ, lúc này mới đem tất cả thiên kiếp thần binh toàn bộ đánh nát. Thiên kiếp thần binh vỡ nát, vô số canh kim tiếp khí cùng hắn tiên thiên ngũ khí dung hội, để Vương Sùng đạo hạnh không ngừng tăng trưởng. Cũng hút vào non nửa canh kim tiếp khí linh hồn kiếm, vậy mà luyện hình chuyển, một, luyện một lần, bây giờ đã 6 lần, phẩm chất tăng lên một cái lớn cấp độ. Vương Sùng chờ thật lâu, quả nhiên lại vô thiên cấp rơi xuống, lúc này mới phân chấn tinh thần, cười dài nói, chân pháp luyện thành thái ất tiên, linh quang ngũ khí nát năm xưa, không gì có thể cách vỏ trống rông bên ngoài, có người có thể nộ kiếp sau trước. Sư phụ, đệ tử độ kiếp thành công. Diễn Khánh chân quân thanh âm, nhàn nhạt, như cũ không có nửa phần ngự khí trầm trùng, nói, rất tốt. Vương Sùng thoáng động quay người tử, có chút nhíu mày, trong nháy mắt bay ra một đạo kính thuật, lại phát hiện trên người mình, nhiều năm đạo thần phù, cái này năm đã ẩn phù đạo lực lưu chuyển, kia là vô thượng đại đạo, cũng là hắn thân thể nói hóa dấu hiệu. Thậm chí cũng là Sơn Hải Kinh, tu luyện đến quyển thứ 7, không chu toàn thần sơn, bác minh bệ khổ. Thiên nhiên tạo ra thần thông, Hào Vi Tiên Tiên ngũ hành thần cấm. Hán vượt qua kiếp số, sinh ra Nam đạo tiên tiên ngũ hành thần cấm, cái này Nam Đạo ấn phù, chính là năm loại thiên phú thần thông, cũng là 5 loại nói hóa chi lực, bây giờ đạo này hóa dấu hiệu, còn không tính mãnh liệt, nhưng theo ngày sau công lực ngày càng sâu, nói hóa chi lực liền sẽ ngày càng ăn mòn thân thể. Sơn Hải Kinh tu thành công lực, đã là nhất là đường bằng phẳng, nhất có thể chống đỡ thiên đạo, nhưng vẫn như cũ miễn không được nói hóa. Đây là thiên cương pháp điểm lớn nhất, cũng là ưu thế lớn nhất. Vương Sùng thể vị cái này Nam đả ấn phù, qua thật lâu, cái này mới nhẹ nhàng vất một cái tay áo dài, đem Nam Đạo ấn phù đều che lấp, khắc sâu vào trong thân thể, lại một lần nữa lại đối diễn Khánh Chân Quân sá một cái. Diễn Khánh Chân Quân ngứ khí, thản nhiên nói, ngươi chứng đạo thái ất, thành tựu đại thánh, về sau nuốt hải huyền tông, chính là ngươi vị trưởng giáo. Vì sư muốn đi? Vương Sùng kinh ngạc nói, sư phụ muốn đi đâu bên trong? Diễn Khánh Chân Quân tử tôn nói, tự nhiên là riêng Ma Tiên. Vương Sùng có lòng muốn hỏi, nhưng nhưng lại không biết nên hỏi cái gì, dù sao hắn không tại đạo quân chi cảnh, cũng không biết Diễn Khánh Chân Quân tao ngộ vấn đề nan giải gì. Hắn có chút dự cảm, vị sư tôn này tình huống cũng chưa chắc tốt đẹp. Diễn Khánh chấn quân chỉ một ngón tay, quắc, ông trời của ta quang mây ảnh lâu biến mất về sau, nơi đây chính là đạo trưởng của ngươi, ngươi có thể ở chỗ này lập một chỗ kỳ cảnh, bảo hộ chúng ta mạch này người. Vương Sung đáp một tiếng, lại nghe được một cái nặng nề thanh âm, quắc, Diễn Khánh sư minh, xin đừng nên quên người. Diễn Khánh hơi chấn động một chút, lập tức nói, Linh Chiêu, ngươi còn ra không chiếm được sao? Cái thanh âm kia thở dài một tiếng, ta sợ là khổ sở. Im mẫu gương mặt nhiên xuất hiện, cũng có chút khổ sở bộ dáng, nhưng lại không hề nói gì, chỉ là nhẹ thổi một ngụm. Diễn Khánh Chân Quân lấy tay bắt cái này một cú khí, từ tú nói, "Kim Mậu Hưu Tông." Vương Sủng còn chưa nói thêm cái gì, liền nghe được Diễn Khánh Chân Quân quát, "Ta đi vậy." Sắc Trời Mây Ảnh Lâu bỗng nhiên không gặp. Nguyên bản Sát Trời Mây Ảnh Lâu cuối cùng sinh hoạt Diễn Khánh một mạch đệ tử, bỗng nhiên liền phát hiện mình ngày thường ở Mây Lâu, cũng không tiếp tục phục, cùng một chỗ rơi vào trên đất trống, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ở xa Diêm Ma Thiên Diễn Khánh Chân Quân bỗng nhiên thân thể, lộ ra tiểu nửa gương mặt lỗ, chỉ là cái này nửa gương mặt lỗ vô cùng dị. Toàn bộ Diêm Ma Thiên cơ hội tất cả tu sĩ, tại cùng một cái mắt, cũng hơi bên cảnh nhan chỉ là lại không ai biết tự mình làm động tác này. Chương 830, Lượn quanh thần thụ. Vương Sùng than nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại nghe được một cái thật lớn thanh âm, truyền vang thiên địa, diễn Khánh sư huynh chuyển vị trí trưởng giáo cùng Quý Qua Lương. Mau tới bái kiến trưởng giáo chân nhân. Lên tiếng người chính là Linh Chiêu uy hiện chân quân. Vương Sùng thở dài, đưa tay vỗ, mình luyện thành chính phản ngũ hành nghịch không đại trận cùng giới thiên kinh công lực, biến thành một gốc thần thụ liền từ xuất hiện. Cái này gốc thần thụ vẫn chưa cắm địa, mà là khí mọc dễ, toàn bộ đều lơ lửng giữa không trung, trên nửa là thân cảnh, thịnh, dưới nửa là sợi rễ, xoắn xuýt vô tận. Vương Sùng vung tay lên, nguyên lai like ở lại sắp trời mây ảnh lâu các vị sư huynh đệ, sư tỉ muội, lấy và cá nhân môn hạ, cũng bay nhập cái này gốc thần thụ, tự nhiên mở vô số cây tổ, hô okay, cái, đem những này người thu nạp. Vương Sùng lần này pháp lực sử xuất, lộ ra thái ớt cảnh đại thánh tu vi, diễn khái mạch này môn nhân đệ tử, lập tức đều biết, vì sao là tiểu sư đệ tiếp vị trí trưởng giáo. Từ Vương Sùng cái này gốc pháp lực biến thành lượn quanh thần thụ bên trong, truyền ra mấy trăm đạo thanh âm, cùng một chỗ Hắn cũng không nói nhiều, đi trước bái kiến Linh Chiêu Uy hiện chân quân. Vị này chân quân biến thành vô tận hát thủy, tên là Vô Sinh Biển, cùng diễn Khánh chân quân sắc trời mây ảnh lâu, Kim Mẫu Nguyên quân ngàn nhàn cạnh tú các đạt song song vị nuốt hải huyền tông tam đại thắng cảnh. Bây giờ diễn Khánh chân quân thu mình sắc trời mây ảnh lâu, bỏ chạy đi Diêm Ma Thiên, Vương Sùng Lượn quanh thần thụ liền thay thế mình sư Tôn sắc trời mây ảnh lâu, trở thành tam đại thắng cảnh một trong. Chỉ là lấy Lực, sư, sư sau, lần, là lần, đầu tiên tới. Vương Sùng đến vô sinh hải ngoại, cung kính tri lễ, trôi qua một lát, liền nghe được một thanh âm to lớn tuyệt luận, kêu lên: "Ngươi làm trưởng giáo, bạn môn truyền thừa, liền từ ngươi chấp trưởng đi." Chưa từng sinh trong biển, bay ra một cái hộp sát, rơi vào Vương Sùng trong tay. Vương Sùng túy người hành lễ, lặng chờ một lát, biết Linh Chiêu Uy hiện trần quân không có gì nói, lúc này mới xoay người đi bài kiến Kim Mẫu Nguyên Quân. Trên nửa đường, Vương Sùng để lộ hộp sắt liếc mắt nhìn, chỉ thấy được hai quyển đạo thư, còn có ba món pháp bảo. Đạo thư hắn thoáng qua một cái, liền biết trong đó một quyển là bạn môn 16 môn đạo pháp truyền thừa, mà khác một bộ lại trang bị trong bên trên tiêu chú. Đây là Nuốt Hải Huyền Tông thay 3 gia môn phái đảm bảo diện tích, vì thế 3 phái tái khởi căn cơ. Cái này 3 gia môn phái, Vương Sùng toàn chưa chừng nghe nói, nhưng mỗi một môn phái đạo pháp cũng không tại đường kim chính ma 12 đại phái phía dưới. Về phần kia 3 món pháp bảo, Vương Sùng Nguyên cũng chưa chừng nghe nói, nhưng vào tay liền biết, này tất nhiên là Nuốt Hải Huyền Tông lớn nhất vô liếng, mỗi một kiện đều là trấn phái đẳng cấp bảo vật. Chỉ là mắt nhìn muốn tới ngàn nham cạnh tú các, Vương Sùng cứu bối, chỉ có thù, vào các trước, này Một trường gương mặt khổng lộ bỗng nhiên hiện hiện, nhìn trong chốc lát, hiển hiện một cái tiểu dung, từ tố nói, ngươi cũng coi như không tệ. Không hổ năm đó ta bảo vệ ngươi, để ngươi cùng yêu nguyện một đôi. Ta cũng không được lời nào có thể nói, ngươi chấp trưởng môn hộ, ta rất là yên tâm, tất cả sự tình đều tự hành xử lý, không cần tới hỏi ta cùng Linh Chiêu uy hiện chân quân. Vương Sùng lo nghĩ, lại một lần nữa nói, đệ tử muốn cái cách chế độ, đem trong môn phái ưu quyết hạng người tách ra, khó coi hạng người, đưa đi đại la đảo, để trong môn nhiều chút tài. Vương Sùng đương nhiên biết, Hải Huyền Tông môn nhân đệ tử có mấy vạn chi chúng. Chính là giới này có ít đại phái, nhưng cũng bởi vì môn nhân đệ tử quá nhiều, thật nhiều vàng thao lẫn lộn hạng người. Vương Sùng muốn cải cách môn quy, đem các đệ tử yêu khuyết hai phần, cho nên cần kim mẫu nguyên quân đồng ý. Về phần linh triêu uy hiện chân quân, hắn có hay không đệ tử, Vương Sùng cũng không biết, vị này chân quân xưa nay không rời đi vô sinh biển, cũng chưa từng có người nào từ bên trong ra qua. Có lẽ là căn bản không có môn đồ, có lẽ là môn đồ đều ở bên trong tu hành, Vương Sùng cũng không có ý định đi cùng vị trưởng bối này nhàn nói việc này. Kim mẫu quân đáp, quy củ này tâm Vương Sùng có chút túi người hành lễ, hắn cũng là không bắt buộc, chỉ là cũng minh bạch Kim Mẫu Nguyên Quân đây là cự tuyệt hắn một nửa. Cũng may Kim Mẫu Nguyên Quân lúc đầu chiếm lũ hải huyền tông bất quá 11, tổng cộng cũng không được mấy ngàn người, coi như không thể đặt vào quy củ, cũng không tính là gì ảnh hưởng. Về mình lượn quanh thần tự, Vương Sùng liền đem hơn 20 vị sư huynh sư tỷ đều gọi đi qua, hắn vốn là nhỏ nhất đệ đệ, dù sau đó tới các sư huynh không có mấy cái, nhưng cũng vẫn là nhất tiểu. Đại sư huynh Đường Dận, Nhị sư Lai, sư Mỹ, sư, biết, sư quân, hắn cũng không có ý định gọi trở về. Những sư huynh này sư tỷ, thấy Vương Sùng ngồi ngay ngắn chủ vị, cảm xúc các có khác biệt, hay là ôn mị bởi mợ? Hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi làm trưởng giáo, có rất quy củ muốn nói." Vương Sùng cười nói, "Hay là ôn mị sư tỷ biết ta. Ta muốn cải cách môn quy, cho phép một bộ phân thiên tư không tốt môn nhân, đi đại la đảo tu hành đan định pháp. Còn lại không nguyện ý đi đại la đảo hả người, đều muốn đặt vào khảo sát. Ta muốn thiết lập 6 cái đường khẩu, lấy luật khí, Thái Nguyên, Thiên Cương, Đại Diễn, Kim Đan, dương chân 6 cảnh về phân, các người 2 3 vị sư huynh sư tỷ chủ trì, mỗi một đường khẩu đều thiết hạ quy củ, tỉ như 50 năm không vào thiên cương." Liền muốn khai trừ thân phận, đưa đi đại la đảo. Đồng thời cũng muốn thiết một cái đan đỉnh ti, đệ tử bản môn xuất hành, có thể tới đan đỉnh ti chọn lựa người hầu. Tỷ như luyện khí thai nguyên hàng người, có thể tuyển mấy cái thiên cương đại diễn làm bạc khi. Kim đan hàng người, có thể tuyển mấy cái dương chân làm bạc khi, đi ra ngoài làm việc, liền có chút khí phái. Cũng phải thiết một cái pháp bảo ti, chuyên trách tế luyện pháp bảo, để đệ tử bản môn du lịch, không đến mức hai tay chống chơn. Vương sùng những này cải biến lật lại cũng không phải cầu thêm gần một bước, mà là trải qua này một phen cải cách, nuốt hải huyền tông các loại điều động, lúc đầu chấp trưởng quyền hành các sư huynh sư tỷ, liền đều mất đi đối nguyên lai thế lực khống chế. Mới chức vụ chính là hắn chỗ bổ nhiệm, tự nhiên là đưa về hắn trưởng khống. Nay cũng bất quá là bình thường chính đàn tiểu thuật, Vương Sùng cũng không có bạc đãi chư vị sư huynh sư tỷ, cho nên cũng không có gặp được cái gì kháng cự. Vừa mới nửa ngày, nuốt hải huyền tông liền có một phen toàn tình cải mới. Ôn thường, thế mình ôn xếp hạng thứ 10, nhưng nó hơn người cũng không nguyện vụ, cũng không có sự. Có thể đem Nuốt Hải Huyền Tông bên trong mấy chục ngàn người quản lý thỏa đáng. Tiểu tắc Ma làm đây hết thảy, lúc này mới mỉm cười, nói, "Chư vị sư huynh sư tỷ, lại dụng tâm làm việc nhỉ, ta muốn đi ra cửa tham bạn một lần." Vương Sùng cũng không cùng mấy cái sư huynh sư tỷ nói, mình muốn đi Linh Chỉ phái thăm bạn, dựng lên đột quang, đùng đờ đi. Chương 831, ép muốn chân, đấu thánh tay, phích lịch cầu rồng. Vương Sùng là toàn thân tâm hưng phấn, hắn dương chân cảnh liền muốn đến chọn thánh thủ thư sinh, chỉ là khi đó, bị Diễn Khánh chân quân cho lấy, với quan khổ tu, căn bản không có cơ hội. Bây giờ đạo nhân thái ớt, Hắn cái kia bên trong sợ cái gì thánh thủ thư sinh? Cái gì thái ớt cảnh thứ nhất lại thánh? Tiểu Tặc Ma sợ hắn cái gì? Nếu là huyền hiệp, Vương Sùng còn e ngại mấy phần, nếu là huyền cơ, hắn cũng có mấy phân kiêng kỵ, thánh thủ thư sinh, hắn là thật không sợ. Một phái ngũ khí bừng bèn, tương vân lượn lờ, đến linh chỉ phái trên không, Vương Sùng liền quát, bằng hữu cũ quý, quý quả đường, đến bái kiến thánh thủ đại thánh. Vương Sùng câu này, ẩn chứa vô thượng pháp lực, lập tức liền đem sinh động. Hắn âm thầm kinh ngạc, kêu lên, làm sao tiểu này cũng thái rồi? Cái này tu hành tốc độ không khỏi quá mức. Thánh thủ thư sinh chân, Phiêu nhân nhíu khởi, nhìn thấy Vương Sùng người khoác vũ khí, tốc hạ huyền quang, quả nhiên là đạo nhân thái ớt hiện ra, nhịn không được kêu lên, thế nhưng là đến trả thủ. Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói, lại đem Hảo Hữu tiểu phích lịch bạch thắng có tới, hắn bị nhốt ngươi linh không thiên vực đã thật lâu sau. Thánh thủ thư sinh lông mày cau lại, lại quả nhiên vô, công gia linh không thiên vực đã bị tế luyện 7 8 phần, liền kém một hơi đều ngự, vội vàng phi độn ra, nhìn thấy Vương Sùng, không khỏi chính là sợ hỏi, ta đã bị nhốt ngàn năm rồi sao? Vương Sùng nói, cũng bất quá liền 150 năm. Đều đạo nhân không khỏi kinh hãi, quắc, nói nói vừa. Ngươi làm sao có thể mới 150 60 năm, liền đã thái ất? Vương Sùng liếc mắt nói, cùng ngươi loại phế vật này, không có cách nào giải thích, người bình thường như thế nào làm từng bước tu hành. Đều nộ tức giận gần chết, nhưng cũng không dám ở lâu, hắn đâu không lại thấy thủ, cùng đấu bất quá bây giờ Vương Sùng, mặc dù cùng là thái ất, nhưng là hắn đều bị nốt bao nhiêu năm rồi. Chính là khí tức nhất suy bại thời điểm, vội vàng hóa thành một cái ma sơn, huỳnh không va chạm, liền trốn chạy đi. Vương Sùng cũng không ngăn hắn, chỉ là vẫy tay, một đạo bạch khí bay ra, biến thành tiểu phích lực về phía hắn túi người lễ, tiêu tán không gặp lại là bị Vương Sùng đem Nguyên Thần thứ hai thu. Thánh thủ thư sinh sắc mặt biến hóa, hỏi: "Như khả năng này muốn chiến?" Vương Sủng cười nói, lại lại xem một hồi Phong Nguyệt. Thánh thủ thư sinh trầm ngĩ, xem một hồi Phong Nguyệt là có ý gì. Nhưng là hắn dù sao cũng là thái ất cảnh đại thánh, chút lòng kiên trì ấy hay là có. Qua 7, 8 canh giờ, Thánh thủ thư sinh âm thầm suy tính mấy lần, đột nhiên kinh ngạc kêu lên: "Ngươi lại là tại cùng Nguyên Chân." Chỉ nghe trên bầu trời, một tiếng sấm vang, hai đạo bạch quang trước sau xuyên ra tới. Hai cỗ cường hành đến cực điểm phi tức, cùng một chỗ khoáy động. Chính là trước kia nhập vạn bên trong cầu vòng giới đi tìm Bạch Hồng Kiếm Mây đều tiên khách cùng Nguyên Chân thượng nhân. Thánh thủ thư sinh gấp bận bịu đưa tay chột một cái, linh không tiên vực quét ngang, muốn ngăn cản Vương Sủng xuất thủ, đã thấy tiểu tặc ma cười hì hì, để lộ một cái hô sát, lấy ra một vật, nhìn trời ném đi. Nguyên Chân bên trên người nhất thời liền không gặp. Vương Sủng có chút có mấy phân ý cười, khẽ không người nói, quý quan đừng ân oán đã. Không biết Thánh thủ đại thánh có rất phân trần. Mây giới, đi, điểm, lên, có liên can gì như thế. Vị trưởng lão này tu hành chính là Tây Sơn mưa gió đồ cùng hôn Nguyên Tiên kinh, công lực mặc dù không kịp Thánh Thủ thư Sinh, cũng vô cùng lợi hại, hai tay răng ra, liền có liền một đạo kim tiểu hiện hiện, định trụ thiên địa nguyên khí. Vương Sùng cười nói, quả nhiên muốn động thủ. Hắn ngũ khí thiên cầu vòng mới ra, cùng mây đều tiên khách kim tiểu riêng phần mình tranh đấu, thiên địa nguyên khí giống như nước sôi, sôi trào dâng dâng, dung chuyển không ngớt. Tu vi hơi kém, tỉ như Dương chân hàng người, căn bản điều khiển không được bất luận cái gì nguyên khí, không thi triển ra được bất cái gì pháp thuật, Thái ất đại thánh đấu pháp, không liệt như vậy. Thánh Thủ Thứ Sinh thở dài một hơi biết mình quyết không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể làm việc Vương Sùng cùng Mây đều tiên khách đấu pháp. Tiểu tặc này tính tình ngoan động, nếu là bị bị giết Mây đại trưởng lão, linh chỉ phái còn thế nào chống hưng. Cho nên Thánh thủ thư sinh đưa tay chộp một cái, muốn đem Vương Sùng khốn nhập linh không thiên vực. Nếu là lúc trước, Vương Sùng cũng không có cách, dù sao linh chỉ phái linh độ kinh danh xưng vạn pháp đều thu. Nhưng bây giờ tiểu tặc ma cũng đã tu hành hôn thiên đấu thắng pháp cùng giới thiên kinh, cái trước danh xưng vạn pháp đều phá, cái sau nếu là tu chính phản ngũ hành không lại trận, có thể cùng linh hồ trải qua, cắt vạch thiên vũ, diễn hóa thành mở giới. Vương Sùng hưu tâm khoe khoang thần thông, bàn tay lớn vụ một cái, hư không sinh trấn, đem thánh thủ thư sinh linh không tiên vực trực tiếp đánh nổ, để linh không tiên vực tại rời khỏi 100 dặm, lúc này mới tập hợp lại vọt lên. Tiểu Tặc Ma một người đánh cược hai đại thái ớt cảnh. Ngũ khí thiên cầu vòng cùng mây đều tiên khách kim tiểu, tranh đoạt thiên địa nguyên khí lệ thuộc. Thi triển hồn tiên đấu thắng pháp đứng vững linh không tiên vực, song phương cùng thi triển kỹ năng, ba vị đại thánh ác đấu nửa ngày, đều đấu ra chân hỏa, độ quang càng chuyển càng cao, địa thủy phòng, địa lôi, giống như đem không đốn rồi, cuồn cuộn như chiều, dần, dần cận giới này Vương Sùng cười nói, liền muốn nhìn một chút, Linh Chỉ Phái đến tuột cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Mây Điểu tiên khách mới từ vạn bên trong cầu vòng giới ra, còn không biết đến tận cùng xảy ra chuyện gì, nổi giận nói, "Ta Linh Chỉ phải cùng ngươi có thủ thắng gì?" Thế mà đánh tới cửa. Vương Sùng cười nói, "Ta cùng Tiểu Phích Lực mặt thắng, chính là hảo hữu chí giao." Thánh thủ thư sinh đi diện nga mi vốn núi, cái này có tính không thù hận. Ta cùng Nguyên Chân thượng nhân không oán không kỷ, hắn lại mưu đồ phi kiếm của ta, còn phải môn hạ đệ tử, tại ta phu nhân độ dương chân thứ nhất khó thời điểm, cho nên đến hỏng nàng hạnh, có tính không thù hận. Nó hơn tiểu tiểu ân cũng liền thôi. Nhưng những chuyện này lại như thế nào nhị được? Bây giờ ta cũng chứng đạo thái ất, không lấy sư môn đến ức hiếp các người linh chỉ phái, hai vị đại thánh nên cao hứng mới là. Thánh thủ tư sinh cũng hơi có chút bất đắc dĩ, kêu lên, nga mi một mạch, cầm ta phái linh đồ, ta đi đòi lại có cái gì không đúng. Vương Sủng cười nói, kia linh đồ là ta tặng, nhân quả liền nên với ta. Các người hỏi ta lấy a? Thánh thủ tư sinh thật cũng không sợ Vương Sùng, chỉ là hắn cùng tiểu tặc ma giao thủ, đánh ra thiên băng địa liệt hậu quả, cũng không được dùng, hắn là muốn trấn hưng linh chỉ phái, không phải muốn quét ngang thiên hạ. Coi như ta cùng Mây đều tiên khách sư đệ liên thủ, giết quý qua đường lại ứng đối ra sao Nuốt Hải Huyền Tông ba vị đạo quân, bất luận một vị nào đạo quân xuất thủ, ta linh chỉ phải đều muốn xong. Nghĩ đến cái này bên trong, Thánh thủ thư sinh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở nội khí, kêu lên, ta nếu là nguyện ý nhận lỗi đâu. Vương Sùng cười nói, lại đem ngươi linh chỉ phái linh đồ đều giao ra, ta liền có thể rút đi. Mây Đều tiên khách giận dữ, kêu lên, đây là ta linh chỉ phái căn bản, làm sao có thể cho ngươi. Vương Sùng cũng cười nói, nếu không ngừng các ngươi linh chỉ cây, tất cả mọi người kết thủ, ta làm sao có thể bỏ qua các ngươi. Các ngươi ngày sau phát đạt, lại như thế nào sẽ bỏ qua Nuốt Hải Huyền Tông. Chương 832 Sư phụ lại đến, đồ nhi hữu lễ. Ba người không hài lòng, lại một lần nữa giao đấu. Mây đều tiên khách cùng Thánh thủ thư sinh, về sau cũng bung tay bông chân, không, cố kỷ nữa, thế phải đánh chết tiểu tặc ma. Vương Sùng mặc dù mới nhập Thái ất, nhưng công lực hùng hồn, như cũng có thể thành Thái ất cảnh thứ nhất, lại có năm đạo ân phù, đây là hắn Thái ất cảnh lớn nhất dựa vào, dù cho là một người độc đấu Thánh thủ thư sinh cùng Mây đều tiên khách, nhưng cũng không hề sợ hãi. Vương Sùng đưa tay vỗ, đem tới Linh không lần nữa đánh băng, trong lòng thầm than thở, cái này đạo pháp nhưng cũng phiền Mặc kệ đánh băng bao nhiêu lần, như cũng có thể tập hợp lại Trừ phi là giết thánh thủ, không phải cái này linh không thiên vực ai cũng phá không đi, quả nhiên không hổ là linh chỉ phái trấn phái Diệu pháp. Nếu không phải là có hơn 10 quyển linh đồ đều tại Huyền Diệp đạo nhân tay bên trong, cho hắn phải toàn linh đồ kinh, ta còn thực sự chưa hẳn có thể phá vỡ người này đạo pháp. Ngược lại là kiêm tu Hỗn Nguyên Tiên Kinh Mây đều tiên khách, bởi vì sở học linh đồ kinh không hoàn toàn, uy hiếp kém xa Tít Tắc thánh thủ thư sinh, hắn hữu tâm trước đem vị này Mây đều tiên khách đánh chết, nhưng thánh thủ thư sinh cũng là quen trải qua địch, lại không kém chút nào hắn, đem sư đệ của mình bảo hộ thành thành thật thật. Song phương ác đấu thật lâu sau, Mây đều tiên khách trong lòng giận nghĩ Tiểu tặc này hào hào hào dũng, nếu là đơn đả độc đấu, ta sợ không phải đối thủ của hắn. Nếu là thái ất cảnh, lấy nguyên chân đạo hữu vì năm, ta cũng chính là 2 tháng 3 năm không, tiểu tặc này sợ là có 7, 80 cùng thánh thủ. Trên đời này, thái ất cảnh vô không sợ bị nói hóa, làm sao có thể có người đem đạo hạnh đẩy đi vào tình trạng như thế? Ta cũng không phải là không thể đem công lực đẩy đi vào cảnh giới như thế, chỉ là ta như là đạo hạnh tăng đi vào thánh thủ cùng tiểu tặc này tình trạng, chỉ sợ liền muốn nói hóa thành một đoạn hỗn nguyên Mây đều tiên khách mặc dù sinh lòng thiết ý, nhưng lúc này đã đâm lao phải theo lao. Cho nên cũng chỉ có thể buồn bực không ra tiếng, thôi động pháp lực cùng Vương Sung ra đấu. Thánh thủ thư sinh nhất là khổ sở, hắn ám thầm than thở, ta linh chỉ phái trung Hưng, làm sao như thế không dễ. Bản môn 36 quyển linh đồ không tìm về được, đạo pháp liền không đầy đủ, nhưng Nga Mi ngưng chiến lúc đầu chí bảo, chính là không chịu trả lại, ta lại có thể thế nào? Hai tay của hắn vạch một cái, cũng là đấu ra chân hỏa, mắng thầm, bằng ngươi quý quan đương như thế nào hung man, chẳng lẽ ta thánh thủ liền sợ rồi. Ba người lăn lăn lộn lộn, liền từ Lăng Vân Đạo, tràn đấu đến Đông Hải trên không. Vương Sùng chính cổ động pháp lực, đương nhiên trong lòng hơi kinh hãi, một đạo thanh quang vọt lên, đem mình cùng thánh thủ đại thánh, mây đều tiên khách cùng một chỗ lồng trụ vào trong. Vương Sùng thi triển hôn tiên đấu thắng pháp, muốn đánh vỡ chỗ này hư không, nhưng lại phát hiện mình căn bản không lay động được tòa động phủ này. Vương Sùng xuất thủ nếm thử một lần, liền dừng tay, mỉm cười cũng không nhiều lời lời nói. Hắn đã từng tới cái này bên trong, biết đây là Tây Sơn mưa gió đổ nội bộ, chỉ là tiểu tặc ma cũng không biết, vì cái gì liền kinh động cái này tiên phủ kỳ trân. Lại nghe được một cái lão giả, đưa tay đập một cái thánh thủ, "Máng, vật không thành khí, làm sao cùng ngươi dư thúc động thủ?" Vị này dâu tóc bạc trắng tiên linh, đánh vài cái, thánh thủ cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể kinh nghi bất định, kêu lên, lao tổ. Đánh như thế nào ta? Tây Sơn mưa gió đổ tiên linh, đánh thánh thủ về sau, liền đi đánh mây đều tiền khách, mây đều tiên khách lại không dám hoàn thủ, chỉ có thể nhìn trộm nhìn thánh thủ thư sinh, kêu lên, đây không phải nhị lao tổ sao? Thánh thủ thư sinh kêu lên, Tây Sơn mưa gió đổ tiên linh, chính là nhị lao tổ một đạo phất nghiệm, chỉ là không biết xảy ra vấn đề gì, nhưng vẫn là nhận cho chúng ta, chính là không biết làm sao, giống như nhận không hoàn toàn. Vương sùng mỉm cười không ngời tối đầu, nói, sư phụ lại đến, Đỗ Nhi lưu lễ. Trời giông mưa gió đổ tiền linh, vết râu mỉm cười, nói: "Ngoan đổ nhi, ngươi còn biết đến xem vi sư, hai cái này đều là ngươi sư đệ, ngươi mau tới đây cũng làm lễ." Há có thể lũ lượt hướng Miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà. Thánh thủ thư sinh, Mây đều tiên khách, Vương Sùng ba người, cùng một chỗ hai mặt nhìn nhau, Thánh thủ thư sinh đưa tay chỉ Vương Sùng kêu lên: "Cái này, rõ ràng là bạn phải đại địch." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh: "Lúc trước để ngươi hô ba ba, ngươi không hô, kết quả làm cái sự thúc. Muốn là năm đó ngươi kêu ba ba, thủ thư sinh cùng Mây đều khách liền muốn vương thúc thúc. Vương mắng: Ta mới không muốn làm gì sát vách Vương Túc Túc. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi. Vương Sùng nghĩ một hồi, kêu lên, "Sư đệ nhỏm. Đây chính là Tây Sơn mưa gió độ, ta có thể mượn các người thành đạo." Thánh thủ thư sinh cùng Mây đều tiên khách, lúc đầu đánh chết cũng không có khả năng cùng Vương Sùng kêu cái gì sư thúc, nhưng là nghe được lời này, nhịn không được thở dài một tiếng, cùng một chỗ không người cúi đầu, quách, tiểu sư thúc, nào đó cùng hữu lễ. Tiểu Tặc Ma hưng phấn, đưa thay sờ sờ Thánh thủ thư sinh đầu, lại một lần nữa sờ sờ Mây đều tiên đầu, từ mang bên trong lấy ra hai quyển cương khí chí bảo, cũng không biết lúc nào, tại đan đỉnh môn tay cầm chính là đan định môn nội danh thủy vân nhiên. Đưa cho thánh thủ thư sinh cùng mê đều tiên khách, cười ha hả nói, vi thúc cũng không mang vật gì tốt, cái này hai kiện bảo bối, liền xem như lễ gặp mặt. Thánh thủ thư sinh cùng mê đều tiên khách, đáy lòng nắm to, ta cùng dù sao cũng là thái ất cảnh đại thánh, là một kiện cương khí chi bảo lừa gạt chúng ta. Có thể thấy được là hoang dại sư điệt, toàn không nhận chào đón. Hai vị thái ất cảnh đại thánh, nắm lỗ mũi, thu tiểu tặc ma cái này lễ mặt, đều hận không thể tiện tay ém, bọn hắn là lại loại bảo sao? Vương thủ thư sinh, mây đều khách, cùng một chỗ khom người đầu. Tây Sơn mưa gió đồ tiên linh, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, kêu lên, các người đi dưới biển sâu tìm một chút, năm đó ta thu một đầu lão long làm tiểu xúc, trông giữ lấy nhà của ta tư. Bây giờ đều đưa các người. Vương Sùng vội vàng dương tay vô một cái, Tây Sơn mưa gió đồ tiên linh bị hắn bắt lấy, pháp lực nhất chuyển liền luyện hóa. Thánh thủ thư sinh cùng Mây đều tiến khách, không kịp phản ứng tiểu tặc ma nhanh, đồng thời cũng không nghĩ tới, một quyển này tiên phụ kỳ chân, trước kia từng bị Tây Sơn tiên nhân luyện hóa, bởi vì Tây Sơn tiên nhân xảy ra vấn đề lớn, cho nên cái này quyển tiên kỳ chân cũng xảy ra vấn đề. Hai người đều quá mức tôn trọng sư môn bảo vật cùng tiền bối tăng nghiệm, thế mà không có giành được qua tiểu tạc ma. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, mình thế mà dễ dàng như vậy, liền em tây sơn mưa gió đồ tiên linh luyện hóa, trong lòng đỗng nhiên sinh ra ngộ ra, thầm nghĩ, năm đó sợ là có người dở cho quỷ, nhất định để đụng vào ta cái này tiên phụ kỳ chân, để linh chỉ phái không chúng tiền hương. Vương Sùng có chút suy tính, hắn mặc dù đạo nhân thái ất nhưng thoáng suy tính liền biết, chuyện này không phải là hắn như vậy cảnh giới có thể thăm dò, cũng chỉ có thể từ bỏ Đối Thánh Thủ thư sinh cùng Mây đều tiên khách nói, mặc dù cái này hoàn xa mưa gió đồ xem như ta đồ vật, nhưng có thể mượn các ngươi sử dụng, bất quá các ngươi cần phải đem linh đồ kinh mượn ta quan sát mấy ngày. Làm trao đổi. Thánh Thủ thư sinh cùng Mây đều tiên khách, hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, lúc này mới lấy ra riêng phần mình bảo tàng linh đồ kinh, đưa cho Vương Sủng. Bên trên một trường, kỳ thật chôn thật lâu một cái nhánh ngạnh, lại nửa đường từ bỏ. Vốn nên là gọi đi, diệt khoái thủ, đấu quân âm, đánh chết hôm nay đầu đề. Nhưng mấy cái này từ nhi đều quá hiện đại, Thánh Thủ thư sinh lúc đầu đặt tên gọi khoái thủ, Nguyên Chân lúc đầu muốn gọi. Được rồi. Cái này ngại thực tế không có chơi tiếp tục. Chương 833, 36 phong trưởng kiếp tại, tinh đấu khí, cốc chiến vành. Vương Sùng mang bên trong chấn động không ngớt, lại là lâu không có động tính về tiên kính tê lên, đem linh đồ kinh đều cho ta. Vương Sùng lo nghĩ, tiện tay bịt lại, đem thánh thủ thư sinh cùng mây đều tiền khách tặng cho linh đồ đều nhét vào mang bên trong. Về tiên kính ngược lại cũng không hổ là tiên phủ kỳ chân, trực tiếp đem những này linh đồ kinh thu nhập, cũng không biết nó một chiếc gương, muốn những bảo bối này tác dụng gì. Vương Sùng hỏi, vật này làm gì? Diễn đưa ra một đạo ý lạnh, già này tốt xấu là bạo vật phái. Đương nhiên đều đưa đi cho Huyền Diệp. Vương Sung lập tức có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, thầm nghĩ, năm đó Huyền Diệp kém chút lên đường hóa, dựa theo phá hạt châu nói, Huyền Diệp cùng Âu Dương Đồ, kỳ thật đều không được chết tử tế. Huyền Diệp cuối cùng không có vượt đi qua, Âu Dương Đồ chết tại vạn bên trong cẩu vùng giới. Về sau ta đem từ A La giáo đoạt được linh đồ kinh đưa cho Âu Dương Đồ, Huyền Diệp mới pha kiếp thành công, chứng đạo thái ất. Bây giờ phải toàn kinh, chỉ sợ đạo quân có hy vọng. Huyền Diệp ra sao cùng nhân vật lợi hại? Nếu là hắn có thể hóa đạo, chính là tại đạo quân bên trong, đều là có ít nhân vật lợi hại. Mặc dù chưa hẳn so ra mà vượt năm đó sư phụ của hắn âm định đừng, chỉ sợ cũng có thể cùng giới này lợi hại nhất mấy cái đạo quân so sánh. Có Huyền Diệp cái này cùng lợi hại đạo quân, Nga Mi cũng không biết, nên là gì cũng phong quang. Về tiên tính tiêu lên, cái này một cọc mua bán không lỗ a. Vương Sùng cười nói, tự nhiên là không lỗ. Lúc này hắn 10 thành 89 có thể khẳng định, những chuyện này, 78 phần là diễn tiên châu tính toán, chí ít cũng có 3 năm phần, là về tiên tính núng tay trong đó. Cái này Nga Mi phái tiên phủ kỳ trần, mặc dù nhìn như khoan dung hắn trộm bảo cho phép hắn lừa Nga Mi pháp, thậm chí tại hắn thay mặt chấp trưởng Nga Mi thời điểm còn mập mờ suy đoán để hắn làm tạm thay trưởng giáo. Nhưng Thủy Chung là Nga Mi bà bối, phen này chần chọc xe dịch, Nga Mi nhiều huyền diệp cùng Âu Dương Đồ hai vị này nhân vật lợi hại, Huyền Đức cũng có thể phân thân ra huyền thai trời, Huyền Cơ có thể phân thân đi riêng Ma Tiên. Nga Mi chẳng nhưng không có ăn thiệt hỏi, ngược lại chân chính có hưng thị hiện ra. Nói chuyện tam giới, kia là gì chờ hưng thị. Về tiên kính kêu lên, đem ta đưa về Nga Mi vốn núi, ngươi như cũ để tiểu đi tọa trấn lấy. Đem trầm hại bên trong những cái kia vật không thành khí đều vứt lên a. Vương Sùng cười một tiếng đáp, cũng tỏ không có thánh thủ thư xin uy hiếp, Nga Mi một mạch tự nhiên có thể trọng lập sân môn. Mặc dù không biết Huyền Diệp cùng Huyền Đức còn có Âu Dương Đồ khi nào trở về, nhưng trải qua này gặp chắc trở, Bạch Thắng cái này Nga Mi vị trí trưởng giáo, là ai cũng không lay động được. Bây giờ quý quan đương là thái ất cảnh, tiểu phích lịch Bạch Thắng, không lâu tự nhiên cũng có thể tấn thăng thái ất, có này tu vi đại hạnh, cái này vị trí trưởng giáo, tự nhiên vô trách. Huyền Hạc cái kim Cường, Vương Sùng đều không hắn giải thích, chỉ là để tiểu cái, vị này Nga Mi xếp hạng thứ 3 trưởng lão, liền sẽ tự mình ngoan, ngoan đem vị trí trưởng giáo trả lại. Luyện hóa Tây Sơn mưa gió độ tiên linh, Vương Sùng chính là cái này tiên phủ kỳ chân chủ nhân, hắn nhấc tay đem ba người đều phóng ra. Đồng thời đem Tây Sơn mưa gió độ giao cho Thánh Thủ thư sinh, đây là hai người làm trao đổi, Vương Sùng cũng tịnh không quy nợ. Thánh Thủ thư sinh cùng Mây đều tiên khách, sắc mặt cực kỳ khó nhìn hô một tiếng sư thúc, chính muốn ly khai, Vương Sùng nhớ tới bên trong từng gặp được con rồng già kia sự tình, liền một lần nữa đem chuyện này nói một lần. Vương Sùng lúc này đã biết, cái này tất nhiên là linh chỉ phái bị hậu vật, cho nên mà lúc trước mình chỉ có cơ duyên gặp phải, lại không cơ duyên làm chủ nhân. Mây đều tiên khách lộ ra kinh sợ, kêu lên, quả nhiên là Tây Sơn sư thúc tổ di trạch. Thánh thủ thư sinh suy nghĩ thật lâu, nhấc tay thi lễ, nói, đã chúng ta đã nhận sư thúc, cũng sẽ không hối cải. Đạo Hưu cũng biết, kết duyên sư môn cũng là nghiêm trang nói ra truyền nhận. Ngày sau chúng ta linh chỉ phái có rất sự tình, còn xin tiểu sư thúc xem ở hôm nay phân thượng, xuất thủ viện trợ. Vương Sùng cũng biết, mình không từ chối được, cười nói, tự nhiên. Mây đều tiên khách muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày cầu đạo, còn xin sư thúc bỏ qua cho ngân chân, hắn bây giờ cũng coi là bạn phái người. Vương Sùng nghĩ nghĩ, giơ tay Đem Nguyên Chân Thượng Nhân phóng ra. Nguyên Chân Thượng Nhân mặc dù cùng hắn có cự oán, nhưng bây giờ vị này Thái Ức Đại Thánh cũng coi là hắn vãn bối rồi. Người liền nói, Vương Sùng một cái làm sư thúc, sao tốt cùng vãn bối xò so đo? Vị này Thái Ức cảnh đại thánh cũng là bị khuất, Vương Sùng vừa vừa động thủ, liền dùng nuốt hải huyền tông trấn phái pháp bảo thu hắn, giống như treo lên đánh hải đồng, khi dễ gắt gao. Nguyên Chân Thượng Nhân kiêm tu linh chỉ phái hồn nguyên tiên kỳ, lại tại giới tu hành hơn năm, cũng tự đạo pháp lớn tiến gặp được tiểu ma, thế mà từ lúc đầu nhấc tay liền có thể đánh bại, biến thành bị người Vương trở tay đánh bại. Mặc dù được thả ra, Nguyên Chân thượng nhân liếc mắt nhìn, Thánh thủ thư sinh cùng Mây đều tiến khách, biết tất nhiên không phải linh chỉ phải thắng, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đang muốn đi, lại bị Vương sùng vây tay một cái, thân bất do kỳ lưu lại. Vương Sủng cười ha hả nói, đem kia 9 thanh bạch hồng kiếm cùng định cầu vùng châu đều cho ta, việc này liền coi như thôi. Nguyên Chân thượng nhân thở dài, quả nhiên lấy ra 9 thanh bạch hồng kiếm, còn có 3 hạt định cầu vùng châu, kêu lên, đây đều là ta tại vạn bên trong ngũ cầu vùng giới đo được, liền đều cho ngươi, còn có một hạt định cầu vùng châu, là thuần dương đại thánh tặng cho, ta muốn đi còn cho bọn hắn, kết thúc những quả. Vương Sùng cũng không kém một hạt đệ cẩu vùng châu, thu những vật này, liền cùng Thánh thủ thư sinh, Mây đều tiên khách, Nguyên chân thượng nhân cáo tử. Nguyên chân thượng nhân trên đường, hỏi tới trận chiến này trải qua, lại nghe được linh chỉ phái chẳng những thua, mà lại về sau chính mình cũng muốn trở thành vương sùng sư điện, không khỏi trận mắt hốt muồm, cả người đều có chút đạo tâm bất ổn. Nguyên chân thượng nhân nhìn Thánh thủ thư sinh cùng Mây đều tiên khách trên mặt xấu hổ, biết việc này không dạ, cũng không thể vấn hỏi, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, kêu lên, tiểu tầm này, làm sao liền thành sư thúc của chúng ta đâu? Này thiên đạo, khó dò Nhìn cái này những người này đều đi, Vương Sùng cái này mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chân hắn bước trên mây ánh sáng, nhìn ra xa hư không, dông nhiên nhếch mày cười một tiếng, nói: "36 phong trường kiếm tại, tinh đấu khí, cốc chinh vành. Mọi người tốt, ta là Vương Sùng." Mặc dù lúc này trước mắt không người, nhưng Vương Sùng biết, mình rốt cục có đảm lượng, cũng có bản lĩnh này, nói ra một câu nói đơn giản như vậy. Cứ việc còn kém một phần, hắn còn không dám nhận lấy thiên hạ mọi người trước mặt, nói ra câu này. Chỉ là thời gian này cũng khác biệt không xa. Trên biển lớn, Hạo Đãng Cư Phong, vừa rồi Vương Sùng một câu kia, tựa hồ bị gió biển phùng lên, lại một lần nữa trả lại Thần ấn có một thanh âm đang không ngừng niệm, "Ta là Vương Sủng, ta là Vương sùng, ta là Vương sùng. Cứ việc Vương Sủng biết, đây hết thể đều chẳng qua là ảo tượng, biển cả cũng không thể đem mình hô lên lời nói trả lại, như cũng nhịn không được có chút sinh ra dị dạng. Chương 834, gần 2. Hiếu kính 33. Vương sùng tay áo phất một cái, kích thích kình sóng ngàn trượng. Chỉ là động nghiệm, liền có thể để Đại Dương Minh Ngâm Hải thiếu, chính là Thái ớt chi TV. Hắn thật dài ngâm khiếu một tiếng, một bước liền đạp phá hư không, ngay cả độn pháp đều không cần dùng. Mặc dù Vương sùng còn chưa hẳn thể tung hoành mở giới, Nhưng chứng đạo thái ất, thế gian có thể làm gì hắn nhân vật, cũng cũng không nhiều. Vương Sùng lại hiện tất lúc, đã là mặt khác một chỗ biển cả, hắn đưa tay chộp một cái, không bao lâu liền có một cái động phủ chậm rãi giao ra mặt biển, 6 tháng 7 năm không đạo độn quang bay ra, nhìn thấy là Vương Sùng cũng không khỏi phải lộ ra vẻ kinh ngạc. Cầm đầu Huyền Hạc đạo nhân, túi người hành lễ, lòng có ngạc nhiên hỏi, quý quan đương đạo hữu, đây cũng là vì sao? Vương Sùng phía sau đi ra một người, cười nói, vô hắn, quý quan đương chứng đạo thái ất, đem ta cứu ra, chúng ta Nga, Mi cũng nên đi nạn môn. Người nói chuyện, chính là tiểu Phích lịch bạch tháng. Ngami chúng người đưa mắt nhìn nhau một trận, Huyền Hạc đạo nhân tự động lui một bước, kêu lên, "Cung nên trưởng giáo trở về." Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng nhấc tay cười nói, "Đi đi." Cơ hồ không có bất kỳ cái gì để cập, Huyền Hạc làm qua trưởng giáo sự tình, Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng ngay cả ánh mắt cũng không cần phải, Huyền Hạc liền tự động thái vị, tất cả trưởng lão cũng không ai dị nghị, Ngami liền một lần nữa đưa về Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng chi thủ. Thậm chí trước kia còn có người xưng hô thay mặt trưởng giáo, trưởng giáo sư điệt, nhưng bây giờ Ngami các vị trưởng lão đã chỉ có một cái xưng hô cho Tiểu Lịch Bạch Thắng, chính là trưởng giáo Vương Sung đưa mắt nhìn mình nguyên thần thứ hai, mang Nga Mi một tất cả trưởng lão, thôi động tiểu Thanh hư độ trời, hướng Nga Mi vốn núi dĩ lệ mà đi, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn chưa có làm bất kỳ động tác gì, từ đầu tới đuôi hắn cũng không có có nói một câu. Nga Mi mọi người điều khiển tiểu Thanh hư độ trời, đến núi Nga Mi, thấy lúc đầu linh sơn thắng cảnh, cũng đã cảnh hoang tàn khắp nơi, không khỏi đều sinh lòng khổ sở. Cũng may bây giờ thay kiếp quá khứ, Nga Mi tăng cơ không mất, còn có thể trùng kiến. Khâu Mục Tử xích lại gần bên người, hạ thấp hỏi, quý quan sẽ như thế nhanh, đã đột phá thái ớt, hắn sẽ không làm mau nói hoa. Vương Sùng cười nói, "Quý quan đương đánh cược thánh thủ thư sinh cùng mây đều tiền khách, trấn áp nguyên chân thượng nhân, là đường đường chính chính đại thắng." Khâu Mục tử lập tức minh bạch, nếu là Vương Sùng sắp nói hóa, tuyệt không có khả năng có hùng hậu như vậy công lực, chỉ sợ ngay cả nguyên chân thượng nhân đều đánh không lại, tỉ như huyết như lai, liền món ăn một gà. Vương Sùng đem gần hai ném đi, "Quắc, con ngoan, đi làm cái đẹp mắt sơn phong tới." Gần hai phun phun hào quang, nhoáng một cái vô tung, không bao lâu, liền lại lật trở về, bỏ xuống một núi, thẳng tắp tú lệ, đạo nhân cùng lão, nhìn thấy ngọn này, cũng không khỏi phải thưởng thức yêu thích, cùng một chỗ kêu lên, ngọn núi này, cực phù hợp chúng ta Nga Mi. Lời còn chưa dứt, liền có mấy đạo độn quang bay lên, nhìn thấy vương sùng bọn người, hãi nhiên kêu sợ hãi. Vương sùng thấy đều là nữ tu, nhịn không được hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Gần hai phun phun vô số ánh vàng, nhiều năm như vậy, nó cuối cùng là nhiều học mấy chữ, gần hai. Hiếu kính 33. Vương sùng lúc này mới chú ý tới, trên ngọn núi này, còn có một cái nữ am, cũng không biết là cái gì tu hành một phái, một am ni cô nửa là ni cũng có mang tóc tu hành nữ tử. Cái này hiếu tâm dùng nhằm a. Gần hai phun phún phún ánh vàng ủy khuất lúp bóp phun một hàng chữ, ba ba. Không là ưa thích Nico sao? Vương Sùng kém chút liền hung động, muốn làm chúng hút chết cái này con oán, hắn mắng to, lao tử khi nào thích qua Nico? Lại có nói hiệu nói vượng, phong cách ngươi, cũng không tiếp tục cần mỗi ngày ánh sáng. Gần hai ủy ủy khuất khuất phun phun một đống chữ, khó khăn góp một câu, sai. Vương Sùng vừa cảm thấy trẻ nhỏ dễ dậy, gần hai phun ra ánh vàng liền có thêm một hàng chữ nhỏ có thể. Gần hai lấy được, cũng có một nửa không phải Nico. Vương Sùng một vùng tay áo, thu món pháp bảo này, hắn điểm nhìn trái phải, thấy tất cả các trưởng lao các đại đệ tử đều là một mặt nén cười, cái gì trưởng giáo tôn nghiêm đều không có. Trong lòng tức giận, kêu lên, "Như vậy xuân pháp bảo, quả nhân cũng không phải là thân sinh. Về sau muốn bao nhiêu chỉ uy nó làm việc, thiếu để nó mở miệng." Các người là nhất mạch kia đệ tử." Vương Sùng cũng không nghĩ thay đổi sân phòng, ôn hòa hỏi một câu. Một cái mỹ mạo Ni cô trong đám người kia bay ra, ngay ngực một cái chắp tay, kêu lên, "Đệ tử là lòng Tượng Am Mây ăn. không biết chư vị tiên trưởng môn phái nào, vì sao muốn cấp ta Long Tượng Am sân phong Vương Sùng ngâm nghĩ một hồi, nói, "Ta là Nga Mi phái trưởng giáo, tiểu lịch mạch thắng, bởi vì gặp đại địch" Bỉ Linh chỉ phái đại địch hủy Sơn môn. Bây giờ đại địch tối lui, ta cùng trở về trọng trấn Sơn môn, ngọn núi này là vô duyên vô cớ bay tới, ta cùng cũng không biết là duyên cớ gì. Mây An Nhi cô lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào chỉ trích đối phương nói bậy, thật lớn một ngọn núi như thế nào trống rống bay tới. Vương Sùng cũng không kiên nhẫn cùng đối phương đáp lời, hắn phất ống tay áo một cái, kêu lên, mảnh đất này là chúng ta Nga Mi, Sơn Phong xem như long tượng am a nhưng trì vị muốn ở chỗ này tu hành, cũng muốn giao chút đất, nếu là không chịu giao, lại mời đem Sơn Phong dọn đi. Mây xếp lúc ngăn cản không nổi, chỉ có thể lui về. Cùng sư môn trưởng Bối thương Lượng, qua nửa canh giờ, cái này mỹ mạo tiểu ni cô mới bay lên, kêu lên, "Na Mi trưởng giáo, ngươi là cao nhân tiền bối, không thể không giảng đạo lý, ngọn núi này không phải chúng ta Long Tượng Am lầm ra." Vương Sùng gật đầu đáp, "Ta cũng biết, cho nên chỉ cần chư vị chuyển đi, ta cũng sẽ không hỏi tội." Mây An cắn răng một cái, nói, "Chúng ta Long Tượng Am nguyện ý cho mượn một nửa sơn phòng, cung cấp Na Mi tạm cư." Vương Sùng lo nghĩ, đối Huyền Học nói người nói, "Ngươi lại đi cùng Long Tượng Am ký một bản văn thư, liên viết lên Na địa, Long Tượng núi, thuê đỡ, đều không trả tiền, kỳ hạ Liên viết cái 10 năm a. Vương Sùng một vung tay áo, mang Nga Mi mọi người, đi Long Tượng trên đỉnh, an trí Nga Mi đầu tiên, nặng mới thành lập Ngũ Linh Tiên phủ. Huyền Hạc đạo nhân không thể làm gì, chỉ có thể cùng Mây An tiểu nhi cô cùng một chỗ, đi Long Tượng trong Am Thương nghị việc này. Long Tượng Am là Phật gia tiểu phái, từ từ trung thổ chi chiến, Phật gia môn phái cơ hồ giết hết, Long Tượng Am cũng không có gì cao mình truyền thừa, chỉ có một bộ Phật kinh, tối cao cũng chỉ có thể tu luyện tới Kim thân cảnh, cũng chính là Thiên Cương pháp kim đang cảnh. Chỉ là trước mắt trong Am cũng vô tu luyện tới cảnh giới như thế người, chỉ có hai vị sư thái cùng Mây An tiểu nhi cô, mới có đại diễn cảnh tu vi. Huyền Hạc đạo nhân dù sao cũng là Kim Đan cảnh tông sư, khí phái phi phạm, lòng Tượng Am cũng không dám thất lễ, hai vị trong am sư thái, một cái tên là Tình An, một cái tên là Tinh Mây, đem Huyền Hạc đạo nhân đón vào trong am, lập tức dâng trả. Huyền Hạc đạo nhân một cái lớn tuổi lão đạo sĩ, bị một đám trẻ tuổi mỹ mạo Ni cô chen chúc, tà hữu cũng không được tự nhiên, nói: "Nếu là hai vị sư thái vô có ý kiến, chúng ta ký văn thư, ngày sau đều không quấy, các từ tu hành chẳng phải là mạnh khỏe." Chương 835, nhà mình tạo cái đầu. Hai vị sư thái đều là một lòng tình tu hạ người, cũng không tiện có kẻ mà cả lập tức liền lấy giấy mực, viết khế ước, song phương riêng phần mình nhận và giữ một phần. Tĩnh An cùng Tĩnh Mây tâm mộ chính ngạo, thấy Huyền Hạc đạo nhân là cái có đạo toàn chân, liền không nhịn được cầu hỏi, ta long tượng am chính là phái xuống, đạo pháp không hoàn toàn, đã hồi lâu không người thành tựu kim đan, không biết đạo trưởng có thể chỉ điểm sai lầm. Huyền Hạc đạo nhân thầm nghĩ, ta cũng không hiểu Phật gia pháp môn, làm sao có thể chỉ điểm sai lầm. Lão đạo sĩ trong lòng có chút suy nghĩ, nói, lại có nhất pháp tên là đan đỉnh, có thể dung dễ nhập kim đan. Tĩnh An cùng Tĩnh Mây ngược lại cũng nghe được đan pháp chi danh, lập tức liền do dự bắt đầu Mỹ An tiểu ni cô nhịn không được nói, kia đang đỉnh pháp không thành đại đạo, như thế nào xong đi học?" Huyền học đạo nhân cười ha hà nói, "Nhưng cũng tổng là có thể tu thành dương chân. Nếu là không muốn chuyển tu đan đỉnh pháp, cũng là có khác một con đường, nếu là Long Tượng Am nguyện ý làm Nga Mi hạ viện, ta có thể chuyển thụ chút Nga Mi nhập môn đạo pháp." Hai vị sư thái liếc nhìn nhau, cùng một chỗ kêu lên, "Long Tượng Am trên giới nguyện ý." Huyền học đạo nhân cũng chính là thuận mồm, cái kêu bên trong liệu Long Tượng Am mặc dù có mấy chục cái ni cô, còn có gần trăm tên mang tóc xuất ra nửa tu, kỳ thật đều lâu dài khổ vì phương pháp tu hành không đủ. Nghe nói có thể làm ngami cái này các đại phái hạ viện, đều vui vẻ cực kỳ. Ngami chỉ là tu hành một phái, vẫn chưa kính thần bái Phật miếu xem, ngami trên giới đều là bái âm định đường tổ sư, cũng vô lễ kính cái khác tiên thần. Lấy tu hành thành tiên là mục tiêu môn phái, sao là tất yếu lễ thần bái Phật? Cho nên ngami sẽ có đại sư Bạch Vân vị này Nico, nàng là tổ tiên tín Phật, xuất ra sau liền đổi làm Phật ra cách thân mặc, lấy đó kính tổ, cũng không phải là bái Phật tổ. Huyền Hạc nói người nhất thời liền làm khó, cái này cùng nhận lấy viện sự tình, không phải là hắn có thể quyết định. Nếu là sớm nửa ngày, hắn Huyền Hạc lão tam, hay là ngami trưởng giáo? cũng liền một lời mà quyết, nhưng bây giờ Tiểu Phích Lịch Bạch thắng trở về, hắn ngay cả tranh chấp đều không có, liền lui về tìm trưởng trưởng lão, làm sao có thể có như vậy quyết đoán quyền lực. Huyền Hạc đạo nhân trầm ngâm một lát, nói: "Lại để ta cùng trưởng giáo thương nghị, lại làm hồi phục." Mây An tiểu ni cô cũng là tâm động, vội vàng nói: "Ta nguyện ý cùng đạo trưởng, cùng đi bái kiến bái trưởng giáo, phân Trần việc này." Huyền Hạc đạo nhân trầm ngâm một lát, đáp một tiếng tốt. Huyền Hạc đạo nhân mang Mây An tiểu nhi cô, bên trên long tử đã thấy Ngũ đã sớm làm lại, cảnh quan cùng ngày cũng không khác nhau chút nào, chỉ là nhiều nguyên lai like một chút lộng lác. Huyền học Mây An tiểu Nico, tiến đến bái kiến Bạch Thắng, Vương Sùng ngay tại phân phó chư vị trưởng lão, thấy Huyền học đạo nhân mang cái tiểu Nico, liền cười nói, chẳng lẽ Tam sư bá lại có thu đồ chi ý? Huyền học đạo nhân vừa muốn nói không phải, Vương Sùng liền thở dài một tiếng, nói, Huyền học sư bá muốn hạ, liền một cái đồ nhi, trước đây không lâu còn bị Thánh thủ thư sinh đánh chết, cũng lặn nên thu cái đồ nhi. Ta xem cái này tiểu Nico, mỹ thanh mục tú, cùng Huyền học sư bá khá là sư đồ duyên phận, việc này ta có thể chuẩn. Huyền nhìn chân chối, vừa muốn cãi lại, An tiểu Nico liền quỳ xuống đất, kêu lên, Mây bái kiến sư tôn uyên học đạo nhân cũng là ý động, thầm nghĩ, đồ đệ này nhưng so Mạc Hổ Nhi cường thịnh quá nhiều. Thu cũng được. Hắn như cũng đem Long Thượng Am muốn làm Nga Mi hạ viện sự tình nói, Vương Sùng khoắt tay trả lại, đắp, việc nhỏ cỡ này nhị, Tam sư bá làm chủ liền có thể, Long Thượng Am đã nguyện ý đầu nhập ta Nga Mi, liền về Tam sư bá quản hạt đi." Lúc đầu việc này hẳn là Bạch Vân tứ sư bá tốt nhất, nàng cũng là Nico, chỉ tiếc. Nói đến đây bên trong, Vương Sùng cũng không được lại nói. Bây giờ Bạch Vân cùng Huyền Cơ, Huyền một, hắn mấy cái tiểu vân nhi, tiên, Linh đều tại Diêm Ma Tiên, hẳn là về không được. Huyện học thủ đô cũng không phải đại sự gì, Vương Sùng đơn giản phân phó một câu, đem việc này bỏ qua, liền bắt đầu an bài trong phái sự tình. Bây giờ Nga Mi nhưng cũng coi là về hắn, Vương Sùng năm đó từng ứng thuận san bằng kim đỉnh chỉ lời nói hùng hồn, không nói đến Nga Mi lúc đầu sơn môn đã bị Thánh thủ đại thánh hủy đi, bây giờ đỉnh núi là hoàn toàn mới chuyển đến, hắn hiện tại chính là Nga Mi lớn nhất mặt mũi, nhà mình cạo cái đầu cũng coi là ghế qua. Nga Mi mạch này đã pháp, các loại phi kiếm pháp bảo, bây giờ đều thuộc về hắn chứng quản, còn có cái gì không biết đủ. Vương Sùng đem chuyện muốn phái, thỏa đáng, Nguyên thần thứ hai liền đi bấy quan. Quý quan đứng bên này, Sắp xếp cẩn thận Namy, liền trở về Đại La Đảo. Hắn bế quan hơn trăm năm, yêu nguyện phu nhân tự nhiên biết, chỉ là mấy lần trở về, cũng không thể gặp mặt, chỉ có thể như cũ về Đại La Đảo trở vương sùng suất quan. Yêu nguyện phu nhân kỳ thật cũng rất nhớ tình lang, chỉ là diễn khánh chân quân quy củ nghiêm cẩn, nói không để nàng gặp mặt tiểu thập ma, coi như đi tìm sư phụ Kim Mẫu Nguyên Quân đều không có dùng. Cũng may tu hành chi sĩ, cũng chịu được nhàm chán. Thủy Băng Nguyệt lại di chuyển đến, không có chuyện hai cái hảo đi lại, cũng là thời gian nhạt nhạt. Một ngày nọ, yêu nguyện muốn đi ra cửa thăm bạn, vừa ra mình lưu thủy cùng, liền gặp một phái thanh khí, đang không mà tới. Yêu Nguyệt cũng là sư xuất danh môn, thầm thêu một tiếng nói, lại là vị nào đại thánh đến trả thù. Nàng trong lòng sợ hãi, cũng không dám đi tìm Thủy Bang Nguyệt, miễn cho cho hảo hữu cũng trêu chọc tai họa, nhưng qua không nhiều lắm lúc, liền thấy mình tốt khuyên mật, điều khiển độn quang mà đến, tại bên người nàng điểm xuống quang hoa. Yêu Nguyệt phu nhân kêu lên, ngươi tội gì đến? Thủy Bang Nguyệt nghiêm mặt nói, ngươi ta một trận bạn tri kỷ, sao có thể không đến giúp bạn hữu. Hai nữ riêng phần mình thả ra hộ thân một phát, hai đạo quang hoa liền tại một chỗ, không nhiều lắm lúc, đã thấy một thiếu niên đạo nhân, dáng ngồi ngũ khí mà đến, xa xa liền nói, Yêu Nguyệt tỷ tỷ, làm sao như thế dương cùng bậc kiếm? tiểu tặc ma tâm ngẩn ngơ, nghĩ lại là cái kia tiểu Vân Nhi lộ chân tướng, bị cô Ưu Nguyệt tỷ tỷ biết, đây là muốn giáo huấn ta. Phi phi, ở xa riêng Ma Tiên, như thế nào lòi đôi? Chẳng lẽ là Hàn Nhiên, Lương Sấu Ngọc, lại hoặc là Hồng tụ Nhi sự tình bại lộ rồi? Cái này lại không rất tốt giải thích. Vương Sùng cũng là trong lòng thất thỏm. Yêu Nguyệt phu nhân thấy là ái lang trở về, lúc này mới đại đại thở ra một cái, lại nổi lên rất nhiều kinh hỉ, kêu lên, người làm sao? Vương Sùng cười nói, đột phá thái quan quá lâu, nhàn kiếp sau buồn liền tiểu làm thử, ai ngờ liền thật phá cảnh. Thủy Băng Nguyệt ở bên cạnh, rứt khoát liền mắng suất ra thanh âm đến, kêu lên, "Tiểu Tặc, đây là khoe khoang a. Khí ta cũng liền thôi, cũng muốn đem Yêu Nguyệt chọc tức một chút." Vương sùng cái này mới hơi cảm thấy khó ổn, thầm nghĩ, Yêu Nguyệt tỷ tỷ trước mặt, cũng không cần nói mấy cái này. Hắn độn quang rơi xuống, đối Thủy Băng Nguyệt nói, "Hôm nay trở về, vừa vận mời Thủy Đạc bạn cũng tới làm khách." Thủy Băng Nguyệt ngược lại là không có cự tuyệt, nàng trong lòng thầm nghĩ, Yêu Nguyệt lần này, quả nhiên là mò lấy bối. Nuôi cái tiểu nhân, đến thai ớt đại thánh, về sau ai còn dám Yêu Nguyệt phu nhân cũng mừng khởi, toàn vẹn đi. Năm đó không để Vương Sùng tấn thăng Thái ất. Chương 836, gia yến. Vương Sùng xuất quan, đệ tử học tập theo hắn được tin tức, đều đội vàng đến bái kiến. Những ngày môn đồ thấy nhà mình sư tôn đã tấn thăng Thái ất, không khỏi là sinh lòng kính ngưỡng. Tiểu Tặc Ma luyện liền lục bảo, trừ ngũ khí thiên cầu võng, giao vương đũa, Thái ất la sen thuyền bên ngoài, còn có một cái dù cái, thả ra về sau, ngũ khí lưu hà rủ xuống, uy nghi môn vạn. Hắn cố ý đêm này bảo ra, lên đỉnh đầu, tức liền lộ ra không giống bình thường. Nhà khác Thái ất đại thánh, đều không có như vậy phong tao ngũ khí lưu hà dù cái. Tiêu Quan Âm bây giờ còn tại Tiếp Thiên Quan, chưa từng trở về. Vương Sùng trước đó không dám để cho nàng trở về, sợ đụng vào Thủy Băng Nguyệt, lộ chân tướng, nhưng bây giờ Tiểu Tặc Ma ngược lại cũng không phải rất e ngại, chỉ là luôn cảm thấy nhiều một sự, không bằng ít một chuyện, cho nên cũng không có đem Tiêu Quan Âm gọi trở về. Đầu tiên là Tiêu Hòa thượng, hề nam, hề nguyên, hề lạc, cực liệt mấy cái này thân đồ đệ, sau đó chính là Đan đỉnh môn Dương chân tu sĩ, bây giờ trăm nhiều năm qua đi, Đan đỉnh môn đã nuôi dưới 12 vị Dương chân đại tu, lúc này bỗng bỉnh tới bái sư tôn, Vương Sùng cũng không thể đều nhận ra. Vệ phân gió thái tuế Bị Vương Sùng nuôi dưỡng ở 10 tiên độ, bây giờ lại không cùng những sư huynh đệ này nhóm ra qua, Vương Sùng lo nghĩ, cũng đều phóng ra. Do thái tuế bất quá là bình thường hộ tinh, mặc dù tu luyện một chút nặng ẩn đạo pháp, nhưng nặng ẩn cũng là chính chuyện, cho nên đành phải thiên cương cảnh, thấy nhiều như vậy lợi hại tu sĩ, cả kinh không dám nói lời nào, tránh ở một bên. Kia tám cái hồ con ngược lại là đều hóa hình, biến thành 8 cái tuấn giật hiên ngang thiếu niên nam nữ, thấy nhà mình cô cô như vậy cẩn thận, cũng không dám làm càn. Vương Sùng thầm nghĩ, hạ của ta ngược lại cũng rất thị vượng. Hắn cười ha, ha nói, "Bây giờ ta chứng đạo thái ất." Diễn Khánh sư phụ liền đem Nuất Hải Huyền Tông phó thác cùng ta, làm bạn môn trưởng giáo. Ta thân là trưởng giáo, tự nhiên cần có chút cố gắng, phương không phụ sư phụ có trọng, cho nên trong môn làm một chút cải cách. Các ngươi vì môn hạ của ta đồ đệ, không thể loạn ta định quy củ, mấy ngày nữa đều đi nuốt Hải Huyền Tông, tìm các ngươi ôn mật sư bá đăng ký. Vương Sùng liếc mắt nhìn Hề Lạc, cười nói, sư phụ có cái đồ chơi nhỏ cho ngươi. Hắn đem định cầu vùng châu vứt cho Hề Lạc, lại một lần nữa nhìn qua nó hơn mấy cái đồ đệ, liền đem viên thứ hai đĩnh cầu Vồng châu ném cho thái thuế, cũng nói, nguyên bản Hề Lạc là tiểu sư muội. Bây giờ sư phụ lại thu một cái đồ đệ, Thái Tuế tới cho chư vị sư huynh sư tỷ làm lễ. Do Thái Tuế sợ hai tới, bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ, lúc này mới phát hiện kia 12 cái dương chân tu sĩ, thế mà cũng đều là sư huynh, không khỏi trong lòng lẩm nói, sư phụ ta muốn hạ, quả nhiên đều không có tầm thường. Mặc dù đan đỉnh pháp tu thành dương chân, thực lực yếu kém, nhưng rầu gì cũng là dương chân, dương chân cảnh pháp lực đều dùng đến. Do Thái Tuế cũng biết, mình sợ tu pháp lực cùng mấy vị sư huynh sư tỷ khác biệt, nàng quấn một vòng, lại bị một cái mỹ mạo nữ ngăn lại, cười khanh khách nói, lai là tiểu sư muội Ta cũng là yêu quái xuất thân, gọi là Cự Nguyệt Nhi, chúng ta nên nhiều thân cận. Dã Thái Tuế lúc đầu coi là liền tự mình một cái yêu quái, còn có chút tự ti mà cảm, bỗng nhiên thấy Cự Nguyệt Nhi như thế một cái mỹ mạo sư tỷ, trong lòng vui vẻ, kêu lên, vừa rồi làm sao không gặp sư tỷ. Cự Nguyệt Nhi cười nói, ta là bãi sư sư mẫu môn hạ, cùng các ngươi không phải một cái sư phụ, nhưng ngươi gọi sư tỷ, lại là phải làm. Dã Thái Tuế liếc mắt nhìn, Vương Sùng bên người yêu nguyệt phu nhân cùng Thủy Băng Nguyệt, hỏi, cái kia là sư mẫu. Cự nguyệt Nhi ăn chút cười một tiếng, gấp đội vàng che Dã Thái Tuế nhỏ, kêu lên, Sư phụ bên người cái kia chính là các ngươi sư mẫu, sư phụ của ta yêu nguyện phu nhân, chuyến bạch lại là sư mẫu Hạo Hữu, gọi là Thủy Bá Nguyệt, cũng là Dương Chân đại tu. Hai cái nữ hải tử Liễu Dữu, rất nhanh liền nói chuyện vui vẻ, lẫn vào tư quen. Vương Sùng trải qua nhiều năm đều mặc kệ trong môn sự tình, các đồ đệ của hắn cũng đều hiểu chuyện nhi, cơ hồ người người đều có thể một mình đảm đương một phía, Tỷ Như Tiêu Quan Âm, Hề Nam, Hề Nguyên, cứ liệt đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Tiêu Quan Âm tại Tiếp Thiên Quan, thần liền thể phương, hề Nam Hề môn, cũng là hảo quá minh thành. Bây giờ là hại ngoại nổi danh thế lực, dưới tay hắn những cái kia dương chân cảnh thân đồ đệ, nguyên bản là xuất thân nhóm phái trụ cột, cơ hồ tất cả đều so Vương Sùng tu luyện năm tháng càng lâu, thật không cần đến tiểu tặc ma đi nhọc lòng. Cho nên Vương Sùng thoáng nói trong môn cải cách sự tình, liền mặc cho môn đồ nhóm đi an bài, cũng không nói nhiều. Yêu Nguyệt Lưu Thủy cung mở một trận yến hội, Trư Thủy Băng Nguyệt bên ngoài đều là hai người môn đồ, cũng là rất có gia uy cảm giác. Trên bàn rượu, chút ấy cũng rất tịnh, nhưng bây giờ ta làm trưởng giáo, còn tại đại la đạo thì không được lợi nói, cần phải trở về trong môn. Yêu Nguyệt tỷ tỷ chuyển tới cũng rất phiền phức, nhưng vẫn là cần phải cùng ta cùng nhau trở lại. Yêu Nguyệt ban đầu là thật cảm thấy mình phải cùng Vương Sùng cùng một chỗ, tại Đại La Đạo tiểu tu, thời gian cũng coi như tiêu dao, thật không nghĩ tới, thoáng chấp mắt cái này để đệ liền tấn thăng thái ất, tiếp trùng giáo. Mặc dù còn phải chuyển trận, một lần nữa trở về trong môn, lại chỉ là cười khanh khách nói, cũng không tính là gì sự tình. Thủy Băng Nguyệt lại có chút ảo não, nàng nhịn không được nói, ta khổ ba ba từ Thiên Hoa đảo chuyển đến Đại La Đảo, các ngươi hai được cái lại muốn trở về Nuốt Hải tông tiêu dao. Ta thật sự là tội gì đến nữ? Vương Sùng cười nói, "Về sau Thủy đạo bạn có thể thường đi Nuốt Hải Huyền Tông làm khách, ta có thể tại Nuốt Hải Huyền Tông vì đạo hữu thiết một nông cung." Thủy Băng Nguyệt lập tức ý động. Nàng cũng bất quá là một bình thường tán tu, mặc dù hải ngoại có chút danh khí, như thế nào cùng Nuốt Hải Huyền Tông cái này các loại, đứng hàng ba tông hai phái một phủ đạo gia cự phách đánh đồng. Nếu là có thể tại Nuốt Hải Huyền Tông bên trong có tự bị phủ, nói ra coi là thật trên mặt đều có ánh sáng ngẫu. Nhất là, nếu là cái khác chính đạo tổ giáo, nàng cũng không tiện. Nhưng Vương yêu cũng coi cùng với nàng bao nhiêu năm giao tình, nhất là cùng với nàng, kết bạn còn tại Vương Sùng trước đó lại là đứng đắn trưởng giáo phu nhân, như vậy thâm hậu quan hệ, lại không tầm tưởng. Yêu Nguyệt phu nhân cũng là thành ý mời, nói, Thủy Tỷ tỷ nếu không tới thăm ta nhiều hơn, ta cũng có phần buồn bực, quý quan đương hắn, cả ngày giá bế quan, ta thấy cuộc sống của hắn cũng không nhiều mấy ngày. Vương Sùng lập tức có chút tình lĩnh, chỉ có thể hì hì cười một tiếng, che giấu đi xấu hổ, thật sự là hắn cả ngày giá không tại yêu Nguyệt phu bên người thân, chỉ là cái này cũng không thể nói cái gì, dù sao tốt lâu dài, cũng là thân bất do kỷ. Thủy Băng Nguyệt có chút do dự, liền không có khước từ, cười nói, liền chiếm các ngươi hai được cái một cái tiện nghi. Vương Sùng cùng phu nhân Cùng chúng môn đồ ra yến thời điểm, đều ngự nói người đã thoát ra hư không, không ngừng dịch chuyển tức thời trong hư không, thẳng đến riêng Ma thiên. Vị này đứng hàng 18 ma tử thứ nhất ma môn cấp tử, trên thân kim liên hoa ngự hóa tạng, vô số kim tuyến du tộc, mấy chục tấm gương mặt đời này kia diệt, cẩn có vì hơn vô số dị triệu liên tiếp, cũng không biết khoảng cách nói hóa gần một chút, hay là khoảng cách ma nhiễm gần một chút. Chương 837, tất nhiên là tạo hóa vũ vật, làm sao có thể tịch hồ nhân gian. Đều ngự đạo nhân hận khổ cự thể nội dị ma khí, một phương diện lại thân bất do kỷ, điên bỏ chạy hư không, hắn khí hét lớn, ngươi là ai? Vì sao muốn ma nhiễm cùng ta? Vương Sủng căn bản không để ý tới, chỉ là không ngừng cùng Đều ngự tranh đấu. Hắn lúc này tiên ma nguyên thần bất quá dương trấn cảnh, kém đều ngự một cảnh giới, nhưng bởi vì sớm có nắm tay, chiếm được tiên cơ, Đều ngự đạo nhân cho dù công lực cao thâm, nhưng cũng khu trục không hết. Đều Lự đạo nhân đột nhiên thân thể lắp một cái, hóa thành 10000 trượng ma sơn, vô số ma vật bay múa, hung hăng đụng vào một đám tiên ma bên trong, không bao lâu liền đem bọn này tiên ma nhiễm hóa, thu để bản thân sử dụng. Hắn nguyện nhờ ma nhiễu ma, khôi phục một chút chân khí, nhưng lại nhiên phát hiện, trong cơ thể mình cái kia ma thước lại phục vết trường, thậm chí còn nhiều chia ra vài điểm ma thước. Này tất nhiên không phải là Thật Thiên Ma, chính là một cái ma tu, Thật Thiên Ma trời sinh thần thông, nhiều con có khé đến loại, tuyệt không như vậy vạn hoa đồng thiên biến hóa. Điểm này ma thức ma công biến hóa, còn tại trên ta, chẳng lẽ là ta mười thế truyền tu, một đời kia nguyên linh bất diệt. Tuyệt không phải. Cái này ma thức xảo trá đến cực điểm, không phải là ta bản tính. Đêu Lự đạo nhân đột nhiên dương tay vụ một cái, bắt lấy một viên ma thức, chính phản ngũ hành lịch không đại trận cười gần đưa tay box, đem nó bóp nát. Trận cảm thấy cái này mai ma thức cùng bối rối mình khác biệt, bỗng nhiên phía sau mắt lạnh, một trương khuôn mặt đột phá ma thân mà đi, thế mà là bị người dụ dỗ, mất một tay. Đều Lữ đạo nhân giận không kìm được, như cũ thôi động các loại đạo pháp, lại chỉ cảm thấy hơn 10 điểm ma biết, chân trượt đến cực điểm, mình vô luận như thế nào cũng vòng chi không chừng. Hư Không lắc lư, nhoáng một cái chính là mấy năm, đều Lữ đạo nhân hóa thành một cái vạn ma sơn, chính tại hư không phụ du, ma thân rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng ma thức lại cùng vương sùng tranh đấu không chết không thôi. Đúng lúc này, một cô manh liệt ma khí bốc lên, một cái đại thủ hung hăng vồ xuống. Đều Lữ đạo nhân bị sợ hãi bừng tỉnh, cũng không kịp trốn chạy, chỉ có thể thôi động vạn ma sơn hung hăng chạm, ở trong hư không sinh ra tầng tầng da bị nẻ, lại ngôi hư không đều đánh rách tạc rơi. Mặc dù đại thủ này bị đều ngự cưỡng ép đụng nát, nhưng đều ngự đạo nhân cũng không chịu nổi, toàn thân ma khí lại ngươi khống chế không được, đợi ngày khác thoáng qua hoàn hồn, lại phát hiện mình lại nhiều một bộ phân ma thân, không bị khống chế. Đều ngự vội vàng thôi động ma thức, đã thấy ngoài ước vạn dặm, có một cái đại giới, vân quang lở lở, vân quang bên ngoài là vô số thiên ma, thậm chí ma quân cấp khí tức, đều có hơn 10 cố. Không khỏi kinh hãi, kêu lên, đây là cái kia bên trong. Sao đụng vào nơi đây? Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phiêu nhiên xông ra gièm ma thiên. kiếm vừa lên, liền có vô cùng ma sinh ra, nhưng đạo kiếm quang này chỉ là khẽ quấn liền phá hết ma kiếp, kiếm quang sông ra một triệu bên trong, lại một lần nữa có một đạo ma kiếp sinh ra, đạo kiếm quang này vẫn như cũng là khế quấn, đem chẳng phá, phá kiếp số tựa như phá bình thường địch nhân, may may cũng không thấy phí sức. Ngay cả tiếp theo có 5 đạo ma kiếp giáng lâm, đều bị đạo kiếm quang này phá vỡ. Sáng lạn như thuần kim liệt họa kim quang, xem ra tựa hồ đạo khí huy hoàng, nhưng đều ngự đạo nhân đi nhìn ra, dù sao hắn cũng là thái ất cảnh đại tu, đạo kiếm quang này ma khí chi thuần, quả thực trước đây chưa từng gặp. Kiếm quang vượt qua ngàn tỉ bên trong, một thiếu niên phiêu nhiên hiện chưa nói đã cười, kêu lên, "Không có diễn khánh lão sư ở bên người." Cái này ma kiếp coi là thật hào hảo dễ dàng. Hắn hướng về phía Đều Ngự đạo nhân thi lễ, kêu lên, "Thần duyên phái quý quân đường, gặp qua đều ngự là hữu, ngươi chỉ nói đi, đều quy về ta thân, đây là định số, không muốn giải rủa." Đều Ngự đạo nhân chỉ cảm thấy mình một thân ma khí, rốt cuộc không bị khống chế, trong lòng hãi nhiên thét lên ở mỹ, "Làm sao cái này bên trong cũng có cái quý quân đường?" Hắn cắn răng một cái, liều bỏ một thân đạo hạnh, tất cả ma thức vừa thu lại, liền muốn đánh vỡ vạn ma sơn, Nơi đây có vô số vực ngoại ma vật, chỉ phải hao phí chút công phu, đạo nhân tin tưởng, mình tùy tiện liền có thể khôi phục một thân ma công. Chỉ là hắn ma thức nhất truyền, lại phát hiện ngay cả ma thức đều không bị khống chế, vương sùng cười ha hả, dơ tay, đều ngự đạo nhân biến thành vạn ma sơn, liền co lại thành một đoạn, đồng bền rơi vào hắn huyền đều ma thành bên trong. Thu đều ngự đạo nhân, thiên ma nguyên thần thân thể chấn động, làm ca nói, 30.000 đô thành, 5.000 trượng vạn ma sơn. Tất nhiên là tạo hóa vưu vật, làm sao có thể tịch hồ nhân gian. Âm vang một tiếng, đánh vỡ thái ớt chi cảnh. Đều ngự đạo nhân bị vương sùng thu nhập huyền đều Hắn lúc này bị vấn đề ma thành, trấn áp động chuyển không được, chợt nghe được một cái thanh âm ôn nhu, kêu lên, "Đều Ngự đạo nhân, có bằng lòng hay không làm tiểu giúp?" Vì nào đó trong nhà hồ viện, Đều Ngự còn chưa đáp lại, liền nghe được thanh âm kia vui sướng nhưng nói, "Nếu là không nguyện ý, cũng không quá quan trọng, ta nhiều nhất 100 năm khổ công, liền có thể đem ngươi luyện hóa, người tu đạo chúng ta, nguyên cũng không kèm cái này thời gian trăm năm." Đều Ngự đạo nhân mắng, "Đây là tiếng người sao?" Vương Sủng cười ha hà nói, "Đây là ma hóa." Đều Ngự đạo nhân cắn răng một cái, "Quá, thôi được, ta đều ý." Vương Sùng cười nói, "Lại buông ra ma thước." Để ta đánh xuống cấm chế. Đều Ngự đạo nhân cũng biết, mình cái này một khi khuất phục, liền không còn có cơ hội xoay người, nếu là đau khổ chống cự 100 năm, cái này trong năm bên trong, nếu là Vương Sùng đã xảy ra chuyện gì sao, hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chỉ là Đều Ngự cũng biết, cái sau so chi xa đời, chỉ sợ so thương hải tăng điền cũng không kém nhiều ít. Hắn hung hăng nói, giống như ngươi mong muốn. Đều Lự đạo nhân buông ra ma thức, vướng sùng một hơi đánh xuống 130 hơn đạo cấm chế, đem cái Đều Ngự đạo nhân lầy hay không ngừng hô, một hai đạo cấm chế liền đủ rồi, hơn 10 đến đạo cấm chế đủ có thể đủ. Tháng năm năm 6 không đạo cấm chế, chính là đạo quân cũng là không được trời đi. Đến cuối cùng, đều lự đạo nhân chỉ có thở dốc, không ngừng nghĩ, tiểu tặc này sao là tinh thông nhiều như vậy ma môn bí pháp. So với mình mười thế chuyển tu, tinh thông ma công tựa hồ còn nhiều hơn chút. Vương Sùng tấn thăng thái ớt cảnh, thu đều ngự đạo nhân, xa xa nhìn một cái, không biết có bao nhiêu triệu tỷ tỷ bên trong mờ mịt trời, thở dài trong lòng một tiếng, trở về riêng Ma Thiên. Cấm chế hai người cấm chế vừa mở, Vương Sùng liền lẻ loi một mình đi, đem Vân Tố tại tòa kia trừ ma trên này, để vị này tự tiêu phái nửa tu, trong lòng hơi sinh sợ hãi nhưng luôn cảm thấy Vương Sùng cũng không phải loại người như vậy, tuyệt sẽ không vứt xuống chính mình. Sau một lúc lâu, Vân Tố thường thấy một đạo lưu hà, 10000 lượng kim quang rủ xuống, không khỏi kinh lên, còn tưởng rằng là vị nào sư môn trưởng bối đến thanh lý môn hộ, nhưng mắt đẹp cẩn thận nhìn lúc, lại là quý quan đưng, cái này oang ra. Vân Tố thường không khỏi trong lòng rung động, lại một lần nữa giật mình, lại một lần nữa kinh hỉ, hỏi, ngươi vừa rồi đi như thế nào, cái này nhưng lại là chuyện gì? Vương Sùng từ từ nói, nghẹn 100 năm, cấm chế vừa mở, liền không nhịn được đi độ chút kích thể thăng Kế tiếp theo cầu cái 100 phiếu. Chương 838 quay về thần nguyên, bãi phòng tử tiêu. Vân Tố Thường là thật nghĩ đánh hắn. Vân Tố Thường cũng tự hỏi, là giới này một cùng một thiên tài, thậm chí Vương Sùng bên trên tiểu thiên bảng về sau, nàng cũng lập tức đột phá cảnh giới, lại một lần nữa đem tiểu tặc ma ép xuống, cơ hồ tất cả Diêm Ma Thiên tu sĩ đều cảm thấy nàng sinh ra tẩy thiên phái quý quan đương một bậc. Nhưng bây giờ nàng ngay cả dương chân thứ nhất khó cũng còn không có sợ đến thời cơ, tiểu tặc này liền trực tiếp độ sáo khó, thành tự thái ất. Tu vi cần không già được, Vương Sùng ngoài thân ngũ khí lở thơ khí mê mông, là hàng thật giá thật thái cảnh. Mặc dù còn chưa chứng thành bất tử thân, nhưng cũng đã có thể sương giới này lại lão. Vương Sùng thấy Vân Tố Thượng có chút hung hăng, nhịn không được nói, mở cấm chế, ngươi làm sao không đi ra? Vân Tố Thường vừa tức vừa buồn bực, kêu lên, ta vẫn là mang tội chi thân, như thế nào tốt hiền thân? Vương Sùng cười ha ha, nói, ta đi giúp ngươi phân trần, làm chứng minh. Vân Tố Thượng căn bản không tin, kêu lên, ngươi mặc dù là Thái Ức cảnh đại thánh, nhưng chúng ta Tử Tiêu phái lại không phải là không có Thái Ức đại thánh, chúng ta liền nói quân đều có, như thế nào liền có thể nói tin? Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, cong người cúi đầu, quáp, sư phụ lại đến. Đồ nhi lưu lễ. Một cái bóng lưng tại Vân Quang bên trong xuất hiện, từ Tố nói, Tẩy Thiên phái giao cho người khác, quay về ta thần điển phái đi. Vương Sủng có chút thí lễ, cười hì hì, đối Vân Tố thường nói, ngươi làm Viền Vân tiên tử làm Tẩy Thiên phái trưởng giáo, ta muốn trở về sư môn. Vân Tố thường lần trước, bị Diễn Khánh chân quân pháp lực che lấp, chưa từng thấy đến vị này đạo quân chân diện mục, lúc này lắp bắp, cả kinh nói, ngươi nguyên lai xuất thân thần điển phái. Vương nói, ta phụ trọng mì, nói cực phái, cho nên tạm thời thoát ly sư môn. Bây giờ bằng vào ta, diễn thân truyền đệ thân phận, thay đại thánh chính quả. Đi hướng Tử Tiêu phải nói một tiếng, Vân Tiên tử quả nhiên không là ma môn danh thế. Người đón xem, bọn hắn có chịu hay không tin tưởng? Vân Tố thượng tự lẩm bẩm, kêu lên, "Thật nhiên là chịu tin a." Vương Sùng chỉ một ngón tay, túc hạ liền có thêm một đầu bạch khí, tiên quang lượn lờ, khói trắng sánh lạ, hắn lại một lần nữa chỉ một ngón tay, trên đỉnh đầu liền nhiều hơn một cái hương vân bảo cái, ngũ sắc tượng vân phân hội trên đỉnh đầu, rủ xuống tua cờ dáng mây. Tiểu tắc Ma chỉ một ngón tay, lập tức có ít ngọn tiên đăng xuất hiện, này là đạo gia nguyên thần cùng nhau đưa tới, về phần cái khác gì chịu, Vương Sùng cũng hóa không ra, liền chào hỏi Vân Tố thượng nói, lại đi với ta tử tiêu. Cái này Ngũ Thải Thiên Đăng chính là Thái Ức tông đại xá phong linh thần pháp liên thành, mỗi một chén thiên đăng đều là một tôn linh thần, nếu là góp nhặt càng nhiều, liền có thể diễn hóa Chu Thiên linh thần đại trận. Uy năng không ở chỗ này, thế gian bất luận cái gì một tòa đại trận phía dưới. Vương Sùng cùng đều ngự các có một ít thủ đoạn, nhưng hai người riêng phần mình cũng bất quá luyện hai ba ngọn, trong đó đại đa số hay là Vương Sùng bế quan thời điểm, đang đỉnh môn đệ tử tế luyện ra, bây giờ hai người tổng cộng bắt đầu, chỉ có 7 ngọn ngũ sắc thiên đăng, nhưng làm nghi trượng, nhưng cũng đã đủ thắng cảnh. Vương Sùng đem đều ngự đạo nhân nhiễm, đều ngự đạo nhân hết thảy thủ đoạn. Hắn lúc này đều có thể đều dùng ra, tiểu tặc ma thậm chí nghĩ tới đem đều ngự đạo nhân ném ra, làm đi đầu, nhưng lại không khỏi quá rêu dao, lại không rất tốt giải thích, này cùng thái ất tiểu xúc nơi nào đến, cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi. Tử Tiêu phái chính là giới này, gần với diễn khánh chân quân chấp trưởng thần uyên phái đại môn phái, mặc dù trăm năm trước, ra Vân Tố thượng sự tình, nhưng dù sao cũng không thể gây động ngân cốt, bây giờ Tử Tiêu phái cũng ra mấy cái nhân tài, cũng tình chưa từng rơi cái gì hạ phong. Nhất là trừ ma minh rất cho mặt mũi, vẫn chưa truy cứu, Tử Tiêu phái bây giờ trên dưới đã sớm đem Vân Tố thượng sự tình, quên không sai biệt lắm cũng chỉ có khi ngươi, Ngư Mộ Vân Tố thượng những cái kia xi si tâm năm tu, mới có thể trăm năm trôi qua, vẫn nhớ mãi không quên, năm đó cái kia hiên ngang anh tư thanh ý kiếm. Vương Sùng đại gia Quang Lâm, Tử Tiêu phái cũng không một người, nghĩ đến sẽ cùng Vân Tố thượng có quan hệ, Tử Tiêu phái cũng là đại môn phái, cho nên rất nhanh liền có một vị thái ớt cảnh đại thánh, cũng triển khai loan giá, từ một đầu bạch loan kéo xe, ứng ra. Vân Tố thường nhìn vị này thái ớt cảnh đại thánh, nhịn không được hốc mắt đỏ lên, từ Vương Sùng bên người ra, quỳ mọu xuống đất, kêu lên, sư phụ. Làm váy trở về. Vị này thái cảnh đại thánh, đầu đội phượng, đôi mắt đẹp uy nghiêm, Khiển trách, ngươi còn hiểu được trở về. Không biết sư phụ vì ngươi sinh bao nhiêu cơn giận không đầu. Nàng ghé vươn tay, liền muốn đem Vân Tố thường bắt về, Vương Sùng vội vàng lắc một cái Thệ Thiên Kinh pháp lực, một đạo bạch khí như tấm lụa, ngăn cản được vị này Thái Ức cảnh đại thánh. Vị này Thái Ức cảnh đại thánh sắc mặt biến hóa, kêu lên, mời đạo Hưu trước đem Đồ Nhi ta còn tới, lại làm phân chuyện. Vương Sùng cười nói, đạo Hưu tắm đem Đồ Nhi gọi trở về, chỉ cần nói một tiếng chính là, Quý Mộ tuyệt không ngăn cản chi ý nếu là như vậy lập thủ, ta cũng không hơi chút phản ứng, chẳng phải là gãy mặt mũi. Tiếp xuống coi như muốn cùng khí, cũng không cách nào hòa hoãn. Vị này Thái Ức cảnh đại thánh, trong lòng lo lắng có chút rơi xuống đất, hướng về phía Vân Tố Thượng vẫy tay một cái, Vân Tố thường vội vàng bay lên, rơi vào sư phụ bên người. Vương Sung lúc này mới đánh một cái chấp tay, nói: "Ta là Tẩy Thiên phái quý con đường, năm đó vì minh ngón giữa phái, bắt Vân Tố thường tiên từ người. Lúc trước quý phái có người từng nhờ ta, tặng hoan xuất thủ, bây giờ trăm năm trôi qua, ta cũng không tính vi phạm lợi thể. Vị này Thái Ức cảnh đại thánh, kinh nghi bất định, kêu lên: "Năm đó là ta sai người, chỉ là đạo hữu bất quá mới nhập dương chân, như thế nào hiện tại lại là Thái Ức cảnh? Ngươi không phải tại vực ngoại cùng thiên ma đấu pháp mất tích sao?" Vương sủng cười nhẹ một tiếng, nói, "Việc này nói đến, rất là lời nói dài. Ta lúc đầu thần duyên phái, diễn khánh chân quân môn hạ, vì một lần nữa trợ giúp tẩy trời, Ngami, nói cực ba tông là phái, lúc này mới tạm biệt sư môn. Ta qua thời hạ, mời được Vân tiên tử, vốn định đưa về quý phái, lại bị sư tôn bắt được, để ta bế quan 100 năm. Liền ngay cả Vân tố thường tiên tử đều bị ép cùng ta giam giữ cùng một chỗ, vượt qua 100 năm năm tháng dài dằng dặc. Vị này thái ớt cảnh đại thánh, gương đẹp lập sắc, không được liền muốn người, nghĩ, diễn khánh hạ, chết không được như vậy tiện, cái gì bị ép giam giữ cùng một chỗ." vượt qua 100 năm năm tháng dài dằng dặc, sợ không phải coi trọng đồ nhi của ta mỹ mạo, liền làm xảy ra điều gì không muốn mặt thủ đoạn. Ta cần phải cho nhà mình đồ nhi làm chủ. Chỉ là 100 năm điều qua, chỉ sợ ta làm váy đồ nhi, đáng thương cái gì thua thiệt đều đến qua. Việc này ta tuyệt không chịu từ bỏ ý đồ. Vị này thái ớt cảnh nói thánh, đạo hiệu từ Loan, cũng là tính tình khốc liệt nhân vật, yêu nhất Vân Tố thường tên đồ đệ này, Vân Tố thưởng cũng cho sư phụ không chịu thua kém, nàng như thế nào khoan dung tiểu tặc ma tại trước mặt lựa gạt quỷ. Vị này tử tiêu phái nói thánh quát, loại này vô căn cứ chi ngôn, chớ có để ta tin tưởng. Đạo hữu đến tận cùng cầm đồ nhi ta như thế nào? Vân đạo lòng dạ biết rõ, lại xin trả ta một cái công đạo. Đạo này cô là thật tính tình liệt, trên đỉnh đầu một đạo tử khí rơi xuống, lập tức liền đánh tan vương sùng trên đỉnh đầu hương vân bao cái. Chương 839, Huyền thiên tử khí, ra sát phát thân. Đạo này cô thật hùng. Vương sùng dùng Tẩy Thiên kinh pháp lực một chỉ, lại không có thể tản ra tử loan nói thánh pháp lực, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tử loan nói thánh cái này tử khí, có chút tựa như ta Thiên phủ sách tu luyện túi xuất kim đan, luyện thành túi xuất tử khí, chắc không được Tẩy Thiên kinh ra không được. Từ Tiêu phái cũng là giới này thứ hai đại phái, trong phái truyền đạo pháp, căn bản chính là tu luyện Huyền Thiên tử khí, cùng túi xuất tử khí cùng nhất phẩm dai, chỉ là phương pháp tu hành quá mức thâm thúy, cho nên Từ Tiêu phái trước mắt cũng chỉ có mấy vị nói thánh cùng chân phái Hồng Cách đạo quân mới có tu thành. Như là Vân Tố thượng, mặc dù cũng là tử Tiêu phái khó gặp thiên tài, lại vẫn là không cách nào tu thành Huyền Thiên tử khí. Thử Loan nói thánh cười lạnh một tiếng, "Quắc, Quý cô lương, ngươi dù cho là diễn khánh môn đồ, làm sao từng chứng kiến bản môn Huyền Thiên tự khí? Thầy Thiên Kinh cũng thành, ngươi đổi thần nguyên phái đạo có chút suy nghĩ người nói, tẩy thiên kinh cũng chưa chắc không thành. Vương Sùng cái này thiên ma nguyên thần, nơi nào đến sơn hải kinh pháp lực. Hắn bây giờ là thái ớt cảnh công lực, coi như muốn từ đầu tu hành, ba năm năm năm cũng không có khả năng thành kiểu, dù sao này cảnh giới đã không phải là ngũ thức ma quyển có thể tùy ý thăm dò. Ngũ thức ma quyển cuối cùng cũng có mức cực hạ. Vương Sùng cũng chỉ có thể đem tẩy thiên kinh tôi vận, bay ra một đạo kiếm quang cùng vị này lao đạo cô á đấu. Vân Tố Thường vừa muốn thuyết phục, liền bị Tử Cái kia bên trong Cao Minh Vân Tố thượng sư phụ, liền có như thế khô liệt. Hai người bắt đầu đấu pháp, hắn cũng lười phân trần, huống chi cái này cũng hiểu lầm, sợ cũng không phải ngôn ngữ chỗ có thể giải thích, cho nên ngưng thần đối địch. Tây Thiên Kinh chính là linh chỉ phải bị chuyển, mặc dù không bằng linh đồ kinh linh đồ mới ra, vạn pháp đều thu, nhưng cũng có phần huyền liền diệu, lúc này mặc dù có chút không kịp tự tiêu phái đạo pháp, nhưng ỷ vào hắn nền tảng hùng hồn, nhưng cũng không e ngại. Hai vị thái ớt cảnh nói thánh, liền tại tự tiêu phái môn trước bắt đầu đấu pháp. Vương Sùng vận dụng kiếm pháp, lại không chém được Tử Luân nói thánh huyền thiên tử khí. Trong lúc nhất thời cũng có chút buồn bực, thầm nghĩ, lao đạo này cô thực lực chỉ sợ cũng chỉ hơi thua Thánh thủ thư sinh, chỉ tiếc ta không thể thi triển hết Thiên Ma Nguyên Thần bản sự, cũng không được dùng Đạo ra Nguyên Thần thủ đoạn, nếu không tuyệt sẽ không đấu gian khổ như vậy. Tử Loan nói Thánh lại là kính hãi, nàng cũng không phải vương sùng loại này, vừa vượt qua sáu khó, tấn thăng Thái Ức đại thánh, nàng thành tiểu thái ất đã có hơn 1000 năm, mặc dù tại giới này còn tính là tương đối trẻ tuổi thái ất cảnh đại thánh, nhưng dầu gì cũng luyện thành bất tử thân. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng, mình khi dễ vương sủng, bất quá hạ bút văn, ngay cả ất bất tử thân đều không cần phải vận dụng. Sau đó mời Hồng Cách đạo quân ra mặt, đi Thần Huyền phái hỏi tội. Quý quan đương cấp giật nàng Độ Nhi, khi dễ đến 100 năm sự tình, làm sao cũng không phải tùy tiện có thể, liền xem như diễn khánh chân quân, cũng không thể không dạng đạo lý. Nhưng tử Loan nói thánh lại phát hiện, cái này tiểu tặc mặc dù công lực không đủ, thậm chí tu thành tẩy Thiên kinh cũng không bằng mình tự tiêu trải qua lợi hại, nhưng đấu pháp thủ đoạn có lượng, nhất là một tay kiếm thuật, quá mức huyền diệu, thế mà gượng chống đỡ. Từ Loan nói thánh tâm nói, dù sao cũng xuất thủ, cũng liền không cần lưu thủ. Nàng đem thân lên động, liền phóng ra mình thành bất tử thân, một đầu người khoác ngũ thải bàn lan tử khí loan, vỗ cánh minh. Vuôn Sung lập tức đã cảm thấy quanh thân pháp lực vận chuyển bất động. Hắn có chút hãi dị, thầm nghĩ, đây chính là đạo gia đại thánh luyện thành bất tử thân sao? Cái gọi là ma đạo hai nhà bất tử thân, cũng xưng là pháp thân, kỳ thật cũng không nhất định là thân người, da sát pháp thân đều có, thần thú tiên cầm pháp thân thường thấy nhất, đúc thành pháp bảo loại hình cũng có nhiều, cũng có người cùng bản thể luyện thành một chỗ, hiển hóa pháp thân, chính là ba đầu sau tay, tứ phía tắm đầu, mặt xanh nhanh vàng loại hình. Ma đạo hai đạo nhà đại bất tử thân, chính là tự thân đại đạo một bộ phận, uy năng vô tận, đấu pháp thời điểm, lại rất ít sử dụng, bởi vì có hại đạo hại Vương Sùng cũng không nghĩ tới lao đạo này câu ngay cả luyện thành bất tử thân, Tử Luân pháp thân đều sử dụng ra. "Tê lên." Tử loan nói thánh, "Ngươi nếu là lại như vậy dây dưa, cũng liền chớ trách ta kêu một tiếng sư phụ." Vương Sùng là chân khí bẩm bực, nếu là tại Mộ Mị trời, hắn đạo gia nguyên thần, pháp lực hùng hậu vô song, coi như đánh Thánh Thụ thư sinh cùng Mây đều tiền khách hai vị đại thánh liên thủ, đều không hề sợ hãi, đại chiếm tường phòng. Nếu là tại vực ngoại hư không, Vương Sùng sự xuất huyền đều, thành, đều nhân đều không được, Tử so nhiêu, muốn bị tôi sống Nhưng hết lần này tới lần khác tại Diêm Ma Tiên Hắn lại không có đạo gia nguyên thần hùng hậu pháp lực, lại không tốt dùng thiên ma nguyên thần, chỉ có thể dùng ra đến một chiêu cuối cùng, gọi sư phụ. Tiểu tắc ma bên này mới mở miệng, liền có vô số vân quang hiện hiện, một cái bóng lưng giữa trời, chậm rãi hỏi, gọi ta chuyện gì? Tử Loan nói thánh đang muốn điểm mai, chợt thấy Diễn Khánh thần ra, cuốn quít lăn xuống xa giá, vãi ngã xuống trên mặt đất, kêu lên, Diễn Khánh chân quân, ngươi đổ nhi khi dễ đổ nhi ta, chuyện này ngươi cần phải giúp ta nhóm tử tiêu phái làm chủ. Diễn Khánh chính là Diêm Ma Thiên Thứ nhất chân quân, nó hơn 4 vị đạo quân đều tính làm hắn văn bối, cho nên mới hiện một lần thân, Từ Loan nói cũng không dám làm cản chỉ có thể cáo trạng. Vương Sung bất đắc dĩ nói, tử Loan nói thánh, ta chưa từng khi dễ ngươi Đỗ Nhi. Ta chính là sư phụ tù khốn 100 năm, liên đối Vân Tiên tử cũng bị khốn mà thôi. Từ Loan nói thánh như thế nào chịu tin? Nàng chỉ vào Vương Sung mắng, ngươi tất nhiên là khi dễ Đỗ Nhi ta, còn dám giảo biện? Tại diễn khánh chân quân trước mặt, ngươi cần không thể đùa bỡn xảo trá. Diễn khánh chân quân tở dài, nói, việc đã đến nước này. Vương Sung lập tức liên phương, thầm nghĩ, sư phụ, lao nhân gia người muốn đem lời nói rõ ràng ra, cái gì việc đã đến nước này? Ta làm chuyện gì? Rõ ràng là lão nhân gia người xuất thủ. Đem hai ta chấu nguyên thần đều cầm tụ, hảo hảo bế quan, ta thành thành thật thật tu luyện, thật chuyện gì xấu đều không có làm. Hắn trong bụng vô số gán thầm, nhưng lại không dám nói lời nào, chỉ có thể nghe Diễn Khánh chân quân thường thường thản nhiên nói, liền từ ta làm chủ, thay cái này bất thường đổ nhi cầu cái thân đi. Thử Loan nói thánh hận hận nói, này đoan khí khó tiêu. Diễn Khánh chân quân tử tụ nói, dù sao cũng là cái thái ất, tổng không đến mức còn có thập nhân tuyển tốt hơn. Thử Loan nói thánh tâm đầu một sống, thầm nghĩ, cũng đúng. Đỗ nhi ta gả cho thái ất cảnh đại thánh, quý quan lại là Diễn Khánh lao tổ đồ đệ. Nhìn hắn tiến cảnh nhanh như vậy, nói không chừng ngày sau đạo quân có hy vọng. Chính là làm vậy có cái gì mà môn phụ thân, đặt tại những này thân phận về sau, cũng bất quá là chuyện nhỏ nhi. Vị này tử tiêu phái đại thánh nhịn không được nói, lời tuy như thế, ta vẫn còn muốn hỏi qua là mấy, nếu là quý quan đương là khi phụ nàng, chính là lao tổ thể diện, ta cũng không chịu. Diễn Khánh chân quân nói chuyện nói, nếu là Vân Tố thường không chịu, ta liền để hắn đi vực ngoại, chém giết 12 đầu thái ớt cảnh ma tôn làm buổi tội. Chương 840: Tiểu tu la trận. Giữa thiên địa ầm vang một tiếng, một đạo tử khí bại không, tử khí bên trong, vô số hoa sen đoá, đoá hiện vị một bộ hư ảnh. Cái này hư ảnh cực kỳ nhạt, như có như không. Diễn Khánh chân quân đông nhiên thở dài một tiếng, nói: "Ngươi cũng không cần ra thấy ta." Ngươi nói hóa lại một lần nữa nghiêm trọng. Tử khí bên trong hoa sen tạo thành hư ảnh, có chút không lười, nói: lao tổ ở trước mặt, hùng cách có thể nào không tới? Việc này ta đã biết, làm váy đi tẩy tiên phái, ta cũng không có ý kiến." Diễn Khánh chân quân từ tốn nói: "Diêm Ma Thiên lại có 3 năm vị đạo quân, ta liền có thể xuất thủ." Hùng cách thở dài một tiếng, nói: "Giới này nhiều lại lão tổ. Vị này Tử Tiêu phái đạo quân, chỉ là hư hư tối đầu, hoa sen tản đi." Từ khí vừa thu lại, liền từ giúp đi. Diễn Khánh chân quân thở dài một tiếng, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tử Loan nói thánh như thế nào không biết, đây là hai vị lao tổ mưu đồ, chỉ có thể đem Vân Tố Thường thả ra, hai sư đồ lặng lẽ nói vài câu, liền ánh mắt phức tạp đem Đồ Nhi giao phó cho Vương Sủng, nói: "Ngươi muốn sống tốt chiếu cố Đồ Nhi này của ta." Nàng nhìn xem thông minh, kỳ thật rất ốc. Vân Tố Thường mặt mũi tràn đầy mặt hường hảo, nhưng cũng không lên tiếng. Vương Sủng trầm thật lâu, thở dài một tiếng là, nói: "Ta biết, Từ Loan nói thánh, đây là hiểu lầm, chúng ta như vậy bỏ qua." Vương Sùng lúc này đã minh bạch Vân Tố Thường sợ không phải có đạo quân chi vọng, cho nên diễn khánh mới có thể tiểu hí kịch nhỏ đùa nghịch hắn một phen. Về phần Vân Tố Thường vì sao muốn đi tẩy thiên phái, có lẽ là bởi vì cơ duyên của nàng. Tu đạo sự tình, có thật nhiều khó nói, cũng không phải là công hạnh đạo pháp, cũng chưa chắc có thượng thừa truyền thụ, liền có thể từng bước lên cao, một số thời khác, còn muốn dựa vào duyên phận. Tỷ như lúc trước Phật Thánh Nhi, cho nhìn một cái kết duyên sư phụ Kim Ve, tỷ như Huyền Diệp được hỗ trợ của mình, liền có thể đạo nhân thái ớt. Cũng tỷ như Chí Huyền Thánh, bị người trời, cái này đều phận, đều là mệnh số. Vương tay Tử Loan nói lễ bay lên không, trong lòng nghĩ lại là hai cái tiểu vân nhi chạm mặt, chỉ sợ muốn gây xảy ra chuyện đến, ta cần phải làm chút hoa văn. Hàn Nôi Vân Tố thường nói, việc này mặc dù có sư phụ ta làm chủ, Từ Loan nói thánh cũng đồng ý, tổng là có chút é lệ, không bằng ngươi trả lại tòa kia chứ ma đài, ta trước cho ngươi đưa chút môn nhân đệ tử, kiến thiết một cái bề phủ. Vân Tố thường kia là nhiều thông minh linh lợi. Nàng nhẹ nhàng hỏi, ngươi còn có người khác à? Vương sùng đội vàng kêu lên, tuyệt thiên phái tuyệt đối không có. Hắn nhìn Vân Tố khẽ khúc khích cười, hồ cũng không giữ, thật lâu mới thở dài một tiếng, nói, ta nếu là giải thích quá nhiều ngược lại lộ ra nhân phẩm quá cặn bã. Vấn Tố Thường giống như cười mà không phải cười, nói: "Ngươi thẳng nhật việc, chẳng lẽ liền không cắt bã rồi?" Vương Sùng thầm nghĩ, nơi đây khoảng cách từ Tiêu phái quá gần, nếu là nói trở mặt, chỉ sợ muốn bị làm váy nhà mẹ để khuynh sào ra đánh. Hắn quyết tâm liều mạng, vượt qua vũ trụ, lại trực tiếp ra riêng Ma thiên. Vấn Đố Thường gặp hắn đem mình đưa đến vực ngoại hư không, cười nói: "Nhưng là muốn giết Tiểu Vân Nhi diệt khẩu sao?" Vương Sùng đem Tẩy Thiên kiếm thả tới, thở dài nói: "Ta liền biết, mình miễn không được kiếm truyền tâm nỗi khổ. Ngươi đến đâm a?" Vấn Đố Thường cầm Tẩy kiếm, hung hăng nói: "Lại đâm không chết ngươi." Đâm tới làm gì dùng. Vương Sùng ngược lại là thành thật, kêu lên, có thể nguôi giận vậy. Vân Tố Thường coi là thật hận không thể cho tiểu tặc này mà mấy kiếm, nhưng dơ tay lên một cái, từ đầu đến cuối lại không đỡ, đem Tẩy Thiên kiếm vừa thu lại, quất, chờ ta cũng thái ớt, lại đâm ngươi một lạnh thấu tim. Vương Sùng thầm nghĩ, không được. Sớm biết ta đem Thiên Ma Diệt Tiên kiếm ném đi qua, cái này Tẩy Thiên phái thế, nhưng là băng Vân Sĩ lễ, nàng tạm thời mượn ta. Vương Sùng một cái đầu, có 7 8 cái lớn, cần phải giải thích, đã thấy Vân Tố Thường thu Tẩy Thiên kiếm, khẽ vuốt mái tóc, nói, trở về a. Ta cũng muốn gặp biết một chút, người kia, mới bằng lòng hết hy vọng. Vương Sùng trong lòng mắng, đều ngự tiểu xúc, còn không ra cứu chàng. Đều Lự đạo nhân hầm hừ, kêu lên, yêu hận tình cừu là cái gì, giết chính là, như không muốn giết, liền dùng sức mạnh. Cái kêu bên trong cần gì cứu chàng? Vương Sùng mắng, chớ có ngứa ra, cẩn thận ta lườm ngươi. Đều Lự đạo nhân không dám giả mồm, vội vàng thi triển ma công, chạy trước gian lận bên trong, sau đó lại tân tân khổ khổ bay trở về, nhìn thấy Vương Sùng cùng Vân Tô một mặt mừng rỡ kêu lên, tốt một đôi đỉnh lô, đạo ra có phúc khí. Thôi động vạn ma sơn biến hóa, liền đem hai người bao phủ ở bên trong. Vương Sùng Túc dùng nói, nhanh bay xa một chút. Đều ngựa đạo nhân hùng hùng hổ hổ, bay ra thật xa, Vương Sùng tầng nghĩ, tạm thời tránh một kiếp. Lại cùng làm váy tại bên ngoài phiêu đã mấy ngày, có thể kéo nhất thời là nhất thời, có thể kéo một ngày là một ngày, mấy ngày gần đây mấy ngày gần đây ngày ngày tới. Sợ cũng liền kéo quá khứ. Cũng không đề cập tới Vương Sùng làm một cái chiêu số, trước đem phiền toái trước mắt giải quyết, hắn cùng Vân Tố Thường liên thủ đối địch, hai người lúc này đương nhiên liên quan hệ lại một lần nữa chắc chắn. đem độn quang cùng Vân Tố Thường liền tại một chỗ, không đều ngủ lại đem pháp lực thúc dục mãnh liệt một chút, để ta triển lộ uy phong, ta bên này pháp lực mới ra, ngươi liền muốn tiêu thảm phụ trợ thủ đoạn của ta. Đêu Lự tiểu thúc hùng hùng hổ hổ, quả nhiên là viết kép một cái thằng chữ, liền ấn tại Vạn Ma Sơn cấp trên. Đêu Lự đạo nhân cũng chưa quen thuộc Diêm Ma Tiên, hắn bốn phía bay loạn, nhìn thấy thiên ma nhóm lớn liền xông đi lên, vị này thái ớt cảnh ma môn đại thánh, cũng là khó khăn mới tấn thăng, liền bị thánh thủ thư sinh trấn áp hơn trăm năm. Nếu không phải Vương Sùng cố ý thả ra, chỉ sợ lại có mấy năm, hắn liền bị thánh thủ thư sinh cho hóa. Ra không lâu, liền phát hiện bị vương sùng ma nhiễm, một mực cũng đều không có cơ hội thể nghiệm một chút, Thái ất cảnh ma công pháp lực là như thế nào cường hỉnh, đến cỡ nào vi phong, cũng vẫn luôn đều không thể khôi phục Thái ất cảnh đỉnh phong. Đáng thương đều ngự tiểu súc, cũng không biết Thái ất cảnh thời điểm, mình công lực ở vào đỉnh phong là tư vị gì. Lúc này hắn cùng vương sùng, vẫn tố thường, bất quá là một trận giả đấu pháp, đều ngự đạo nhân căn bản cũng không rất quan tâm, dù sao hắn cũng là tiểu súc, vương sùng còn có thể đem mình đánh chết rồi. Cho nên gặp được thiên ma nhóm lớn liền hung ác đột vào, bằng vào vạn ma sơn hùng hồn pháp lực, đem những này ma vật cùng một chỗ hút vào đến vạn ma sơn bên trong. Sau đó một nhất luyện hóa. Đều ngự đạo nhân mười thế tu hành, không biết tu luyện qua bao nhiêu ma môn bí pháp, quả thật là ma môn bất thế gia thiên tài. Nếu không phải là gặp gỡ tiểu tập ma, chỉ bằng hắn mấy trăm năm liền tấn thăng thái đất cảnh, ngày sau còn có đạo quân hy vọng, trừ hướng dương bên ngoài, coi là thật không người có thể dò. So. Lúc này hắn đem một lời bối phần đều biến thành lượng cơm ăn, cũng không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma gặm nạn. Vạn Ma Sơn ngay cả tiếp theo nuốt tứ đại bảy thiên ma, tổng cộng đến 100.000 đầu ma vật, đều ngự đạo nhân cái này mới thoáng có chút sung mãn cảm giác, thầm nghĩ, trời thấy đáng thương, ta rốt biết, tại thái cảnh, công lực định phong là tư vị gì? Nếu là ta tại mở mị trời, liền có thể đem công lực tăng lên đến tình trạng như thế, thánh thủ thư sinh cũng chưa chắc liền khốn ở ta. chương 841, nhà mình độ nhi. Tấn thăng thái ớt, vương sùng ma thức liền có thể một điểm số 10, thiên ma nguyên thần bối tiếp vân tố thường ngào du thiên ngoại. Lúc này sớm có một chút ma thức, rơi vào riêng ma thiên, thẳng đến tẩy thiên phái. Thái ớt cảnh dù sao khác biệt. Vương sùng đạo ra nguyên thần là đứng đắn đột phá thái ớt cảnh, thiên ma nguyên thần là bản thân tích xúc đã ch Nhưng là hắn một điểm ma thức biến thành thiên ma phân thân, lại chỉ có thể có dương chân cảnh đỉnh phong, dù sao cũng là thái ất cảnh, phân thân muốn đạt đến này cảnh giới, trừ phi là thiên ma đoạt nói một lần, đánh giết một đầu thái ất cảnh đại ma tôn, tận nhiều nó thân thông. Chỉ là, như thật đánh giết thái ất cảnh ma tôn, Vương Sùng cũng sẽ chỉ tu nhập thiên ma nguyên thần, tăng tiến vào tự thân pháp lực, tuyển sẽ không phân hóa ra ngoài. Một đạo bạch khí, rơi vào Tẩy Thiên phái. Vương Sùng đưa mắt nhìn quanh, đương nhiên có cảnh còn người mất cảm giác. Hắn quan 100 năm, Thiên phái đã khác hẳn không phải ngày xưa, đã khuyết đến hơn 20 vạn, có đợi 4 môn nhân Dương chân cảnh tu sĩ đã khoảng trường 7 người, kim đan hơn trăm. Liền xem như không tu hành đan đỉnh pháp hạng người, cũng có hơn trăm, xem như nội môn tinh Anh, mặc dù tu hành tiến cảnh, so tu tập đan đỉnh pháp hạng người chậm chạp, nhưng lại tiền đổi nhìn tốt. Bởi vì ngay cả la huyền cố này thiên ma phân thân đều bị diễn khánh chân quân thu, tẩy thiên phái coi là thật tính được rắn mất đầu, hay là Nga mi ra mặt, thay hắn quản buộc chặt lên, bây giờ tẩy thiên phái, lại là lấy tề băng vân vì tạm thay Ta bế quan 100 năm, bây giờ đã vượt qua dương chân sáu khó." Thế Băng Vân hé miệng cười một tiếng, nói, "Ta bây giờ cũng dương chân." Vương Sùng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, Lương xấu Ngọc, Yêu Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Vân Nhi, Tiểu Vân Nhi đều dương chân a. Vương Sùng bỗng nhiên lại thầm nghĩ, chỉ sợ Hồng tụ nhi, Hàn Yên cũng khoảng cách dương chân không xa. Vương Sùng bỗng nhiên có một loại, tay mình đầu ngón tay bận không qua nổi cảm giác. Vương Sùng ngẫm nghĩ một hồi, không có bổ sung một câu, còn tiện thể phá cái giới. Dù sao chuyện này đã nói hai lần, tại Yêu Nguyệt phu nhân cùng trước mặt đều nói, tại Thế trước mặt nói lại lần nữa liền 10 điểm nhắm trắng. Vương Sùng chỉ là cười nói, ngược lại là mừng chúc mừng. Vương Sùng mất tích 100 năm, Tề Băng Vân cũng thập phần lo lắng, mặc dù nàng hỏi qua Huyền Cơ đạo nhân, Huyền Cơ đạo nhân luôn nói, tiểu tặc này đảm bảo vô sự, như cũng không thể tiêu tan. Hiện tại cuối cùng là gặp lại Vương Sùng, Tề Băng Vân đầy ngập đều là vui vẻ, chủ động kéo hắn lại bàn tay, hai người vai sóng vai ngay cả đột văng, tại Tẩy Thiên đạo quan rơi xuống. Vương Sùng cũng rất kinh ngạc, kêu lên, thế mà cũng đem kinh là được rồi. Tề Băng tiếng, nói, chút. Vương Sùng kiếm hay là Vân Tố thượng trên tay, không còn dám nhiều dây dưa vấn đề này, cười một tiếng, nói, còn có chuyện, muốn nói với ngươi một tiếng. Sư phụ ta diễn Khánh chân quân sớm có phân thân tại giới này, chính là thần nguyên phái chi trưởng giáo, bản giới thứ nhất lão tổ. Thế Băng Vân lập tức giật lại mình, bị hấp dẫn tất cả lực chú ý, hỏi, nhưng là thật. Vương Sùng cười nói, làm sao không là thật? Ta cũng nên dẫn ngươi đi nhìn một chút sư phụ. Dù sao loại chuyện này, cũng nên để sư phụ biết, ta lại không phải bắt cóc nga mi nhân khẩu, hai bên gia trưởng đều muốn can kích. Thế Băng Vân choáng sinh hai gò má, im lặng không nói. Vương Sùng thoáng cảm ứng Tẩy Thiên Đạo Quan hộ sơn kiếm trận, khẽ quát một tiếng, lập tức có 2, 3 trăm đạo kiếm quang đằng không, trong đó có 4, 50 đạo đã có nhất truyện, có khác 6, 70 đạo, hoặc là luyện chất một lần, hoặc là luyện hình một lần, mấy trăm đạo kiếm quang ồn công nhưng có khí thế linh động, đã quy mô khá lớn. Vương Sùng liếc mắt nhìn, cười nói, "Huyền cơ sư bá thật đúng là cần cù." Vương Sùng còn chưa dứt lời, liền nghe được một thanh âm kêu lên, "Tiểu Tặc, Người đem ta làm ra làm khổ lực, mình lại trộm ra đi khoái hoạt, nhưng có lương tri." Vương Sùng cười ha ha, hắn thật là có chút dạng, bất quá hắn nghĩ lại, đúng nhiên thần nghĩ, cơ đạo nhân công khai gọi hắn sư bá, Trên thực tế đã tính được độ nhi của ta, nhà mình độ nhi, vất vả một chút tính là gì? Vương Sùng truyền một đạo bí âm qua khứ, đem cái Huyền Cơ đạo nhân tức giận gần chết, nhưng lại thật đúng là không thể nói cái gì. Huyền Cơ đạo nhân hừ hừ vài tiếng, kêu lên, "Ta mấy năm này chính tại chuẩn bị, đã ngươi trở về, giúp ta một đêm." Vương Sùng kinh ngạc nói, "Ngươi đã tích xúc đầy đủ rồi sao?" Huyền Cơ đạo nhân ngặm lên nói, "Chí huyền đều tích xúc đầy đủ, ta làm sao không có thể? Cũng chính là ta đổi sư môn, đổi tu đạo pháp, không phải Thiên Ma tông chủ như thế nào đến ngồi." Vương Sùng cười hắc bồi thêm một câu, nói, "Cũng thế, đến lúc đó Ngươi đi bổ thiên, cũng coi như cơ duyên. Huyền cơ đạo nhân một đạo bạch quang, hiện thân ra, thế mà cũng đem tẩy thiên kinh luyện thành, Nga Mi môn hạ, quan tiện kiêm tù, Vương Sủng cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Huyền cơ đạo nhân đối tệ băng vân nói, ta cùng hắn có chút sự tình. Vương Sủng nháy mắt ra hiệu, truyền một đạo bí âm, ngươi đi thiên ngoại tìm ta. Chớ có tại cái này bên trong làm loạn bước. Huyền cơ đạo nhân hơi hơi kinh ngạc, ngược lại cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói một tiếng, cũng tốt. Liền uốn thân, biến mất vô ảnh vô hình. Chỉ là nửa canh giờ, cơ đạo nhân ngay tại ngoại hư không, nhìn thấy đều ngự đạo nhân biến thành vạn ma sơn. Tình hạt nói, cái này lại là chuyện gì xảy ra đây? Vương Sùng phân ra một đạo hóa thân, kêu lên, việc này nói rất dài dòng, ta cũng chính là không cẩn thận, liền tấn thăng thái ất. Chút chuyện nhỏ này không nói đến, chúng ta tới nói chuyện đứng đắn. Vương Sùng đem cùng Vân Tố thường sự tình, nói một lần, lại một lần nữa đem ném ở mình sư phụ trên đầu, Huyền Cơ đạo nhân lại nghe được chán băng lên vân xanh, mắng, ngươi quản loại này câu ba dựng bốn gọi là chuyện đứng đắn. Vương Sùng chê cười nói, đây không phải, không rất tốt bản giao a. Huyền Cơ đạo nhân mắng, như vậy chuyện đứng đắn, ngươi khỏi phải nói với ta, ta đến nói một chút không quá đứng đắn sự tình. Ngươi đều thái ất, căn có thể giúp đỡ nhiều ta một chút sức lực." Vương Sùng chỉ một ngón tay, "Quá, nếu là có rất cần, ta còn có cái thái ất cảnh tiểu xúc." Đều Ngự đạo nhân mắng, "Bất đương nhân tử." Huyền Cơ đạo nhân nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói, "Đều Ngự, ngươi chuyển mấy đời?" Đều Ngự đạo nhân nhịn không được kêu lên, "Làm sao? Ngươi kiếp trước từng nhận biết ta sao?" Huyền Cơ nói người cười nói, "Tự nhiên nhận ra, Ma Cực tông cấp tử, ta nhìn không vừa mắt, giết rất nhiều cái, cuối cùng thừa ngươi một cái, ngươi đoán xem ta ta tại sao lại tha ngươi?" Đều đạo nhân cả kinh nói, "Giữa chúng ta còn có như thế ân cứu?" Ngươi cũng không giống lương tâm phát hiện, ai đoán lấy là vì sao thả ta. Huyền cơ đạo nhân sâu kín tờ dài, nói, ta lúc ấy rất hung hở, nơi nào nghĩ tới tha người. Là bị âm định đừng lao sư bắt được, hắn nói, lưu một cái cho ngươi sư đệ rất rất. Chương 842, ma đạo kiềm tù. Huyền cơ đạo nhân thở dài, nhìn một cái Vương Sủng, nhìn một cái đều ngự, nói, chỉ trước mắt, ngay cả các ngươi đều đã thái ất, lao đạo cũng chỉ hợp làm đạo quân. Tu đạo con đường, quá mức từ từ, sóng sau thuốc sóng trước. Vương có chút tâm mệt mỏi, hỏi ngược lại, Huyền cơ, cái này bức trang không mệt mỏi sao? Huyền Cơ đạo nhân thở dài một hơi, "Không mệnh, ta giả ít, cũng liền có thể ở trước mặt các ngươi trang chà bước. Đều Ngự đạo nhân mắng, nếu không phải bị tiểu tặc này bắt được, ta cũng có thể đạo quân." Vương Sùng mắng một tiếng, "Chớ có hồ suy đại khí." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hắn thật đúng là không phải. Ba người lung tung cãi lộn một trận, Huyền Cơ đạo nhân mỉm cười nói, "Ta muốn lấy đạo môn chính tông pháp môn, thành tựu đạo quân, cho nên không đi thiên ma đoạt nói con đường. Nhưng ta dù sao có chút ma môn nền tảng." Đều Ngự đạo nhân cả kinh nói, "Ngươi cũng là ma Cơ mỉm cười, đánh một cái chắp tay, lạnh nhạt tự nhiên nói, đạo tiên ma tông Chí cơ." Đêu Ngự đạo nhân cả kinh nói, "Thế mà là ngươi? Ngươi là thế nào lẫn vào Nga Mi?" Huyền Cơ đạo nhân từ tốn nói, "Tự nhiên là âm định Đường lão sư, cảm thấy ta là cái khả tạo chi tài." Đêu Lượng nghĩ một hồi, đông nhiên nói, "Lúc trước cũng là ngươi lừa gạt chí Huyền đi đoạt Dương đạo nhân thi hại a." Bằng không hắn quyết không thể làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Huyền Cơ đạo nhân cười ha ha, nói, "Cái này cũng chuyện Cúc cũ Nhi, không cần nhắc lại." Vương Sùng cũng không nghĩ tới, năm đó chuyện Sơ Nhi, thế mà còn có nhiều như vậy khó khăn chất trở. Liế mắt nhìn Cơ đạo nhân, thầm nghĩ, vị này Đỗ Nhi ngược lại là rất có tâm kế à. Vương Sùng mặc dù trên danh nghĩa là Huyền Cơ cùng Huyền Diệp sư phụ, nhưng là hắn còn thật không dám đem hai cái này thật làm thành đồ nhi. Đều Lự đạo nhân thở dài, nói: "Quả nhiên, chơi tâm nhãn, chúng ta thuần túy ma môn người bên trong người, chơi không lại các người những này ma đạo kiếm tu." Vương Sùng sờ sờ cái mũi của mình, nói: "Bần đạo là cái thành thật người." Đều Lự khí mắng to: "Ngươi có muốn hay không ta đi cùng cô nàng kia nói, ngươi cùng ta chính là một đám." Vương Sùng nghĩa chính ngôn từ nói, Đều Lự tiểu xúc, chớ có như thế tìm được chết. Đều Lự đạo nhân còn thật không dám, như thế tội Vương Sùng, tiểu này nói trở mặt, liền thật có thể đem mình luyện Làm tiểu súc, cũng tốt hơn súc vật không bằng. Huyền cơ đạo nhân cũng không lý hai người bọn họ, tiếp tục nói, cho nên bần đạo thành tiểu thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có ma quân đến nhiễu, cần phải hai vị giúp ta kháng cự. Vương Sùng Cả Kinh nói, hai chúng ta như thế nào cấp thấp ở ma quân. Huyền cơ đạo nhân cười ha hả nói, không có chuyện, ta cũng không tới vực ngoại độ kiếp, có 13,000 cái trừ ma đài, các ngươi chỉ cần ngăn cản ma quân khí tức, không cần đối mặt chân thân. Vương Sùng Cả Kinh nói, ta cũng không thể sử dụng ma công A. Huyền Cơ nói người nói, ta tự nhiên sẽ thiết hạ lượng giới cả Nguyên Tu Di Kim Quang đại trận, các ngươi ở trong trận, lại có Nguyên Tiên ma khí tức che lấp, người bên ngoài tự nhiên cũng không thể biết, có hai người các ngươi ma môn. Vương Sủng cùng Huyền Cơ đạo nhân cũng coi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên một lời đáp ứng. Vây phần đều ngự, căn bản không có người đến hỏi ý kiến của hắn. Huyền Cơ đạo nhân cùng Vương Sủng thương nghị thật lâu, đem độ kiếp các loại thủ đoạn một nói rõ chuyện, Vương Sủng cũng rất kinh ngạc, vị này ma đạo hai nhà lưu lại một bộ Thiên Ma hóa đều ngự đạo nhân cũng lưu lại một đạo hóa thân. hai người hợp lực vây khốn Chuân Thân lại cùng Huyền Cơ đạo nhân cùng một chỗ về Diêm Ma Thiên. Huyền Cơ đạo nhân đương nhiên sẽ không ở tông môn độ kiếp, dù sao cái này bên trong lại không phải Nga Mi bản thân, không có gì nội tình. Tại Thiên phái cùng Nga Mi phái tông môn, cũng chỉ có một bộ còn chưa đủ thành thục kiếm trận thôi. Tại Thiên cấp dưới, căn bản ngăn cản không được bao lâu. Còn không bằng tìm cái không ai địa phương, còn có thể buông tay buông chân. Huyền Cơ đạo nhân đã sớm tại Diêm Ma Thiên tuyển một nơi, tên là Huyền Ma Giác. Chính là là lúc trước Thần Tông Ma môn 36 động thiên một trong, cứ việc tại Ma tứ ngự phía dưới, đã sớm hủy đi hơn phân nữa, nhưng vẫn là có thể mượn phải một bộ phân tình thế. Ma môn Tam đại thái ất, dáng Lâm Huyền Ma Giác, Vương Sùng liền tranh thủ thời gian nơi đây cùng mình khí tức tương hợp, hướng Huyền Cơ vẫy tay một cái, Huyền Cơ đạo nhân liền bóp pháp quyết đem lượng giới càn nguyên tu di kim quang đại trận thả ra, hóa thành một đoàn ánh vàng, bao phủ toàn bộ Huyền Ma Giác. Vương Sùng lúc này mới đem mình Huyền Đều Ma thành thả ra, này ma thành đã cùng hắn Thiên Ma vọng cảnh, còn có Hắc Phong động hợp luyện, ma quan cuồn cuộn, sát khí ngàn đầu, vô số kim tuyến du tẩu, liệt diễm ma đao bay loạn, ma sơn, không biết có bao nhiêu ma vật, chính là đạo nhân bị chấn áp chấn Vương Sùng vận chuyển một tiếng ma công, dần dần cùng Huyền Ma Giác còn sót lại khí tức hợp nhất, ầm vang một tiếng, lại ngươi bị hắn sinh sinh từ trong hư không, rút ra nửa cái độn phù. Toa độn phù này mười điểm tán tạc, coi như độn thiên cũng khắp nơi lỗ thủng, nhưng lại như cũ hiện ra đường hoàng khí quyển. Huyền Cơ đạo nhân thấy Vương Sùng, kẻ tòa này tham gia phá độn phù ra, cũng mỉm cười không làm tranh đoạt. Vương Sùng càng là không chút khách khí, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, tòa này tham gia phá độn phù, liền rơi vào Huyền Đều ma thành, tòa ma thành đều sinh ra chấn đậu. Một cái ma trận, thần ẩn, ẩn chỉ một tay, liền có số ma quang bay lên. Vòng quanh tòa đại trận này bàn hai vòng, liền đem chi luyện hóa, hắn cũng không chống cậy vào tòa này ma trận có rất tác dụng, chính là tiện tay thu. Huyền Cơ đạo nhân cười một tiếng, nói, cái này không có một ngọn cỏ sức lực, cùng ta Nga Mi Bạch trưởng giáo hảo hảo tương tự. Vương Sùng cười hắc hắc, cũng không đáp lời, đợi đến cái này nửa tòa tham gia phá đạo phủ, triệt để bị luyện vào huyền đều ma thành, lúc này mới hỏi, ngươi trường nào thì độ kiếp? Huyền Cơ nói người cười nói, này không phải liền là kiếp số. Hắn chỉ một ngón tay, lượng giới càn nguyên tu gi kim quang phía trên đại trận, liền sinh ra quần quần hồng vân, lại ngươi có một đạo đỏ nước thiên sinh ra. Vương Sùng vội vàng thu Liễm khí tức, kêu lên: "Tiếp số này người tới trước." Đây là đạo gia thiên kiếp, Vương Sùng đương nhiên sẽ không đi quấy rối, hắn cùng đều ngự đạo hạnh đều không kịp Huyền Cơ đạo nhân, cho nên đối thiên kiếp quấy nhiễu ngược lại là có hạn. Huyền Cơ nói người cười nói: "Cái này lại cần gì trước sau?" Hắn tay áo bên trong bay ra một ngụm đỏ cầu vồng, chính là Ngũ Hỏa bảy chi kiếm, kiếm quang bản không khẽ quấn, lại ngươi lấy lựa khắp nước, xinh xinh chạm phá đỏ nước thiên kiếp. Vương Sùng thầm nghĩ: "Ta vượt qua thái thời điểm, gặp phải ngũ hành thủy kiếp đều không có dễ như vậy." Huyền cơ đạo nhân quả nhiên công lực thâm hậu, không là âm định thủ đồ. Phá đỏ nước thiên kiếp, liền có đạo thứ 2 kiếp số xuất hiện, Huyền Cơ đạo nhân như cũ lấy Ngũ Hỏa Bảy chim kiếm, kiếm trạm thiên kiếp, độ dễ dàng đến từ điểm. Ngay sau đó đạo thiên kiếp thứ 3 lại chưa từng đến, trên không trung ma vân cuồn cuộn, đột nhiên tại lượng giới cản miền tu di kim quang đại trận bên trong xuất hiện một cái huyền đỉnh. Vương Sùng biết đây là Huyền Cơ ma kiếp, vị này Thiên Ma tông ngày cũ trí cơ lại thánh, chính là không nghĩ nhễu ma khí, mới để cho mình cùng đều ngự đến giúp đỡ, lập tức trở tay rút kiếm, cũng là một kiếm giữa trời. Chương 843, liệt tiên công lao sự nghiệp giống như đây, thẳng lên tam thanh ngày đầu tiên. Thiên Ma diệt tiên kiếm xuất thủ, chém xuống. Sinh sinh đem tòa này huyền đỉnh chém phá. Huyền đỉnh chấn động, băng diệt thành vô số ma khí, có một thanh em truyền ra, nhu nhú quát, tiểu bối nhưng là muốn chết, về sau chớ đi hư không bên ngoài. Vương sủng cười hắc hắc, quát, chỉ bằng ngươi đạo quân tu vi, còn chưa đủ tư cách uy hiếp mô gia. Hắn lại phục một kiếm, chạm diệt ma đỉnh bên trong cất dấu ma thức, không có cho đầu này mà quân lại nhiều nói dọa chỗ trống. Liền ngay cả huyền cơ đạo nhân cũng không nhịn được nói, ngươi ngược lại là thật can đảm. Vương sủng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đều phải đạo quân, ta còn sợ hắn một cái ma quân làm gì? Huyền cơ đạo nhân trầm ngâm thật lâu, rồi mới lên tiếng. Ta chứng hóa đạo tri cảnh, cũng chưa chắc liền có thể thắng được đầu này ma quân, ngươi hay là nhiều ỉ lại nhà mình sư phụ a." Vương xung nói, cũng không được sự tỉnh, trôi qua mấy năm, chúng ta cũng liền hóa đạo. Đều Lự đạo nhân lại tự lầm bẩm, nếu là ta không có bị bắt sống, trấn áp ở đây, trôi qua mấy năm, cũng có thể hóa đạo. Chỉ là một đầu ma quân, thật đúng là không tính là gì. Huyền cơ đạo nhân cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại một lần nữa có ba đạo ma khí giáng lâm, một đạo hóa thành đen nhánh ma thủ, một đạo hóa thành màu xanh lớn quá tải, một đạo hóa thành cả người là ma nhãn vi quái dị phi thường. Điều Lự nói trong lòng người có chút sinh ra vui vẻ, vội vàng lên tiếp đầu kia lầy người ma nhãn vết thịt, Vương Sùng giương tay vồ một cái, đè lại kêu màu xanh to lớn qua tải, trở tay một kiếm chém vỡ đen nhánh ma thủ. Cái này ma thủ hắn rất có ấn tượng, nhìn không được quát, vị này ma quân, xin hỏi danh hiệu. Bị Vương Sùng chém vỡ đen nhánh ma thủ, chuyển thành một đạn ma âm, thẳng sâu Vương Sùng náo hải, nhưng bồi dưỡng Tiên ma ngũ thức tiểu tập ma căn vốn không sợ, điểm nhiên như không có việc gì nặng sinh tiếp nhận xuống tới, quắc, chỉ là điều trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhất tới. Tháng đến ma thức bị Vương Sùng diện, chi này bản tay đen tuổi cũng không lộ ra thân phận. Bị Vương Sùng để lại màu xanh quấn quải, không ngừng chấn động, quan tài bên trong đồ vật vẫn muốn ra, lại ra không chiếm được, bị Vương Sùng lấy viền đều ma thành trấn ép. Đợi đến tiểu tặc ma chạm diệt đen nhánh trong ma thủ ma thức, lúc này mới chống đi tay đến, hắn chính muốn xuất thủ cũng chạm cỗ này quan tài, liền nghe được huyền cơ đạo nhân nhắc nhở, chớ có làm phá cỗ này thành thiên ma quan. Vương Sùng đưa tay vỗ, liền có vô số kim liên sinh diệt, chậm rãi ăn mòn cỗ này màu xanh lớn quan tài. Vương Sùng luyện thành ma khí cùng cỗ này màu xanh ma tại một chỗ. Tiểu Tặc Ma cũng là kinh hãi, chỉ cảm thấy cố này thanh Thiên Ma Quan tiềm lực vô tận, bên trong tựa hồ có thể liên thông hư không, đem vực ngoại đầu kia Ma Quân vô thượng Ma Huy không chút chuyển vận xuống tới. Vương Sùng trong lòng âm thầm cả kinh nói, chắc không được Huyền Cơ đạo nhân, không để ta mở ra, nếu là cái này miệng thanh Thiên Ma Quan mở, chỉ sợ bên trong liền có thể tung ra một đầu chân chính ma quôn tới. Vương Sùng, đều ngự, Huyền Cơ, đều là Ma môn bên trong bất thế gia thiên tài. Ma môn cùng đạo gia khác biệt, đạo gia duy tinh duy thuần, Ma môn lại là nhiều một đạo ma gia pháp thuật thần thông, thực lực liền cường hoành một phân, tu thành vạn ma quy pháp, vô số ma môn bí thuật cùng một lò. Thực lực liền có thể cường hành đến không thể tưởng tượng nổi, chấn áp cùng cảnh giới. Cái này mấy đầu ma quân đều là nguyên tiên ma, chỉ có thể thôi động trời sinh thần thông, cũng vô kiêm tu, giống nhau cảnh giới, liền ép không được vương sủng, đều ngự cùng huyền cơ. Vương sủng cũng, cũng không biết thanh tiên ma quan nội tình, lúc này biết, tự nhiên có vô cùng thủ đoạn, hắn đưa tay vô, nhà mình tiên ma diện tiên kiếm, biến thành vô số luyện ma kìm tuyến, cũng chui vào thanh tiên ma trong quan. Ngay sau đó, cố này thanh thiên ma quan liền hiện ra vô số gương mặt. Vương Sủng cùng Thanh Thiên Ma Quan ác đấu hừng hực khí thế, bên kia Đều Ngự đạo nhân cũng đã sơng trấn áp cả người La Ma nhãn việt thịt, đồng thời rút một điểm ma thức, trực tiếp bắt đầu tế luyện. Thấm thoát 6 7 canh giờ trôi qua, hai đầu ma quân riêng phần mình bị Vương Sủng cùng Đều Ngự luyện hóa, Thanh Thiên Ma Quan rơi vào Huyền Đều Ma Thành, biến thành tiểu tặc ma pháp lực một bộ phận. Đây người ma nhãn việt thịt cũng bay vào Vạn Ma Sơn, Đều Ngự đạo nhân mặt lộ mỉm cười, quáp, lại đến mấy đầu ma quân lại như thế nào? Huyền Cơ có Sau đó, cũng ma quân ma ý giáng lâm, ngược lại là ngay hạ xuống đạo Huyền cơ đạo nhân cũng khỏi phải thủ đoạn khác, chỉ bằng lấy Ngũ Hỏa bảy chi kiếm, liền một vừa từ cho vượt qua. Vương Sùng ở bên quan sát, âm thầm thâm phục, thầm nghĩ, cái này Huyền Cơ lão đạo không hổ là năm đó từng cùng âm định đường đấu kiếm nhân vật, một tay kiếm thuật thuần thục tay độc, cũng không biết Huyền Diệp cùng hắn so sánh, ai kiếm thuật cần mạnh. Huyền Cơ đạo nhân vượt qua đạo thiên kiếp thứ 4, đây chơi lại một lần nữa có khói đen của quận, một hơi dáng lâm bốn đạo ma quân khí tức. Vương Quát, xúc, đầu, tuyển, đạo mắng, sơn, nên đạo khí tức. Mặc cho Vương Sùng đối mặt một đầu tựa như quái điểu ma quân. Đầu này ma quân sở trường thiên ma hư không pháp, chân trượt vô song, nhưng hết lần này tới lần khác rơi vào lượng giới Càn Nguyên Tu Di Kim Quang đại trận bên trong, Vương Sùng nếm thử hai lần, trực tiếp thôi động huyền đều ma thành, trước đem hắn trấn áp trong đó. Khắc chế đối thủ xuyên qua hư không cũng có thể, Vương Sùng một kiếm liền chạm diện cái này một đạo ma thức. Đánh giết cái này một đạo ma quân phân thân, Vương Sùng liền ngự kiếm bay vào Vạn Ma Sơn, đón lấy một đầu khác ma thân. Vương chạm đầu ma quân, đều nhân cũng không chịu đem cuối cùng đầu cho, cũng một mực trấn áp tại Vạn Ma Sơn bên trong. Vương Sùng cũng không cùng hắn tranh đoạn, thầm nghĩ, pháp lực của ngươi, không phải liền là pháp lực của ta, có thể khác nhau ở chỗ nào? Ngươi luyện hóa hai đầu ma quân khí thức, cũng bất quá là làm một cái tương đối hữu dụng tiểu xúc. Lúc này Viễn Điều Ma thành chỗ sâu, Hắc Phong Song Sát, Độc Bồ Đề, Nam Hùng Hỏa Thượng, cái này bốn cái thật tiểu xúc, đều giật mình sắc mặt trắng bệ. Đáng thương, Hắc Phong Song Sát bất quá mới dương trần, hay là cực quang phu nhân nhất lưu, Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng Hỏa Thượng mới bất là Đan, hai người bọn họ lại là yêu quái, sớm cũng không có cái gì đột phá cảnh giới trông vào, lúc này càng là vọng. Làm tiểu xúc còn chưa đủ tuyệt vọng, nhưng là ngay cả tiểu xúc đều làm không có tư cách, đó mới là thật tuyệt vọng. Vương Sùng cùng đều ngự đạo nhân liên thủ, thay huyền cơ đạo nhân ngay cả tiếp theo chống cự 18 ma đạo quân khí tức. Vương Sùng cũng là trong lòng hãi nhiên, thầm nghĩ, nguyên lai diêm ma thiên bên ngoài, ít nhất có 18 nhức đầu ma quân, cũng không biết diễn khánh lao sư, như thế nào đem chống cự. Huyền cơ đạo nhân mình cũng liền độ 36 đạo thiên kiếp, một thân khí tức hóa thành thanh thanh, quắc, ngày ngày tường v Tại Huyền Cơ nói trên thân người sông lên trời không, tại Vân Quang bên trong, hiện ra lớn gần mẫu tiểu nhân khánh mây một mảnh, rủ xuống ngũ thái tưởng phân, quang hoa chiếu rọi, uy nghi môn vãn. Huyền Cơ đạo nhân cái này hóa đạo chi công, như thế liền xong rồi. Chương 844, nói theo quân đi trăm bước. Đều lự đạo nhân tự lẩm bẩm, vừa mới hóa đạo, liền có thể đúc thành đạo quả. Vương Sùng cũng là kinh hãi vô song, hắn làm sao không biết cái gì là đạo quả. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, năm đó thật xem nhẹ Huyền Cơ lão hồ này, một cái cơ, một cái thất lệ. Cái này phá hạt châu còn cảm thấy Huyền cơ đạo nhân tay giao phất một cái, thu lượng giới cản nguyên tu di kim quang đại trận. Vương Sùng cũng vội vàng thu Thiên Ma vọng cảnh, Demen đều ma thành cũng cho thu, Đều Ngự đạo nhân càng là lắc mình biến hóa, biến thành một cái đứng đắn tu sĩ, hắn mặc dù chửi mắng huyền cơ cùng Vương Sùng ma đạo kiếm tu, tự xưng là thuần túy người trong ma môn, nhưng Đều Ngự đạo nhân cũng là sửa qua đứng đắn thái ất tông cùng nặng ẩn đạo pháp, cũng mẹ nó là ma đạo kiếm tu. Nếu không phải một cước trước chân, hắn sau này còn có thể trở thành thái sơn đều ngự chân quân. Thanh hữu thật đúng là không kém gì huyền cơ. Vương Sùng cười ha, ha nói, "Huyền cơ a, chúng ta là không phải muốn đi gặp một lần lão tổ." Huyền cơ đạo nhân ha ha cười nói, đương nhiên muốn đi. Vương Sủng cũng không lên tiếng, một tay áo thu đều ngự đạo nhân, đi theo Huyền cơ đạo nhân phía sau, thẳng đến Thần Nguyên phái Sơn Môn. Thần Nguyên phái Sơn Môn chiếm cứ hơn trăm cái trừ ma đài, khí thế cực đoan rộng lớn, Huyền cơ đạo nhân thành tiểu đạo quân, đã sớm chấn động chính, cái Diêm Ma Thiên, Diêm Ma Thiên nó hơn 4 vị đạo quân đều đã tụ tập tại Thần Nguyên phái Sơn Môn. Một đạo tử khí bại không, tử khí bên trong, vô số hoa sen vào đó, huyền ảnh, hư ảnh cực nhạt, chính quân. Một vị thân thanh Trên thân có vô số kim quang liên hỏa bay vút lên, mặt như khô mục lao tăng như thế Phật quân. Diện mục kiều mỹ như nữ tử, ngoài thân có vô số cái bóng, nhất cử nhất động, liền có vô số bóng người bay ra hư hư đạo quân. Tứ đại đạo quân đều là ánh mắt phó tạm, hướng về phía Huyền Cơ đạo nhân cùng một chỗ chắp tay, Huyền Cơ đạo nhân cũng về lấy thi lễ, cười nói, làm phiền bốn vị, rất là bất an. Huyền Cơ đạo nhân đưa tay chột một cái, sáu rượu thanh tĩnh nói trên thân người liền bay ra một mảnh thanh khí, bóng kết một Cơ đạo lại, một quang, tiếp theo từ kim đại sen lửng. Huyền cơ đạo nhân đối hồng cách đạo quân cười một tiếng, trên thân cũng nhiều một đạo tử khí. Huyền cơ đạo nhân hướng hư hũ đạo quân kết một đạo pháp ấn, trên thân cũng nhiều bảy tám đạo hư ảnh. Tứ đại đạo quân cùng một chỗ hòa lễ, kêu lên, "Nhiều tạm huyền cơ đạo quân, thay ta cùng tiếp nhận một phân đạo hóa chi lực." Huyền cơ đạo nhân cười ha hả nói, "Mọi người cùng làm một ngày, phải làm đồng khí liên tri, nhìn nhau hỗ trợ." Sáu rượu thanh tịnh đạo nhân có chút trầm ngâm, nói, "Còn muốn mời hỏi một câu, đạo hữu lai lịch." Diễn Khánh đạo quân âm, trùng trùng điệp, điệp, từ thiên địa ở giữa truyền đến, quắc, cơ chính là ta từ mở miệng trời mang đến." Sáu Diệu Thanh Tịnh đạo quân hơi lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nói: "Đã lao tổ có bằng rao, chúng ta cũng không ngăn Huyền Cơ đạo quân khai tông là phái, vì ta Diêm Ma Tiên một bộ." Hồng Cách đạo quân cũng nói: "Tử Tiêu phái cũng toàn lực cùng hộ đạo hữu là phái." Như thế Phật quân cũng phát ra phản âm thiện sướng, quáp, lão tăng cũng cùng. Cuối cùng Hư Hưu đạo quân cười nhặt nói: "Có Huyền Cơ đạo quân, chúng ta tất nhiên nhưng xoay chuyển cục diện, sớm muộn có thể đúc lại Diêm Ma Tiên, đem thiên ma đều chống cự bên ngoài." Tứ đại đạo quân cứ như vậy phiêu nhiên mà đi. Huyền cơ đạo cười, lại nghe được diễn Khánh chân nói: "Tiểu Tôn Nhi, Huyền Cơ nói sắc mặt người không thay đổi kêu lên, lão tổ có rất phân phó. Diễn khánh chân quân quát, "Đi a." Huyền Cơ đạo nhân khẽ gật đầu, hóa thành một vệt cầu rồng, đi không để cập tới. Vương Sùng không được lao sư mở miệng, cũng không dám đi, tại nguyên chỗ đảo quanh trong chốc lát, liền nghe được Huyền Cơ đạo nhân quát, "Quý quan đương độ nhi, ngươi tại giới này không làm được bản môn trưởng giáo, trở về làm một cái ba phái tổng trưởng giáo a." Vương Sùng biết, đây là sư phụ cho mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không dám từ chối, chỉ có thể chắp tay thí lễ, bái tạ bái, cùng lại tẩy thiên đi. Bây giờ nói Cực Tông cũng đều di chuyển đến Tây Thiên phái phụ cận, cùng Nga Mi phái, cũng đều nghiêm nhiên thành Tây Thiên phái chi nhánh, chỉ là chuyển đạo pháp khác biệt. Vương Sùng cũng không có đem ba phái đạo pháp hỗn một ý nghĩ. Hắn về tẩy Thiên phái, trước đem sự tình an bài xuống dưới, đem Tể Băng Vân chọn làm Tây Thiên phái trưởng giáo, Huyền Cơ vì Nga Mi trưởng giáo, Lục Càn Khôn thành đạo Cực Tông trưởng giáo, về phần nói Cực Tông nguyên lai cái Tiêu Kim Đan cảnh trưởng giáo, bị Vương Sùng đá một cái bay ra ngoài, đi làm cái trưởng lão. Tây Thiên phái mặc dù thế lớn, nhưng Nga cũng nói Cực tại Diêm Ma Thiên đều không phải cái gì đại môn phái, cho nên ba phái hợp lưu sự tình vẫn chưa lớn bao nhiêu động tĩnh. Vương Sùng đem ba phái hợp lưu về sau, mới bồi tệ băng vân mấy ngày, liền bị Huyền Cơ đạo nhân gọi đi, hai người lén lén rời đi riêng Ma Tiên, lại một lần nữa đi tới vùng ngoại. Huyền Cơ đạo nhân mỉm cười nói, "Ta vừa tấn thăng đạo quân, cần phải tìm mấy đầu Nguyên Thiên Ma đại ma quân giết giết, dưới một chút hòa khí." Vương Sùng kêu lên, "Điều này cùng ta có cái gì liên quan? Ta mới là cái thái ớt của cung." Huyền Cơ đạo nhân đầy mặt tươi cười, nói, "Đương nhiên là có chỗ tốt cho người. Ta bây giờ là đạo gia chi thân." Diệt ma quân cũng vô dụng, nhưng ngươi nếu là Thu Thiên Ma thần thông, ngày sau chẳng phải là tấn thăng ma quân, thiếu một tầng trở ngại. Vương Sùng cũng không dám ứng, hỏi, Diễn Tiên Châu, chuyện này có thể thành a? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngược lại là cũng có thể. Huyền Cơ đạo nhân tiếp nhận tứ đại đạo quân nói hóa chi lực, bây giờ muốn đi tìm ma quân chi lưu, tiêu tán cố lực lượng này. Ta còn tưởng rằng hắn muốn bằng pháp lực của mình hóa đi, nguyên lai cũng làm lưu lợi. Vương Sùng mới chợt hiểu ra, biết Cơ đạo nhân vì sao muốn vội khiêu chiến ma quân. Lúc trước hắn cũng thấy Cơ đạo nhân tiếp nhận bốn vị đạo quân nói hóa chi lực. Còn tưởng rằng Huyền Cơ đạo nhân quả nhiên thâm bất khả trắc, liền nói hóa chi lực đều đón đỡ được, lại cái kia bên trong liệu, Huyền Cơ đạo nhân là có quyết định này. Đã Diễn Tiên Châu nói không có chuyện, Vương Sủng tự nhiên vui vẻ, cười nói, liền cùng đạo quân đi cọ một cọ Thiên Ma thần thông. Huyền Cơ đạo nhân cười ha ha, nói, lần trước độ kiếp, 18 con ma quân tất cả đều hạ giới, ta đều có cảm ứng, người nói chúng ta đi trước giết cái kia một đầu. Vương sùng kêu lên, giết đầu kia dùng bàn tay đen túi bắt ta. Đầu này ma quân truy sát không biết bao nhiêu lần, tiểu tặc hận tại tâm, đương nhiên muốn giết đầu này ma quân. Huyền nhân cười ha, ha toàn qua bằng ngón tay tính toán, hắn cũng là âm định humoral, nga mi đích truyền âm thức linh tính, tự nhiên tinh thông vô song. Lúc này, Tần Thương đạo quân tự nhiên bấm đốt ngón tay đếm rượu. Chỉ là một lát, Huyền Cơ đạo nhân liền nói, "Lại đi theo ta." Vương Sùng hóa thành một vệt khí quang, dấu ở Huyền Cơ đạo nhân khánh mây phía dưới, thầm nghĩ, "Bây giờ ta cũng có phúc khí, đi theo một vị đạo quân đi ra cửa trang bức." Huyền Cơ đạo nhân hành chuyển hư không, không bao lâu, liền thấy một tôn cự nhân vắt ngang vạn bên trong, nằm ở trong hư không. Chương 845: Thiên Ma hóa đạo. Vương nghĩ, cũng là đêm sát đại ma của nói." Huyền Cơ cũng tuyển một đầu tự ma, xem ra liền cùng đêm sát đại ma quân làm một nhà, bộ dáng đều rất nhất trí. Ngay tại Vương Sùng coi là, Huyền Cơ đạo nhân tất nhiên triền lộ kinh thiên thủ đoạn, ác đấu đầu này đại ma quân thời điểm, đã thấy Huyền Cơ đạo nhân hướng về phía cái này đại ma quân, vắt ngang vạn bên trong ma thân, đồng bệ hạ bái. Vương Sùng chính kinh ngạc, đã thấy đầu này đại ma quân 10000 trượng ma thân phía trên, hiển hiện một tầng thanh quang. Huyền Cơ đạo nhân lại một lần nữa cúi đầu, đầu này đại ma quân 10000 trượng ma thân trên, lượt mở sen, cái này lại không phải liên, mà là đứng Cơ nhân lại một lần nữa bái Thứ ba bái thời điểm, đầu này đại ma quân 10.000 trượng ma thân có một đạo tử khí. Thứ tư bãi thời điểm, đầu này đại ma quân trên thân chia ra đến một cái bóng mở. Đạo hư ảnh này lập tức ngưng thực, đem mình sinh sinh muốn từ 10.000 trượng ma thân bên trên rút ra. Vương Sùng cũng hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ, nói hoa chi lực, còn có thể chơi như vậy. Lao tử thật đúng là không có chơi qua. Hắn dù sao cũng là từng làm qua Nga Mi trường giáo, Nga Mi đạo Pháp tất cả đều tinh thông. Trước đó vẫn không rõ, huyền cơ là làm sao làm được, nhưng lúc này lại hiểu được Huyền cơ đạo nhân chính là mượn nhờ lượng giới trải qua pháp lực, rút ra bốn vị nói trên quân sơn một tiểu bộ phân đạo hóa chí lực, châm chặt bốn vị đạo quân nói hóa, sau đó đem những này nói hóa chí lực đưa cho đầu này đại ma quân. Hiện tại kỳ cảnh, bắt đầu từ chưa chừng nghe nói, Thiên Ma hóa đạo. Nếu là đầu này đại ma quân có thể thanh trừ nói hóa chí lực, một thân ma khí thần thông tất nhiên suy sụ, nếu là không cách nào thanh trừ, liền phải hóa thành nói nhiệt. Vương Sùng lo nghĩ, đang muốn điều khiển kiếm quang bay vào đầu này đại ma quân khiếu, xâm nhập đầu này ma quân thể nội đi thừa cơ làm việc, lại bị Cơ một chỉ, định tại cánh mây phía dưới, quắc, chớ có đi cùng một chờ, Vương Sùng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói nói, vậy ta không đến liền là, ngươi để ta ở chung quanh đi một chút." Huyền Cơ cười nói, "Đi a." Hắn thu pháp lực, Vương Sùng liền có thể động chuyện, Tiểu Tặc Ma tâm nói, quả nhiên là kém một cảnh giới, đạo hạnh không bằng người, liền muốn bị đùa bỡn. "Đợi ta thành tiểu đạo quân, cũng chưa chắc liền kém hắn bao xa." Vương Sùng điều khiển kiếm quang, tối đi một vòng, xâm nhập một đám phụ sinh ở ma thân vắt ngang vạn bên trong đại ma quân trên thân ma vật, những này ma vật bởi vì đại ma quân ma thân bị nói hóa chi lực xâm nhiễm, đều phi đẳng, tại hư không tới lui. Vương Sùng đem Huyền Đều thuật xử xuất, giương tay khẽ vẫy, bọn này khoảng chừng mấy ngàn ma vật, liền phiêu phiêu đang đang, rơi vào Huyền Đều Ma Thành. Nhập Huyền Đều Ma Thành, tự nhiên là sẽ bị luyện hóa, Vương Sùng thậm chí đều không cần phải đi để ý tới. Đều Ngự đạo nhân nhịn không được kêu lên, cũng thả ta ra. Vương Sùng đem thân lay động, Đều Lự đạo nhân liền bay lượn trống, thân thể nhoáng một cái, liền biến thành một cái vạn ma sơn, mặc dù không bằng đầu kia ma quân, ma thân vạn bên trong, nhưng cũng khuyết trương đến mấy ngàn bên trong, đầy trời đi loạn. Cũng là may mà con đại ma kia quân bị nói hóa chi lực hổ sở, ngay tại phòng lên ma khí cùng mình muốn rút ra ma thân đến nói ảnh chống lại, trong lúc nhất thời không lo được, không phải đều ngự đạo nhân phách lối như vậy, sớm đã bị ma quân bị đập chết rồi. Vương Sùng thấy đều ngự đạo nhân lớn lối như thế, cũng không cùng hắn cùng một chỗ, dơ tay phát ra vô số luyện ma kim tuyến, thiên tạc kim liên, mình lại ngồi ngay ngắn hư không, tám đạo ma quang bay ra, bảo vệ tự thân, che đậy khí tức, nhìn qua huyền cơ đạo nhân cùng đầu này đại ma quân đấu pháp. Huyền cơ đạo nhân phân ra nói hóa chi lực, tự thân cũng không vận dụng pháp lực, chính là ngẫu nhiên dương một tay lên, bay ra một mảnh Lúc đầu bị đại ma quân ma khí phản công, dần dần biến mất nói hóa chi lực, lại phục hưng thịnh bắt đầu cùng đại ma quân ma khí tranh đấu không ngớt. Vương Sùng thấy một hồi, cũng nhìn ra manh khỏe, kêu lên, nguyên lai like lượng giới trải qua còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Huyền cơ đạo nhân lượng giới trải qua, chẳng những có thể rút ra trên thân người khác nói hóa chi lực, chuyển gả cho người khác, còn có thể mượn nhờ cùng đầu này đại ma quân tranh đấu, mượn nhờ đầu này ma quân vô thượng ma uy, đem lúc đầu không đạo thuộc về mình hóa chi lực ma luyện, cuối cùng cùng bản thân đạo lực tương hợp. Nguyên lai like lượng giới trải qua còn có tăng trưởng đạo lực chi diệu, chết không được gâm định đừng như vậy lợi hại. Vương Sùng nghĩ một hồi, lại một lần nữa nói, ta có nguyên thần thứ hai. Nhà mình ngược lại cũng không cần phải lại luyện cái gì lượng giới trải qua. Vương Sùng cũng biết, thế gian đạo pháp không thể đều tu thành. Nhất là đạo gia giảng cứu duy tinh duy thuần, thậm chí sơn hải kinh pháp lực tu thành, đem tất cả không thuộc về ngũ hành pháp lực đều tẩy luyện, lúc này mới có sơn hải kinh vô song hùng hậu pháp lực. Hắn đạo gia nguyên thần lấy sơn hải kinh làm căn cơ, bản thân đạo lực liền đầy đủ hùng hồn, cũng không cần đi kiêm tu lượng giới trải qua. Huyền cơ đạo nhân giơ tay áng vàng, đem lúc đầu thế suy nói hóa chi lực, lại một lần nữa thúc động, nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Vương Sùng nói, thời điểm cũng kém không nhiều. Ngươi có thể đi thiên ma đột nói. Chím nó trời sinh thần thông, Vương Sùng tinh thần phấn chấn, đem thân thể lắc một cái, vô số luyện ma kim tuyến, thiên tà kim liên bay trở về, cùng hắn tụ hợp cùng một chỗ, để Vương Sùng ma công lại một lần nữa tinh thần một phân. Hắn đem tất cả luyện ma kim tuyến cùng thiên tà kim liên, một lần nữa hội tụ thành một ngụm thiên ma diệt tiên kiếm, đang muốn ngự kiếm xâm nhập đầu này đại ma quân thể nội, liền nghe được Huyền Cơ đạo nhân hét dài một tiếng. Vốn đang cùng đại ma quân trên thân ma khí, chiến đấu không nghỉ nói hóa chi lực, bỗng nhiên liền chia xinh xinh đầu này ma quân ma thân, sẽ rách ra. Vạn bên trong chi cử ma thân, bỗng nhiên liền bàng tán. Vô số ma khí tung hoành, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ đang rung động. Ở xa ngoài trăm vạn giằm diêm ma thiên, càng là toàn bộ run bóng lốc lích. Ngay cả riêng ma thiên đều thụ khủng lột như thế ảnh hưởng, lại càng không cần phải nói, dựa vào rất gần tiểu thập ma. Vương Sùng căn bản chịu không nổi đột bằng, cho một cú khổng lột lực trùng kích, sinh sinh xung kích mấy chục ngàn bên trong, khó khăn mới dừng lại đột quang, điều khiển thiên ma diệt tiên kiếm xông trở lại. Hắn thi triển thiên ma hư không pháp, đâm vào băng diệt 10 ngàn ma thân, vô số ma thân khối vụn bên trong, tìm kiếm tiên ma thần thông. Vương Sùng lại không biết được, mình tìm kiếm tiên ma thần thông thời điểm Diễn Thiên Châu đã sớm bay ra ngoài, cái này phá hạt châu người sành sỏi, xe nhẹ đường quen, không bao lâu liền sinh sinh rút một đạo tiên ma thần thông ra. Còn kén cá chọn canh a tức miệng, kêu lên, không đủ dinh dưỡng a. Bị rút lấy một đạo tiên ma thần thông, đầu này ma quấn mãnh liệt quát lên một tiếng lớn, các loại tiểu thặc, các ngươi bọn này thật thiên ma nhận lấy cái chết. Đều ngự lúc này cũng đã sớm xông trở lại, cùng Vương Sùng, đâm vào vô số ma thân khối vụn, hắn căn bản không kén cá chọn canh, vạn ma sơn giống tính cả, vạn khe về lưu, ma thân khối vụn đều tử cũng là không may, bị nhân ma nhiễm, nhưng ta liền không tin. Đợi ta chứng thành ma quân này, thoát khỏi không được như vậy không may. Đầu này đại ma quân, ta cũng không biết tên họ người, nhưng người ma thân, thần thông, pháp lực đều về ta điều ngự. Chương 846, 100.000 bên trong hư không tận hóa vào cảnh. Vương Sung lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng đem thân nhoáng một cái, hóa thành một cái ma thành, mặc dù không có vắt ngang vạn bên trong, nhưng cũng phương viên bao là, vô số ma thân khối vụt, bị Huyền Đều Ma Thành hấp dẫn, nhau nhau ném chạy tới. Huyền Cơ đạo nhân cũng không cùng bọn hắn tức đoạn, chỉ là mỉm cười đem đầu đỉnh một chỉ, bốn cô nói hoa chi lực trở về đầu nhập vào khánh mây bên trong, để đóa này khánh mây nhu hòa hơn mấy phần, ai cũng không biết, hắn cái này đạo quả ra tăng mấy phần uy lực. Cùng lúc đó, Huyền Cơ đạo nhân trong tay lật một cái, theo nói hóa chi lực trở về, còn mang trở về một bộ phân ma thân, những này ma thân Huyền Cơ đạo nhân cũng không nhiều có, chỉ là tiện tay chảo một cái, cầm ra đến một đạo tiên ma thần thông, liền đem còn lại ma thân vứt bỏ. Liên tiếp mất đi hai đạo tiên ma thần thông, đầu này đại ma quân khí tức dống nhiên suy sụp. Vô số ma thân khối vụn, bỗng nhiên cùng một chỗ phát ra thiên ma hét giận dữ, quét ngang bốn phương hướng, hướng ba cái đại đỉnh xung kích qua thứ. 100000 bên trong hư không đều hóa thành thiên ma vò cảnh, lúc đầu bám vào tại đầu này đại ma quân trên thân thể thiên ma thân thuộc, đều bị ma nhiễm, biến thành đầu này đại ma quân một bộ phận, rốt cuộc không có độc lập chi ý biết. Vương Sùng cũng là tôi, hắn không sợ ma nhiễm, huyền đều ma thành mặc dù bị mênh mông ma tức, xung kích lung la lung lay, nhưng cũng ổn định lại. Đều ngự đạo nhân càng là không sợ, hắn vạn ma sơn bị xung kích sụp đổ, không bao lâu lại một lần nữa một lần nữa đứng vững, hoặc gặp tán tán, tùy tâm sử dụng. Huyền cơ đạo nhân ngược lại là đem đầu đỉnh khánh chỉ, biến mất vô tung vô ảnh, qua trong giây lát đã tại ngoài 100000 dặm. Vị này huyền cơ đạo quân Có chút cảm ứng, cười nói, còn có nửa canh giờ, liền muốn có ma quân đến rút, lại cho bọn hắn tranh thủ một chút cơ hội. Huyền Cơ đạo quân chỉ tay một cái, đại ma quân thiên ma vọng cảnh liền biến mất vô tung vô ảnh, bị pháp lực của hắn kẹp bọc lại, nguyên liệu cũng chỉ có một đạo nhàn nhạt tán vàng, lăn lăn lột lột, không ngừng lưu chuyển. Quả nhiên sau nửa canh giờ, một đạo ma khí cường hành, một cái ma đỉnh giữa trời. Huyền Cơ đạo nhân nhìn thấy tôn này ma đỉnh, liền vẫy tay một cái, thu hồi án vàng, bay đầu bước đi. Ma phát ra vỏ âm, lập tức liền đuổi ngay tại hút vào vấn, nghe được cái này ma âm cấp kinh nói, lại có ma còn đến, đến rồi. Hắn cảm ứng được liền cơ khí tức không tại, vội vàng thu thần thông, cho đều ngự lên tiếng chào hỏi, liền thi triển Thiên Ma hư không pháp đạo. Đều Lự đạo nhân cũng là xem thời cơ cực nhanh, hắn tại vương sùng dưới tay đều trốn qua thật nhiều lần, lại một lần nữa bị Thánh thủ thư sinh vây khốn nhiều năm, lúc này đã sớm biết có cơ hội, mau trốn đi quan trọng. Đều Lự đạo nhân biến thành vạn ma sơn, đánh vỡ hư không, cũng là bỏ chạy vô tung vô ảnh. Ba người chút sau tẩu, vô số ma thân khối vụn dần dần khép lại bắt đầu, lại một lần nữa một đầu vạn bên trong cự ma xuất hiện, chỉ là đầu này tự ma gào thét không ngớt, to Ai điểm hai ta đạo thần thông, ai ăn ta non nửa ma thân. Huyền cơ đạo nhân cùng Vương Sủng đều ngự nơi nào sẽ có người trả lời hắn. Ba người riêng phần mình chạy ra, nhưng lại tại không bao lâu, liền lại một lần nữa ghé vào một chỗ. Vương Sủng 10 điểm tiết hận kêu lên, đáng tiếc không thể thu lấy một đạo thiên ma thần thông. Huyền cơ đạo nhân yên lặng nói, "Ta thu một đạo." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ta thu một đạo." Tiểu tắc Ma lập tức liền có một loại, ăn phải cái lỗ vốn cũng suy nghĩ. Nhìn tới đều ngự, lại thất vọng, đều ngự đạo nhân một mặt xấu hổ, "Tiêu lên, ta cũng không từng." Vương Sùng tỏ giải, nói, chuyến này 10 điểm thua thiệt, không bằng chúng ta lại đi tìm một đầu ma quân. Huyền Cơ cười nói, cái này một đầu ma quân, hay là lao tổ che lấp nó hơn ma quân ma thức, nếu không cái kia bên trong trò cho, cho chúng ta lung tung dở trò quỷ. Liền coi như các ngươi có thể lại tìm một đầu ma quân, ta đã đem bốn cô nói hóa chi lực luyện hóa, đưa cho ma quân giống như đưa tặng đạo hạnh, cũng 10 điểm không đáng. Vương Sùng nghĩ một hồi, tham dò mà hỏi, không nếu chúng ta đi một chuyến vô vọng ma cùng? Huyền Cơ có chút bấm ngón tay tính toán, kinh ngạc nói, không sai, vô vọng ma là nên đi một chuyến. Vương Sùng lập tức đại hỉ, lên Người đến mang đường. Vô vọng ma cung là thần tông ma môn, một 13 vị đại thánh, 20 hơn vị dương chân đại tu, đem thiên ma vọng cảnh liên hợp cùng một chỗ, biến thành đầu tiên. Vương Sùng coi như đi qua một lần, cũng lại tìm không thấy. Như là có thể tùy tiện tìm tới, những cái kia nguyên thiên ma thiên ma đại quân, đã sớm đem những này thật tiên ma dương nghiệp tìm ra, toàn bộ giết. Vương Sùng trông mong nhìn qua huyền cơ, huyền cơ lại cười nói, không cần nhìn ta, ta cũng không tính ra vô vọng ma cung chỗ, nhưng vô vọng ma cung tính không được. Những cái kia đại thánh ma thật lại cũng không có thể toàn bộ che lấp, hiện tại có 3 vị thần tông Dương Chân tu sĩ, chính ở bên ngoài du lịch tuần, chúng ta đuổi theo bên trên bọn hắn, lấy 3 vị này dường Chân tu sĩ dẫn đường, tự nhiên có thể tìm tới vô vọng ma cung. Huyền cơ đến Diêm Ma Tiên cũng có hơn trăm năm tháng, tự nhiên biết thần tông ma môn lai lịch, cũng biết thần tông ma môn lợi hại. Nếu như cho thần tông ma môn tái xuất một đầu đại quân, liền 10 điểm không ổn, sớm cho kịp bóp giết, mới là đứng đắn. Huyền cơ đạo nhân tại Diêm Ma xuống Phái, cũng là thật âm định thống, giờ hắn hóa đạo Nam y trở thành Diêm Ma Thiên Định Tiêm đại phái, cũng chính là nhiều góc nhặt chút nội tình. Cho nên, cũng không thể cho phép thần tông ma môn lớn mạnh. Vương Sùng hơi chút giật dây, Huyền Cơ đạo nhân liền quyết định chọn vô vọng ma cùng, hắn một cái đạo quân hạng người, sợ cái gì 13 con đại thánh. Những cái kia dương chân hạng người liền không có thèm nói, có tiểu tặc ma cùng đều ngự đạo nhân, thật không cần đến hắn nhọc lòng. Vương Sùng cùng đều ngự đạo nhân, đều là một cùng một nhân vật hung ác. Huyền Cơ đạo nhân hơi chút chỉ điểm, liền thu khánh mây, thân thể lay động, khí tức suy sụp, trên thân ma khí nổi lên, lại thành một cái thái ớt của cương. Vương Sùng cùng đều ngự đạo nhân bản thân liền là Ma môn, cho nên cũng khỏi phải che lấp, tại vực ngoại đạo gia khí tức, giống như đêm tối sau cùng đến quốc, thực tế quá mức loá mắt, cho nên ba người cần phải dùng ma khí mới có thể không bị các loại ma vật chú ý. Huyền Cơ đạo nhân một mặt bấm ngón tay suy tính, một mặt mang hai người hướng mỗi một chỗ thiên ma tộc bảy bay đi. Mặc kệ là riêng Ma Thiên tu sĩ hay là Vương Sùng bọn người, ra riêng Ma Thiên, đánh giết ma vật, đều là đi tìm những cái kia 3.50000 vạn hơn tộc đàn. số lượng hàng trăm ngàn trở lên ma vật đại quân, là chưa từng đi trêu chọc, trừ phi là ma vật tấn công, không thể không đối cứng. Nhưng lúc này Huyền Cơ đạo nhân lại mang bọn hắn thẳng đến một đám ma vật, ma vật gọi là đỏ quỷ, lúc trước Vương Sùng còn thu phục qua một đầu, bất quá về sau nhập ma cùng một chỗ luyện. Bọn này đỏ quỷ khoảng chừng một triệu trở lên, mà lại phụ cận còn có mấy chục cái đại tộc, mỗi một cái đỏ quỷ lại tộc cũng đều có một triệu trở lên, hình thành đầy trời hùng vân, xa xa nhìn lại, giống như nạn châu chấu. Những này đỏ quỷ xem như nhất giống nhân tộc ma vật, mặc dù ở trong hư không cũng tuần hóa nó hơn chủng loại ma vật, hoặc là lúc trước trấn nuôi, hoặc là thuần dưỡng thân thể khổng lồ chi vật, tại nó trên lưng ma hoa yêu cỏ. Chỉ là những loài ma hoa yêu cỏ Sinh so bình thường ma vật còn muốn quá dị. Chương 847, Phệ thần trùng. Huyền cơ đạo nhân, Vương Sùng, Điểu Lự khoảng cách bọn này đỏ quỷ vạn hơn bên trong, ngẫu nhiên đã có linh tinh đỏ quỷ bay tới, chỉ là gặp được 3 người bọn hắn, chỉ có thể tính ma sinh bất hạnh. Huyền cơ đạo nhân khinh thường xuất thủ, nhưng mặc kệ là Vương Sùng hay là Điểu ngự, đều là vây tay, những này ra tuần săn đỏ quỷ, liền chủ động tấn tới, tới gần 3 người số bên trong, liền tiến vào hư không. Hoặc là bị huyền đều ma thành thu, hoặc là bị vạn ma sơn thu, tóm lại là ma liền không có. Vương Sùng cho dù lớn, Nhìn thấy nhiều như vậy mà vật cũng không khỏi phải có chút quá mắt, hỏi, chúng ta tới này có liên quan gì? Huyền Cơ đưa tay vạch một cái, liền có một đạo kính quang hiện hiện, cười nói, đây không phải là thần tông người của Ma môn. Vương Sùng mở mắt nhìn lại, quả nhiên là ba cái thần tông người của Ma môn, nó bên trong một cái hay là người quen biết cũ, Vân Tố thường phụ thân mây không tiêu. Vị này thần tông Ma môn ngày xưa đại trưởng lão, tay áo bẩm bền, bên người mấy trăm đầu đỏ quỷ tới lui, thế mà sớm đã bị hắn thuần hóa. Vương Sùng giờ mới hiểu được, vì sao Huyền Cơ đạo nhân đưa tới cái này bên trong, là thần người của môn, tại hóa ma vật. Lần trước Hắn đi vô vọng ma cung, liền thấy vô vọng ma cung trùng quanh, có bị thần tông thuần hóa ma vật, chỉ là cũng không có coi đó là vấn đề, hắn đã sớm qua, muốn dựa vào ma vật cùng người đấu pháp cảnh giới. Bây giờ thấy mây khung tiêu thao túng một đám đỏ quỷ, lập tức có chút hoài niệm, lúc trước hắn lấy thiên tà kim liên điều khiển ma vật, thôi động bổ tiên cất tay, cùng người đấu pháp sự tình. Vương Sùng thở dài một tiếng, chợt nhớ tới Hàn Nhiên, thầm nghĩ, cũng không biết Hàn Nhiên tiên tử như thế nào, lần trước hay là mượn lương xấu ngọc ánh sáng, cùng với nàng đối thoại một câu. Vương Sùng đáp nữ tử rất nhiều, nhưng đại đa số đều là thân bất do kỷ. Tình thế bức bách, chính hắn nhưng thật ra là cái người đứng đắn, cho nên có đôi khi, Vương Sùng cũng sẽ tự trách, thực tế quá nhiều trêu chọc ma đạo hai nhà nữ tu, bây giờ làm cho tốt chút thời gian, cũng không dám khiến cái này nữ tu đối mặt, không phải liền lộ chân tướng. Vương Sùng đang hoàn niệm, đã thấy mây khung tiêu tay háo bồng bềnh, tay áo bên trong bay ra một đạo ngân quang, liền có một đầu đỏ quỷ chủ động căng tới bên cạnh hắn. Bởi vì bên người có mấy trăm đầu đỏ quỷ, tất cả còn lại đỏ quỷ cũng không tới công kích, ngược lại để mây khung tiêu rất có một loại, vạn bên trong tiểu đi bộ nhàn nhã, một triệu ma vật bên trong sóng tao khí phái. Vương Sùng Mặc dù là cái nhạc phụ, nhưng vụ trọng giết, không cho Tiểu Vân Nhi biết, cũng không có gì lớn không được. Ngược lại là lưu lại người sống, mười điểm phiền phức, chẳng lẽ ta còn muốn che chở hắn a? Lần trước ta muốn giết là mấy, hắn cũng chưa từng ngăn cản, chắc hẳn cũng không có gì lương tri, chơi chết tính cầu. Vương Sủng cho tới bây giờ cũng không phải lo trước lo sau tính cách, xuất thủ càng là tạm nhẫn, cũng sẽ không bởi vì mây không tiêu là Vân Tố thường phụ thân, liền hạ thủ lưu tình. Hắn bên này ngay tại suy nghĩ, đều lự nói người đã hừ một tiếng, nói, nguyên lai thần tông cũng môi vẻ lên, cái gì là vẻ thần trùng? Đều Ngự đạo nhân có chút kinh ngạc hỏi: "Ngươi nuôi nhiều ngày như vậy ma thật hoàng, chẳng lẽ không phải vì nuôi nấng phệ thần trùng?" Phệ thần trùng lấy thiên ma thật hoàng vì lương thực, chuyên một đập gặm ma vật, tu sĩ linh nghiệm ma thức, đồng thời thôn phệ ký ức thay vào đó. Vật này dùng để đấu pháp, tiện tay có thể phá, nhưng dùng để ám toán thượng nhân, quả thực phiền không tháng phòng. Vương Sùng chợt nhớ tới, Lương xấu Ngọc nói qua, muốn một đám thiên ma thật hoàng, đi nuôi thứ gì? Trong lòng tầm nghĩ, sợ cũng là muốn nuôi phệ thần trùng. nhân chỉ một ngón tay, nói: "Cái kia tu sĩ, chọn lựa đều là kim đang cảnh quỷ, cảnh giới cỡ này quỷ." bị phệ thần trùng nuốt ăn ma thức cùng ký ức, phệ thần trùng liền sẽ thay thế đầu óc của nó suy nghĩ, đồng thời đối chủ nhân trung tâm không hai. Hắn bây giờ đã thu thập mấy trăm kim đan đỏ quỷ, đấu pháp thời điểm, coi như người ta cũng muốn thi triển chút thủ đoạn, liều mạng, nói không chừng sẽ còn bị người này đả tẩu. Như là hắn dùng những này kim đan đỏ quỷ, đi vây công dương chân cảnh đỏ quỷ, đánh cho trọng thương, dùng phệ thần trùng khống chế, góp nhặt mấy chục con dương chân cảnh đỏ quỷ, liền coi như chúng ta cũng không dám nói nhất định có thể giết người này. Vương Sùng Minh Bạch đều ngự đạo nhân ý tứ, như là mây khung tiêu thu phục mấy chục con dương chân cảnh đỏ quỷ, đã có thể xưng làm đối thủ. Vương Sùng hỏi, chúng ta cũng biến hóa đỏ quỷ, lẫn vào trong đó như thế nào?" Đều Lự đạo nhân hậm được nói, "Chủ ý này cũng là hoàn thành." Huyền Cơ nói người cười nói, "Quý qua đường, nhanh đem Huyền Đều Ma thành mở, ta đi vào ở một lúc. Biến hóa đỏ quỷ chi thuật, ta lại là sẽ không." Vương Sùng thầm nghĩ, "Thiên Ma tông đại thiên ma múa, nhưng cũng là nổi danh thiên ma huyền biến chi thuật, ta liền không tin người sẽ không. Người giấu giếm tu vi, tại Nga Mi đều pha trộn nhiều năm, cũng chưa từng nghe nói, có người nhìn thấu ngươi chân diện mục, như thế nào này sẽ liền sẽ không làm bộ rồi." Hắn cũng không cùng Huyền Cơ tranh luận, lắc một cái, hiện hóa Huyền Đều Ma thành Đề Viễn Cơ đạo nhân nhảy vào đi vào, lúc này mới đem ma thành thú, cùng đều ngự đạo nhân riêng phần mình yêu thân biến hóa, biến thành một đầu đỏ quỷ. Hai người đều che lấp tu vi, cũng bất quá trên kim đang giới, bay đi, quả nhiên cấp có một đầu vệ thần trùng bay tới. Đều nự cùng Vương sùng cái kia bên trong sợ vật nhỏ này, riêng phần mình dùng ma công một quyển, trái lại trước đem đầu này vệ thần trùng luyện hóa, sau đó lúc này mới bất động thanh sắc lẫn vào cùng khung tiêu thủ hạ đỏ quỷ bên trong. Mây khung tiêu đến bắt giữ đỏ quỷ, đã không phải dừng một lần, đã sớm là lạm quán thủ thủ đoạn. Hắn trên đường đi nói cười cùng hai vị đồng môn tương nghị, sau khi trở về, như thế nào khoái hoạt Cùng mấy không tiêu đồng hành hai vị dương chân ma tu, một cái gọi là Bầu ngày kia, một cái tên là Đục Ma Sợ. Nguyên bản đều không phải xuất thân thần tông tu sĩ, về sau thần tông nhất thống Diêm Ma Tiên, bọn hắn liền hàng thần tông, vẫn luôn là làm tiểu xúc xuất thân. Cũng chính là bây giờ thần tông Ma Môn, bây giờ thế suy, không phải Bầu ngày kia cùng Đục Ma Sợ, tại thần tông Ma Môn cũng chính là Hắc Phong song sát đại ngổ. Bọn hắn mặc dù có dương chân cảnh tu vi, nhưng đạo hạnh pháp lực rất kém, bởi vì tư thế cũng không đủ, cho nên trải qua bảy đại thánh cũng rời cho bọn hắn thần tông mấy cái thái cũng không nhìn chúng cuối cùng chỉ có thể cùng Mây Không Tiêu cái này rõ ràng mất tình thế trước đại trưởng lão hốn. Mây Không Tiêu mặc dù cũng không nhìn chúng đồ ngày kia cùng đục ma sợ, nhưng bây giờ hoàn cảnh, hắn cũng không được làm sao, chỉ có thể đem hai người tạm thời xem như cái tân phúc. Vị này thần tông ma môn đại trưởng lão cười nói, "Những này đỏ quỷ, điều khiển thuận tiện, các ngươi cũng chọn lựa mấy đầu, làm thị về tốt. Có chút đỏ quỷ tinh thông biến hóa, còn có thể biến hóa làm mỹ nhân nhi, chỉ cần nhiều điều giáo, cũng không phải là không thể dùng. Mây Không Tiêu còn trong tay áo kéo ra một đầu đỏ quỷ, sau khi rơi xuống đất, liền dung thân biến hóa, biến thành một cái thứ tha sinh đẹp mỹ nhân nhi trừ trên mặt có chút hung vạn, không quá giống người đàng hoàng, ngược lại cũng có chút phong tao. Mây khung tiêu cười ha hả nói, cái này một đầu chính là ta điều giả qua, đã sẽ a a kêu to, chỉ là còn không thể biến nào âm điệu. Bố Ngài kia cùng đục ma sợ lập tức ao ước vô song. Chương 848, 1000 năm hóa đạo, cũng coi như trắc bức. Vương sủng cùng đều ngự đạo nhân, nghe được khí muộn vô song, cùng một chỗ thầm nghĩ, thần tông ma môn thủ đoạn như thế thô ráp a. Ta ma cực tông có rất nhiều thủ pháp, có thể. Hai người lẫn nhau nhìn một cái, đều nhìn đối phương giống như không giống người tốt, tâm lý tự nghĩ rất xấu sự tình. Vương Sùng Sĩ một tiếng kinh ngạc, "Mãng, những này Thần Tông Ma môn tu sĩ đều từng cái nghẹn điên rồi sao?" Đêu Ngự đạo nhân hừ lạnh nói, "Quản nhiều như vậy." Mây Khung Tiêu thu phục hơn 50 đầu đó quỷ, hơi cảm giác vừa lòng thỏa ý, hắn tại Thần Tông mặc dù từng làm qua đại trưởng lão, nhưng bởi vì cùng vô tướng Tông Thiên tướng thượng nhân, cũng chính là Vương Sùng cấp trên tuần tra Ti Ti trận đấu chính pháp, bị đánh rất tu vi, bây giờ đã sớm không có làm 5 địa vị. Mây Khung Tiêu cũng không phải chưa có thử qua, một lần nữa tu trở về công lực, chỉ là hắn ma tâm bị phá, chỉ cần nếm thử một lần nữa trở về cảnh, liền ngăn cản không nổi ma nhiễm nói hóa cùng đến cuối cùng cũng chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Hắn thu phục những ngày đỏ quỷ, lại đã không phải là vì đấu pháp, mà là vì thường ngày vui đùa. Thần tông Ma môn bây giờ chỉ còn lại có hơn 10 người, mặc dù đều là đỉnh tiêm đại tu, nhưng lại không có môn nhân đệ tử, thường ngày trôi qua cực khăn khổ. Trải qua bảy đại thánh còn muốn khôi phục thần tông vinh quang của ngày xưa, cho nên cũng lơ đễnh, Mây khung Tiêu lại chịu không nổi như vậy thời gian khổ cực. Thu cuối cùng một đầu đỏ quỷ, Mây khung Tiêu hoan hoan hỉ hỉ nói, chúng ta lại trở về. Ba người tại mấy trăm đỏ quỷ bảo vệ dưới, thoát ly cái này mấy triệu đầu thành đàn ma vật, liền thi triển đột pháp, không qua mấy ngày liền về Vô Vọng Ma Cung. Vương Sùng xa xa nhìn ra xa, vô số ma vật chen chúc một mảnh hư không, thầm nghĩ, thần tông công pháp sát thực mười điểm cao minh, cùng mờ mịt trời truyền thừa khác biệt. Nếu không phải là có Mây Khung Tiêu dẫn đường, chúng ta khẳng định tìm không ra tòa này Vô Vọng Ma Cung. Mây Khung Tiêu vừa mới xuyên qua vô số ma vật, xâm nhập hơn 10 vị đỉnh tiêm ma tu liên thủ bảy già thiên ma vòm cảnh, liền thấy trải qua bảy đại thánh mang thần tông sở hữu người, nên tại Vọng Ma Cung bên ngoài. Trải qua bảy đại thánh cười một tiếng, quắc, là vị nào ma môn đạo, nghĩ ra được cái này biện pháp, xâm nhập ta Vọng Ma Cung. Vương nghĩ, Thần tông ngược lại là thật là có bản lĩnh, thế mà cảm giác được, sớm biết luyện mấy đầu đỏ quỷ là yêu thân, không chừng có thể chình né. Hắn thu phệ thần trùng, biến hóa đỏ quỷ, tự nhiên có chút sơ hở, không giống nhân yêu tướng hóa chi thuật, sử dụng liền là chân chính yêu quái ma vật nhập thân, linh nghiệm ma thức không có chút nào sơ hở, nhục thân bên trong cũng không có bất kỳ cái gì gì chủng chân khí, chỉ là đem điều khiển người nhục thân, phong ấn tại thể nội, cực nhỏ một chỗ, rất khó cảm thấy. Chỉ là Vương Sùng bây giờ, là thật khinh thường dùng thuật này. Hùng chi, hắn chỉ là muốn tìm tới vô vọng ma cùng, bây giờ có thể tìm được, cũng khỏi phải lại che giấu tung tích. Cho dù nhân yêu tướng hóa chi thuật có thể ẩn tàng càng sâu, cũng không có gì tất yếu. Vương Sùng vương người cùng một chỗ, đầu tiên đem Mây Không Tiêu, đồ ngày kia cùng đục ma sợ, cùng mấy trăm đầu đỏ quỷ, cùng một chỗ chấn áp đến Huyền đều Ma Thành, lúc này mới phiêu nhiên hiện thân, tay nâng một cái ma thành, cười nói, là tại hạ trở về nhận sư môn. Đều Lự đạo nhân cũng phiêu nhiên hiện thân, chỉ là hắn tay chân không có Vương Sùng nhanh như vậy, cái gì cũng chưa lấy được, hầm hư mà hỏi, ngươi chừng nào thì lại cùng thần tông thành một nhà? Vương Sùng cười nói, đương nhiên là trước đây không lâu, ta mạo danh đến bái sư, còn học Huyền Điều thuật, không phải ta cái này Huyền Điều Ma Thành nơi nào đến? Trải qua bảy đại thánh thần sắc không thay đổi, quách, ngươi thế mà cũng là thái ất cảnh chớ cửa đại thánh, như thế nào có mặt mũi đến ta thần tông lừa gạt đi pháp môn. Hôm nay ngươi nhập vô vọng ma cùng, lại không cần nghĩ ra ngoài." Vương Sùng cười ha hả nói, "Ta liền không nghĩ tới ra ngoài." Hắn đem thân lay động, quách, huyền cơ đạo đạo, mượn hiện hơn. Huyền cơ đạo nhân hóa thành một đạo thanh quang, hướng bay ra, quách, cái gì gọi là huyền cơ đạo đạo? Vương Sùng chê cười nói, "Cũng không tiện dạy ngươi đồ nhi." Huyền cơ kèm lời này cũng quá vô sỉ, là sư đồ Thật đúng là mẹ nó chính là Huyền Cơ đạo nhân cũng không để ý tới Vương sùng, chỉ la mắng, kết duyên sư đồ mà thôi, cái này tiểu vương bắt còn làm thật. Hắn trên đỉnh Khánh Mây lưu truyện, toàn bộ vô vọng ma cùng, vô số mê cùng, mạch kiến, khúc chết, động tiên, đều bị vị này đạo quân cho một mạch định trụ, lúc này mới quát, ta chính là Huyền Cơ đạo quân, chư vị ma ra đạo hữu, nhưng chịu quy thuận cùng ta, Thiên Ma hóa đạo. Trải qua bảy đại thánh sắc mặt cực khó coi, kém một cái đại cảnh giới, bọn hắn cho dù có hơn 10 vị thái ất cảnh nói thánh, 20 hơn vị giường chân đại tu, cũng tuyệt không chiếm được chỗ tốt, tối đa cũng chính là đạo tử. Nhưng Huyền Cơ đạo nhân trước định trụ vô vọng mà cùng, bọn hắn muốn chạy trốn, liền muốn đánh vỡ Huyền Cơ đạo nhân pháp lực, bất tử mấy cái đại thánh, tuyệt không làm được đến mức này. Trải qua 7 đại thánh quát, ta tại Diêm Ma Thiên nhiều năm, nhưng lại không biết, đạo ra khi nào ra đạo hưu cái này một vị hóa đạo đế quân. Huyền Cơ nói người cười nói, thành tựu hóa đạo, mới không nhiều mấy ngày, cho nên đạo hưu không biết được. Nghĩ ta cũng là tư chất đần độn, bái sư về sau, thấm thoát là năm, mới miễn cưỡng tu tới này cảnh giới, hảo thẹn. Trải qua thánh thần tông một chúng tu sĩ, sắc mặt đều hết sức khó coi, bọn hắn cái này bên trong tu đạo thấp hơn 5000 năm đều là ít chỉ có hai ba cái. Coi như Diêm Ma Thiên cũng chưa bao giờ quá ngàn mùa màng liền hóa đạo hạ người, coi như tu hành nhất nhanh nhất hạ người cũng là tiếp cận 2000 năm, chính là Diễn Khánh Chân Quân, vị này thần huyền phái lão tổ. Diễn Khánh Chân Quân tu đạo 3.00008900 năm, nhưng ở hơn 2000 năm trước liền đã trở thành đạo quân, chính là Diêm Ma Thiên tu thành đạo quân nhất nhân người. Trừ cái đó ra, lại vô người thứ hai tại 2000 năm bên trong thành tựu đạo quân, nói càng thực tế một chút, 3000 năm trong vòng đều cũng không có người, Diễn Khánh Trân Quân chính là giới này duy nhất 3000 năm nội tu thành đạo quân nhân vật. Vương giọng, nói: Viên cơ đạo nhân thật sự là quen sẽ chán bước, hắn bái sư âm định đứng trước đó tu luyện nhiều ít năm, làm sao không tính. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, 1000 năm hóa đạo, cũng coi như chán bức. Vương Sủng kém chút liền bị cái này phá hạt châu nghẹn chết, thầm nghĩ, 1000 năm hóa đạo đã không tính trang bước sao? Số tuổi này, có thể chứng thành dương chân đều xem như thiên tài a. Trải qua bảy đại thánh dương một tay lên, trong tay kim đao hóa thành vô số, mấy ngàn trăm miệng liệt diễm kim đao bay lên, hắn đều không muốn hỏi, vì cái gì Vương Sùng cùng đều ngự đều là ma tu, ngươi cái này đạo quân có thể nào a cùng ma tu hôn cùng một chỗ, loại này tiếp cận học vấn đề. Trải qua bảy đại thánh vừa mới xuất thủ, liền nghe được Huyền Cơ đạo nhân quát, hai người các ngươi nhanh đi đoạt dương chân, thu một đầu, đều là thượng hạng tiểu xúc. Vương Sùng cùng Đều Ngự đạo nhân riêng phần mình điều khiển đột quang, lao thẳng tới những cái kia dương chân cảnh ma tu, hai người tâm tính lại hoàn toàn khác biệt, Vương Sùng nghĩ là, tiểu xúc tiểu xúc, cùng chúng ta tiểu xúc, khác nhau ở chỗ nào? Đều Ngự đạo nhân nghĩ là, chờ ta công lực tăng trưởng, chứng đạo ma quân, tất nhiên cá rớp muỗi là sinh. Chương 849, Kim Liên thành biển, vạn mẫu kỳ quang. Vương Sùng cảnh, dương chân, dương chân điểm, cơ ép cùng cảnh giới tu sĩ. Bây giờ thái ớt đấu dương chân, nơi nào còn có điều kiện kỳ gì? Hắn ma thức phân hóa, thần tông hơn 20 người dương chân tu sĩ trên thân, riêng phần mình hiện hiện vô số gương mặt. Đều ngự đạo nhân tràn đầy phấn khởi xung lại, vừa mới tế lên vạn ma sơn, liền gặp những này dương chân tu sĩ từng cái hư không hành chuyển, chủ động đầu nhập vào vương sủng huyền đều ma thành, không khỏi khí mang to. Vương sủng thân thể rung một cái, lay một cái, liền gặp 20 mươi mấy cái tiểu xúc, cùng một chỗ xoay người quỷ gối, những này thần tông ma môn tu sĩ, đã từng bị trời khư đại ma vây khốn, chỉ là nguyên ma chỉ muốn hóa, cũng không như vương sủng, có vô cùng thủ đoạn. Vương Sùng điểm một cái số, đem nguyên bản 4 đầu tiểu súc cũng coi như đi vào, lại đem đều ngự đạo nhân tính đi vào, thế mà 28 đầu nhiều, không khỏi cười nói, bằng những này tiểu súc cũng có thể chống đỡ lên một môn phái. Về phần những cái kia đạo quỷ, Vương Sùng là lười nhác tính toán, nguyên thiên ma mà thôi, trực tiếp luyện hóa xong việc nhị, căn bản cũng không có tư cách làm tiểu súc. Đều lự đạo nhân thở phì phì bay tới, kêu lên, vì sao canh cũng không cho ta một ngụm? Vương Sùng cười nói, cái này cùng Dương Chân cảnh rắp rượi, có cái gì có thể dùng, người ta trước một người một đầu, trấn áp cái thai ớt cảnh ma tu, chẳng phải là ư? Huyền cơ đạo nhân một người độc đấu 113 con thái ớt cảnh ma thánh, ỷ vào đạo hạnh cao thâm, ngược lại cũng tận số ép lại tràn diện. Trải qua bảy đại thánh cùng nó hơn 12 đầu ma môn đại thánh liên thủ, cũng là còn không thấy 10 điểm có quắp, Song Vương rất có một đấu. Chỉ là trải qua bảy đại thánh chơ mắt nhịn, Vương Sùng đem Thần Tông Ma Môn sau cùng Dương Chân tu sĩ cùng nhau thu, khí mang to, tiêu lên, "Tiểu tặc, ngươi cùng chết không yên lành." Vương Sùng cười nói, "Huyền cơ đạo đạo, lại đem loạn hải sư phụ phân cho ta." cơ đạo nhân mỉm cười, thật ra, đầu này ma môn sắc mặt đại biến vội vàng muốn chạy trốn, lại bị đều ngự đạo nhân ngăn lại. Hai người các triển đô trưởng, lập tức giao đấu tại một chỗ. Loạn biển rộng lớn Thánh tinh thông thiên ma trảm nghiệp kiếm, tu hành chính là Thần Tông Ma môn nghiệp hỏa một bộ đạo pháp, đều ngự đạo nhân vạn ma sơn, nhất thời bán hội cũng thế mà khốn không được. Vương Sùng nhưng không có lại để cho Huyền Cơ đạo nhân phân ra đến một đầu thái ớt cảnh đại thánh, đem thân lay động, vô số kim liên và đóa, bắt đầu hay là lấm ta lấm tấm, sau đó chính là phô thiên cái địa, lại không bao lâu, chính là kim liên thành biển, vạn mẫu quang, từng mảnh từng mảnh Vô vọng Ma Cung là một 113 con ma môn đại thánh cùng thần tông ma môn còn lại hơn 20 người dương chân cảnh đại thánh học luyện, nếu là dưới tình huống bình thường, Vương Sùng cho dù có thiên đại bản sự, coi như tu thành đạo quân, cũng cấp loạn không được. Nhưng lúc này trải qua bảy đại thánh bọn người bị Huyền Cơ đạo nhân ngăn trở, tất cả dương chân cảnh tu sĩ đều bị hắn ma nhiễm, liền giống như tại Vô vọng Ma Cung cho hắn mở một cái cửa sau, trông coi cửa trước người lại đi về nhà. Chẳng phải là những tận tiểu tặc này mà sử dụng thủ đoạn. Vương Sùng chỉ là dùng đi nửa canh giờ, liền đem ma nhuộm dương chân cảnh tu sĩ, nắm trong tay kia một bộ phân thiên ma vọng cảnh đều thu phục, bắt đầu xâm thấu Vô vọng Ma Cung nó hơn bộ phân đang cùng đều ngự đạo nhân ác đấu loạn biển rộng lớn thánh, bỗng nhiên trên thân siết chặt, toát ra một đóa kim liên đến, hắn vội vàng trở tay một điểm, một đạo kiêu ý, diện sát đóa này kim liên. Vương Sùng cũng không khỏi phải kinh dị, hắn hay là lần đầu thấy, có người có thể diệt sát mình thiên tà kim liên, nhưng là thiên tà kim liên không phải là một đóa, không bao lâu loạn biển rộng lớn thánh thân bên trên liền đóa đóa kim liên hoa nở. Đầu này thần tông ma môn đại thánh, một mặt muốn lứng đối đều ngự lão nhân, một mặt muốn ngăn cản ma nhiễm, thậm chí vô vọng ma đẩn đẩn đối với nó phản chế, pháp vận chuyển, chí ít có 3 thành bị vô vọng ma đi, không khỏi trong lòng bối rối, kêu lên: Cái này lại là chuyện gì xảy ra đây? Trải qua bảy đại thánh nhãn nhìn loạn biển rộng lớn thánh bộ dáng, thầm nghĩ, đây là bị người ta đạo quân dùng pháp lực định trụ vô vọng ma cung, cho nên chúng ta tiếp không lên vô vọng ma cung địa lợi. Hắn biết tiếp tục đấu nữa, không chiếm được chỗ tốt ra, một tiếng uống, lập tức có vô cùng ma vật từ bốn phương tám hướng tràn vào, kia là thủ ngự vô vọng ma cung thiên ma. Những này ma vật tràn vào về sau, liền một đầu tiếp một đầu tự bạo, nếu là 10 đầu 8 đầu ma vật tự bạo, mọi người tại đây ai cũng không quan tâm, nhưng mấy trăm ngàn đầu, hơn triệu đầu ma vật tự bạo ma khí, coi như 10 điểm hứng vị liên ngay cả huyền cơ đạo nhân cũng chỉ có thể chỉ tay một cái, thu khánh mây, bảo vệ chính mình. Vương Sùng càng là đem đều ngự đạo nhân cùng loạn biến rộng lớn thánh cùng nhau tu nhập huyền đều ma thành, quần quẫn ma quang, không ngừng nạp di hư không, chấn nẽ vô số ma vật tự bạo ma khí. Thẳng đến mấy ngày sau, vô vọng ma cung lúc này mới dư ba dần tắt. Trải qua bảy đại thánh cùng 12 đầu thần tông ma muôn đỉnh tiêm ma tu, đã đảo tẩu vô tung vô ảnh. Huyền cơ đạo nhân ngược lại là không có gì, một đóa khánh mây hộ đỉnh, là cái gì pháp cũng thương hại, trừ phi là đạo quân hạ người. Vương Sùng mặc dù bị chấn đầy bởi đất, nhưng cũng không bị cái gì trọng thương, hắn đem thân thể lắp một cái, loạn biển rộng lớn thánh cùng đều ngự đạo nhân cùng một chỗ bay ra, lẫn nhau nhìn một cái, đều không tại nhiều nói chuyện. Hai cái tiểu xúc, có cái gì có thể nói. Vương Sùng đem Huyền Đều Ma thành một chỉ, toàn này ma thành lập tức vô hạn quốc trường, thẳng đến đem toàn bộ vô vọng ma cung đều nuốt. Vương Sùng càng không khách khí, đem phụ cận chết thừa ma vật đều ma nhiễm, lúc này mới thu Huyền Đều Ma thành, kêu lên, "Huyền, cơ đạo đạo. Chúng ta chưa hết toàn công, đi 12 đầu ma thánh, tinh hoa nhất mồm mỡ." Loạn biển phí mắng, cái gì mồm mỡ, chẳng lẽ còn có béo dày? Ngươi diệt ta Thần Tông Ma Môn đạo thống, còn muốn như thế nào?" Vương Sùng cười nói, "Ta nếu là làm Thần Tông Ma Môn chi chủ, ngươi cùng đều ngự bái nhập môn hạ của ta, làm tả hữu hộ pháp, lại thêm kia hai mươi mấy cái dương chân cảnh trưởng lão, chẳng phải là tông môn hương thịnh? Sao là đạo thống bị diệt?" Đều Ngự đạo nhân vũ vạn ma sơn, kêu lên, "Cũng là, nhanh đem Thần Tông Ma Môn đạo pháp dân ra, chúng ta sau này sẽ là đồ môn." Loạn biển rộng lớn thấy mắng, dựa vào cái gì muốn đem Thần Tông đạo pháp cho các ngươi những người ngoài này? Huyền cơ đạo nhân cười, cũng không nói gì, hắn bây giờ đã coi như là huống phí ma môn chi pháp, nhập đạo môn có như thần tông ma môn bốn bộ đại pháp như thế nào huyền liền diệu, nhưng cũng lại không động được Hàn Thông. Năm đó vì Thiên Ma hóa đạo, bái sư âm định đừng, huyền cơ đạo nhân cũng là ăn vô số đau khổ, nếu không, thật đúng là chưa chắc liền đến phiên chí huyền đại thánh làm Thiên Ma tông chi chủ, chấp trưởng Thiên Ma cờ, có cơ duyên tấn thăng ma quân. Đương nhiên, cũng liền có cơ hội bị Hàn vô cấu vỗ tới một trưởng bộ thiên. Bây giờ hắn là đứng đắn hóa đạo đế quân, so chí huyền tốt ra vô số lần, lại để cho huyền cơ đạo nhân đi làm lại phụ phụ, hắn là thật không chịu làm. Vương xùng, Đều Ngự, loạn biển cái lộn một trận. Vương Sùng đem hai cái tiểu xúc cười hì hì chân áp về viện Đều Ma Thành, hỏi, "Huyền Cơ đạo quân, ta muốn về mở miệng trời." Huyền Cơ đạo nhân hơi hơi kinh ngạc, suy nghĩ một hồi lâu, mới cười nói, "Ngươi là muốn đem nói Cực Tông phó thác cùng ta sao? Chương 850, không gì có thể cách vỏ trống rông bên ngoài, có người có thể nộ kiếp sau trước." Vương Sùng cười nói, "Không phải chỉ đạo cực, coi như tẩy Thiên phái, cũng đều bạch tặng cho ngươi, cũng chỉ đổi một người." Vương Sùng bị Diễn Khánh chân quân đuổi đến Diêm Ma Tiên, là vì trấn hưng nói Cực tông, kỳ thật cũng là vì cho đạo gia nguyên thần tranh tụ thời gian. Bây giờ hai việc, kỳ thật đều đã coi như là làm xong rồi. Có Huyền Cơ đạo nhân che chở, Lục Càn khôn tư chất, nói cực tông trùng hưng, việc không phải vấn đề gì. Về phần Tẩy Thiên phái, lúc đầu Vương Sùng cũng liền không thế nào lưu luyến, một đám đồ đệ đều là hoang dại khoai tây, giao cho Huyền Cơ đạo nhân cũng là nơi đến tốt đẹp, cũng vô không nỡ. Huyền Cơ đạo nhân sát nhập Tẩy Thiên phái, Nga Mi phái giống như tại Diêm Ma Thiên đứng vững gót chân, xem như một kiện đại lễ vật. Huyền Cơ đạo nhân trầm ngâm thật lâu, đột nhiên cười một tiếng, nói, "Tốt a, liên băng trở về với ngươi." Vương trọng lễ, nếu là Cơ nhân không chịu, hắn thật đúng là không có biện pháp gì, chuyện như thế thế tất không có cách nào để diễn cánh chân quân đồng thủ. Diêm Ma Thiên bên này, Vương Sủng còn thật sự không cách nào giúp được một tay, dù sao hắn mới là một cái thái ất cảnh, diễn cánh chân quân muốn bồi dưỡng được đến lại nhiều mấy cái đạo quân, cũng rơi không đến trên người hắn. Huống chi, Vương Sủng cũng ẩn ẩn cảm giác được, Diễn Thiên Châu năm đó nói, 300 năm sau cơ duyên cũng sắp đến. Nếu là mình nguyên thần không hoàn toàn, chỉ sợ cũng không có cái gì cơ hội, cần phải đạo ra nguyên thần, Thiên Ma nguyên thần hạt một, phương có cơ hội. Lúc trước hắn đạo nguyên thần chứng đạo ớt, có một mà nói, chân pháp luyện ngũ khí nát năm xưa, không gì có thể cách vọ trống rống bên ngoài, có người có thể nộ kiếp sau trước. Hắn là thật thần ẩn, ẩn linh hội đến kiếp sau trước đó. Thậm chí Vương Sủng đều ẩn ẩn có cảm giác, Diễn Thiên Châu càng ngày càng không sống hiện, theo hắn đạo hành tăng trưởng, Diễn Thiên Châu ngược lại linh thức đại giảm, rất có vẻ dài kia tiêu chí ý. Loại tình huống này, hắn cũng hơi có chút linh mộ, chỉ là tuyệt không tốt cùng ngoại nhân nói, thậm chí cũng không thể hỏi một chút Diễn Thiên Châu. Huyền Cơ đạo nhân cùng Vương Sùng, điều khiển quang, lại về Diêm Ma Tiên. Vương Sùng cũng không dừng lại, liền đi Môn, được một cái thật lớn thanh âm ra, "Đi à. Vương Sùng trong lòng chua chua, hai đầu gối quỷ gối đám mây, kêu lên, những năm này, đa tạ sư phụ che chở, nếu không tiểu đỗ sớm liền biến thành dị vận, này cũng đất nước, không biết nên như thế nào báo đáp. Vốn định giải phụng dưỡng sư Tôn Tả Hữu, chỉ là mọi loại bất đắc dĩ, không tự chủ được. Diễn Khánh bóng lưng bỗng nhiên xuất hiện, vị này cổ phục cao quan đạo nhân, đưa tay khẽ vước nhà mình nổi nhi đình đầu, từ Tôn nói, đi thôi. Chiếu cố tốt nuốt hải huyền tông. Sư phụ muốn cố lấy bên này đỗ tử tôn, thực tế chú ý không ngừng các ngươi. Vương Sùng trong lòng một thảm, suýt nữa rơi lệ. Người tu đạo là cùng tiên địa tranh lợi, mỗi một bộ phận đều đi lại truy gian. Giống như trên đời người, muốn quan lớn lợi lộc, liền muốn kín khổ độc, muốn phú quý vinh quang, liền muốn đau khổ luẩn túi, muốn giàu có tứ hải, liền muốn tính toán tưởng tận một cái tiền. Người tu đạo muốn tiêu giao, tự nhiên là phải thừa nhận thiên địa phạt vệ. Mỗi tiến lên một bước, liền muốn gánh chịu càng lớn áp lực. Trên đời chưa bao giờ bạch bạch được đến đạo lý, nhất ẩm nhất chắc, có đầu muốn diễn khánh chân quân cũng được, vương sùng cũng được, đều muốn cùng thiên địa tranh chấp, tranh thắng, liền là quá khứ một quan, lại một lần nữa một quan, đạo hạnh ngày càng sâu, không qua được, chính là ma nhiễm nói hóa, một lần nữa đưa về thiên địa, tự thân không có tồn. Không ai có thể ngoại lệ. Vương Sùng túi đầu, bái tám bái. Hắn cũng không nói mình ngày sau còn muốn trở lại, đến như hắn như vậy cảnh giới, đã sớm biết, coi như mình đạo hạnh vô song, tính toán tưởng tận tiên cơ, cũng cuối cùng không dám nói, còn có thể không có trở ngại cửa ái tiếp theo. Ngay cả mình phải chăng có thể tiến thêm một bước, đều thật là khó nói, như thế nào còn muốn lời thề son sắc cam đoan, ngày sau còn tới bái kiến sư tôn. Tiểu tắc Ma bái tám bái, đứng dậy liền đi, về Tây Thiên phái, chỉ lấy 20 hơn mai tẩy Tiên kiếm gân, liền đi thấy Tệ Băng Vân. Tệ Băng Vân gặp hắn thần vội vàng, không khỏi hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Vương Sùng đáp, muốn trở về mở miệng trời. Ngươi đi theo ta đi." Tế Băng Vân Kinh ngạt nói, "Đây cũng là vì sao? Người như thế nào lại về trở lại?" Vương Sùng không cùng Tế Băng Vân do dự, liền lấy tay bắt vị này Tiểu Vân Nhi, vừa tung người liền xông ra Diêm Ma Thiên. Hắn xa ra một chiêu, phân hóa ra ngoài, Vây Khốn Vân Tố thượng phân thân cũng từ trở về, cũng rơi vào Huyền Đều Ma Thành bên trong. Bây giờ Vương Sùng Huyền Đều Ma Thành đã tươi thắm hùng vĩ, bị Vương Sùng tu lại, không biết có mấy triệu ma vật, bây giờ đều biến hóa làm nhân thân, tại tòa này ma thành bên trong làm ăn, kể sách, võ, luyện đạo, dược thậm chí ngâm tụng tử, vẽ tranh viết chữ. Nhưng phạm thế nhân gian phải có, nơi đây tận có. Đều ngự cùng là biển, liền làm tả hữu thành chủ, 20 hơn vị dương chân đại tu phân biệt đảm nhiệm chức quan, đem một cái ma thành quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thần tông ma môn bất tiện biến hóa, nhưng ma cực tông lại có thiên ma huyền thần, cho nên điểm hóa những này ma vật, biến hóa thành người, tuyệt không phải là sẽ chỉ a a a, sẽ không thay đổi âm điệu thuần vận. Vương Sùng đương nhiên cũng không phải vì đồ cái tốt quan, mà là muốn tử nguyên tiên ma sinh hoạt quy tắc, ma thức trong độ trạng, tìm tìm ra thiên ma chí đạo. Bây giờ hắn không nói là vạn pháp đều thông, nhưng cũng coi là thân kiêm ma cực tông, thậm chí còn cùng Huyền Cơ đạo nhân học một chút Thiên Ma tông thủ đoạn, là thực sự ma môn lão tổ đẳng cấp. Muốn tiến thêm một bước, thành tựu Ma quân, nhưng cũng không phải là đau khổ nghiên cứu ma môn bí pháp, tu luyện thần thông sự tình. Cần phải cảm ngộ giữa thiên địa, huyền diệu lại huyền diệu một sợi thời cơ. Đạo gia có thể cảm nộ thiên địa, bởi vì vì thiên địa đang ở trước mắt. Ma môn muốn cảm ngộ, lại là Thiên Ma trí đạo, cho nên cái này một cái ma thành, chính là Vương Sùng lĩnh hội đạo trưởng. Tề Băng Vân cũng coi là bị Vương Sùng cưỡng ép cấp giật đến, tức giận, vừa buồn cười. vào tới tòa này thành, mặc dù có dương chân cảnh tu vi, cũng nhìn không ra đến manh khoẻ Bị Vương Sùng nắm tay, toàn thành loạn đi dạo. Vân Tố Thường cùng Vương Sủng, lực chiến đều ngự đạo nhân, bỗng nhiên chung quanh liền không gặp quần quần vạn ma sơn, vô số vô tận ma vật, rơi vào một cái ma thành bên trong. Vân Tố Thường lại không kia phần nhẹ nhõm, bắt lấy Vương Sủng, kêu lên, này là cái gì ma pháp? Vương Sủng cười nói, chớ sợ chớ sợ, chúng ta trước tạm lấy bất biến ứng và biến. Tiểu Tặc Ma đem hai nữ phân đặt hai nơi, huyền đều ma thành một đường lao vun vút, không qua mấy ngày, sẽ xuyên qua ma bên ngoài vô tận ma, chui vô tận hư không. Ứng kiếm trời, nhìn qua tan hết vật, cười nói, hôm nay ta chứng thành chân có thể đi Diêm Ma Thiên hỗ trợ. Vẫn luôn đang vì hắn lực trận tiểu phích lịch bạch thắng, đương đại Nga Mi trưởng giáo, lại sâu kín nói, thật không cần phải đi. Ứng Dương ngạc nhiên hỏi, trưởng giáo sư minh. vì sao ta không thể đi? Ứng Dương cũng là lời hứa ngàn vàng hàng người, bây giờ Nga Mi lại không có việc gì nhì, quý quan đưng đạo hữu chứng đạo thái ất, có thể đủ bảo vệ ta. Chương 851, Ma đạo cùng thai. Tiểu phích lịch bạch thắng làm ra ngựa mặt lên trời thở dài hình dạng, nói, bởi vì quý quan đưng nguyên thần phân hóa, đã đi qua Diêm Ma Thiên, đồng thời giải quyết nói cực tông sự tình. Ứng Dương lập tức chính là ngẩn kêu lên Trưởng giáo sư Minh, vậy ta nên như thế nào?" Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, nói, "Ta còn tìm thật có vấn đề, cần ngươi đi làm." Ngươi đi Nam tổ nói cực tông đồng dạng, liền cùng quá làm rượu rộng chân cuốn nói, "Còn lại hai việc, xin mau sớm phân phó xuống tới, năm đó đáp ứng sự tình của ngươi, là cho Dương chân cảnh đi làm, hiện tại lại vô phân phó, chính là để hai vị thái ớt đi làm, quá chiếm nhà chúng ta tiện nghi." Ứng Dương có chút thình lĩnh, nói, "Trưởng giáo sư Minh, ta khoảng cách thái ớt còn xa." Vương Sùng tự nói, "Thật không xa." Ứng Dương còn có chút mập mịt, đã thấy Vương Sùng tiện tay chảo một cái, có hai quyển bạo vật bay ra. Cũng là năm đó âm định đừng lưu lại trí bảo, hắn ném cho Ứng Dương nói, ngươi bây giờ cũng là bạn môn có ít cao thủ, đi ra ngoài bên ngoài, không có mấy món pháp bảo, gặp được đại địch không khỏi bối rối. Lao tổ bảo bối, người người đều nên có phần, giấu đi chẳng phải là vật vô sử dụng. Ứng Dương tiếp hai quyển pháp bảo, trong lòng hơi vui vẻ, trong tay hắn thật đúng là không có bảo vật gì, cũng liền một ngụm vô hình kiếm, phối hợp mới xây thái thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết, bây giờ Ứng Dương hoặc là còn chưa kịp âu dương đủ, nhưng dương chân cảnh cũng không có gì đối thủ. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, lại một lần nữa lấy ra 10 cái tẩy thiên kiếm đan, như hôm nay ma nguyên thần trở về, đã tại mở mị thiên hoại, lại không là vượt qua luân giới, hắn liền có thể tại hóa thân, phân thân ở giữa tùy ý truyền tảng độ. Vương Sủng nói: "Ngươi lại thuận đường đi một chuyến linh chỉ phái, đem vật này giao cho bọn hắn trưởng giáo thánh thủ thư sinh, lại hoặc là hai vị trưởng lão, nguyên chân tục nhân, mây đều tiên khách, tùy tiện cái kia một người đều có thể." Cùng bọn hắn nói, muốn lấy một phần ân tình, đem một cái tên là Gấu Tinh Tinh nữ đệ tử đòi lại, ngươi liền thu làm môn hạ à. ứng Dương vốn định từ chối, mình cũng vô thu đồ suy nghĩ, chi thu cái nữ tránh khỏi có chút xấu hổ, nhưng lúc này Vương Sùng, tại Nga Mi không dám phản bác chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống. Ứng Dương được Vương Sùng phân phó, liền rời đi núi Nga Mi, bây giờ núi Nga Mi trùng kiến về sau, cũng là hảo hảo hưng thịnh, các trưởng lão đều lượt lục soát tiến hạ, tìm kiếm nhân tài, đồ đệ là thật thu không ít. So với tại Huyền Đức trong tay, Vương Sùng là thật làm cho Nga Mi có chung hưng thịnh ra. Kỳ thật muốn nói thực lực, Nga Mi chia ra làm bốn, hay là Dương tổ một mạch thứ nhất, Diêm Ma Thiên một mạch có ba vị thái ớt, nhưng liệt vào thứ hai. Huyền Đức, Huyền Diệp dù người, nhưng cũng có thể đứng hàng thứ ba, ngược lại là mờ vốn núi thực lực yếu nhất, nhưng liền xem như yếu nhất Nga Mi núi Người ở bên ngoài mắt bên trong, đã cường thịnh huyền Đức chấp trường thời điểm. Khi đó, Nga Mi bản thân trên danh nghĩa chỉ có Bạch Vân cùng huyền cơ hai cái dương chân, huyền diệp chính là Nga Mi Nam Tông, lúc này Nga Mi vô núi, trưởng giáo tiểu phích lịch bạch thắng đã là dương chân đại tu, ứng dương cũng tấn thăng dương chân, càng đem Nam Tông một mạch thu về, ngược lại là thật so huyền Đức tại thời điểm, đẹp mắt rất nhiều. ứng dương rời đi Nga Mi, đi trước lăng vân độ không để cập tới. Vương sùng tại thiên ma nguyên thần lúc này, ngay tại mở mị thi Hắn từng có hai lần xuyên qua trí huyền đại thánh ma thân kinh nghiệm, lần đầu tiên là bị Diễn Khánh Chân Quân đưa ra ngoài, lần thứ hai là ký sinh đều ngự đạo nhân ma thân, bị cương ép mang ra ngoài, đây là hắn lần thứ nhất từ vực ngoại hư không quan sát mờ mịt trời. Mở mịt thiên hỏa riêng ma thiên khác biệt, có một tầng thiên địa nguyên khí biến thành thai màng bao khỏa, vô số thiên ma mặc dù tới lui, nhưng lại qua không phải đến tầng kia thai màng, chỉ là ngẫu nhiên có ma môn tu sĩ pháp lực triệu hoán, mới có thể một điểm ma thức rơi xuống, nhưng ma thân lại nhưng vẫn bị ngăn cản. Chỉ là tại vô cùng lớn vô tận thai màng phía trên, có một vết nứt, cũng không biết là bị ai lấy vô thượng pháp lực lấy ra. Vết rách phía trên có một cái cự đại như vạn bên trong thân thể, bị bổ khuyết ở trong đó. Cố này vạn bên trong chi cự thân thể, sinh ra vô số xoắn suất gần thịt, đem thiên địa thai màng vết rách một mực khe hở khóa cùng một chỗ. Khỏi tân nói, cố này bổ khuyết mờ mịt trời to lớn ma thân, chính là Chí Huyền Ma Quân. Chí Huyền Ma Quân mặt thật sâu chôn ở nứt trong khe, Vương Sùng cũng không biết, vị này Thiên Ma Đại Quân làm màu gì, đang muốn thi triển pháp lực xuyên qua Chí Huyền Đại Thánh Ma Thân. Vương Sùng được Huyền Cơ chỉ điểm, đối như thế nào xuyên qua Thân, đã tính trước. Đúng lúc này, chợt nghe được một cái thật lớn âm kêu lên, tiểu bối Ta đưa ngươi một trận cơ duyên như thế nào? Vương Sùng Nung Thần nghe trong chốc lát, cười nói, ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, còn có thể đưa ta cơ duyên gì? Ngươi nói chuyện, chính là Chí Huyền, Vương Sùng cũng không phải mười điểm coi trọng vị này ma quân. Chí Huyền cười lạnh một tiếng, quắc, ta thủy chung là đại tự tại Thiên Ma Phiên chủ nhân, ngươi nếu là có thể đem ta giải thoát, ta có thể tặng ngươi này Thiên Ma Chí bảo. Từ xưa đến nay, Thiên Ma Chí bảo chính là đủ để so sánh đạo ra tiên phủ kỳ trân chí vật, không phải là pháp bảo tầm thường, ngươi được này bảo, liền có thể hoành hành thiên hạ, bình thường hóa đạo hạng người đều không làm gì ngươi được. Vương Sùng quả quyết cự tuyệt nói: chỉ là thiên ma chí bảo, ta cũng không hiếm có. Vương Sùng lặng lẽ hỏi một câu, "Phá Hà Châu, ngươi là thiên ma chí bảo a?" Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cùng phế vật này có lời gì dễ nói. Hắn mấy trăm năm sau, cũng chưa từng thoát thân, còn ở lại chỗ này bên trong bộ thiên. Vương Sùng nhảy lên vân quang, xuyên qua trí huyền ma quân thân thể, hắn mặc dù từ vực ngoại trở về, phía dưới còn có tiếp thiên quan cùng các phái đại trận, nhưng tiểu tặc ma tinh thục đạo môn trận pháp quyết hiếu. dù sao năm đó hắn cũng tại tiếp quan dạo qua mười mấy năm, cho nên nhẹ nhõm liền qua quan. Vương Sùng một hơi ghé qua thập bát trọng tiếp thiên quan. Vừa mới cướp đạo tự địa, liền cảm ứng được mình đạo gia nguyên thần khí tức, hai đạo nguyên thần ở giữa, liền có một cỗ từ nơi sâu xa cảm ứng. Vương Sùng được diễn khánh chân quân chỉ điểm, đã sớm biết nên làm như thế nào, Thiên Ma nguyên thần triệt để bùng ra, mặc cho đạo ra nguyên thần cách không vượt qua một hạt giống, tại Thiên Ma nguyên thần bên trong đâm xuống sợi dễ, chỉ là trong một chớp mắt, Thiên Ma nguyên thần liền bị đạo ra nguyên thần khóa chặt hết thảy nguyên cơ. Lúc đầu đạo ra nguyên thần cùng Thiên Ma nguyên thần, chính là một người có hai bộ mặt, không phân khác biệt, không phân chủ thứ, nhưng trải qua này vừa đến, đạo gia nguyên thần chiếm cứ vị, Thiên Ma nguyên thần vị. Đạo gia nguyên thần đánh tới một hạt đạo chủng, chính là thiên phù sách luyện thành túi xuất kim đan, vật này rơi vào thiên ma nguyên thần, liền cùng thiên ma nguyên thần nước sữa hòa tan không phân cách biệt. Lúc này thiên ma nguyên thần đã không phải là thuần túy ma gia nguyên thần, mà là cái gọi là ma đạo cùng thai, nói hóa thiên ma. Vương Sùng cũng biết, mình thiên ma nguyên thần tiếp xuống, phải làm gì? Hắn độn quang cùng một chỗ, liền thẳng đến Nga Mi vô núi, chỉ có đi một chuyến Nga Mi, hắn một thân đạo hạnh mới có thể hòa hợp mà mỹ. Bất tri bất giác, Vương Sùng đã coi như là trôi qua thái suy Chương 852, chúc mừng giáo. Tiểu tay áo đồng bền, theo kiếm giữa trời cũng không biết bao lâu, một đạo kỳ quang bay tới, bị hắn thu nhập trong tay áo, đông nhiên lộ ra ý cười. Nga mi trên giới đều nhìn thấy mình trưởng giáo, từ đưa tiễn ứng dương về sau, vẫn ngự khí giữa trời, nhìn về phương xa, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Chỉ là ai cũng không dám đi quấy giày, người người đều trong lòng hiếu kỳ, nhà mình trưởng giáo đến tuột cùng muốn làm gì, lại nghĩ cái gì. Liền trong mấy mắt, cơ hồ tất cả nga mi đệ tử đều đông nhiên nhìn thấy đường không lượn nhật. Bạch tháng cả người đều hóa thành một đoàn ấm, quang hoa thánh lãnh, tựa như thời gian chói mắt nhất một đoàn, thậm chí có thể cùng thiên thượng mặt trời tranh nhau phát sáng chỉ là bạch thắng tán phát là vô tận thanh quang, dựa thanh liên, tụ lệnh huy, ẩn ẩn có một cỗ cổ thiên chi thượng thanh lãnh xương lạnh, lại một lần nữa có một loại cao hơn thế gian bên ngoài hùng vĩ. Toàn bộ ngami trên dưới, vô số đệ tử đều chỉ nghe xa xa nhất thanh thanh hát, thiên truy bạch luyện ra thông sơn, lôi đỉnh nùng thần cũng bình thường. Ngàn năm rượu trước khi phế hóa, một kiếm hoành không tinh đấu hàn. Thanh quang thế nào thu? Tiểu phích lịch bạch thắng trên thân, không biết mở ra bao nhiêu con mắt, những này đôi mắt vô tình, trong lúc triển khai, quang huy quấn quần. cười ha hả đưa tay một vòng, tất cả đôi mắt đều khép kín. Biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mi tâm một đạo mắt dọc, như cũ thả ra trong vắt thần uy. Nguyên thần thứ hai nuốt tiên mang nguyên thần, ngang nhiên thẳng vào thái ất cảnh. Lúc này Vương Sùng đã minh bạch tốt một số chuyện, khỏi phải diễn tiên châu để điểm, liền biết nên làm như thế nào. Nga Mi mọi người cả kinh trận mắt hốt hồn, trẻ tuổi một đời đệ tử, vội vàng đi phi báo mình sư trưởng, mấy cái không có bế quan Nga Mi trưởng lão cùng một chỗ bay lên trên trời, kêu lên, chúc mừng trưởng giáo. Vương Sùng mỉm cười, nói, không cần chúc mừng, chỉ là việc ngươi. Vương Sùng mặc dù nói như thế, nhưng trên dưới, cái kia sẽ cảm thấy cái này là chuyện nhỏ. Nhất là Nga Mi trong sổ sách, từ âm định đằng sau khi phi thăng, liền không còn có một cái thái ớt cảnh, đành phải ba vị dương chân. Bây giờ có tiểu phích lịch bạch thắng cái này mới trưởng giáo, tấn thăng thái ớt đại thánh, Nga Mi trên giới vô không phân trấn, cái này nhưng so cái gì đều tới để Nga Mi chúng đệ tử xuất phát từ nội tâm kinh hỷ. Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Các, thậm chí cả tiểu phích lịch bạch thắng hai cái đồ đệ, tư đồ uy cùng Tố Cầm Tiên tử, đều cùng một chỗ đang không. Tề Băng Vân rời đi, ứng dương tấn thăng dương chân, bây giờ bốn người bọn họ chính là tứ đại tử, mờ mờ ảo ảo đệ tử đợi ba đứng đầu. Cùng một chỗ chúc mừng Bạch Thắng ấn thăng thái ớt. Vương Sùng cười ha ha, nói, không cần phải như thế. Hắn càng là biểu hiện Vân Đạm Phong Kinh, Nga Mi trên dưới thì càng quần tình giáo dạn. Nhất là tiểu Phích Lịch Bạch thắng tấn thăng thái ớt, nói hóa hiện ra cực hơi, đây là ngày sau có hy vọng tấn thăng đạo quân dấu hiệu. Nga Mi trên dưới, khoảng cách chân chính đỉnh tiêm đại phái, trên lệch không phải liền là một tôn đạo quân a. Mặc dù Vương Sùng cũng không nói gì, đồng thời tìm lấy cớ, liền trở về động phủ của mình, muốn bế quan củng, cố tu vi, nhưng một ngày này, Nga Mi đệ tử lại đều vui mừng hở, cũng không biết ai đề nghị, Ngũ Linh Tiên phủ liền đèn kết bắt đầu, coi như mấy cái Nga Mi trưởng lão đều tụ hội một chỗ cũng tùy ý môn hạ đệ tử lẫn nhau thông cửa, uống rượu làm vui, thỏa thích khoái hoạt. Ở xa Nuốt Hải Huyền Tông đạo gia nguyên thần, đối núi Nga Mi chuyện bên này, tự nhiên rõ như lòng bàn tay, hắn phẩy tay áo một cái bảo, phân hai đạo hóa thân, cùng nhau đi núi Nga Mi bên ngoài, một đạo lại đi độc Long trụ phụ cận. Tề Băng Vân cùng Vân Tổ Thượng, cũng bị cùng một chỗ phóng ra. Tề Băng Vân đương nhiên nhận biết Nga Mi phụ cận cảnh trí, mặt đối trước mắt tình lang, nhịn không được kêu lên, ngươi đem ta cầm trở về làm gì? Như thế không hiểu đấu. Vương nói, bây giờ ta là Nuốt Hải Huyền cả mình, kêu lên Cái này lại là chuyện gì xảy ra đây? Vương Sùng tương hơi thỏa đáng đem công việc mình làm, nói một lần, không nên nói tất cả cũng không có nói, Tề Băng Vân giờ mới hiểu được, Vương Sùng là một đạo phân thân, đi riêng ma thiên cư người, bản thân còn tại mở mịt trời làm thật lớn một chuyện. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, nói, coi như người muốn đem ta cư về, cũng nên cùng Huyền Cơ trưởng giáo, lao sư ta Huyền một nói một tiếng. Vương Sùng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta đem Tẩy Thiên phái một mảnh lớn cơ nghiệp, đều tặng không cho Nga liền vì đổi về nhà ta tiểu Vân Nhi, như thế nào liền không có thương lượng qua. Tề Băng Vân lập tức bị cảm động, nhẹ nhàng đưa tay Mặc cho Vương Sùng nắm chặt, yếu ớt thở dài nói, "Ta đã làm cho nhiều như vậy." Vương Sùng xúc động nói, "Chính là một ngày một giới, đầy trời thần vật, tiếp tiên chính quả, đều không kịp nhà ta Tiểu Vân Nhi." Tế Băng Vân cảm thấy lập tức mềm mại, hai người bên này nói chút nhàn thoại, mắt khác một chỗ cũng đã ra tay đánh nhau. Vương Sùng biết Vân Tố Thường là cực kỳ thông minh hạng người, bây giờ hắn tại Mở Mịt Trời, cũng là tên tuổi cực lớn hạng người, chỉ cần làm sơ nghe ngóng, liền có thể biết hắn tại Nuốt Hải Huyền Tông có chính hiệu phu nhân. Cho nên dứt khoát liền nói ra, cũng không có làm giữ lại. Vân Tố Thường cái kia bên trong chịu đè làm tiểu Khí dự xuất thanh ý kiếm bản sự, cùng Vương Sung áp đấu, song phương đấu pháp đường ngày, đã sớm đem Độc Long Chuột Thiết Lê lão tổ, Hồng Diệp tiền sư, Quý Hoa đạo nhân, khiến tông ngươi, Triệu Kiếm Long cùng những người này cùng một chỗ kinh động. Thiết Lê lão tổ tay áo đồng bền, còn không thấy như thế nào, Hồng Diệp tiền sư lại hóa thành một tôn cự Phật, hạo nhiên giữa trời, lao sư của mình đạp lên đỉnh đầu, trên bờ vai là hai cái sư đệ, co lại đến trên đầu gối, chính là Độc Long Chuột xuất sắc nhất mấy môn đồ. Hồng Diệp tiền sư nhịn không được lên, Quý Quan làm sao cùng ngươi bắt đầu đấu pháp? Hắn không phải đã nhập thái ớt cảnh A. Làm sao không sử xuất vào lực? Vị này cùng hắn đấu pháp nữ tu, công pháp cũng là không tầm thường, lại không phải trời hạ bất luận cái gì một nhà đại phái đạo pháp. Khiến Tô Ngôi chỉ nhiều nhìn trong chốc lát, nhìn không được kêu lên, cái này trên người nữ tử, ẩn ẩn có túi xuất tử khí khí tức, ngược lại là giống như cùng chúng ta mạch này đã phát gần. Thiết Lê lão tổ cười ha hà nói, ta lại đi giúp bọn hắn nói vun vào một câu. Vị này độc long chúa lão tổ, thi triển thiên phù trên sách bản lĩnh, một đạo lục cự vân xa liền hiện hóa ra ngoài, xa, lái xe đổi đến cùng Vân bên người, kêu lên, quý quan đương hữu, vì sao cùng vị này nữ tiên đấu pháp? lại để lão tổ nói vun vào microfen. Vương Sùng một mặt lúng túng nói, lại là ta ở bên ngoài nạp tiểu phu nhân, bị ta che đậy mấy năm, bây giờ nghe được ta tại Nuốt Hải Huyền Tông còn có gia quyến, liền tức giận, tùy ý cùng ta cáo khủng. Thiết lên lão tổ vô đuổi, nói, a nha, thì ra là thế. Ách, nàng là biết yêu người ta hay là hàn nhân a? Hay là? Vương Sùng giật nảy mình, vội vàng kêu lên, lão tổ nói cẩn thận, lão tổ 10 triệu nói cẩn thận. Vân Tố thường mày liêu đứng đấy, mắng, thì ra là không chỉ Nga Mì có cái tiểu tao đồ đĩ, cái khác nhà khác còn có thật nhiều. Chương 853 Năm đó gọi ta Yên Nhi, hiện có người mới liền gọi Hàn Tiên tử. Vương Sùng nhịn không được trong bụng tầm mắng, thiết lên lão già này, mười điểm không biết nói chuyện. Lúc trước diễn khánh lão sư làm sao đánh không chết hắn cái lão hôn trưởng? Vân Tố thường tức giận vô cùng, ngược lại không động thủ, kêu lên, "Quý cô lương, ngươi cần cho ta một cái công đạo." Vương Sùng cười ha hả nói, "Ta muốn để Tiểu Vân Nhi bái sư độc lâm chùa, trước làm cái ổn thỏa thân phận, về sau ta thường tới thăm ngươi, chậm rãi giải, giải quyết việc này." Thiết lên lão tổ vô lùi, lên, "Rất tốt. Hưởng về phía năm đó cứu ta cùng Hồng Diệp phân tỉnh, giúp nuôi cái ngoại thất, cũng hẳn nên ứng phần." Vương Sùng là thật muốn cùng Thiết Lê lão tổ trở mặt. Chuyện này đi, nó thật sự là như thế sự tình. Nhưng ngươi cũng không thể nói như vậy nha. Nói như vậy, Vân Tố Thường như thế nào chịu chịu được. Quả nhiên Vân Tố Thường liền mắng, "Quý Qua ương. ngươi bắt ta Vân Tố Thường khi làm cái gì người. Vương Sùng chê cười nói, "Tự nhiên là thế này ở giữa thân cận nhất người." Vân Tố Thường nghe được tên con này, lúc này còn tại nói hiệu nói vượng, hống lửa gần mình, lập tức liền kiếm quan cùng một chỗ, nói cái gì cũng muốn chặt ra hỏa này hay kiếm xuất một chút trong lòng cơn giận này. Thành ý kiến văn tố thượng, tại riêng Ma Thiên cũng là tiểu thiên bảng thứ nhất, chỉ có mấy cái lấy dương chân tri thân, đứng hàng ở giữa kiếm đạo thiên tài, như thế nào nhịn được như vậy lựa gạn. Vương Sùng cũng là bất đắc dĩ, cũng may hắn lúc này một thân đạo pháp hòa hợp, sơn hải kinh sử xuất, dễ dàng duy trì một cái không thắng không phụ cục diện. Thiết Lê lão tổ nhìn cười ha hả, quay đầu đối ba cái đồ lệ, một đám đồ tôn nói, chúng ta độc lòng chùa rất lâu không có như vậy náo nhiệt. Hồng Diệp tiên sư thầm nghĩ, loại này náo nhiệt, không cần cũng được. Úy Quan đương là muốn mượn bản tự tuổi, nuôi một cái tiểu nhân, miễn cho bị yêu Nguyệt phu nhân phát hiện, hắn ở bên ngoài tao lãng. Ngày sau chân ngựa bại lộ, Ngư Hải Huyền Tông trưởng giáo phu nhân cần phải đến Độc Long chùa hỏi tội. Nhưng là Hồng Diệp tiên sư cũng biết, không nói đến lúc trước, Quý Quan Dương đối với hắn và lao sư có ân, coi như hiện tại, Quý Quan ưng cũng thân là thái ớt cảnh đạo môn đại thánh, lại một lần nữa chấp trưởng Ngư Hải Huyền Tông, địa vị còn tại thiết lên lão tổ phía trên, phần nhân tình này mặt, là thế nào đều muốn bán một hồi. Hồng Diệp tiên sư một mặt mây đen, mang thầm, hảo hảo tu đạo không tốt sao? Quý Quan lần này, tu đạo chưa chắc như thế nào chăm chỉ, câu 3 dựng 4 lại 10 điểm hiểu, lần trước tại Kiếm Tiên học viện, thế nhưng là cùng khiến Tâu ngươi vị kia phương xa vãn bối cùng một chỗ. Lần này lại đổi cái một cái nữ tiên. Nhà bên trong còn có cái yêu nguyện phu nhân, hắn thật sự là một bên tu đạo, một bên tao lãng. Liền xem như khiến tông ngươi, lúc này cũng 10 điểm không vui, thầm nghĩ, Độc Long chúa cũng là đứng đắn môn phái, như thế nào liền muốn bị xem như nuốt hại Huyền Tông chủng giáo, tư nuôi ngoại thất địa phương. Quý quan đứng 10 điểm phê lỗi, nếu không phải hắn đã cứu sư phụ cùng đại sư huynh, ta lúc này đều muốn ra tay khu trục hắn. Khiến tông ngươi bây giờ là Độc Long chúa chủ giáo, 10 điểm không hi vọng, bản như vậy Hoa nhân giờ cũng tấn thăng đan, Triệu Kiếm một chỗ, tính là một đôi kim đan của Hai người đều nhìn vân vân, Quý Hoa đạo nhân nối Triệu Kiếm Long nói, thái ất nói thánh lần xe hoạt động, giới này cũng không được mấy lần, ngươi muốn nhìn cẩn thận một chút, ngày sau tốt ra ngoài cùng người tự khoe. Triệu Kiếm Long nhẹ gật đầu, chậm nhớ tới, mình năm đó còn là may mà quý quan ứng lúc này mới đúc thành kim đan, vội vàng nói, đệ tử đều nhờ quý quan đứng trưởng giáo thể diện, mới có cơ hội thoát khỏi lương xấu ngọc kia hung nhân, tấn thăng kim đan, như thế nào luyện xong đi tự khoe. Quý Hoa đạo nhân nói, ngươi nói hay không không sao, dù sao ngày sau nuốt hải tông trưởng giáo quý đứng, bởi vì gian tình bại lộ, Bị tiểu phu nhân đánh lên độc lòng chủ tị nạn sự tình, mặc kệ ai nói ra, đều sẽ đẩy tại trên đầu ngươi. Triệu Kiếm Long liếc mắt nhìn hai phía, sợ hay nói, lại là vì sao? Quý Hoa đạo nhân thở dài, nói, chúng ta lão tổ, đại sư huynh, lệnh sư đệ, còn có ta đều muốn mặt mũi, những người còn lại cùng Quý Quan Dương không có giao tình, nói không chừng liền bị quý trưởng giáo thẹn quá hóa giận, tùy tiện liền đánh chết rồi, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Vừa đến bối phân không sai, thứ hai cùng Quý Quan Dương cũng có giao tình, hắn cũng sẽ chỉ đánh ngươi, không sẽ đánh chết. Triệu Kiếm Long nhiên hiểu được, mình đây là muốn cho bốn vị trưởng bối có nổi, không khỏi buồn từ đó đến. Ám thầm than thở, ta chính là như vậy mặt đen à. Vương Sùng cũng không tốt đem Vân Tố Thượng chỉnh đốn xuống đến, dù sao chuyện này, nói cho cùng đều là lỗi của hắn, chẳng lẽ hắn còn dám giao cho diễn khánh chân quân. Vị Lao sư này mặc dù không ở dưới này, nhưng so sánh tính toán hắn cử chỉ, còn không rất khó khăn. Cần phải mau nói phục Vân Tố Thượng, như vậy nào xuống dưới, nếu là bị người đi ngang qua nhìn thấy, nói ra, yêu nguyện tỷ tỷ nghe được một chút tin đồn, sẽ phải bực, bực. Vương Sùng bên này đang cố gắng thuyết phục Vân Thường, nhiên liền có một đạo độn quang bay tới, độn quang bên trong, lạn, hà thủy ẩn ẩn, thế mà cũng là một cố lục cũ văn chẳng đến độc Long chùa. Vương Sùng dù là đệ tân thăng thánh, không khỏi phải cả kinh một thân lạnh, đang muốn thi triển cái pháp lực, đem đạo này vân gặp Thiết Lê lão tổ hai tay một phân, đem đạo này vân đến bên người. giá cớ sư, đạo nhân, chí lễ, lại quay người lại đem xa khu chỉ, gần Vương Sùng đấu pháp Vị này ma môn phào, "Tiểu quý, quý từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Vương Sùng chê cười nói, "Hàn tử đừng đến được chứ?" Hàn Yên cười nói, Năm đó lấy người trong sạch, liền gọi ta Yên Nhi, hiện có người mới, liền cứ gọi ta là Hàn tiên tử. Có mới nối cũ, chợt mặt không người, Quý lang hảo hảo bạc tình bạc nghĩa. Vương Sung lúc này, coi là thật hết đường chối cãi. Hắn năm đó cùng ẩn tàng thân phận, làm việc Nhi như giống trên băng mỏng, rất nhiều nữ tu hiểu lầm thân phận của hắn, náo ra một chút nhẹ nhàng yêu yêu, hắn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, bây giờ lại đều bạo phát đi ra. Quả như là hảo hảo phi lòng. hắn Thế Tất không thể cùng Hàn Yên trở mặt, chỉ có thể lúng túng nói, Hàn tiên tử cáng phát ra duyên dáng. Vân Tố Thường đột nhiên theo kiêm quát, chẳng lẽ ta liền không duyên dáng? Vương Sùng phía sau một cố lạnh tuyến, bay thẳng chán đỉnh, coi là thật so ma nhiễm nói hóa còn muốn kích thích, kêu lên, "Tiểu Vân Nhi." Hàng Yên lại cười nhẹ nhàng bồi thêm một câu, lương xấu ngọc rãy ngươi quý nô sữa, ta cảm thấy không nên cùng với nàng một cái xưng hô, gọi ngươi tiểu quý quý. "Ngươi gọi thế nào người ta tiểu Vân Nhi, lại không làm khu phân rồi. Ngươi thế nhưng là mấy cái tiểu Vân Nhi đâu?" Vương Sùng coi là thật có thẹn quá hóa giận chi ý, kêu lên, Hàng Yên, ngươi hôm nay là đến gây sự sao?" Hàng Yên cùng Vân Tố Thưởng cùng một chỗ kêu lên, "Hằng ngày là đến gây sự." Hàn Yên xuất thủ chính là chính tông Nga Mi kiếm thuật, nàng hành tẩu bên ngoài Công khai thân phận đều là Dương tổ môn mạch, lúc này Huyền Âm kiếm xuất thủ, cùng Vân Tố thượng cùng một chỗ giáp công tiểu tạp ma. Vương Sùng lại có thể thế nào? Hắn còn tốt chính xác tổn thương hai nữ không thành. Chương 854, từ xưa hồng nhan như hồ cái, Hà Đồng Phát Uy có biết không? Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, hai người này thật không bằng chính tông tiểu Vân Nhi dễ nói chuyện. Hàn Yên là thế nào trùng hợp đến đây? Chớ không phải có người tính toán ta? Vương Sùng thật cũng không sợ hai nữ liên thủ, nhưng lại mơ hồ cảm ứng được, mình ký số hơi có suy bại chi ý. Đây chính là thái ất cảnh chính suy đệ nhị suy sao? Sao sẽ như thế chi suy? biết sớm như vậy, ta nhiều cố gắng một chút, tốt có thể đổi qua một cái suy pháp. Vân Tố Thường ngưng thần vận kiếm chi hơn, nhịn không được hỏi, vị tiên tử này, ngươi là thế nào bị hắn lựa gạt vào tay? Hàng Yên mỉm cười nói, hắn giả mạo sư môn ta trưởng bối hảo hữu Đồ Nhi, đem ta dụ dỗ tới tay. Vị tiên tử này, ngươi lại là như thế nào rơi vào tiểu tặc trong hũ? Vân Tố Thường gương mặt xinh đẹp bên trên, một mảnh vẻ hẩm đạm, kêu lên, hắn nói là muốn bế quan, liền đem ta làm tới một chỗ bế quan. cực kỳ kinh ngạc, kêu lên, tiểu tặc nữ tử, sẽ các loại thủ đoạn, làm sao cư nhiên như thế đơn giản thô bạo bắt đầu? Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Vân Tố Thường đái lòng phát khổ, thầm nghĩ, cái gì ẩn tình? Ta là bị Diễn Khánh đạo quân cùng tiểu tặc này một chỗ, phong lớn 100 năm, lúc này mới bị hắn dụ rơi đến tay. Đâu chỉ là thổ bạo, đơn giản, quân bạo. Mặc dù như thế, Vân Tố Thường cũng không dám chửi bới chân quân hạ người, chỉ có thể một mặt đăm chất, quyết tâm vật kiếm. Hàn Yên lại nhìn ra có chút khác biệt, thầm nghĩ, Dương chân cảnh nửa tiên, lại kiếm thuật xuất sắc như thế, đạo pháp cũng phục huyền môn ông, cũng không lớn, xem nhận hiếm, có thiên tài người. Nhân vật như vậy, giới này liền không có mấy cái. Chính là cái này có hạn mấy cái. Ta cũng đều biết, quý quan đương tiểu tặc lại là đi đâu hống lừa người ta cô gái tốt đây. Hàng Yên cũng biết, mình sợ là hỏi không ra đến, liền đem Nga Mi kiếm pháp, làm bốn công nhưng có khí thế linh động, vô hình phản trạng. Vương Sùng cùng hai nữ đấu pháp mấy chiều, nhịn không được kêu lên, "Hàn, ngươi làm sao cũng dương chân rồi." Hàng Yên cả giận nói, "Không so được ngươi, đã chứng đạo thái ất. Nếu không phải ngươi hôm nay tù vì càng hơn, ta liền cùng làm váy tỷ tỷ cùng một chỗ, đem ngươi đánh ra góc tới." Hàng Yên một mặt thở phì, phì quyết tâm, một mặt đem kiếm thuật thi triển cản phát ra tín hiệu, tâm cùng Vân tương đối kiếm thuật. Vấn Đố Thường cũng là thông minh lanh lợi nữ tử, mắt nhìn Hàn Yên một tay kiếm thuật, chính là tại riêng Ma thiên, cũng có thể xứng cùng mình nhất thời du sáng, tuyền không đếu mình may may, thầm nghĩ, tiểu tặc này, chẳng lẽ là chọn lửa kiếm thuật tốt nhất tỉ muội lửa gạn. Vị tỷ tỷ này kiếm thuật, coi là thật đẹp đẽ vô song, nhưng ta Tử Tiêu phái kiếm thuật, cũng tự không thể khinh thường. Hai nữ song kiếm hợp ích, Tử Tiêu phái cùng Nga Mi phái kiếm thuật, thế mà nhịp nhàng ăn phối hợp chặt chẽ kham Ngược lại để Vương Sùng Hảo đau đầu, thầm nghĩ, may mà ta bây giờ đã là thái ất, nếu là dương chân, cho dù Sơn Hải Kinh đạo pháp, tu thành công lực hùng hậu vô song, hưởng đối hai cái này ngoại thất cũng đều có phần gian nan. Vương Sùng bỗng nhiên sinh ra một năm đầu, bấm ngón tay tính, tính toán, thầm nghĩ, chỉ là hai cái, giống như này khó có thể ứng phó, nếu là cùng tiến lên đến có thế nào? Vương Sùng đầu góc bên trong, thoáng huyễn suy nghĩ một chút, mình bị Lương xấu Ngọc, Tệ Băng Vân, Yêu Nguyện Phu Nhân, Chu Hường Tụ, Hàn Yên, Vân Tô Thượng, rất nhiều nữ tử vây công hạ trạng, không khỏi dùng mình một cái, chỉ cảm thấy nhân sinh gian nan. Từ xưa hồng nhan như hổ cái, Hà Đông Phát Huy có biết không? Thích lên lão tổ ở bên cạnh, nhìn đến hứng thú giật giảo, nhiên đối quý quan đạo hữu nhà, chúng ta sợ là không tiện nhúng tay người đi nuốt hải huyền tông đồng dạng, mợ yêu nguyện phu nhân tới, có người ta trưởng giáo phu nhân ra mặt, tất nhiên có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Vương Sùng là làm thật tức giận, kêu lên, "Thiết Lê, bây giờ ta cũng là thái ất, ngươi chớ có tại nào đó trước mặt tìm đường chết." Thiết Lê lão tổ cười ha hả kêu lên, "Nếu là Diễn Khánh ở trước mặt, lão tổ ta còn thực sự e ngại một phần. Ngươi quý quan đứng tiểu nhi, ta còn thực sự không sợ." Hồng Diệp nhanh đi báo tin. Hồng Diệp tiên sư nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, tổ đây là còn nhớ thương, năm đó bị Diễn Khánh chân quân đánh mặt mũi tràn đầy mặt mũi bầm dở, cổ đều bị đánh lệch, tay trái chân trái bẻ gãy. Há miệng, lộ ra thiếu tám quả răng bề ngoài, quả nhiên là ăn xong lớn thua thiệt đầu. Muốn trả thù tại quý quan đứng trên thân. Thôi được, ta là người ta đồ đệ, liền đi chạy chuyến này, cho lão tổ hạ giận. Chỉ tiếc, lúc đầu độc long chùa cùng nuốt hải huyền tông tốt đẹp giao tình, cứ như vậy bằng. Hồng Diệp Tiên sư lắc một cái thân thể, đem đồng môn của mình sư đệ cùng bọn văn gói, cùng một chỗ bán bay, cự Phật thân thể hóa thành một vệt kinh quang, liền thẳng đến nuốt hải huyền tông. Vương khí chân, kêu lên, "Thiết Lê con rùa già, ngươi quyết tâm ruột, cùng ta đối nghịch a." Thiết Lê lão tổ cười ha hả nói, "Như thế chuyện nhỏ, đừng ảnh hưởng hai nhà chúng ta giao tình." Tu số năm đó, ngươi đã từng cứu ta, ta đã từng vì ngươi đánh lên nuốt hải hội tông, chỉ là việc nhỏ ngươi liền muốn trở mặt, 10 điểm a đủ, 10 điểm vô tình. Vương sủng thật đúng là cầm thiết lê lão tổ không có cách, chỉ có thể âm thầm truyền lại tin tức, để nguyên thần thứ 2 đi cản trở Hồng Diệp tiên sư. Hồng Diệp tiên sư bay ra mấy ngàn bên trong, liền gặp một đạo kiếm quang bay ra, chặn đường trước mặt, chính là Nga Mi trưởng giáo Tiểu Phích Lực Bạch Thắng. Hồng Diệp tiên sư cười nói, đạo hữu là tại sao tới? Tiểu Thắng một mặt cười khổ nói, nào đó cũng không nghĩ ra, tấn thăng ớt, thành kỷu nói trận chiến đầu tiên, thế mà là muốn khiêu chiến đạo hữu. Ta cùng Quý quan đương sinh tử chi giao, tuyệt không cho phép đạo hưu tiến lên." Hồng Diệp Tiên sư cũng là một mặt một lời khó nói hết, nói rất dài dòng, "Mẹ nó cái này đều cái gì cùng chuyện gì?" Hàn Quý quan đương náo giật, làm sao liền muốn lao động hai vị thái ất cảnh nói thánh tranh đấu rồi? Hồng Diệp Tiên sư mặc dù tên không nổi danh, không bằng Namy trưởng giáo Tiểu Phích Lịch Bạch thắng tên Dương Thứ Hải, kim đan cảnh còn thường thường không có gì lạ, Dương Chân Cảnh liền kiếm quét thiên hạ, mờ mờ ảo ảo vì Âu Dương Đồ về sau, một đời mới tiểu kiếm tiên. Tiểu thắng cùng Âu Dương, Đồ dạo, Dương tuổi quả là chém ra. Trời cao 3 thước Tiểu Lịch không có một ngọn cỏ bạch trưởng môn. Hiện tại tư cách tên tuổi còn tại Nam Thổ lưu truyền. Rất nhiều Thái ất tông đệ tử nói đến vị này Nga Mi đời thứ ba trưởng giáo, phản ứng đầu tiên chính là xem trước một chút pháp bảo của mình túi, lại không có ném thứ gì, sau đó mới là chửi ầm lên, tiểu phích lực thật không phải là người. Nhưng Hồng Diệp tiên sư cũng thật không e ngại vương sủng, thậm nghĩ, liền muốn nhìn vị này Nga Mi mới trưởng giáo thủ đoạn như thế nào. Hai người đều là nhiều năm lão thủ, riêng phần mình đấu pháp qua vô số, nhất là Hồng Diệp sư đi theo lão sư, nhập Vương Chi đạo đạo vết tích, khổ tu nhiều năm, lại một lần nữa thoát kiếp trở về, tại Thái ất cảnh bên trong đã là hạng nhất nhân vật. Vị này độc long trụ đại sư hình, quát to một tiếng, huyền thiên cấm pháp đều mở, mấy chục đạo pháp thuật cùng một trô đánh phía trước mắt cái này bình sinh kinh địch. Chương 855, nghiệp hỏa ma trải qua. Vương Sùng cũng lạ bất đắc dĩ, Bính Linh kiếm nhấn một cái, Namy đích chuyển chính tông lôi đỉnh phích lực kiếm quyết dùng ra, ngay cả tiếp theo phá hồng diệp tiền sư 38 đạo pháp thuật, thuận tay đánh ra lôi đỉnh phích lực trâu. Tiểu phích lực bạch thắng nhất thường dùng chính là Bính Linh kiếm cùng lôi Châu, nói, qua luyện, luyện chất đã phải 5 lần, đã đủ so sánh thượng phẩm Hồng Diệp Tiên sư lãng tiếng cười dài, trực tiếp dùng mình thân thể bất tử, luyện thành Phật gia đại tu gì tôn thắng Phật vương bất phôi kim thân, ngăn kháng tiểu tặc ma lôi đỉnh phích lịch châu. 12 mai lôi đỉnh phích lịch châu đánh vào Hồng Diệp Tiên sư đại tu gì tôn thắng Phật vương không sấu chân thân bên trên, đánh hỏa tinh hứa ra, phích lịch ngay cả chấn. Vương sùng thầm nghĩ, ta cái này lôi đỉnh phích lịch châu tế luyện 200 năm có hơn, chỉ cần chịu bên trong một cái, dù là thái ất nói thánh thân thể, đều muốn động mặc một cái lỗ thủ Làm sao Hồng Diệp Tiên sư cái này thân thể bất tử cứng rắn như thế? Đây chính là độc long chùa đại tu gì tôn thắng Phật vương trải qua, luyện thành Phật gia kim thân rồi. Vương Sùng cũng tinh thông Phật môn Long tự pháp, thậm chí còn tinh thông hai nhà, một môn vô thượng Long tự pháp, còn có một thiên là Đại tu Gi Tôn thắng Phật Vương trải qua. Cái trước là Phương Tây bí truyền, tạm nên ba vị thái ớt cảnh yêu thánh, cái sau là Độc Long chùa bí truyền, chỉ là so Độc Long chùa truyền lại càng hơn. Vương Sùng tự thân vẫn chưa tu luyện qua, ngược lại là Lục Cản Khôn truyền Đại tu Gi Tôn thắng Phật Vương trải qua, bây giờ cũng đã sớm lúc thành kim thân, tuấn thăng kim đan chi cảnh. Vương Sùng thầm nghĩ, cho dù Phật gia kim thân xấu, cũng chưa chắc có thể ngăn được pháp của ta, lại lại thêm một phần to một tiếng, một lần nữa đánh ra ngoài. Hai người bên này đấu pháp, Song Vương đều không quá quan tâm thắng bại, chỉ là bất đắc dĩ mà chiến. Vương Sùng bản thân bên này cùng hai nữ tương đấu, cũng là biết, ứng dụng kia vào tay đoạn, Hàn Quác, Thiết lê lao tổ, ta bên này có Phật pháp một bộ, mời ngươi nhà giám. Vương Sùng vặn kính ném ra ngoài một bộ Phật kinh, thẳng đến Thiết Lên lão tổ, đây là hắn sớm liền chuẩn bị tốt dự án. Thiết lê lão tổ lấy tay nắm qua, lật một tờ, máng, cái này chẳng phải là lao tổ đạo pháp của mình. Lại một lần nữa lật một tờ, lại có chút phát ra kinh dị, lật bảy trang, Thiết Lên lão tổ có chút âm, kêu lên, ngươi cái này Phật pháp từ đâu mà đến? Vương Sủng kêu lên, chớ để ý lai lịch, cũng chỉ hỏi ngươi, nhưng có thể giúp đỡ hay không?" Thiết lê lão tổ ha ha cười nói, chuyện này lại là giúp phải. Thiết lê lão tổ thu kinh thư, quáp, hai vị tiên tử tạm dừng tay, nghe lão tăng một lời. Vân Tố Thường cùng Hàn Nhiên, lúc này cũng biết, như vậy đâu tiếp, cũng làm sao Vương Sùng không được, huống chi hai người cũng chỉ nghĩ chém hắn mấy kiếm, cũng vô tưởng muốn giết tiểu tặc ma dự định, nghe được Thiết lê lão tổ mở miệng, liền ở cùng nhau tay. Hàn Nhiên chính là khiến Tô Ngươi và Ngối, lúc này đồng bệnh sáng một cái, nói, lão tổ có rất lại nói, nếu là muốn cho tiểu tặc này van xin hộ, coi như miễn. Thiên Lôi lão tổ cười ha hà nói, "Cũng không phải, cũng không phải, ta không phải nói chuyện tình. Ta là thấy vị này Vân Tố thường tiên tử, một thân đạo pháp cùng bản môn truyền lại, khác hẳn mà khác thượng, nhưng chân khí lại hơi có chút gần, đều là tu luyện túi xuất tử khí, liền nghĩ muốn hỏi một tiếng." Vân Tố thường có chút ngạc nhiên, nàng đương nhiên biết, Tử Tiêu phái đạo pháp, căn bản liền ở chỗ huyền thiên tử khí, cùng túi xuất tử khí đồng nguyên, chính là Tử Tiêu phái độc lưu bí pháp. Nàng mặc dù còn chưa tu thành, nhưng lại biết pháp này huyền bí, lúc này nói, lão tổ chính xác có thể tu thành huyền tiên tử khí. Thiết Lên lão tổ tay ra, liền có một đoàn tử khí, Đường Hoàng vô song, chính là kiểu giai tối thượng phẩm túi xuất tử khí. Vân Tố thường nghĩ một hồi, đối Vương Sùng nói, ta muốn tại Độc Long chùa tiềm tu một thời gian, ngươi chờ có đến quấy. Vương Sùng thở dài một hơi, biết cuối cùng là trấn an Vân Tố thường, mặc dù cái này mấy món sự tình còn chưa chấm dứt, tốt xấu cũng coi như có cái chậm nhiều lần. Hắn thân thể nhoáng một cái, liền từ biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Yên mỉm cười cũng cáo từ rời đi, đợi đến bay ra ngoài trong dặm, lặng, liền tay, quắc, trở lại cho ta. Vương Sùng đạo ra nguyên thần, ngược lại là không có gì, nhưng đang cùng Hồng Diệp đấu pháp tiểu phích lực thắng vẫn không khỏi phải thân thể nhoáng một cái, vội vàng quát, hôm nay liền dừng tay, người lại trở về. Hồng Diệp Tiên sư lo nghĩ, tựa hồ cũng không cần thiết, không phải đi nuốt hải huyền tông, túi người hành lễ, thu mình, cự Phật kịp thân, quay lại độc long chùa không để cập tới. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng cười khổ một tiếng, mặt tròn nhẹ mập bên ngoài, dần dần như nước hóa đi, khôi phục diện mục thật sự, thân thể nhoáng một cái, vượt qua vũ trụ, liền đến Hàn Yên bên người. Hàn Yên thấy hắn đến, giảo hoạt cười nói, ngươi tu bộ tay, ta tức tương thông, đừng nói là còn muốn chạy trốn. Vương Sùng thấy Hàn Yên ý hẹp năm đó, tư thế hiên nhịn không được trong lòng mềm đúng nói Yên nhi những năm gần đây nhưng từng gặp được cái gì làm khó chỗ đều có thể nói cùng ta nghe hàng Yên cười lạnh nói ta ngược lại là gặp được rất nhiều là khó người đi giúp ta đem lương xấu Ngọc đểăng băng vân cái gì vân tố thưởng cùng một chỗ đều giết Vương sùng cười một tiếng nói chớ có nói nói nhảm chúng ta đều là danh môn chính phái đệ tử nơi nào có lung tung giết người đạo lý hàng Yên chỉ là cười lạnh nhớ tới bị tiểu tặc này lừa gạt rất lâu cảm thấy chỉ là để ý đều tưởng muốn tìm cái biện pháp gì giáo hấn cái này tiểu môướngen Vương sùng lo nghĩ g nhiên sờ một bộ ma chạy qua ra Người hì hì đưa cho Hàn Nghiên, nói: "Ta trước đây không lâu, Nguyên Thần phân hóa, đi một chuyến Diêm Ma thiên. Bên kia không có chúng ta mở mịt trời Ma môn 6 tông, lại có thần tông Ma môn, chuyến hạ tứ bộ ma pháp, hảo hảo lợi hại. Ta gặp bọn họ thần tông nghiệp hỏa bộ pháp môn, cùng Yên Nhi các ngươi bộ thiên phái đạo pháp có chút gần, đã ở núi khác, có thể công ngọc, liền dùng chút tâm tư, cấp đoạt một bộ tới." Hàn Nghiên nhìn trên tay hắn nghiệp hỏa ma trải qua, bỗng nhiên trong lòng chính là mềm nún, thầm nghĩ, vốn chính là cái phóng đãng tử, ta lại không phải không biết, lúc trước mới nhận biết, liền ngay trước mặt ta đâu đáp tệ bằng vân, những năm này như thế nào đổi đến Xem ở hắn còn nhớ thương mức của ta, vậy không bằng tiểu tiểu giáo hấn, liền tha thứ một lần. Không, hắn lại không phải liền cái này một cái tiểu vân nhi, còn có rất nhiều thông đồng, tỷ như lương xấu ngọc, hắn thế mà cũng dám xuống tay, thật đúng là cho cái này tiểu hôn chứng đắc thủ, chuyện này ta cũng muốn hỏi hắn. Hàn Yên đi nghiệp hỏa ma trải qua, chỉ nhìn qua, liền biết cái này tuyệt không kém cỏi bổ thiên phái đại pháp, cũng là có thể thẳng tu đến thiên ma công pháp. Nay cùng công pháp, Vương Sủng cũng nói đưa liền đưa, phần này thành ý, từ khỏi cần nói. Hàn Yên đáy lòng, lại có chút tha thứ hắn mấy phần. Chỉ là mỗi khi Hàn Yên nghĩ đến tha thứ, liền không nhịn được đáy lòng nổi lên một cái tịnh lệ thân ảnh, lần này xuất hiện lại là yêu nguyệt phu nhân. Cái khác nữ tu đều là bí mật pha chế rượu, nhưng yêu nguyệt phu nhân lại là danh chính nôn thuận nuốt hải huyền tông trưởng giáo phu nhân, cái này một phần tiết tuổi, coi như làm sao tranh, hàng yên đều biết mình không kiếm được, lại phục sinh lên một ngặt tới. Trường 856, Cầu tuyết phu nhân